Chương 146, xong chuyện phủ lão đi, thân tảng thân cùng tên. Trong xe ngựa không gian khá rộng rãi, một bên còn có tinh xảo cái bàn, phía trên đặt vào một bộ có giá trị không nhỏ đồ uống trà, tầng dưới trong tủ chén thì có nhiều chút bánh kẹo. Chuno sướng tuổi nhỏ thời ra bận cực khổ, là lấy dù là tuổi tác lớn hơn dần, đã quyền nguyên một chỗ, nhưng là đối với tuổi nhỏ lúc hắt vọng mà không thể được chi vật vẫn cực coi trọng, 20 mấy tuổi, lại cực thị đồ ngọn. Trong kinh thành Bạch Quan đều biết rõ vị này tuần thống lĩnh nhất ưa thích lại là nghèo khổ nhân tại ăn kẹo mà nha. Phá án thời điểm thường tại trong miệng ngay lấy Tiếu niên đạo nhân trong tay giết đặc kiếm vọ kiếm hơi kích thích mấy lần, xe ngựa bỗng nhiên chấn động, chợt được được được vài tiếng, liền có ngâm độc tên nhỏ lấy đủ để xuyên thủng áo giáp tình thế bắn ra, bị hắn lấy kiếm vọ, kiếm, đao đều ngăn cản, Đạo môn tiên tiên nhất khí khí kỳ thật đại biểu cho sinh mệnh nhảy lên, tự thân nục thể bản thân cũng đã áp đạo võ giả phía trên. Cũng không phải là hao hết tiên tiên nhất khí liền sẽ phế đi thủ đoạn, cho dù là mệt mỏi đến dùng không ra thân thông, Đạo môn chân nhân cầm kiếm mặc giáp cũng có thể trên chiến trường tung hoành tới lui. Bây giờ muốn giự vào võ giả giết chết tề vô hoặc, tại hắn không cẩn thận thông lại không bỏ chạy tình huống dưới, cũng cần khoác trọng giáp giáp sĩ trăm người vây giết, đương nhiên, nếu như dùng ra nhân đạo khí vận cùng binh gia sát khí thì là khác biệt, nhưng là thiếu niên đạo nhân cũng tự có chính mình thủ đoạn. Hắn đẩy ra tên nhỏ, lấy nguyên thần đào qua xe ngựa này. Trong xe ngựa có nhiều xa hoa chi vật, theo xe mang theo vàng bạc, cũng đủ để tại tầm thường thành trấn đặt mua một chỗ trang viên, trừ cái đó ra lại có một bộ thay thế quần áo, hai thanh đao giá ngàn vàng bạc kiếm, một viên ngọc bội, trừ cái đó ra, còn có thật dày một số khế lức, hẳn là lần này ra ngoài đo được. Hạch tâm nhất chính là kia lại bằng vũ. Tê vô hoặc mở ra của chủ nhìn thấy phía trên tủ tiện của Ngạo Văn Tự, cảm nhận được phía trên kia một cuốn vô cùng có tinh thần phấn chân nhân đạo khí vận, xem nhận là chính phẩm, đây là một quyển lấy văn khí cùng nhân đạo khí vận mà viết xuống văn chương, bản thân xem như một kiện nhân đạo khí vận trị vật, nhưng lại không cùng hoàng thất liên quan, cho nên mới có hẳn giá trị. Hoàng đế sưu tập vật này cùng hắn nói là yêu thích, không bằng nói là cần đem vật này đặt ở hoàng thất trong tay. Bởi vì vật này đại biểu cho một loại khả năng tính, có lẽ nhân đạo khí vận có rất nhiều. Tài văn bay lên đồng dạng thuộc về nhân đạo khí vận. Hoàng thất nhân hoàng chỉ khí, chẳng qua là nhân đạo khí vận một trong, mà không phải toàn bộ. Tiểu niên đạo nhân đem đại bằng phú nhìn một lần, sau đó một lần nữa cuốn lại, đặt ở một bên, lại cầm lên một bên cực dày một quyển sách, cái này tựa hồ là Chu Nô Sướng chỉ vận, phong bì phía trên vậy mà tôi độc, có thể thấy được vật này tất không chịu để cho người bên ngoài thấy, vén lên về sau, nhìn thấy trên đó viết từng hàng văn tự, là sổ sách. Trung Châu 3 thành triệu dĩ phẩm, 7 tuổi, nhang nghèo, phù mẫu đều tàng, gửi ngân 100 lượng, thư quyển 10 quyển. Thủy Lý Hương Ly Tam, tội nhỏ, cha chết mô bệnh, gửi ngân 30 lượng, cùng cung trung dược vật một bộ. Triệu Hẻm Triệu thật kỳ, 6 tuổi, lang thang đầu đường, mỗi tháng sai người đưa hắn tiền bạc. Tiệm Tiềm Long vệ lui ra người đến tủ giường. Tề Vũ hoặc đọc qua nhìn thấy cái này, sổ sách trên ghi chép chính là một bút bút bạc hướng đi. Toàn bộ đều là tuổi nhỏ nghèo khó hài tử. Hoặc là còn viết từng hàng văn tự ghi chép chung lộn xướng hỗn vật ý nghĩ. Hắn nói cảm tạ ta hỗ trợ, về sau muốn làm người như ta, ta không biết rõ vì sao tức giận, đem hắn đánh cho một trận, sau đó để hắn lăn, nét mặt của hắn rất sợ hãi, giống như là ta bị bán được trong hoàng cung lúc, ta không biết rõ Vương A Thúc vì sao lại cho ta ăn một bữa thịt kho tàu liền đem ta bán, nhưng là cung bên trong người nói, có thể có năm lượng bạc tiền tượng. Ta không biết năm lượng bạc có bao nhiêu. Về sau biết rõ, nam lượng mạch có thể ăn thịt khô tẩu ăn vào dính. Cái này tiểu gia hỏa đoán chừng cũng không biết rõ vì sao ta sẽ đánh hắn. Tê Vô hoặc nghĩ nghĩ, vượt qua đến phía trước, nhìn thấy phía trước lúc ban đầu văn tự. Hắn đem ta đưa đến cung nhân trong tay, còn nói là ta chịu không được cùng khổ chính mình đi trong cung, Vương Tam cậu, ta muốn giết hắn. A tỷ gả cho Vương Tam cậu nhi tử, ta không giết được hắn. Mị hận lớn bồi lên. Tê Vô hoặc lại lật qua vài trang, nhìn thấy Chu Nô sướng dường như sau khi say rượu ý nghĩ, ta không thể đối tốt với bọn họ, ta thậm chí nhất định phải cầm roi quật bọn hắn, giết chết qua quá nhiều quân quý, ta đối tốt với ai? Ai liền sẽ chết, tựa như là A Liễu, phủ mệnh điều tra tham quan, lại tại hồi kinh lúc nhìn thấy A Liễu đã bị bán được gái giang hồ tiệm ăn bên trong, bị giày vò đến không thành hình người. Ta là hoàng đế bần đạo, giết qua quá nhiều quân quý, bọn hắn giết không được ta, lại động được những người bình thường kia. Là lấy nhất định phải đối quyền quý túi lầu xuống, nhất định phải đối bách tính càng ác liệt càng tốt, độc thân một người mới có thể sống. Ta bị điều ra ngoài điều lệnh là thái tử tự mình hạ. Bọn hắn làm giao dịch. Thì ra là thế, sư phó, ta hiểu ngươi nói với ta lời nói. Tại cái này trong hoàng thành, làm một đầu cái gì đều không muốn chó dạy, so làm một người thật tốt hơn nhiều. Về sau vụ mật đi chép, toàn bộ đều là giết hai ai. Giết chóc bên trong đạt được bạc, cùng bắt trẻ bách quan vàng bạc phần lớn tạn ra tới. Âm thầm đi giúp đỡ những cái kia cùng mình tuổi nhỏ lúc trải qua đồng dạng hài tử, cùng mua chút bánh kẹo. Đến cuối cùng giết chóc càng ngày càng nặng, chết người càng ngày càng nhiều, giúp đỡ bạc cũng càng ngày càng nhiều, chỉ có một đoạn không hiểu. Muốn báo thù, bất quá là lấy trứng chọi đá, chêu đến thánh nhân tức giận, lại lần nữa huyết tẩy năm đó liên quan người, không đơn giản không thể báo thù, càng sẽ liên lụy càng nhiều người chết đi, chuyện như vậy, vì sao muốn làm? Năm đó sự tình đã qua. Tiên Tính không nói lời nào có lẽ bình an vô sự, giống như thế giả, như cũng biểu hiện ra tức giận bất bình, mới rướn lấy sắc cơ. Đến đây dừng tay, hảo hảo còn sống không thể sao? Cuối cùng nhất viết, nếu là mình bọn mình, hi vọng có thể không cần nói cho những hài tử kia, hi vọng bọn họ không phải biết trợ giúp người là của bọn họ một cái hai tay máu tanh người. Tê Vô hoặc buông xuống quyển này hồ sơ, trong đó viết danh tự, giết chết ước chừng hơn ngàn người, bị hắn giúp đỡ hài tử thì là mấy lần ở đây, mặc kệ là cầu an tâm, vẫn là vặn vẹo phụ tạm, chỗ để lộ ra huyết tinh cùng giấy rủa, cùng dưới hoàng thành kia vô biên sa hoa ẩn giấu tanh hôi huyết hải, đều cực rõ ràng. A tê, A tê. Tiểu khủng tức thanh âm truyền đến. Tê vô học nguyên thần đã qua, mưa rơi nhoáng nhoáng, chiếc quang che ngân đem sát phạt quá thảm liệt vết tích che giấu, tiểu khủng tức trên không trung bay lên, nó còn quá tụi nhỏ, bay lên thời điểm giống như là một cái bay lượn con gà béo, hơi thư giãn điểm liền sẽ đi xuống rơi, sau đó nổi lên lực khí đi đập động cánh, liền lại thoải mái nhàn nhã chèo lên. Cuối cùng tụi hồ không ưa thích cái này mưa rơi thấm ướt cánh. Cái này một cái lông sủ con gà béo một cái lượn vòng, trên không trung lách qua một cái đường cong, tránh đi nút mưa. Đồng thời biểu hiện ra tham ăn mang tới tiểu bản cùng nhẹ nhàng hai loại khí chất. Thiếu niên đạo nhân quay người, tay trái xúc lên rèm, ánh mắt ôn hòa, tay phải hướng phía phía trước rồi ra. Thiên Thiên nhất khí dẫn dắt lưu phong, giống như là một tòa biết di động cầu nối, đem tiểu khủng tức vững vàng tiếp tại trướng trong nội tâm, tiểu khủng tức hơi lung lay thân thể, tìm được một cái thoải mái vị trí, sau đó dùng đầu gọ sát thiếu niên đạo nhân lòng bàn tay, cực kỳ vui vẻ nói a tê a tê, tìm tới ngươi. Ta muốn ăn ngọt ngào điểm tâm, còn muốn ăn làm tốt mì sợi, còn muốn ăn vừa ra lò ấm hô hô bánh bao thịt. Thiếu niên đạo nhân ôn hòa trả lời, "Tình." Xoay người lại, nhìn xem cái này đại băng phú, hài lòng tiểu khủng tức nhảy tới tề vô hoặc trên bờ vai. Tô Mô nhìn chăm chú lên một thiên này lại bằng vũ, nói: "Đây là cái gì a? Nhìn không ăn ngon." Thiếu niên đạo nhân nói: "Một cơ hội." Thời cơ? Ừm, có lẽ là đánh vỡ hoàng tộc mới có thể trưởng khống nhân đạo khí vận khí cơ, nhân đạo khí vận có thể chia tách thành hoàng tộc, binh gia, văn danh, dân sinh, không phải hoàng tộc sắt phong có thể có khí vận, duy đối nhân tộc có lợi người nhưng phải khí vận, binh gia hộ vệ giang nước, tài văn bay lên người sáng tạo giai thoại, cũng có bách tính trồng trọt dụng đồng, hoặc nhiều hoặc ít, đều lúc có chỗ phản hồi mới là. Nhân tộc hoàng đế khí vận vẫn là sẽ có lợi nhất đi, nhưng lại có thể tước đoạt bọn hắn sắt phong quyền lực. Mất đi sắc phong quyền lực, hoàng đế cũng sẽ không như thế cao cao tại thượng, được tôn phụng làm thánh nhân. Về sau đến tột cùng chỉ là cái thiên tử nhân vương, vẫn là có tư cách bị vạn dân tôn kính là nhân hoàng, liền muốn nhìn cái này chính hoàng đế hành động. Nếu ta suy nghĩ không kém lời nói, dưới mắt hoàng tộc là đi quá giới hạn. Hắn nhìn xem cái này một quyển đại băng phú, trong lòng nổi lên rất nhiều ý nghĩ, sau đó đem nó thu nạp lên, để vào trong tay áo, lại tiếp tục từ xe ngựa này trong xe một lần nữa lấy ra một quyển giấy trắng, trên đó có ám văn, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ như lá vàng, dạng này giấy trắng mỗi một chương giá tiền đều cực kỳ đắt đỏ cũng duy trì có cái này, bốn phía bóc lộ những cái tia thế gia đại tộc tiềm long vệ sẽ có, nhưng cũng cùng đại bằng phú sử dụng giấy trắng không khác nhau chút nào. Tiểu Không tức hiếu kỳ nói, "A tệ a tệ, ngươi muốn làm gì? Một lần nữa viết một bộ đại bằng phú." "Ai? Cái này cái gì đại ngượn ngượn điểu phú là a tệ ngươi viết sao? Cái gì đại ngượn mờ chim?" Thiếu niên đạo nhân bật cười, "Cải chính, là đại bàng." "A a, đại bằng điểu, đại bằng điểu." Tiểu Không tức chăm chú suy tư, sau đó dò hỏi, "Cái này lại ngượn mờ chim, ta nói là đại bàng, nó có thể ăn sao? Đều nói đại điểu, nhất định có thể ăn thật lâu đi." Nhìn như vậy đến, thật lạ rất loại hạ chim. Tê Vô hoặc bất đắc dĩ cười một tiếng, Tiểu Không Tức lại phảng phất đã thấy kia thật là lớn một cái đại ngượn mượn chim, nổi vào cả một cái giáp phòng, đến thời điểm một cái chân đồ năng rơi, một cái chân thịt kho tàu rơi, đều là đại điểu, trong đạo quan cái kia nổi lớn tử làm không tốt đều không bỏ xuống được đây. A a, đại ngượn mượn chim, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Tiểu Không Tức trong lòng mặc sức tưởng tượng, mặc dù không có ăn vào, cũng đã không tự giác bắt đầu vui vẻ. Thật vất vả thu hồi suy nghĩ, nhìn thấy thiếu niên đạo nhân mài mực, nói: "A tệ ngươi muốn làm cái giả sao?" Thiếu niên đạo nhân ngân bút, Lưu Phong kéo lên kim quế giấy. Nói, cái này mặc dù không phải do ta biết, nhưng là ta cùng biết hắn người nhận biết. Ta viết lại một lần, tuy có chỗ sơ suất, nhưng là thái tử, hắn còn nhận không ra. Thiếu niên đạo nhân ngữ khí bình thản thong dong, lại tự có 3 phần khí độ. Vũng máu bên trong, nước mưa tí tách, kiếm khí như sương, thiếu niên đạo nhân tại dạng này trong hoàn cảnh đặt bút viết xuống đại bằng phú, như cũ thong dong bình thản, chỉ là đặt bút thời điểm, sử dụng lại rõ ràng là kia đại đạo quân mưu pháp, tự nhiên mà vậy, kiếm ý nồng đậm vô biên, một cố vô cùng mãnh liệt bản thân ý chí bị dung nhập vào cái này một quyển đại bằng phú bên trong. Từ đó còn chưa có cái gì huyền bí địa phương. Thang đến thiếu niên đạo nhân tay phải nơ bút rơi xuống, viết không ngừng, tay trái nhấc lên hóa thành kiếm chỉ. Bỗng nhiên quét qua, giết tật kiếm hình như có linh tính, hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng nhập trong sét ngựa, trôi nổi tại không trung. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt, thủ cờ hờ ứ họ nở gắt qua cái này một cây kiếm. Giết tật trên thân kiếm cường hành ý chí dâng lên. Tựa hồ còn có thể nghe được kia chân gãy lao giả tại dưới ánh trăng tiêu đang khản kiếm, phẫn nộ không cam lòng gầm thét giết tật. Giết tật a. Thiếu niên đạo nhân vuốt ve kiếm. Năm đó cái kia từng bị Thiết Kỵ xé mở một đường vết rách mới có cơ hội chạy trối chết hay tử, bây giờ đối năm đó đưa lưng về phía Thương Nhu Bôn phó tử vong Thiết Kỵ đáp lại nói, "Ta giúp ngươi, mặc dù đại khái xuất giết không chết, nhưng là chí ít có thể trợ giúp các ngươi ra một kiếm này." Tại Văn Võ ba quan, tại vạn chúng nhìn chừng chừng, tại Hoàng Thiên Hậu thổ bên trong, chém nát hắn thánh nhân hoàn mỹ khí cơ, dạng này mới có vẻ sau khả năng. Chư vị nguyện, vận đạo đã đáp ứng, liền xem như không có cách nào lập tức làm được, chí ít sẽ trước thu chút lợi tức. Sau đó thiếu niên đạo nhân năm mốt lại lấy cái này thiết giáp huyền cưỡi sau cùng chấp nghiệm cũng không cam lòng là mực, lấy hồng trần quần cuộn làm bút, tại kiếm này trong mưa, vũng máu phía trên, ngưng thần mà vì một, một mạch mà thành hoàn thành cái này đại bằng phú cuối cùng mấy câu, sau đó nhấc bút lên thời điểm, cái này một chi lê thiếu nguyệt sói bạc lông tóc làm thành bút giống như tiếp nhận không được ở như vậy khí cơ, chậm rãi vờn nát tiêu tán. Đại bằng phú trên văn tự ẩn ẩn sáng lên, sau đó lại biến mất. Tê Vô hoặc thấy quang lưu thúc làm cũ, cho nên cũng ra dáng thử qua một lần. Để cái này đại bằng phú nhìn qua không có như vậy mới. Sau đó đem nó cuốn lại, một lần nữa để vào nguyên bản địa phương, nước mưa tí tách từ nơi này huyết tinh vị đạo, cũng tách ra thiên cơ, thái tử nguyên bản tính cách liền cẩn thận, bây giờ trải qua chuyện lúc trước, sẽ trở nên cẩn thận đa nghi, thậm chí có chút chim sợ cảnh ong. Nhưng là dâng lên đại bằng phú là hắn cuối cùng lấy lòng hoàng đế cơ hội. Tuy là có chút hoài nghi, cũng không thể ra sức. Thiếu niên đạo nhân đứng dậy, xoay người đi xuống lập tức xe, cái này vũ lạc như kiếm, kia hơn 30 tiểm lọng vệ đã hồn phi phách tán, duy trì có chu nô sướng vẫn còn giống như sống sót, gắt gao chẻo chống, kháng trụ kiếm này rơi như mưa, tuổi nhỏ thời điểm phụ mẫu đều qua đời, trần chọc mà sống. Vào cùng cũng có thể từng bước một bò tới tiềm long vệ tạ thống linh tình trạng, vô luận thiện ác, luôn luôn tính bền dẻo cực mạnh. Thằng đến hắn nhìn thấy Tề Vô hoặc trong tay có kia một quyển hồ sơ thời điểm, mới sắc mặt đại biên bắt đầu, tựa hồ ẩn ẩn sụp đổ. Thiếu niên đạo nhân nhưng không có xuất kiếm, chắp tay có chút thi lễ, nói: "Ngươi tại 10 năm ở giữa, cứu trợ vượt qua 3000 người." Cái này thi lễ mặc dù mỏng, Bần đạo cảm ơn ngươi." Thiếu niên đạo nhân đứng thẳng thân thể, tay áo đảo qua, kia một quyển hồ sơ rơi xuống, bị tiên tiên nhất khí quét sạch, hóa thành liệt diễm, từng cái danh tự, là tội vậy, là chuột vậy, là rết vậy, là cứu vậy là quá khứ, là chớp nhất, lại đều bị kia liệt diễm nuốt sống, Chu Nô sướng nổi giận gầm lên một tiếng, vô ý thức bổ nhào qua, tựa hồ cái này đồ vật so với tính mạng quan trọng hơn. Tranh niên Kiều Minh, thiếu niên đạo nhân trong bàn tay kiếm ra khỏi vỏ, chém ngang một kích, đem Chu Nô sướng hồn phách đánh nát, hóa thành một bụi mịn, một thân tội ác, một thân chớp nhất, một thân giấy rủa, đời này tội nghiệp, từ đó cũng không còn tồn tại, trường kiếm thu hồi nhập trong vỏ kiếm thời điểm, Chu Nô sướng hồn phách cùng kia một quyển hồ sơ cho tàn lẫn vào cùng một chỗ, sau đó bị gió thổi qua, cũng không còn đọng. Đồ yêu chằn ma, phong hỏa không ngừng, ngang ngang trầm lục, tuyệt đối chú hình. Ba hồn vĩnh tán, bại phách tang nghiêng. Thiếu niên đạo nhân một tay cầm kiếm, tay trái nói quyết, miệng tụng chân quyết. Tay áo rủ xuống đến, thân này điều hư, này gió điều hư. Đã không phải cho hạ giận giết địch, mà là giải quyết xong nhân quả. Chỉ đem kiếm thu nhập trong vỏ. Một nhân một quả, nhất ẩm nhất trác, về bởi vì báo quả, là thân này nhập kiếp. Tiểu Khổng Tức Hiếu kỳ nói, "A tệ a tệ, hắn là muốn làm cái gì?" Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Không biết rõ. Hắn đã chết, không có người biết rõ. Ta cũng không muốn biết rõ." Tay áo rủ xuống, đạo nhân xuất kiếm, tại trên vách đá lưu lại văn tự. Sau đó mới cầm kiếm dạo bước ly khai. Tiêm Lăng vệ Tạ Thống lĩnh bỏ mình tổng cũng là có chút phản hồi, thái tử trong giấc mộng, bỗng nhiên như gặp một tên thiếu niên đạo nhân, cỡi trâu xe gánh vác ngũ thải chỉ chim mà đến, thấy không rõ vẻ mặt, cầm kiếm đem cánh tay trái của mình chém xuống tới, thái tử trừng to mắt, nhưng vẫn là nhìn không rõ ràng kia thiếu niên đạo nhân khuôn mặt, chỉ có thể nghe được tựa hồ có ngàn trăm vạn người buồn hạo. Chính mình đau đến lăn lộn, lại nghe được những cái kêu buồn hạo người bỗng nhiên cất tiếng cười to. Bọn hắn rối xuất thủ tựa hồ muốn chính mình kéo vào vô gian địa ngục. Kia bị chặt đi xuống tay trái lại đều tại gắt gao nắm nuốt cổ họng của mình, như muốn đem chính mình bóp chết. Thái tử bị kinh hãi tỉnh lại, ban ngày thần hồn thất thủ, chế không thể ngôn ngữ, liền biết rõ Chu nô sướng sẽ ra chuyện tin tức, liền khiến thủ hạ đi tìm, gặp người chết tẩn tán, thiên cơ biến mất, liền liền hồn phách đều biến mất không thấy, chỉ là một mặt trên vết đá, khắc lục lấy từng cái danh tự, đều đều là kia Huyền Giáp quân lưu lại lão tốt, 217 cái danh tự, như là 217 ánh mắt. Nhìn chằm chằm cái này như sông Vũng máu, nhìn chằm chằm kia thái tử tôn quý, nhìn nguyên ngày nào tiêu vong. Kẻ dưới người, Cẩm Châu cố như vậy. Thái tử sợ hãi, lại hỏi đại bàng phú có đó không. Người kia trả lời, trừ bỏ Đông Đạo Tiềm Long vệ bỏ mình bên ngoài, vàng bạc, bảo vật Khế đất, bao quát kia một quyển đại bằng phú đều còn tại, kẻ giết người tựa hồ chỉ là vì báo thù, mà không phải đoạt của. Đồ vật đều còn tại, đều còn tại. Thái tử biết đại bằng phú vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đây lẩm bẩm nói có tốt, còn tốt, sắc mặt cấp biến mấy lần, đầu tiên là biết rõ tin tức tái nhợt, sau đó bừng lòng xuống tới, xuất hiện lại ra dị dạng đỏ thẫm, nhịn non thất thần sau một hồi, vội vã hạ lệnh, để nơi đó quan viên đem chư tiềm long vệ thu liễm thi hài, lại đem đại bằng phú đưa tới. Đọc qua về sau, quả thật là đại bằng phú. Lúc này mới hơi có thể nhẹ nhàng thở ra, nhưng đến tận đây vẫn là sợ hãi không thôi, ngày đêm không được yên giấc, mỗi lần tỉnh lại, đều tựa hồ thấy được kia thiếu niên đạo nhân bình tĩnh phảng phất vô tình vọng tình, nhưng lại bình thản to lớn bao quát hết thảy con ngươi, tim đập nhanh không thôi. Thế là cắn răng một cái, trong đêm đứng dậy, hạ sắc lệnh: "Điều 500 người vệ đội hộ vệ chính mình, trong đêm ly khai chúng châu, mang theo đại bằng phú, thẳng lên kinh thành đi." Chợt có biến cố, liên làm thái tử sợ hãi, đệ nguyên bản tương lai nhân hoàng cải biến nguyên bản dự định. Chúng đều hiếu kỳ không thôi, không biết rõ biến cố đến cùng là xuất từ nơi nào. Mà tại giết người về sau thiếu niên đạo nhân lại chưa từng trở về luyện dương quan, mà là tiện đường đi một chuyến trong núi, bãi phòng một bạn cũ. Chương 147, khế động tiên hạ kinh, gặp qua tể chân nhân. Huynh trưởng ly khai rồi. Như thế vội vàng, tứ hoàng tử khi biết thái tử rời đi tin tức thời điểm, ngược lại là cực kinh ngạc, bởi vì hắn kỳ thật đã biết rõ thái tử chuyên đến Trung Châu, trừ bỏ kia một thiên đại bang phú, cùng quân ngọc tỷ đệ bên ngoài, hay còn có một cái khác bí ẩn mục đích, mà hắn sở dĩ tới đây, cũng là vì mục đích này mà tới. Trong tiên hạ danh sĩ hội thủ, tương tự xưng là vô song say cư sĩ, cùng hai vị khác hảo hữu ẩn cư ở đây kia là thiên hạ kẻ sĩ cho ước mơ người, nhưng lại kiệt ngạo tự phụ, thái tử là bởi vì tự thân căn cơ không đủ hùng trọng, đắc tội rất nhiều thế gia, cho nên hy vọng đạt được hàn môn kẻ sĩ tán thành, mời cái này ba vị rời núi, chỉ là cái này ba vị lại nhìn không lên thái tử, tứ hoàng tử đã suy đoán ra huynh trưởng của mình lần này tiến lên tất nhiên thất bại, nhưng lại không nghĩ tới hắn lại như vậy cấp tốc vội vàng ly khai. Tứ hoàng tử trong trước, tại tự mình trong sân đi qua đi lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh một viên ngọc bài. Xem ra mấy ngày trước đó kia một trận tập sát, sát thực đối huynh trưởng từng có tính thức chất tổn thương. Chu Nô sướng nói tới không có sai. Huynh trưởng hẳn khí vận, hẳn là ra chút vấn đề. Ân, giết chết Chu nô sướng người kia lưu lại văn tự là Cẩm Châu cố nhân gây đèn, nói cách khác, Cẩm Châu sự tình cũng phát, những năm này, Cẩm Châu sự tình thiên hạ các đại thế gia đều giữ kín không nói ra, bởi vì bọn hắn cũng tại triều đình bên trong làm quan, cũng cần phụ hoàng sắc phong lấy điều động khí vận. Nhưng mà lòng người hoán giận, khó mà suy đoán, đã có chuyện vọng cầu lợi ích mà uống chú ý hết thảy, tự nhiên cũng sẽ có vị cầu công đạo đánh cược tính mạng, thiên hạ đại biên, tất có chỗ dị. Huynh trưởng vị trí bất ổn. Tứ hoàng tử dạo bước hồi lâu, nhắm mắt hồi lâu, làm ra quyết định. Người tới. Hồi kinh. Sư này ôn nhuận bình hòa tứ hoàng tử ánh mắt trầm tĩnh, mặt khác đem thái tử gần đây hành động hồ sơ cũng đều mang lên. Thời cơ thích hợp thời điểm, theo ta bái phòng Huyền Giác quân trước đây lại tuân quân. Ba vị tiên sinh có thể ngày khác lại mời, bây giờ huynh trưởng vị cách bất ổn cơ hội, có lẽ mấy năm ở giữa, chỉ có này một lần cơ hội, không thể không tra. Cái gì? Thứ ca cũng đi rồi. Có ý tứ a, có ý tứ. Thân hoàng tử phản ứng thì là hoàn toàn khác biệt, chỉ là cất tiếng cười to nói, đây là cái gì? Đây chính là bị đánh, cổ động, gián, bất quá là giết cái tiềm long vệ, cứ như vậy lớn phản ứng. Xem ra huynh trưởng hắn đối với Cẩm Châu cố nhân chuyện này phản ứng tựa hồ rất lớn, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Thất hoàng tử sợ lên cái cảm. Hắn tính cương trực mà thô man. Tại đương kim hoàng đế đăng cơ trước đó liền bị phóng tới biên quan, đối với năm đó sự tình biết rất ít, bây giờ lại là lên hứng thú, thế là phân phó nói, lại đi dò cha nhìn, cái này Cẩm Châu đến cùng là có chuyện gì? Chúng ta làm thế nào? Ha ha ha, tự nhiên là cũng thu thập bọc hành lý, cùng nhau trở về. Trung Châu tự nhiên rất tốt, nhưng lại không thể cùng võ vân nhà các huynh đệ cùng nhau đi xem mỹ nhân ca múa, đi đánh ngựa cầu. Đi lấy lấy đao kiếm luyện tập, mỗi ngày gặp cái này phồn hoa bộ dáng mặc dù vui sướng, nhưng là cầm đao kiếm, mà giáp giáp, phóng ngựa rong ruổi tại thảo nguyên phía trên, mới là chúng ta nhân tộc nam như việc. Ngươi chưa từng thấy qua phóng ngựa rong ruổi tại đại mạc, gặp mặt trời luân chuyển, thiên địa hẹp khe hở, chưa từng khát nước như nuốt than cốc, lấy xuống một loại như cái chén cỏ, kéo xuống lỗ hồng ngựa cổ liền có thể uống đến mang theo quả đầu hương vị nước sạch, sau đó nhìn thấy dị tộc nữ tử đầu đội lên mình uống, vặn vẹo vòng eo tại ốc đảo lao động lúc bộ dáng, chưa từng thấy đến chúng ta dùng đao kiếm chụp lấy yên ngựa cười lớn dựng lấy chào hỏi, mà những cái kia cùng nhân tộc thân mật dị tộc nữ tử cười ca hát bộ dáng, liền sẽ không biết đến. Như thế nữ tử trên mặt bị phơi đen nhăn, cười đưa tới bình ôm cùng nước lúc lự ngủ ngủ, nhưng so với cái này, Trung Châu phụ thành hoa khôi càng tới rung động lòng người. Trung Châu có tốt nhất nhà công, nhưng lại không bằng ta tại biên quan nghe được, lấy đao kiếm va chạm yên ngựa là cái vọt ca dao, như thế ca dao ta mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng so với cái này Trung Châu tuyển truyền ưu nhã làn điệu, càng hợp tâm ta. Bộ dáng thu cùng, nhìn qua nền tảng nhất là nông cạn thất hoàng tử cất tiếng gọi to nói: "Hồi một chuyến tinh sư" Sau đó chuyển hướng về bên quan đi. Đại ca vội vã trở về, sợ là xảy ra chuyện gì, đây cũng là trên cơ, tứ ca cũng trở về đi, liền đại biểu cho chuyện sự tình này là có thể có lợi, mặc kệ là đi góp một thanh náo nhiệt, vẫn là nói thừa dịp cơ hội gọi hai vị ca ca một bút, đều là vô cùng có chỗ tốt. Bất kể là ai thượng vị, dù sao cũng nên muốn ta cho hỗ trợ chồng coi Giang Sơn. Hai người bọn họ, ứng đều không phải là như đại bá như thế, vì hoàng vị mà không để ý bên cương cùng Bạch Tính thứ hẳn nhất. Thân hoàng tử khẽ nhíu mày, phun một bãi nước miếng, quá mắng, đã hưởng thụ Bạch Tính cung cấp nô dưỡng, như vậy thì nên tại mâu chốt thời điểm xông lên phía trước nhất, Cẩm Châu sự tỉnh bên trên, vậy mà hạ lệnh không cho phép thiết kỵ xuất phát, hừ, nếu là muốn ta biết rõ, làm cầm thất tỉnh đao tiến lên, cho hắn hung hang một cái, đem hắn lật tung vương tọa phía trên, sau đó một đao đêu đầu, coi là bách tinh thế. Chính là bồi lên ta một cái mạng cũng ở đây không tiếc. Bất quá là thứ vương giết ra thôi. Chỉ sợ phụ thân cũng biết rõ ta như vậy tính cách, mới tại Cẩm Châu sự tỉnh bạo phát đi ra trước, đem ta đưa đến biên cương theo lão sư bọn hắn tu hành võ kỹ cùng quân trận a. Thôi, thôi, một màn này cho hay, chúng ta cũng chỉ phải tốt bằng quan là được. Hồi, thân hoàng tử đứng ở Ánh mắt cụp xuống thời điểm, giống như một ngụm trọng đao ra khỏi vỏ, đây là binh gia thế hệ này thông soái, hắn 16 tuổi thời điểm, đánh bại chính mình lão sư, đời trước binh gia thông soái, vị kia lão giả tại bình tướng gia binh tình thế khôi thú vị cách giao cho hắn thời điểm, từng làm qua một cái bài toán, chưa từng nói cho hắn biết, lại chỉ than thở lấy tiếc nuối đệ tử vận mệnh. Đây là nhất định rống rồi trên chiến trường, lại chú định tiền sẽ không chết trên chiến trường nam nhân a. Thất ca, tứ ca, còn có thái tử đều rời đi. A, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra a. Quá tốt rồi. Thiếu niên Tần Vương nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối không thôi đem mấy cái huynh trưởng đỡ tiến. Trở về thời điểm lại là nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn an tâm lại. Ta rất thương tâm ly biệt. Ai, Tà Trang, có thể tính đi, tạm biệt, không đưa. Về tới tạm thời lưu lại trong sân, chạy tới tỉ tỉ nơi đó cọ lấy lọ sưởi, viết viết bài thi mệt mỏi, liền không, có cái chính hình, ngựa ra sau lấy cổ nhìn xem, kia rủ xuống tới trang trí người, bỗng nhiên nói, tỉ tỉ, ngươi nói, vấn đề này có phải hay không là lão sư làm? Quỳnh Ngọc trong mắt, ửng. Vì sao nói như vậy? Thiếu niên Tần Vương trong miệng cắn một cây bút, nói, cùng Cẩm Châu có liên quan, lại như thế thâm bất khả trắc, tựa hồ chỉ có lão sư. Thanh em dừng một chút, Sau đó nói bổ sung, hắn không động thì thôi, khẽ động thì khắp nơi đều kinh, khiến thiên hạ đại động, mà chưa hổ kinh hãi, ta cảm thấy lão sư là có thể làm được chuyện như vậy. Lý Quỳnh Ngọc can tính một, một lúc, nói, vậy ngươi cảm thấy bước kế tiếp làm thế nào? Thiếu niên Trần Vân nói, không biết rõ a, luôn cảm thấy nên như vậy lui giữ cũng tốt, nếu là gan lớn chút, hướng trong kinh thành đi thừa dịp sờ loạn cá, cũng là có thể. Thở dài, bất quá lão sư bây giờ ở nơi nào đâu? Hắn, Lý Quỳnh Ngọc thản nhiên nói, hẳn là tại có thể để cho hắn vùng lòng địa phương đi. Tại quân sân trong, truyền đến vui cười thanh âm. Tốt vậy, lên lên lên. A a, là nhạc tần Hoan Hô thanh âm, tuy là non nớt thanh tuyền cũng có thể nghe ra được trong đó vô tận vui vẻ, thiếu niên đạo nhân ngồi ở một bên trên núi đá, nhìn xem tiểu khủng tức cùng cái kia tiểu dược linh cùng nhau đùa giỡn bắt đầu, Trệ Vô tiềm lòng về địa phương, cái nơi này không tính là rất xa, Tề Vô hoặc Trệ Đợi tiền cơ về sau, thuận tiện tới đây thăm hỏi tiểu dược linh. Năm đó chính là thuốc linh đem cái này tiểu khủng tức chứng kéo ra. Sau đó đưa cho Tề Vô hoặc, cái này tiểu khủng tức mới có thể có hồn. Này tạo hóa, cũng có lẽ cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, dưới mắt còn cực non nớt. Đối với trên thế giới vạn vật vạn sự đều lấy có thể ăn được hay không, có ăn ngon hay không làm như thế nào ăn đến nhận biết tiểu. Không Tước Tề Vân Ướt, đối cái này tiểu dược linh lại là cực kỳ thân mật. Thậm chí còn cho phép tiểu dược linh ghé vào trên lưng của mình, sau đó, đón gió giương cánh, thần sắc trang nghiêm. Tiểu dược linh cũng thần sắc trang nghiêm. Xuất phát. Xuất phát xuất phát. Tiểu Không Tước giương cánh, đón gió mở ra chân đung đưa chạy về phía. Chức, nó còn quá non nớt, không am hiểu bay. Có lười, cho nên đành phải có tiểu dược linh cùng nhau chạy, rất giống là cái đi. Ga, nhưng là mặc dù như thế, tiểu dược linh cùng tiểu Không Tước như cũ chơi đùa cực kỳ vui vẻ, ngã sấp xuống, ngốc trẻ dưới, sau đó liền nhìn nhau, ốm ở cùng một chỗ, cùng một chỗ cười ha hả. Thiếu niên đạo nhân ngồi tại dưới tán cây mặt chậm rãi điều đàn, tiếng đàn chênh chanh, giống như tiếng thông reo, giết chốc về sau, vẫn thần sắc nhẹ nhàng, nhưng lại trung quy cần làm vài việc đem nỗi lòng triệt để bình tĩnh trở lại, tiếng đàn đầu tiên là tốc xác, sau đó trở nên từ chậm, cuối cùng như là sóng lớn trận trận, lưu chuyển thanh tùng phía dưới, cực thư giãn bình thản, thần thần giống như đạo pháp huyền thông, dẫn tới hai cái tiểu gia hỏa an tâm yên lặng nghe. Tiểu dược linh đứng dậy ôm lấy một cái tảng đá, sau đó ngồi trên tảng đá Hai tay chống lấy cái cẩm châm chú nghe, tiểu không tức làm không được, chỉ có thể đàn hoàng ngồi xổm ở bên cạnh, cũng một bộ ta rất chân thành đang nghe. Oa a gảy đến thật ăn ngon, a không, làm được thật là dễ nghe, không phải, là gảy đến thật là dễ nghe bộ dáng. Mặc dù nó cũng không thể nghe hiểu. Một khúc kết thúc, tiểu dược linh cố gắng vỗ tay, i a i a biểu đạt chính mình tán thưởng. Sau đó nhảy dựng lên, đem bảo tồn lại một viên hạt thông đặt ở thiếu niên đạo nhân lòng bàn tay, lại vỗ vỗ hắn thủ trưởng, biểu thị tán thưởng, sau đó đem thiếu niên đạo nhân thủ trưởng hợp lại, một cái ngồi tại cổ cầm bên trên, đưa tay xoa xoa trán của mình. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, một bộ vất vả ta biểu lộ. Thiếu niên đạo nhân khẽ cười xuống, đem hạt thông thu lại, nói: "Đả tạ ngươi a. Nơi này có bánh quế ăn." Hắn lấy ra bánh quế, cho tiểu khủng tức cùng tiểu Dật Linh. Lại lần nữa đánh đàn thời điểm lại là một trận tà âm, dây đàn đã đứt, cái này một chương đàn dù sao cũng là tại học liên sân dưới, Lật Ngọc Thô đưa cho hắn, là Lật Ngọc Thô chính mình luyện đàn sử dụng, nhịn không được nguyên khí lưu chuyển, cũng chịu không nổi đạo trưởng phụ dây cùng, cuối cùng vẫn là đứt ngay ra, Tề Vô hoặc chỉ cảm thấy tê lưỡi, nếm thử chữa trị thời điểm, bỗng nhiên nghe được từng đợt tà âm. Tiểu Không Tức cũng sau đó một khắc kịp phản ứng, quay đầu đi. Đỉnh đầu Long Vũ đều lung lay. Duy trì có tiểu dược linh vẫn là cái gì đều không biết, rõ. ôm bánh quế cố gắng chiến đấu. Tê Vô hoặc cảm ứng được một trận tiếng la cùng tiếng cầu cứu, đứng dậy đi qua, phân biệt xuống về sau, tay áo quét qua, đem tiểu dược linh cùng tiểu không tức cùng nhau dùng tiên thiên nhất khí lôi kéo trở về, tạm thời để vào tay áo, để tránh bị Dương Đông kích tây, sau đó mới thẳng hướng kia thanh niên kêu cứu chỗ đi qua. Y tá nho bước chân lảo đảo. Hắn đã bị thương thế Rối xuất thủ đặt tại phần bụng, có thể loáng thoáng cảm thấy xương sườn tựa hồ bị đánh gãy, tự thân nguyên khí lưu chuyển, cưỡng ép khống chế lại thân thể lấy vượt qua võ giả tốc độ tại cái này núi rừng bên trong di chuyển nhanh chóng, trong bàn tay kia một thanh pháp kiếm đã bị đánh gãy, đứt gãy địa phương còn vẫn có từng tia từng sợi màu đen khí tức đang dây dưa, ẩn ẩn tản mát ra một khô hôi thối. Tiếng thở dốc của hắn đã có chút khống chế không nổi. Núi rừng bên trong không nhìn thấy bởi theo thân ảnh, nhưng lại nhạc sĩ nho có thể xác nhận, cái kia da hỏa liền cùng sau lưng mình chính mình chỉ cần hơi chút bung lỏng liền sẽ có tai kiếp, đành phải một bên tiêu cứu một bên tiến lên, chuyên môn hướng chật hẹp địa phương đi, đột nhiên trước mắt một trận áp phong đánh tới, một khối cao khoảng 2m hình tròn cự thạch lấy cực nhanh tốc độ chính hướng phía trước mắt đập tới. Nhạc sĩ nho hơi biến sắc mặt, đũa chú của hắn đã hao hết, làm tam tài toàn đạo sĩ, các loại pháp môn đều cần lên đàn tất pháp. Dạng này đột nhiên tảng đá huyến nệ, căn bản không kịp phản ứng. Chân đạp thất tinh bộ, miễn miễn cưỡng cưỡng hướng phía một bên tránh đi, kiếm trong tay nếm thử lấy lưu thủy chi ý. Muốn đi kích thích cái này cự thạch, nhưng là tứ lượng bạc thiên cân, không phải bản thân chỉ có bốn lượng lực khí có thể làm được. Trường kiếm tiếp xúc đến cái này cự thạch trong ngay mắt, nhạc sĩ Nho cũng cảm giác được một cỗ to lớn vô cùng lực lượng trực tiếp phản chấn đến thân thể, pháp kiếm vậy mà không cầm được, bị cái này chấn động trực tiếp ném đi ra ngoài. Chợt một trận chói hai đến cực điểm, không giống tiếng người tiếng cười to vang lên. Một đạo ước trưởng cao 3 mét bóng đen hướng phía nhạc sĩ Nho vụt giết tới, một trận đen tối chớp khí, nhạc sĩ Nho đáy lòng không khỏi tuyệt vọng, chỉ nói một tiếng ta mệnh đừng vậy. Lại chỉ đợi chờ chết thời điểm. Đông nhiên một trận lưu phong quét sạch, kia cao lớn bóng đen vậy mà trực tiếp bị cái này một cú khí cơ một quyền, ném đi ném ra. Nhạc sĩ nhò khẽ giật mình, sau đó đáy mắt cuồng hỉ, miệng nói, "Tại Hạ đạo tông đệ tử Nhạc sĩ Nho, không biết rõ là ta đạo môn vị kia tiền bối ở đây, van bối lưu lễ." Một bên hành lễ một bên xung quanh đi xem, đã thấy đến một tên thiếu niên đạo nhân, tuổi chừng 16 tuổi tả hữu, mặc một thân đạo bào màu xanh lam, ngũ quan thanh tú, ôm ấp vừa đứt dây cung chi đàn, đứng tại sông núi ở giữa, tự có khí độ. Đang hiếu kỳ cái này thiếu niên sư phụ ở nơi nào, bóng đen kia bỗng nhiên gào thét, ra sức chấn động, chấn khai phong tỏa hắn tiên thiên nhất khí. Nhạc Sĩ nho sắc mặt b đột biến, vội va hô, "Tiền bối xem chừng, vật này chính là ma núi. Chẳng biết tại sao, mấy ngày gần đây sông núi chướng khí ma khí tà khí ngày càng tăng trưởng, cơ hồ đã mấy lần tại ngày xưa, đã sinh sôi ra đủ loại quái tướng. Ma khí chướng khí cùng yêu kết hợp, hóa thành vật này, không phải yêu không phải tình, chính là thuộc về quái loại hình, da dày thịt béo, rất khó đối phó." Lại tiếp tục hướng phía Tề Vô Hạo hô, "Tiểu huynh đệ mau lui lại, giao cho sư phụ ngươi ứng đối là được." Kia ma núi đã cực tốc đánh tới kia thiếu niên, Nhạc Sĩ Nho gặp hắn giống như không tránh kịp, sợ là có chứa tử chỉ hay, vội vàng đánh tới nhà kiếm, đã thấy đến kia thiếu niên đạo nhân một tay ôm đản, một tay nâng lên, chỉ bóp một chỉ quyết, ngón tay trực tiếp hướng phía phía trước một đâm, trong một chớp mắt, Nhạc Sĩ Nho phảng phất cảm giác được hô hấp đều trì trệ, cảm thấy trước mắt không khí đều bị rút đi. Bàng bạc lưu phong hội tụ, kia toàn thân chọc khí cùng ma khí ma núi vẫn không có thể tới gần, liền lần nữa lại bị cái này một cơn gió lớn quét sạch, sau đó hung hăng ném đi ra ngoài, trực tiếp ngện ở trên núi, núi đều tựa hồ giật giật dẫn tới núi đá quần quần nệ xuống, đều nện ở cái này ma núi chiến thân, phát ra ầm ầm tiếng vang, nhưng lại không biết đau đớn, không biết sống chết, ngẩng đầu gào thét, trấn khai sơn đá bể mảnh, tỉnh thần phấn chấn, lại lần nữa tiên lên đánh giết. Tề vô hoặc có chút kinh ngạc, chợt nhớ tới nhà xí nho, tay phải nâng lên, chỉ trưởng bên trong, lôi đỉnh nổ tung. Chí Dương chí cương, chính là đến từ giữa bầu trời bắc cực khu, tà viện ngũ lôi phán quan ấn cảm lộ. Hướng phía phía trước có chút đè xuống, nói một tiếng, "Lôi." Lôi đỉnh ngang ngược vô cùng, chỉ một xuất thủ liền bỗng nhiên nổ tung, tự nhiên xuyên qua. Một hơi đúng là trực tiếp đem cái này Ma núi văn sắt đến vỡ nát. Như cũng không cam tâm, tại trong hư không tràn ngập mấy chỗ xa, tỏa ra chung quanh một mảnh ngẩm đạm, duy này lôi đỉnh ánh sáng, chầm loá đến cực hạn, vậy mà ẩn ẩn hiện lộ ra một tia tím xanh chi quang. Tồn thế mấy tức, chầm chậm tan đi. Nhạc sĩ Nho bị sáng rõ hai mắt một mảnh trống không, lúc đầu muốn nói, vật này rất khó ứng đối, bình thường lôi pháp cũng khó có thể lưu hiệu, liền gặp được một màn này, kia đổi theo chính mình gần trăm trạm không giết, mà chỉ là đùa bỡn Ma núi ngay tại cái này một đạo lôi đỉnh phía dưới hóa thành hư vô, trước mắt còn lưu lại kia ánh lửa, trong hư không sóng nhiệt tỏa khắp. Liên không khí đều tựa hồ bóp méo bắt đầu. Nhạc sĩ nho miệng đắng lưỡi cô. Kinh hồn tán đảm. Đây là cái gì lôi pháp? Vậy mà so với đạo tông thần tiêu sơn đích truyền còn mạnh liệt. Tâm thần kích động, đã thấy đến Tề vô hoặc quay người nhìn mình, vội vàng hướng trước chắp tay hành lễ, lấy lại bình tĩnh, nói: "Văn đối đạo tông Lạc Hà phong đệ tử Nhạc sĩ Nho, gặp qua chân nhân." Chương 148, Kính Hà Long Vương, đáng chém. Nhạc sĩ Nho thần sắc thái độ đều cực kỳ khách khí thủ lễ. Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, không có đi đón nhắn hắn xưng hô sai lầm, chỉ là hỗ trợ chữa thương. Mà Nhạc sĩ Nho thì cảm giác được kia một cỗ tuyệt đối không nên là đạo trưởng cấp độ thuần khiết vô cùng tiên thiên nhất khí, chỉ coi làm kẻ chỉ điểm trước người thiếu niên là vị nào tu vi cao tuyệt, phản lão hoàng đồng chân nhân, tại cho chơi nhân gian, thế là thần sắc càng phát ra kính cẩn. Thế vô hoặc hỏi thăm hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhạc sĩ Nho lấy lại bình tĩnh, đem trước phát sinh sự tình nói hết ra. Lại nói hắn là phụng sư tổ chí mệnh, xuống núi đến, đi tìm tổ sư gia ứng ngộ mọi người, thuận tiện là sư tỷ truyền tin. Mặc dù tu vi không đủ, cũng không có thể ngự phong, lại không thể đàm văn, nhưng có giáp mã pháp chú, cũng có thể ngày đi ngàn dặm. Một ngày này Mới đi đến được Trung Châu, chỉ là tại đặt chân tại một chỗ thôn xóm thời điểm, lại phát hiện thôn này bên trong đã có biến dị, uống trà thời điểm, trong nước trà tự có độc chứng, toàn bộ trong thôn nhân số không ít, chừng hơn trăm hộ, nhưng lại đều cực kỳ tĩnh mịch, nhân vật tiếng người, liền liền gà chó đều không có nửa điểm động tĩnh. Sắp đến trong đêm, lại không đốt đèn, toàn bộ thôn xóm đen nhánh như một manh thú mở miệng, muốn nuốt người vào bụng. Nhạc sĩ Nho tự xưng là người trong Đạm môn, cũng có ba phần thủ đoạn. Mặc dù còn không phải lão sư như thế nói giải quấn chủ, thế nhưng không phải người thường có thể bằng. Thế là lên pháp đàn, triệu âm binh thần tướng, lại lấy ra phù chú cháy thành cho tản dung nhập trong nước, một nửa sôi tại pháp kiếm phía trên, một nửa thịnh nhập hồ lô, đeo bên hông ở bên, lại tiếp tục cắn nát ngón tay lấy máu tại trên quần áo vẽ lên phù lục, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, mới xông vào thôn này bên trong, hảo hảo thăm dò. Tại nhắc lên chuyện này thời điểm, nhạc sĩ Nho trên mặt vẫn là xuất hiện một tia sợ hãi nghĩ mà sợ. Thế vô hoặc dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhạc sĩ Nho từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, thở ra một ngụm trọc khí, nói, tốt dạy chân nhân mới được, đệ tử một phen điều tra, lại gặp được rất nhiều bách tính vây công, ngay từ đầu thời điểm, căn bản không dám động thủ, chỉ có thể bó tay bó chân chạy chạy phải trốn, thật sự là vô cùng chật vật. Nhưng lạ về sau lại phát hiện những người dân này động tác đều cực mau lẹ, lực lớn vô cùng, có thể so với trong giang hồ võ giả, nhưng lại không có kết cấu gì, công kích đệ tử thời điểm, trên quần áo phù lục đều tràn ra hào quang, đệ tử trong lòng biết không đúng, cắn răng một cái liền cầm kiếm chém tới một tên nam tử, lại phát hiện hắn cơ bắp đều đã chết cứng, lại vô cùng có dẻo dai. Một kiếm phá mở da thịt, chảy ra máu đều là màu đen, hiện ra như nhờ cây cảm nhận, là đã bị rèn luyện bộ dáng. Thể vô hoặc thần sắc nưng lại. Nhạc sĩ nho tỉnh thần căng cứng về sau, thư giãn xuống tới Đem chuyện này đều giảng thuật số dưới. Cái này một đêm hắn cực mỏi mệt mỏi. Giật mình nơi đây người dị biến về sau, cân nhắc đến chính mình cô đơn trên bóng, cũng không phải loại kia đưa tay liền có thể dẫn động thần thông nói dài, trong lòng đã có lui bước chi ý, dù sao hắn cũng chính là cái đạo sĩ, thi triển huyền diệu thần thông còn phải muốn khai đàn làm phép, cần thời gian, chỉ có sớm làm tốt chuẩn bị mới có thể phát huy ra một thân bản lĩnh, dạng này đột nhiên bị gây nên sự tình cũng không phải của sở trường của hắn, vốn nên chạy trốn. Nhưng mà ta đạo tông đệ tử, lúc này lấy thân hộ đạo, gặp yêu tà mà chém chi, lại phát hiện lại còn có người sống, thế là đành phải tiếp tục quần nhau xuống dưới. Một đêm chật vật, phù lục đều hao hết, tại những cái kia còn sống bách tính trợ giúp dưới, bố trí cả bẫy, đem tất cả bị zết ma giàn luyện thôn dân dẫn tới ở giữa, lấy dầu hỏa tưới chim mà đốt cháy, cưỡng ép bày ra một cái trừ tà pháp đàn. Một nửa người, nhạc sĩ nho sắc mặt dần dần vì thương bi phẫn, dưới hai tay ý thức gắt gao nắm chặt, cắn răng nói, chọn vẹn một nửa người, hơn 50 miệng, gần như 300 người, thôn này một nửa người đã chết, nhưng lại không chết không phải sinh trạng thái, lục thân đã chết, thần hồn lại bị khốn, không được ly khai nhục thân, đệ tử thủ đoạn không đủ, chỉ có thể đốt hắn nhục thân, giúp đỡ hồn phách giải thoát. Thế nhưng là ngay tại kia thời điểm, lại bị cái này ma núi lén lén. Mới biết rõ, đây mới là kẻ cầm đầu, ma núi vốn là trong núi tinh quái, nhưng là cái này một đầu tựa hồ bị oan, khí hận ý rất nhiều mà khí sông nhiễm, đã không phải nguyên bản chi vật mà hóa thành yêu ma, nhưng lại còn bảo lưu lại ma núi cẩn thận, đệ tử không lắm bị hắn đánh lén, để tránh thôn dân bị hắn xâm hại, liền một kiếm đâm hắn eo, không nghĩ tới cái này ma núi trên thân ma khí rất nặng, đệ tử pháp kiếm đều bị chấn nát. Đành phải nếm thử đem hắn dẫn ra, vốn là tất không may miễn, nhưng là hắn tựa hồ còn có trêu tức chi tâm, đối với đệ tử lấy trêu đùa làm chủ, mà không nóng nảy lấy giết. Đệ tử lúc này mới có thể chạy trốn hơn trăm nhịp, nhìn thấy chân nhân, sống sót thân này. Nhạc sĩ Nho nói xong, nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân hồi lâu không nói gì. Thiếu niên đạo nhân dò hỏi, chọn vẹn một nửa người. "Là, kia là cái sa xôi thôn xóm." Tê vô hoặc thở ra một hơi, đao thái công tặng cho Ngọc thư nổi lên, hóa thành trung châu sơn xuyên điệu thế đồ, dò hỏi, "Cái thôn kia vị trí đại khái là chỗ nào?" Nhạc sĩ Nho lần thứ nhất nhìn thấy như thế pháp bảo, có chút ngơ ngẩn, sau đó rất nhanh nhận ra đến, phân biệt về sau, tại cự linh nơi đây cách đó không xa điểm một cái, nói, "Ước chừng là ở chỗ này." Chân nhân là muốn đi thôn kia nhìn xem sao?" Ừm. Nhạc sĩ nho khẽ buông lòng gǒu khí, nói, "Đệ tử cũng lo lắng còn có cái khắc yêu ma lưu lại, chân nhân cứ đi, đó chính là không còn gì tốt hơn." Hắn gặp Tề Vô hoặc chính nhìn xem, vì vậy nói, "Đệ tử thương thế không ngại sự tình, nơi đây cự ly Trung Châu phủ thành đã không tính xa, thậm chí có nhân đạo khí vận nồng hậu dày đặc, bình thường yêu ma cũng không dám nhập, đệ tử vào thành về sau, từ cũng có lối ra." Thanh âm hắn hơi ngừng lại, nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân khẽ bước cẩm, chợt đã biến mất không thấy gì nữa. Không khỏi chấn động trong lòng, hồi lâu sau, mới xúc động tự giải nói, "Quả nhiên là chân nhân thủ đạo." Lão sư nhập tiên tiên nhất khí cũng đã 36 năm, nhưng cũng làm không được như thế. Vị bên cạnh Tây Cối đứng lên, nhảy qua đi nhặt lên của mình kiếm, chỉ hận kia ma núi bị một chiêu lôi pháp đánh cho hình thần câu diện, nếu không liền xem như thanh kiếm này đoán mất, cũng muốn tại kia ma núi trên thân hung hăng đâm vào mấy cái lỗ thủng, mới có thể tiêu mất thân này mối hận. Nhạc sĩ nho nghiến răng nghiến lợi, hung hăng vung lên kiếm, mới ly khai. A tệ a tệ, kia lớn đồ chơi giết người. Ừm. Tiểu Không Tước nghĩ nghĩ, dò hỏi, thôn 300 người có bao nhiêu a? Thiếu niên đạo nhân dừng một chút, trả lời, rất nhiều. Rất nặng. Thân khỏe Lư Quang Lấy chỉ độ địa chi pháp môn, rất nhanh liền đã đến thôn, kỳ thật đã rất rõ ràng, một cột cháy đen khói đặc xông lên bầu trời, lúc trước chỉ là bị núi cháy quất, tới gần cực rõ ràng, trong không khí tỏa khắp lấy một cố khét lẹt hương vị, nhất là cái này hôi thối bên trong. Dường như hồ còn có mơ hồ mùi thịt, liền càng khiến người ta nghe nóng buồn nôn. Trong thôn khắp nơi rẫt nát, cháy đen, có nhiều chiến đấu đốt cháy vết tích. Mã lui tới mặt người cho chết lặng, đang đem đứt gãy đồ vật thu thập, đem lọt lỗ thủng gian phòng buộc tú, đem rối bời đồ vật sửa sang lại một lần, còn có thể dùng, liền lưu lại, không thể dùng cũng không nên đem đi, đành phải đặt ở một bên. Toàn bộ thôn giống như là bị nước xôi tới qua tổ kiến. Hỗn loạn, tử vong, chết lặng, cũng vẫn như cố muốn tiếp tục sinh hoạt. Thiếu niên đạo nhân yên tĩnh đứng ở chỗ này, hắn nhìn thấy một bên thổ địa thần bản giờ, nơi đó vốn nên nên ngồi một vị lão giả buồn tượn nặng, giờ phút này cũng đã không có đầu, trên người có móng vuốt lưu lại vết tích, loại này thôn, không hơn trăm gia đình, mấy trăm nhân khẩu, thổ địa thần cũng chỉ là cái bình thường thủ đoạn, chỉ sợ tại trước tiên bị kia ma nuôi lén lén, sau đó tại chỗ bỏ mình. Hoàn cảnh như vậy để Tế Vô Hoặc một lần nữa nhớ lại chuyện năm đó. Có một nữ tử thấy được người mặc đạo bào Tế Vô Hoặc đi tới dò hỏi, "Đạo trưởng, Nàng nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi, có một cái cái giường, cái giường bên trong ngủ đứa bé, không biết rõ nên như thế nào nói, chỉ là nói, vừa mới cũng có một cái đạo trưởng, nói là đạo tông đệ tử, cứu được chúng ta. Nàng động tác dừng một chút, tựa hồ nhớ tới phóng hỏa người cũng là vị kia đạo trưởng, nhưng là vẫn dò hỏi. Đạo trưởng hắn, hắn dẫn một cái yêu quái đi, không biết rõ hắn. Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, hắn còn sống. Nữ tử nỉ non, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. A, tiểu đạo trưởng ngươi tại nơi này chờ nhất đẳng. Đợi một chút. Nàng xoay người sang chỗ khác, chạy tới trong phòng, ra thời điểm Trong tay có hai cái bánh cao lương. Vô Vô bánh cao lương trên xám, lúc này mới cẩn thận nghiêm túc đưa cho thiếu niên đạo nhân, nói: "Tạ ơn hắn, chúng ta nơi này không có cái gì đồ vật, chỉ có những này, không chê, xin hãy nhận lấy tới đi." Dỗi xuất thủ thời điểm nhìn thấy bánh cao lương đã cháy đen, phía trên có cho bụi, thế là chấn kinh muốn thu trở về. Thiếu niên đạo nhân tiếp nhận, sau đó nói tạm. Nữ tử trở về. Nàng còn muốn giúp đỡ thu thập dân phòng, còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, Tề Vô hoặc nhìn thấy bị đốt cháy đám người thi hài hội tụ ở cùng nhau, khả năng cũng không có cách nào nhận ra ai là ai, đành phải muốn cùng một chỗ đào một cái hố to chôn xuống. Cố Tài ba năm tuổi hài tử đột nhiên ầm ĩ lên nói, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Mậu thân đâu? Cha đâu? Không phải nói chơi trốn tìm sao? Bọn hắn tại sao vẫn chưa ra a?" "Ai, ta người thấy, ta thịt mùi thơm. Hôm nay muốn ăn thịt mà tỷ tỷ." Lúc trước cái kia đưa bánh cao lương cho Tề Vô hoặc nữ tử thần sắc đột nhiên cực kỳ bi ai, sau đó ăn uỷ hắn nói, "Không có. Hôm nay ăn bánh cao lương có được hay không?" "Bánh cao lương nha?" Hài tử không ngừng tha bắt đầu, kêu khóc nói, "Không, ta không. Ta rõ ràng người thấy, thơm như vậy thịt, ta muốn ăn thịt mà." "Ăn thịt, ăn thịt." Trần sắc cô gái kia bi thương đến đột điểm, ăn đuổi hài tử hồi lâu, hai tử lại càng ngày càng lầm một, thế là dường như không bị khống chế tại đứa bé kia trên mặt đánh một bàn tay, thanh thúy thanh âm, đứa bé kia ngốc trẻ ở, lại thấy được tỷ tỷ của mình khóc đến so với mình còn lợi hại hơn, thế là rũi xuất thủ đặt ở tỷ tỷ trên thân, nói, tỷ tỷ đừng khóc, ta không ăn thịt. Không ăn, chờ cha mẫu thân trở về, chúng ta ăn chút ăn ngon. Chờ đến cha nương nương trở về nhóm chúng ta lại ăn. Nữ tử kia đã khóc đến không ra hình dạng gì, lên tiếng khóc lớn lên. Thiếu niên đạo nhân trong mắt Đợi ra bánh cao lương, nhẹ nhàng đặt ở cái kia vì thôn mà bị giết lục thổ điệu thần bàn thờ trước mặt. Hắn đi tại thôn này bên trong, thôn không lớn, chỉ một đầu đường cái, đã thấy nam tử chết lặng nữ như khổ, hai đồng bốn phía buôn tẩu đi, gặp kiếm này ngẩn lựa sáng không ngừng nghỉ, thôn sóng bạch cốt không người thu, nhìn thấy có hài tử ngồi ở chỗ đó, người đến người đi không người quản, thấy được có người kêu khóc lấy tìm kiếm người nhà, nhìn thấy đen nhánh vết máu, nhìn thấy nhạc sĩ nho đứt gãy phát kiếm. Nhìn thấy đạo nhân kia chém xuống đầu lâu, thấy có người ôm kia thủ cấp cấp lớn, oán hận lấy đạo nhân kia. Là đạo nhân kia giết mẹ hắn, là đạo nhân kia cứu được hắn, là ân là thù không phân rõ. Duy lên tiếng quát lớn. Thiếu niên đạo nhân muốn hỗ trợ, nhưng là cái thôn này tựa hồ cũng không rất hoan nghênh hắn cái này đạo sĩ, nhạc sĩ nho cứu được bọn hắn, nhưng là cũng là nhạc sĩ nho giết thân nhân của bọn hắn, những người này điểm không rõ ràng, hoặc là cho dù là điểm rõ ràng, kia rất nhiều thống khổ cũng làm cho bọn hắn khó mà tiếp nhận chuyện như vậy. Tề Vô hoặc gặp chư thảm trạng, nhắm lại mắt, cảm thấy kia chư ma khí khí cơ trong bàn tay lôi đỉnh bồ đầu, tay áo đảo qua, trong thôn tà khí ma khí tán đi, đây là phòng ngừa những cái kia chết đi thì hại khôi phục hóa thành cương thi, Duy lôi đỉnh to lớn cương chính, này tâm quan minh, có thể phá trừ tà. Chư khí tà khí cũng oán hận các loại ma khí tiêu tán, dẫn tới chúng sinh nhập chứng, hóa thành yêu ma, lấy tàn sát thương sinh. Thiếu niên đạo nhân từng chữ nói ra, câu chữ bên trong đã có sát cơ lăng lệ. Kính Hà Long Vương, đang chém. Hắn ngăn chặn lại tâm tình của mình, rời đi nơi này, đi tới phụ cận trước núi, ma khí tiêu tán vô cùng có khả năng dẫn đến chữ tà tiêu tán, ma bác cực khu tả viện cho dù là xuất thủ, cũng không có khả năng lập tức toàn diện đem tất cả yêu ma bao trùm, mục tiêu của bọn hắn tất nhiên là rất nhiều lại ma. Như thế có thể thông biết địa chỉ, nhường đất chỉ nhóm để cao cảnh giác, cũng là một loại phương pháp. Thiếu niên đạo nhân đối kia núi vừa chắp tay, miệng ngậm nguyên khí, chậm rãi nói: "Trung Châu Bắc quận Hạc Liên Sơn Sơn Thần Tể vô hoặc, tới đây bái phóng trừ sơn thần." Trong thanh âm, đã điều động vẽ ra sơn thần ấn ký, thế là thanh âm cái quận, tự có một trận chỉ chỉ khí cơ tản ra đến, bỗng nhiên liền có lưu quang xuất hiện, một tên thần tướng uy nghiêm xuất hiện, mặc giáp trụ, cử vi vũ. Đầu tiên là nhìn một chút Tể ở vô hoặc, hơi chắp tay, có chút khách khí nói: "Tại hạ vì thế hộ pháp thần tướng, không biết quý khách đến đây, xin hỏi có chuyện gì quan trọng?" Thiếu niên đạo nhân nói thẳng ra chuyện tầm quan trọng, hồi đáp: "Ma khí tiêu tán, tư sự tình rất nặng, xin gặp nơi đây sơn thần." Thần tướng hỏi thăm, nhưng có bài thiếp. Thiếu niên đạo nhân lắc đầu. Thần tướng thanh âm dừng một chút, tựa hồ là chờ đợi chính tề vô hoặc mở miệng, thế nhưng là nhìn thấy thiếu niên đạo nhân không có cái gì phản ứng, mới nhẫn nại tính tình dò hỏi, "Quý khách đường xa mà đến, nhưng mang theo cái gì vậy, lại từ ta đến mang lấy như thế nào?" Tề Vô hoặc biết rõ đây là tại ta hỏi, "Con ngươi khẽ ngẩng, lấy ra một bình đan dược đưa tới." Kia thần tướng nhận theo đan dược, khẽ vút phân lượng, lại hơi nhoáng một cái, thần sắc không khỏi kinh mệt một tia, nói, "Quý khách đợi chút." Bản tướng tiến đến thông bẩm thân thận. Nói xong cũng không mời kia thiếu niên xuống đất chỉ bị tự, chỉ cần mất không thấy, lần theo địa mạch này, trực tiếp vào đất này chỉ bị tự, sáo trúc thanh âm chợt chợt, lại có mỹ nhân ca múa, một trung niên nam tử ôm áp hồ lữ mỹ nhân, đang cùng Tả Hữu Tân khách uống rượu, nghe nói có son thần đến, thế là phất tay ngừng lại ca múa, dò hỏi, "Nhưng có bài thiếp." Nhìn thấy kia thần tướng lắc đầu, lại hỏi, "Nhưng mang theo lễ vật." Thần tướng nói, "Chỉ một lò dưỡng khí đan mà thôi." Thế là trung niên sơn thần vung lòng xuống tới, cầm rượu cố Tả Hữu nhị người nói, "Y đi, bất quá một bát cột nghèo kết hộ lậu son thần, tới đây tìm nơi nương tựa tại ta." Không biết là bậc nào sự tình, quả là tìm tới cửa, hoàn toàn không có bài tiếp, hai không hậu lễ, ta không phải có nhàn hạ, an có rảnh rỗi đi gặp hắn. Trư Quân không được để ý, lại nói hắn nói ma khí. Lân cận hình như có yêu ma ra, sợ lại là việc này phiền phức, muốn tới tìm ta, không bằng không gặp. Thế là chúng đều nâng rượu, mỹ nhân ca múa, rượu ngon tại chén, không cũng thái bình hoàn hảo tuyết nguyệt. Tê vô hoặc nhắm mắt mà đứng, tâm thần cũng nhẹ nhàng, một lát sau kia thần tướng trở về, lại la thần sắc mang theo tiếng vui ơi, chắp tay hồi đáp, tốt dạy quý nhân mới được, nhà ta sơn thần đại nhân bây giờ đang lúc bế quan tu hành. Thăm ngộ Huyền Diệu pháp môn, thật sự là không có cái gì công phu tới gặp quý khách. Như có chuyện gì không bằng biết xuống thư tín, nhà ta đại nhân nếu có nhặn hạ, nên là nhìn. Quý khách lại đi. Bế quan tu hành." Tê Vô hoặc tự nói, hắn người thấy mùi rượu, thế là mở mắt hai mắt. Tê Vô hoặc mở ra con ngươi thời điểm, thần tướng nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân hai mắt bình thản. Đạo môn đệ tử dù sao cũng nên là hai mắt bình hòa. Nhưng lại chẳng biết tại sao, lại cứ cu sổ, như mây khói tầng tầng đật đật, cao hơn thần tiêu. Thiếu niên đạo nhân nói một câu, biết rõ Sau đó không tiếp tục thủ cấp bậc lễ nghi, tại kia thần tướng trước mặt, chậm rãi bước ra một bước, quanh thân tiên tiên nhất khí bỗng nhiên một phát, vô tận lôi đỉnh mãnh liệt, phát họa lên kia ngũ lôi phản quan ấn, rõ ràng ngũ lôi phản quan ấn không có chút nào thần thông, nhưng là tại lúc này, kẻ vô hoặc tựa hổ phù hợp cái này ấn ký một loại nào đó đã tính, này ấn bỗng nhiên sáng lên, đại chấn. Lôi đỉnh đột động, lại bởi vì chỉ thủ đoạn, thẳng vào địa mạch. Thiếu niên đạo nhân mở miệng, ngọc tiết sơn thần. Thanh âm rơi xuống bình thản. Chợt chính là lôi quang nga ngược, ánh sáng tiên địa, chấn động khắp nơi. Kết ra đây. Chương 149, vân đạo Bắc cực khu tạ viện Ngũ Lôi phản quan tệ vô học. Quát to một tiếng, lôi đình buôn đấu. Một trận này lôi đình thẳng thuận địa mạch tầm vang đánh rơi xuống tới, buôn đấu bên trong, đúng là không hư hao chút nào, thẳng khóa chặt kia sơn thần biệt thự, kia trung niên nam tử trong ngực ôm một nữ tử, chính cất tiếng cười to, muốn uống rượu, bỗng nhiên trong tay chén chén nhỏ trực tiếp nổ tung, liệt thủy chảy xuống đầy cõi lòng, nao nao, chợt liền cảm giác được từng đợt đất rung núi chuyển, toàn bộ biệt thự tựa hồ cũng muốn bị chấn động đến vỡ nát. Rất nhiều tân khách từng cái đứng dậy, lại là đứng không vững. Tả Diêu Vũ Hoàng đều ngã sắp xuống xuống tới. Trong một chớp mắt, chỉ thấy được vệ trắng hiện lên. Sĩ liệt vô cùng, nhưng lại tĩnh mịch tí mắng, duy đại khủng bố hiện hiện trong lòng. Ngọc khí, đồ gốm, rượu ngon từng cái đất sụp nát, trong đó chất lỏng rơi đầy đất, rất nhiều tân khách giống như đều cực sợ hãi, mặt lộ vẻ kinh ngạc, mỹ nhân mặt trắng, viên ngoại mặt vàng, đều rơi xuống đất khẽ đảo lăn, vậy mà hóa thành chút bạch hồ, hoàng thử Lan Chi lưu, đều là có chút đạo hạnh, các loại pháp môn, nhập liễu đạo cửa tiên tiên nhất khí cấp độ này. Tuy là tầm thường, cũng đã nhưng biến hóa thân người, có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chí năng. Cho mời tiên pháp môn, phần lớn mời được đều là tiên tiên nhất khí, cấp độ này yêu tiên. Nhưng là giờ phút này lại là thân thể kịch trấn đều hiện ra nguyên bản hình thái. Trên Tân Long tóc nội tung, đáy mắt vẻ sợ hãi, phục trên đất, không dám động đậy mảy may. Lôi đỉnh rung động, lấy lệnh chư yêu tà hiện đi, phù chính thánh khí, là vì kinh sợ. Một đạo trắng lóe hiện thanh lôi đỉnh ầm vang đệ xuống, thăng khiến cái này ngồi đầy tân khách hóa thành cầm thú. Quá trình này tính mị tí mắng, lại nhất là kinh khủng, chọn vẹn mới tức. Về sau, mới có quần quần vô biên bá đạo tiếng sấm lôi cuốn lấy đạo nhân. Thanh âm rơi xuống, ngọc tiết sơn thần. Thanh âm tại quan này để bên trong quần quần, lúc đầu bình hẳn, như mây khói cao mà mờ mịt, chợt tựa như lôi đỉnh hét to. Cút ra đây, Lôi pháp. Ngọc Tiết Sơn thần tâm thần rung mạnh, sắp nuốt cả tim gan, biết rõ sợ là có khó lượng nhân vật, thế là cũng không lo được cái này rất nhiều hảo. Hữu còn bị lôi đỉnh rung động thần hồn, chấn động đến nguyên khí đều. Tạm thời ở giữa tản ra, hóa thành bản thể không thể động đậy, đành phải. Vội vàng trọng chỉnh y quan, gọi mấy thần tướng hộ pháp, lại phải một. Ngươi, nhanh chóng tiến đến thần rượu núi bên trong, tìm kiếm Trung Châu. Chỗ đại tự đại bi linh rượu công. Liên nói nơi đây tai họa, chính mình say rượu xông ra đại họa, lại cầu linh rượu công nhanh chóng đến đây, lại cứu mạng vậy. Cứu mạng vậy. Như thế hết thảy thỏa đáng. Mới lấy thuật độn thổ vội vàng tiến lên đây, nhưng lại không thấy đến khí độ gì uy nghiêm thần tướng, thiên quan, cũng không chỉ bên trong cung hầu. Cái này sơn giá câu tịch, tiếng sấm tán đi thời điểm liền trong núi không khí đều biến trong núi rất nhiều, mà sắc trời biển mây, bốn phía bình yên, kia thần tướng giống như giật mình phá cản đạm, té ngã một bên đứng không dậy nổi, duy trì có một thiếu niên náo nhân gánh vác hồ kiếm, đứng yên ở giữa rừng, như là mà tôi. Ngọc Tiết Sơn thần liền giật mình, chợt lập tức kịp phản ứng, vội vàng tiến lên. Tiến lên hung hăng một cước đem bên cạnh thần tướng đạp lăn trên mặt đất. Sau đó cực cung kính cực khách khí xu thế thân hướng phía trước, nói: "Tiểu thần ngất tiết, gặp qua đạo trưởng, gặp qua đạo trưởng." Đều là cái này không hăng hái ra hỏa, vậy mà không nói cho tiểu thần, có như thế, to lớn như thế quý khách đến đây, còn đem đạo trưởng đan dược nuốt mất, A nha thật sự là, thật sự là thất lễ. Là tiểu thần ta ngự hạ không nghiêm, ngược lại là lãnh đạm liễu đạo rải, đắc tội, đắc tội. Cái này đan dược đương nhiên, vật về nguyên chủ, vật về nguyên chủ. Hắn đưa tay nhặt ống tay áo móc móc, lấy ra thẻ vô hoặc lúc trước đưa tới đan dược, cung cung kính kính trả lại. Bên trong linh khí nồng đậm đâu chỉ tại mấy lần. Đa Ma Thành có chút đắt đỏ đang được vật tư và máy móc, rõ ràng là đứt lót, lại nói là tệ vô hoặc cho hắn, hiện tại chỉ là tại vật về nguyên chủ. Lại nói bên này Ngọc Tiết Sơn thần đang cố gắng kéo dài thời gian, chờ đợi cứu binh của mình nhanh chóng tới, mà thân rượu trong núi, vị kia Trung Châu phu viền, đại thánh đại tử, tụ vân linh rượu công chính tử sầu khổ không thôi. Hơn tháng trước đó, có thiếu niên đạo nhân một nét nhang, chắc đứt một tên thổ địa công trong lòng rất nhiều tâm niệm, vì đó duyên thọ 3 tháng, cho nên đi tìm vị kia thiếu niên đạo nhân, nhưng lại tìm chỉ không thấy, thật vất vả tìm được, lại dường như bởi vì chính mình cấp bậc lễ nghĩa quá mỏng. Đối diện đối với mình cự mà không thấy. Thế là hắn chính là trở về, dựa theo đạo môn đại chân nhân chỉ cấp bậc lễ nghi chuẩn bị lễ vật cùng gặp mặt quy cách. Thế nhưng là thật vất vả chuẩn bị kỹ càng, lại lần nữa tiến đến kia thủy vân hương thời điểm, cũng đã không thấy kia thiếu niên đạo nhân. Chỉ ở thôn kia bên trong cảm giác được một trận cực thuần túy đạo môn thần vận, biết mình sợ là cùng một vị khó lường chân nhân gặp thoáng qua, trong lòng rất là tiếc nuối thán tiếc, hôm nay bên chồng đang thần rượu trong núi uống rượu đắng, chợt có người đến mà báo, nói là có chuyện lớn, để cho người ta sau khi đi vào, nhìn thấy là một tên thần tướng. Linh rượu công nhìn một chút, nói: "Ngươi là Ngọc Tiết dưới tay thần tướng a?" Làm sao? Hắn hôm nay phái ngươi tới đây, là có chuyện gì không? Kia thần tướng thấy một lần linh diệu công, liền vội vàng quỳ rạp xuống đất, trong miệng chào về sau, chính là hô cứ mạng. Nói Ngọc Tiết Sơn thần gặp nạn, còn xin linh diệu công tiến đến một cứu. Linh diệu công nghi ngờ nói, Ngọc Tiết Sơn thần, là ai đến gây phiền rốt cho hắn? Kia thần tướng sắc mặt cứng đờ, không dám nói ra tự mình sơn thần hành động, chỉ là nói, chúng ta cũng không biết rõ, nhà ta sơn thần đại nhân tại Ngọc Tiết Sơn bên trong, lâm lập lo sợ, tuyệt không nửa điểm sai lầm. Hôm nay chính mời Phương Viên ngàn dặm trừ trong động phủ một chút quen biết hảo hữu đến trong phủ tiểu tụ, đang hoan uống, liền nghe được bên ngoài có người phá cửa. Thẳng lấy lôi đình đệm như điên, đem trừ vị tân khách đều chấn động đến chật vật không chịu nổi, nhà ta sơn thần đại nhân ra ngoài ứng đối người này. Âm thẩm phân phó tiểu tướng đến đây tìm linh rượu công ngươi. Linh rượu công nuốt dâu kinh ngạc, nghe vậy nói, đây không phải là đến khiêu khích ta trùng châu một mặt chỉ, nhưng trong lòng vẫn còn có năm phần không tin, nhưng mặc dù như thế, chuyện như vậy hắn cũng là nhất định phải xử lý, nhíu nhíu mày, dò hỏi, ngươi tới đây vội vàng, có thể thấy kia khiêu khích người bộ dáng, là nam hay là nữ? Là năm nào kỷ, lại làm gì cách hắn mặc? Thần tướng cũng kính hồi đáp, tiểu tướng tới đây vội vàng, chỉ gặp đại khái bộ dáng. Tuổi chừng 16 tuổi trở xuống, xuyên đạo bào màu xanh lam, váy trắng, có hộp kiếm đạo sĩ bộ dáng. Hắn lời còn chưa dứt, vị kia linh diệu công liền đã thần sắc đổi biến. Cái gì? Ai? Ít. Thần tướng ngẩn ngơ, vị này linh diệu công phản ứng như vậy để trái tim của hắn đều kém một chút nhảy ra. Chợt còn không đợi kia thần tướng lại nói cái gì, liền thấy linh diệu công đứng dậy, giống như cực kích động, không xem thường đâm đến một bên cái bàn lật đến, nước trà rơi vào tay áo cùng vạt áo bên trên, cũng không thèm để ý chị thẳng hóa thành một đạo lưu quang, vội vàng chạy ra ngoài, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, duy trì có cái này thần tướng quý gối nơi này, chợt giống như đã nhận ra cái gì, sắc mặt ẩn ẩn tái nhợt. Ngọc Tiết Sơn dưới, Tề Vũ hoặc ánh mắt từ kia một bình linh đan rượu rược trên rời, thần sắc vẫn là bình thản, cùng vừa mới loại kia ẩn ẩn hiện ra lôi đình các biệt, chỉ là chăm chú dò hỏi, có biết ma khí tiêu tán, nhưng biết rõ có trách tính của mình, có biết đã có chị chết đi. Ngọc Tiết Sơn thần thần sắc hơi có chút không tự biết, chắp tay hồi đáp, cái này Tại Hạ Lạn Sơn Thần, chỉ phụ trách chính là địa mạch lưu truyền, nhân gian sự tình tự nhiên là giao cho nhân gian triều đình đến phụ trách, ha ha, cái này, chuyện thế này, cùng tại hạ lại không nửa phần quan hệ a. Thế nào? Nghe đạo trưởng nói, chẳng lẽ lại là lại có ma khí tiêu tán sự tình phát sinh? A nha, vậy nhưng thật sự là đại sự. Hắn mang theo tiểu dung giàn xếp, nhưng lại trước mắt tiểu niên đạo nhân hai mắt tĩnh mịch tiến tĩnh, ngược lại để hắn có chút nói không được nữa, trầm mặc một cái, lại ngữ khí có chút chính thức mà nói, đạo trưởng nhưng biết rõ, năm đó nhân hoàng đế nhưng là cùng tiên đình từng có quyết định, chuyện nhân gian từ nhân gian hoàng triều phụ trách. Mà Thiên đỉnh chỉ phụ trách chư thần sự tình, lại đến, của ta chỉ một mạch, là quy về hậu thổ hoàng địa trích năng lượng. Cùng Thiên đỉnh bản thân liên quan cũng là không lớn. Dựa theo quy củ, của ta chỉ chỉ cần phụ trách điều trị địa mạch liền có thể. Chuyện nhân gian, không cần nhúng tay cũng không tính là không làm tròn trách nhiệm. Lại nói, nhân gian chỉ sinh lão bệnh tử tự tự có quy luật, như vậy sự tình, liền xem như có yêu ma sinh sôi, đó cũng là ma khí biến hóa, là Thiên đỉnh chức trách chưa từng làm đến nơi đến chốn, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Đạo trưởng ngươi có bản lĩnh đến hỏi những cái kia không dạy chức trách thiên thần đi a? Vì những người phàm tục kia mà đi từ bỏ 300 năm tuổi thọ, bước lên phong hiểm, cùng những cái kia hung ác yêu ma chấm giết, chẳng phải là đầu óc lớn, cái bao lớn. Người đều biết rõ thiên kim chỉ khu tọa bất thủy đường đạo lý. Chúng ta có thể không biết rõ. Ngươi buồn cười chết ta rồi." Ngọc Tiết Sơn thần một hơi nói ra, lời nói rơi xuống thời điểm mới phát giác được không đúng. Sắc mặt b abruptly biến, chính mình lại đem trong lòng nói ra. Thiếu niên đạo nhân tay trái lên Phật môn thần thông, là tha tâm thông biến chủng, dụng cực kỳ tốt. Giơ hỏi, "Chỉ, ngươi vốn là người, vẫn là yêu?" Ngọc Tiết Sơn thần trong lòng phát khổ. Cái này đạo sĩ nhìn qua tuổi không lớn lắm. Làm sao dạng này thủ đoạn, vậy mà so với bình thường nói dài cao hơn đi không chỉ một bậc. Cái này đều nhanh muốn bị kịp được những cái kia chân nhân. Đây không phải là vấn đề gì lớn, cũng liền hồi đáp. Hậu thổ hoàng địa tích nương nương chấp chưởng thiên hạ sông núi biển hồ, là tứ ngữ chi vị thứ hai, tại yêu tộc địa giới bên trong sông núi chi thần, nhiều lấy yêu tộc hóa sinh làm chủ, mà tại nhân tộc địa giới bên trong thì có tám thành trở lên vốn là người. Nhiên đạo trưởng nói, tiểu thần nguyên bản tự nhiên là người. Thiếu Nghiên đạo nhân tay trái kết Phật môn thi vô uyển, nghịch chuyển mà dùng, dò hỏi: Ngươi là người, lại là nơi này sơn thần, vì sao không thiếu người? Cái môn này ấn pháp chính dụng là lấy chính mình an bình bình hòa tâm tính đi vượt qua thương sinh lòng tin. Bởi vì ta không sợ, có thể khiến cho thương sinh như ta không sợ hãi, là lấy lấy tên là bố thí không sợ chỉ ân ký. Lực truyền mà dùng thời điểm thì là có thể cảm nhận được người khác đáy lòng sâu nhất chân thật nhất tình cảm sẽ không bị lựa gạn. Thiếu niên đạo nhân cảm nhận được cái này, Ngọc Tiết Sơn thần trong lòng kinh ngạc, không hiểu, cùng một tia buồn cười cảm xúc, như là cười hồi đáp, "I liễ, đạo trưởng hảo hảo kỳ quái. Ta người, thần vậy. Hắn người, người vậy. Ta là thần không phải người, há có thể nói nhập là một." Vì cứu người mà vào kiếp lại giấu ta 300 năm tiêu dao, há không ngu xuẩn. Lam Ngọc Tiết Sơn thần phất rắc được mình nói cái gì thời điểm, trên mặt thần sắc liền đã cực kỳ khó coi bắt đầu, hắn nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân tay áo rủ xuống, tập kia bình hòa đấy mắt như là bầu trời, lại mang. Theo một tia thương sót, chỉ là hắn trong lúc nhất thời không biết rõ cái này một tia thương sót là đối với những cái kia người đã chết, vẫn là đối với hắn cái này son thần. Ngọc Tiết Sơn thần nghiệt hầu giật giật, nói, ta chính là chỉ, chính là linh rượu công sắc lệnh sắt phong. Ngươi, ngươi tại sao có thể đụng đến ta? Ngươi chỉ là nói người, liền nhân tiên cũng không tính là vệ quán còn chưa từng đi Đông Vương công bên kia, cũng không có tiêu tan chết tịch, chính là có chút pháp lực, cũng chỉ là cái phàm nhân, làm sao dám đối ta xuất thủ? Ngươi đối điệu chỉ xuất thủ, chính là đang gây hấn với hậu thổ hoàng địa trích nương nương, là là khiêu khích tiên đỉnh, là khiêu khích tứ ngự. Thiếu niên đạo nhân trong mắt, càng phát ra minh bạch giữa bầu trời bắc cực khu, tạp viện tồn tại sự thất yếu. Sau lưng của hắn hộ kiếm rơi xuống đất, tay phải ấn lấy hộ kiếm, kiếm khí minh khiếu, năm ngón tay trái khẽ nhất mở, lôi đỉnh buồn tẩu diễn hóa, hóa thành một lệnh phù, lôi đỉnh pháp họa, hóa thành giữa bầu trời bắc cực khu, tạp viện vài cái chữ to, tiếng sấm cương chính bá đạo, ầm vang giống như lôi minh Kia thiếu niên đạo nhân tay áo đều mang theo ba phần sĩ liệt. Ngọc Tiết Sơn thần thần sắc ngưng kết, trên mặt có một cỗ kinh hãi giật mình, thần sắc sắt na mất đi hết vẻ màu máu. Chỉ một nháy mắt quỷ giặm xuống đất, tiếng nói khẽ run. Tứ ngữ lệ thuộc trực tiếp, giám thị tam giới quỷ thần. Giữa bầu trời bắc cực, khu tà viện. Ấn tỷ phía trên, lôi đỉnh bạo khởi. Phán quan Tế Vô Hoặc. Tế Vô Hoặc năm ngón tay cầm cái này ấn tỷ, trong một chớp mắt tựa hồ phát hóa lưu quang, cùng bầu trời cực cao sao trời ẩn ẩn hồ ấn, trong một chớp mắt, cái này ngũ lôi phán quan ấn trên lôi đỉnh bỗ đậu, trực tiếp đập nện đến Tế Vô Hoặc trên thân, là đạm môn. Thần tiêu vân tâm lôi Trong một chớp mắt lôi đỉnh cương chính thanh âm nghiêm minh, tựa hồ tại gọi hỏi Tiểu Vô hoặc Nội Tâm. Thế nhưng lạ là, là ân oán cá nhân mà lên thần thông? Không. Thế nhưng lạ là, là tư nhân lợi ích mà phản chỉ. Không. Nếu là trong lòng có tà ý người, hoặc là nói muốn muốn hủy vào bất cực trừ tà thân phận làm sẵn làm bậy, liền sẽ trực tiếp bị cái này. Thần tiêu lôi đánh cho vỡ nát, hình thần câu diện, muốn tuyên án người khác người, trước hết muốn không thẹn với lương tâm, Tiểu Vô hoặc thông qua ngũ lôi phản quan ấn vấn tâm lôi, thế là kia lôi quan quấn quanh trên người thiếu niên. Đạo bảo phía trên nguyên bản đạo môn thủy văn văn phía trên, thêm ra một tầng lôi văn. Ánh mắt bình thản, Lọn tóc phần đuôi ẩn ẩn tản mát ra màu tím lôi đình dấu vết, còn lại lôi đình thì là tại tể vô hoặc mi tâm dây dưa, hóa thành một đạo dựng thẳng tiên nhãn, nhìn chăm chú lên trước mắt sơn thần, rõ ràng là giữa ban ngày, lại bỗng nhiên trở nên mây đen chợt chợt, thiếu niên đạo nhân dò hỏi, có biết ma khí tiêu tán? Ngọc Tiết Sơn thần trả lời, biết, biết rõ. Có biết chỉ chức trách. Biết, biết rõ. Duy chỉ địa mạch vật chuyện. kia vì sao nhìn thấy ma khí không đi bình phục? Ngọc Tiết Sơn thần sắc mặt tái nhợt, như là hồi đáp, chỉ là, chỉ là thực lực của ta không đủ, dạng này, chuyện như vậy Làm lớn chuyện về sau tự nhiên sẽ có linh diệu công bọn hắn đi xử lý, ta liền chính mình an tọa lấy xem kịch cũng được, không đáng vọt tới phía trước nhất đi. Ta, ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, không nghĩ tới Lưu thổ địa hắn cũng bị chuyện sự tình này chết rồi. Ta, ta chỉ là không muốn chết a. Thiếu niên đạo nhân nhắm mắt, mi tâm tiên nhãn mở ra. Bắc cực khu Tả viện Ngũ Lôi phán quan dùng. Ti trưởng tam giới quỷ thần sự tình, thiếu niên đạo nhân dò hỏi, như thế thế nhưng lại là không làm tròn trách nhiệm hay không? Ngũ Lôi phán quan đấn đáp, hư không bên trong phảng phật có tiếng sấm rền rĩ, hàn âm thanh cương chính. Là thần mà không dạy thần chức người là ta. Là thần ma tùy tiện hưởng lạc người là tà, là thần ma miệt thị thương sinh người là tà. Nhận nay thân trước, dày này thân bị, không làm tròn trách nhiệm người làm bóc da thân bị, thú lôi phạt 7 lần, đánh vào địa phủ. Ngọc Tiết Sơn thần sắc mặt đại biến, hắn vốn là tu giả, là dựa vào chạm đất một mình phần mới nhiều 300 năm phàm nguyên, bóc da thân bị, hắn liền không còn là thần, mà là quỷ, lấy quỷ thân phận lại tiếp nhận 7 lần Bắc cực trừ tà lôi phạt, cái kia còn còn lại cái gì? Thiếu Nghiên đạo nhân lại xem năm lôi ân nhớ bên trong hồ sơ cùng quy tắc, hồi đáp: Người vốn là quỷ, là gánh chịu chức trách mới có thể sống sót đã không muốn gánh chịu trách trách, tự rời đi là được. Ngọc Tiết Sơn sơn chư thần tướng vốn cũng có quyền can trách trách, mặc dù nói cũng có nguyên nhân là thực lực bản thân không đủ không cách nào thuyết phục nguyên nhân, nhưng là đã cũng chưa từng ra mặt, chính là ngầm thừa nhận, ngầm thừa nhận chính là làm ra lựa chọn, mà làm ra lựa chọn, tại bắc cực khu tà viện trong mắt cũng chỉ có một kết cục. Lại nhưng mở một màn lưới. Bóc ra nguyên bản vị cách, một lần nữa đánh vào trong luân hồi là đủ. Chợt có một đạo lưu quang tới gần, hắn khí cơ to lớn, kia Ngọc Tiết Sơn thần sắc mặt liền giật mình, chợt cuống hi, la lớn, "Linh diệu công, linh diệu công, cứu ta một chút á linh diệu công." Thiếu niên đạo nhân mở to mắt, trong hư không một quyển hồ sơ xuất hiện lại, trên đó viết chính là Ngọc Tiết Sơn thần tội trạng. Cái này hồ sơ sẽ thu nhập Bắc cực khu tà viện bên trong, nếu là hắn uổng chú ý pháp đầu cố tình làm bậy đứa án, như vậy tự sẽ phụ trách. Thề vô hoặc nhấn xuống mình tay tin. Phán. Bóc ra thân vị, giòi bảy, đánh vào địa phủ. Trong một chớp mắt, năm lôi ấn nhớ đột nhiên tản ra hóa thành linh quang, đạo bào phía trên lôi văn hướng phía đằng sau khuyết tán, sau đó tại trong hư không lưu chuyển, ẩn ẩn hóa thành một tôn to lớn lôi thần bộ dáng, mặc dù là quan văn, lại có xuyên chiến bào, một tay cầm hồ sơ, một tay theo kiếm. Bắc cực khu tạ viện bổ sung thần thông pháp thiên tượng địa. Đến từ tứ ngữ Bắc cực tử vi đại đế quân giao phó, tuy không phải pháp tướng thiên địa thần thông bản thân, nhưng cũng là nên một sợi thần vận. Thiếu niên đạo nhân phía sau chậm rãi khuyết tán ra to lớn lôi thần phan quang, một tay cầm ấn ký, một tay cầm kiếm, thẻ vô hoặc tay trái cầm ấn, tay phải hư không cầm kiếm, vô biên lôi đỉnh buôn tẩu hội tụ, hóa thành một kiếm, phía sau pháp tướng cũng giống như thế, không để ý kia buôn tẩu mà đến linh địa công, chỉ chậm chậm chém qua, trong một chớp mắt, ngọc tiết sơn thần trên thân thần vị đã đi, bảy đạo lôi đỉnh buôn tẩu, đánh cho hắn thần hồn suýt nữa tan loạn. Chỉ để lại một chút lại là bởi vì này không làm tròn trách nhiệm trình độ còn không đến hồn phi phách tán kết cục. Ngọc Tiết Sơn bên trong, rất nhiều sơn thần phụ tá, thần tướng ta quan, cùng nhau tử thần mà chém làm quỷ, đánh vào trong địa phủ đi. Kiếm quang tán đi, Lôi Đình lưu chuyển, phía sau pháp tướng chậm chậm tản ra, Ngọc Tiết Sơn thần quỷ giặm xuống đất, hai mắt đã mất hận, hắn thân hồn đi tứ tán, hồn phách quy về địa phủ, sơn thần ân tỷ hiện lên ở không trung, xoay chậm chậm, thiếu niên đạo nhân một cái tay án lấy hồ kiếm, nhìn xem kia kinh ngạc thất thần lão sơn quân. Lôi Đình tại giữa thiên địa lưu chuyển hồi lâu, mới tán đi. Một kiếm chém hết đầy sơn thần. Thiếu niên đạo nhân mới xoay người lại, một tay cầm cẩm nói quyết cấp bậc lễ nghi, có chút thi lễ, nói: "Bạn chi kỳ đã lâu, rốt cuộc gặp nhau, linh diệu công." Bần đạo, giữa bầu trời bắc cực khu, tà viện ngũ lôi phán quan tệ vô học. Ở đây, chào. Chư 150, ấn đoán đúng mắc, nhưng một kiếm trạm hay không. Ngay trước mặt linh diệu công, một kiếm chém tới cái này khắp núi trừ con vị cách, lôi quang tản mạn ra, nhất thời còn tán không đi, đều chen chúc tại cái này thiếu niên đạo nhân bên người, thần thần để kia thiếu niên khí cơ trở nên cương liệt, linh diệu công về sau, vị tiên ngọc tiết sơn thần phái đi thần tướng cũng bị mang theo đến, nhìn thấy dạng này một màn, đã là sợ đến vẻ mặt tái nhợt. Tại thất thần mấy tức về sau, trực tiếp một cái quỳ trên mặt đất, thân thể run như run rẩy. Linh Diệu Công nhìn thấy kia một viên ngũ lôi phán quan ấn thời điểm, trong lòng liền đã có chút minh ngộ. Trớ đến Tể Vô hoặc tự báo thân phận thời điểm, thì càng là biết rõ hẳn là Kiêu Ngọc Tiết Sơn thần gây ra lớn như vậy tai họa đến. Bắc Cực Khu Tà Viện trực thuộc ở tứ ngữ đứng đầu. Hắn mặc dù chỉ là viện, vị cách lại trực tiếp hấp đảo lôi bộ cùng đấu bộ phía trên. Thiên địa rộng rãi như vậy, ai không biết Bắc Cực Trừ Thánh chi hiển hách sắp phạt, mà lại lôi pháp là giữa thiên địa nhất cương chực lực lượng, lại thêm Bắc Cực Trừ Tà năm lôi ấn nơi tay, nếu là muốn lấy quyền nhu tự Hoặc là nói là ỷ vào Bắc cực khu, tà viện thân phận ức hiếp người bên ngoài, sẽ trực tiếp bị thần tiêu vấn tâm lôi phạt vệ, đánh cho hồn phi phách tán, chẳng còn sót lại gì tới. Một cái là thẩm phán trước đó cần thẩm phán chính mình phán quan. Một cái khác là đã quỷ trên mặt đất toàn thân tiểu khí chính là sơ thần. Hai cái này, cho dù là lại như thế nào cùng Kiêu Ngọc Tiết Sơn thần có quan hệ cá nhân người đều biết rõ phải tin tưởng cái nào, huống chỉ là linh diệu công. Lúc này sắc mặt khó coi, có chút vừa chắp tay, đường đường một châu son thần đứng đầu, lại là lấy bình đẳng cấp bậc lễ nghĩa đối đãi tể vô hoặc, sau đó nói: "Xin hỏi Ngũ Lôi phán quan, Ngọc Tiết đến cùng châu phạm cỡ nào sự tình?" Kia thần tướng thần sắc biến đổi liền muốn mở miệng, còn chưa từng ngẩng đầu, cũng cảm giác được vô biên đáng sợ trọng lượng hung hăng áp xuống tới. Lần này không chỉ là quỷ trên mặt đất, mà la liền đầu đều bị cái này kinh khủng trọng lực đè dập đầu trên đất, không thể động đậy. Thiếu niên đạo nhân đem chuyện này trấn tướng, không mảy may đổi cùng linh diệu công nói, vị này giàn mua son thần thần sắc càng phát ra khó coi xuống tới, cuối cùng tay áo đảo qua, vị kia thần tướng trên thân được ra chỉ chói buộc tặn ra đến, hắn có thể theo bản năng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, đã thấy tay áo quất vào mặt, như là thiên địa sụp đổ. Thân tướng vị cách trực tiếp bị bóp ra, không phải thần mà vị quỷ lại lần nữa đánh vào trong địa phủ, không nhọc để chân nhân động thủ, việc này lão phu chính mình tới làm. Hắn giơ tay lên, dâu bạc trắng khẽ nhiếp thời điểm, như cũng thể hiện ra một tia thuộc về Trung Châu rất nhiều sơn thần đứng đầu cường hành, hắn tại thần rượu núi thời điểm, hắn thực lực không thể so với lên những ngày kia thượng thần tiên chiến lệ, cũng liền chỉ là không bằng chân quân mà thôi, lại tiếp tục nói, việc này quá lớn, còn xin tể chân nhân giợi bước tại thần rượu trong núi bàn lại. Thiếu niên đạo nhân vui vẻ hưởng phó. Linh rượu công nơi ở ngược lại là có phần một mạc, chỉ lấy đến linh trà, tựa hồ là chính linh rượu công trong núi năm loại cây trà, pha trà thời điểm nói ra Đây là ta nguyên bản tu đạo thời điểm, trong núi vụng trộm reo xuống tới, bây giờ đã là ngàn năm cung vu, chết đi một viên, đưa cho bên cạnh đạo hữu một viên, dưới mắt trong núi này cũng bất quá đành phải năm cây, hương chẳng ngược lại là thuần hậu. Thề chân nhân mời. Thiếu niên đạo nhân trả lời, đảm đương không nổi chân nhân. Linh Diệu công lắc đầu, nói, phán quan mặc dù chưa từng đi đến chân nhân cấp độ, nhưng là kia chỉ là chênh lệch về cảnh giới mà thôi, nguyên nguyên thần, nguyên khí, vô luận là hắn tinh thuần, vẫn là hắn năng nghệ, đều đã ở xa tầm thường đạo trưởng phía trên, chính là những cái kia số tuổi thọ sắp hết chân nhân, đấu lên thần thông đến cũng chưa chắc có thể thắng được qua ngươi. Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, vậy cũng chỉ là am hiểu tranh đấu mà thôi. Tu đạo không phải chấm giết. Đi đường xa, cũng chưa hẳn là vì chiến đấu. Cái này cũng thực là như thế. Linh Diệu Công mỉm cười gật đầu, tóm lại là muốn Hàn Huyền kết thúc về sau, hắn cho thiếu niên đạo nhân trầm trà, để Vô Hoặc nhắm lại mắt, chỉnh lý suy nghĩ về sau, đem việc này càng thêm kỹ càng nói ra, có ngũ lôi phán quan ứng ở bên, Linh Diệu Công không có hoài nghi lý do, lập tức liền đã tin tưởng kẻ Vô Hoặc lời nói, nhíu mày vớt dấu nói: "Ma khí tiêu tán là tam giới sự tình, lúc này chúng ta chỉ không thể đổ cho người khác, tự sẽ phụ trách đề phòng, điều trị trong địa mạch chậm tích." Nếu có biến hóa, cũng sẽ cáo tri vu chân nhân ngươi, hẳn là sẽ ít đi rất nhiều tổn thất. Ngày xưa Bắc Cực khu Tạp viện rất ít cùng người bên ngoài nói những chuyện này, bọn hắn chỉ là phụ trách tra xét cùng chém giết. Năm đó lúc ban đầu đời nhân hoàng liên thủ năm đó ngắn ngủi chỉnh hợp yêu tộc long hoàng, cùng một chỗ cùng tiên điệu đàm phán, cuối cùng quyết định chuyện nhân gian nguyên do chính nhân tộc xử lý, yêu tộc sự tình cũng giống như thế, thiên địa sẽ không tham dự trong đó. Việc này là bởi vì Ngọc Tiết ăn uống chú ý ma khí tiêu tán vết tích, chưa từng báo cáo tại ta, cũng chưa từng nếm thử xử lý, càng không nhìn kia một tôn tổ địa bị ma núi giết chết, như thế là không làm tròn trách nhiệm, nên chém Nhưng là cái thôn kia đến tiếp sau sự tình, liền muốn làm phiền chân nhân ngươi, chúng ta chỉ không thể nhúng tay, ngươi mặc dù là tiền oán, nhưng là đồng thời cũng là người, có thể xử lý những sự tình này. Thế vô hoặc đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp. Linh Diệu Công bưng trà, xem chuyện toàn cảnh, vẫn nhịn không được đùi ngùi thở dài nói: "Ba 1600 năm đại cục a, cứ như vậy bị phá hư, không chỉ là nhân tộc địa giới, chỉ sợ yêu tộc địa giới cũng sẽ xuất hiện các loại phân loạn đi." Nhìn thấy thiếu niên đạo nhân hình như có kinh ngạc, Linh Diệu Công giải thích nói: "Thiên đình không phải người chi thiên đình, là thiên địa trật tự chi thiên đình, chúng sinh có linh hữu tình người đều có thể tu đạo." Trong đó yêu tiên cũng đã chiếm ước 1 phần 3, so với nhân tộc tiên nhân còn nhiều hơn một chút, thế là đều có gì tướng, hào chi là trời. Sông núi biển hồ không phải người chi sông núi biển hồ, chỉ bên trong cũng có một nửa là yêu tộc hóa hình cánh chịu, là lấy lấy tên là địa. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thiên đình phụ trách trật tự, mà chỉ phụ trách địa mạch. Chúng sinh sự tình cũng không tham dự. Bởi vì kia dễ dàng xuất hiện vì mình dục vọng cùng yêu thích mà hành động, đem thế giới này quấy đến một mảnh dục ngầu sự tình. Nhân tiên yêu tiên bên trong chiến đấu, có thể kéo dài tai họa, liên lụy nhân thế. Cho nên chư tiên thần không thể tham dự nhân gian rất nhiều sự tình cũng không thể lấy thần chi thân phận tham dự vào các nước phân tranh, bởi vì tại đạo tổ như vậy tổ khí thác sinh mà thành tựu tồn tại trong mắt, đại đạo hóa sinh vật, nhân tộc cùng yêu tộc đều chẳng qua chúng sinh một trong bưng, người với người chẩm giết, yêu cùng điêu chẩm giết, nhân tộc quốc độ cùng yêu tộc chi quốc chẩm giết, có cái gì khác nhau? Hắn chi sinh vậy, thành đạo diễn hóa, hắn cái chết vậy, quy về con đường, lẫn nhau ở giữa tích cắt thanh tháp, lại tan thành mây khói, chính là như thế. Truyền thuyết trên thanh đại đạo quân tự tay chém mất đủ để khiến thiên địa vẫn diệt đại đạo sụp đổ đại kiếp đã có năm lần, chém mất còn lại kiếp nạn không biết có bao nhiêu số lượng. Hắn mặc dù không hiện thánh tại nhân gian, lại từng cứu vãn cái này chư giới sinh linh tại 37 lần luân hồi chi kiếp, thiên địa đại đạo còn có như thế, huống chi tại nhân thế. Nhân gian chi kiếp, tiếp khởi kiếp diệt, chính là một cái quy luật, tuần hoàn qua lại, chưa từng kết thúc. Tại gì lấy thân bức vào trong đó? Thế chân nhân, ngươi nhưng biết không? Linh Diệu Công nhìn trước mắt cái này thiếu niên đạo nhân, cảm giác được trên người hắn kiếp nạn chỉ khí, thương tiếc niên kỷ của hắn nhẹ nhàng, liền có một thân tu vi cùng đạo hạnh, hắn qua khứ tuế nguyệt đã thấy từng tới rất nhiều tu giả nhiễm kiếp nạn này chỉ khí, mặc dù đều kỳ tài ngút trời, nhưng lại đều có thể không phá ban an. Tĩnh Linh che đợi, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng vẫn lạc tại con đường bên trong, trong lòng không đành lòng, cho nên mở miệng giảng thuật rất nhiều. Thiếu niên đạo nhân nói lời cảm tạ. Sau đó buông xuống chén trà, hai tay tự nhiên dụ xuống trên gỗ vải, như là hồi đáp, đả tạ linh diệu công. Chỉ là, bản đạo là chủ động ứng tiếp. Thế là linh diệu công thần sắc liền giật mình, trong lúc nhất thời giải thích cũng không thể lại nói ra. Chủ động ứng tiếp bốn chữ vẫn bình tĩnh, tại hắn loại này đã ngồi xem trong nhân thế ngàn năm sơn thần trong lòng, lại là kích động vô số gợn sóng, hắn sớm thành thói quen lựa chọn của mình, khó được nghe nói như thế hành động, lại là tâm thần đều có biến hóa. Đề vô hoặc ý nghĩ, nghĩ, nói, tiếp khởi kiếp diệt, có lẽ như Linh Diệu Công lời nói, là một cái quy luật. Từ giai rằng Đặt Tuyết Nguyệt đến xem, cũng không có ý nghĩa. Chính như giờ phút này xem ngày xưa mấy ngàn năm lịch sử, một năm vạn vật phát sinh, thăng trầm bất quá là một nhóm vật tự. Nhưng là đối với cái này, nhân gian đám người tới nói, kiếp này không phải cũng là thật. Bởi vì kết cục đã chú định, liền không đi làm sự tình gì, cũng biết rõ đời này cuối cùng chết đi, rước khoát cái gì đều không đi làm, có cái gì khác biệt đâu. Có lẽ là bần đạo tuổi nhỏ, Linh Diệu Công chi đạo, bần đạo cuối cùng không thể tán động. Chờ đợi kiếp diệt là tuân theo đại đạo. Cầm kiếm phá kiếp cũng là một loại lựa chọn. Đại đạo 3000, linh diệu công chi đạo là đúng, nhưng lại cũng không thể nói, văn đạo cầm kiếm nhập kiếp phá kiếp không tại đại đạo liệt kê. Thiếu niên đạo nhân ngữ khí rõ ràng, không kiêu ngạo không tự ti. Linh diệu công nút dâu, xúc động tự giải, không nói nên lời. Chủ động ứng kiếp, như vậy người tu đạo khí độ so với hắn chỗ biết đến, tỉ kiếp mà quan chi lấy bảo toàn tự thân phương pháp, càng thêm nguy nan, nhưng cũng tự có thứ nhất phiên phí độ, nếu như có thể đi thông, cũng sẽ có thành tựu lớn hơn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó tại Thủy Vân Hương bên trong nhìn thấy thuần triệt đạo vận, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, hình như có nhận thấy vơi chắp tay, thản phục mà cười nói, thì ra là thế, cái này, lão phu cả gan, có lẽ đoán được Liêu đạo giải sư thừa, không hổ là đạo tổ đệ tử a. Thiếu niên đạo nhân hơi có kinh ngạc, Linh Diệu công đứng dậy, nghiêm chỉnh y quan, sau đó mới ngồi quỳ chân, xu thế thân hướng phía trước, hai tay chắp lên hướng lên trời cung thi lễ, nói, khí độ như thế, nói như thế vận, chủ động ứng tiếp, không tránh không lùi. Thế nhưng là phụ Lê Thiên bên trên, đại La Thiên bên trong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy đại thiên tôn tổ khí đạo tổ để truyền. Thiếu niên đạo nhân nhất thời không nói gì, chính mình làm sao liền trở thành Ngọc Thanh đại thiên tôn để truyền? Thế là lắc đầu nói, không phải. Linh Diệu Công nghĩ sai. Linh Diệu Công trầm trở, lại nghĩ đến nghĩ, hồi ức ngày đó tại Thủy Vân Hương thấy, lại nghĩ tới thiếu niên hành động, trong lòng bỗng nhiên lại có mà thay đổi, mà lại khả năng này tựa hồ so với hắn lúc trước suy đoán có năm chắc hơn, vì vậy nói một câu thì ra là thế, thì ra là thế, lại đứng dậy hướng phía chân trời vừa chắp tay, trầm âm thanh dò hỏi, cẩm kiếm nhấp kiếp, cẩm kiếm phá kiếp. Như thế kiên quyết. Thế nhưng là kia thượng thanh thiên bên trong, thượng thanh linh bảo đại thiên tôn đạo tổ một mạch đi truyền. Thiếu niên đạo nhân lại lắc đầu, thế là Linh Diệu Công chính là nghi hoặc không thôi, chắp tay đều bừng ra. Lắc đầu liên tục cảm khái, cái này cũng không phải sao, nhưng là không nên a, không nên. Tê vô hoặc hộp kiếm đặt ở một bên, trên bờ vai tiểu khủng tức cũng đã rơi vào trên mặt đất, cùng kia tiểu dược linh cùng một chỗ ăn linh diệu công chuẩn bị trà bánh. Linh diệu công là thế hệ trước, mà lại là cực lao cái chủng loại kia. Chuẩn bị trà bánh đều khá là năm. Nướng đến cực kỳ vững chắc bánh trạng điểm tâm, trong núi các loại quả, còn có đi sắc về sau, dùng trong núi núi nướng quả hạch, tiểu khủng tức cùng tiểu dược linh thế nhưng là nửa điểm không soi mói, ăn đến cực kỳ vui vẻ, thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật không, có nhiều như vậy lý do Trực tiếp nhất lý do chính là ta vốn đã nhập tiếp. Hắn nghĩ nghĩ, nghĩ đến chính mình tuổi nhỏ thời điểm cựu tử nhất sinh, kỳ thật xem thời điểm, kia trên đường đi mặc dù rãnh rủa, nhưng là cũng không có nghĩ qua nhiều như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, nguy hiểm lớn nhất một trong, ngược lại là ban đầu, hắn thiện tâm phân cho những hài tử khác ăn, lại bị người cướp đi đánh cho hôn mê nguy cơ. Khi đó nếu không phải một trận mưa thủy tướng hắn soi đến tỉnh lại, nếu như không phải mưa kia nước rơi nhập trong miệng, có lẽ đã chết. Luka ày cùng với tiếng mưa rơi tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt, nước mưa thành châu tuyến rơi xuống, tuổi nhỏ hài tử lại đói vừa khát, tại mưa lớn trước đó dấu kín tại phía dưới tầng đá. Uống no nước sau thân thể dần dần khôi phục chút lực khí, sau đó nhìn xem, cái này nạn hạn hắn về sau trận đầu mưa rơi ngẩn người thất thần, tại kia nóng bỏng để cho người ta hồn phách đều tựa hồ muốn bị thiêu khô thay nạn trước, là khó được nỗi lòng yên tĩnh trải qua. Không có kia một trận mưa nước, Tề Vô hoặc đã chết. Hắn yên tĩnh ngồi thật lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trận chờ truy tư linh diệu công, nói: "Linh diệu công, bần đạo có một chuyện muốn hỏi." Linh diệu công tử thất thần trong suy tư lấy lại tỉnh thần, hắn luôn cảm giác mình muốn đến, nhưng lại từ đầu đến cuối nghĩ không ra cái này thiếu niên sẽ còn là ai đệ tử. Giờ phút này tu Liêm Tâm Thận nói, "Tế phán quan xin hỏi, thiếu niên đạo nhân tâm từ cái này một trận mưa bên trong trở lại tới, như là do hỏi, Kính Hà Long Vương, hay là đời trước Kính Hà Long Vương?" Kỳ danh huy, thế nhưng là Ngao Lưu. Linh Diệu Công nhìn xem Tề Vô Hoặc, không có trả lời, chỉ là nói, "Là phán quan, là đạo trưởng." Tề Vô Hoặc nói, "Là phán quan, cũng đạo trưởng." Thế là Lão Sơn Thần nhìn xem thiếu niên đạo nhân, nói, "Ngao Lưu, hắn cùng đạo trưởng có quan hệ gì?" Tề Vô Hoặc như là hồi đáp, "Mạng sống tri ân." Lão Sơn Thần khẽ em dừng lại, Hắn nhìn xem tệ vô hoặc, đáy mắt thương xót tiến đuối, hồi lâu sau mới bùi ngùi thở dài nói: "Không phải nhậm chức kính Hà Long Vương a, mà là thế hệ này. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn còn không có đem con trai mình danh tự báo lên bổng lị đi, là muốn trước đi khảo nghiệm một phen con của mình đến tụt cùng có thể hay không gánh chịu bắt đầu cái chức này trách, chờ đến xác định con của mình là có thể gánh chịu cái này chức vị, mới có thể đi đem hắn danh tự báo lên, dạng này mới có thể không cô phụ cái này kinh hà lưu vực thương sinh. Bởi vì gây chuyện quá lớn, gánh vác ngàn trăm vạn tính mạng, cho nên không thể tùy tiện làm quyết định. Người bên ngoài đều biết là thần giả quyền uy rất nặng, nhất niệm mê mờ." Duy ta biết nhất niệm có thể khiến chúng sinh tự khổ, nhất niệm cũng có thể khiến chúng sinh mạng sống, cho nên tự thận trọng, lan luận khó ngủ, không dám vô ý người. Đây là hắn mên thoại. Kỳ thật mấy năm này, mấy năm trước hắn đều nhìn mình chằm chằm nhi tử làm việc, sợ mình nhi tử phạm sai lầm. Bởi vì nhìn thấy hắn dần dần thành thục, 2 năm trước mới buông tay, để hắn hành động. Thiếu niên đạo nhân cảm thấy có một loại to lớn đồ vật để trái tìm đều có chút dễ rựa, hắn chậm chậm thổ tức, tiểu không tức mổ lấy trà bánh, bởi vì quá cứng, phát ra thanh âm thanh thúy, tựa như là tuổi nhỏ lúc sống sót tiếng mưa rơi lại tại bên thai vang lên, linh rượu công thanh âm hơi ngừng lại. Nhìn trước mắt Thiếu niên đạo nhân, dù hắn trải qua rất nhiều, giờ phút này thần sắc cơ hồ có mấy phần tương tiếp, nói: "Cho nên tại Bổng Lai Ty -ti cùng Tiên Đình Địa trích hồ sơ bên trong, Tĩnh Hà Lâm Vương, chính là hắn. Ngươi muốn chạm." Là Ngao Lưu. Chương 151, Giác Ngộ. Linh Diệu Công sau khi nói xong, nhìn xem tia thiếu niên bộ dáng dường như sát na khẽ biến, cảm giác được nội tâm sóng lớn mãnh liệt, chính là lão nhân trải qua phong phú, nhưng cũng nhịn không được trong lòng âm thầm hít một tiếng khí, nói một tiếng tiếp số, sau đó nhấc lên một bên kia ngàn năm trước nhân gian lưu hành một thời phong cách đồng tao biên tơ ấm trà, cho tể vô hoặc chân một ly trà, chậm rãi nói: Chớ gấp, chớ khó. Thiếu niên có biết nên như thế nào làm việc? Thề vô hoặc viên tính hồi đáp. Có mạng sống tri ân, nếu như là một cái thất phu, nên có ân báo ân, có cửu báo cửu. Không sợ thiên hạ chửi rủa. Linh Diệu công ôn hòa hỏi thăm, kia đạo trưởng nên như thế nào làm việc? Thề vô hoặc nói, là sinh linh rút kiếm. Ma khí tiêu tán, hoán giận khó bình, trước có dịch bệnh tọ khắp Trung Châu bất tính, lại có ma chướng dẫn suất yêu ma làm hại một chỗ. Nên bình bệnh dịch, trảm yêu ma, trừ đầu đảng tội ác. Linh Diệu công thở dài, giàn mua sơn thần tựa như là đã từng trượng bối hỏi thăm chính mình thân sắc ôn hòa thường sót, ngồi tại đã từng sư trưởng vị trí bên trên, hỏi thăm trước mắt thiếu niên, cũng như hỏi thăm ngàn năm trước chính mình, nói: "Kia phán quan lại nên như thế nào làm việc?" Thiếu niên đạo nhân yên tĩnh hồi lâu, hồi đáp: "Theo luật mà tôn tính." Đang chém, linh diệu công không nói gì thêm, làm trà đều biên lạnh thời điểm, mới cười cười, yên tĩnh mà nói: "Các ngươi dạng này người trẻ tuổi, ta là nhìn thấy có rất nhiều, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không đủ đạo hạnh, cần biết rõ vạn sự vận nghiệp, ngay từ đầu làm quyết định thời điểm, cũng sẽ không rất khó, vô luận là lý trí vẫn là ân tình, đều sẽ nhắc nhở ngươi nên như thế nào làm." đều sẽ nói cho ngươi cái gì mới là đúng, ngươi chính mình biết rõ nên làm như thế nào. Nhưng là biết là một chuyện, sắp đến lúc muốn làm thời điểm, thật có thể ra tay sao? Đây là cái thứ hai gặp chắc trở, cho nên nói quân pháp bất vị thân sở dĩ là đại nghĩa, bởi vì khó mà ra tay, nhân gian điều luật bên trong đều có tướng ẩn, phụ thân giấu giếm nhi tử sai lầm, cũng sẽ không vì vậy mà đem phụ thân đi đội bắt hạ ngục, bởi vì luật pháp mặc dù khắc nghiệt, nhưng cũng sẽ cân nhắc đến ân tình tồn tại. Cùng, cuối cùng ngươi vô luận ra tay vẫn là không hạ thủ. Chuyện sự tình này mang tới ảnh hưởng đều sẽ không ngừng mà quấn quanh lấy ngươi, tại nửa đêm ngẫm quay về thời điểm sẽ nghĩ lên giờ phút này làm quyết định, gõ hỏi nội tâm, là không thẹn với thiên hạ hổ thẹn tại ân nhân, vẫn là là báo ân tình của mình mà không tiếp có dựa vào thiên hạ. Vào ba ngày ngươi sẽ không chần chừ, nhưng mỗi đến trong đêm yên tĩnh tỉnh lại thời điểm, những chuyện này như cũng sẽ nổi lên. Sẽ gõ hỏi mình phải chăng vô tình, phải chăng làm sai, một lần, hai lần, ba lần, một việc, hai chuyện, ba chuyện, những này đồ vật dũng động xuất hiện, cuối cùng quấn quanh với mình nói tâm tri bên trên, lúc này mới có tư cách được xưng là đạo môn kia. Có người tu hành đem tình yêu nam nữ gọi là kiếp, sao mà tiểu cũng? Đạo nhân có biết, tình kiếp là chúng sinh cùng bản thân, là tại chúng sinh chi đại ái, cùng bản thân chi ân tình xung đột. Như thế mới khắc sâu tận xương, để ngươi trăn trọc, khó mà buông xuống, cũng vô song toàn, mới có thể bị đạo môn thở dài, bị Phật môn nhắm mắt, sưng là năm khó bắc khổ. Linh Diệu công nói, ngươi không cần làm như thế lựa chọn, việc này như thật cầm đầu ác, như vậy cuối cùng có thể sẽ cần bắc cực trừ tà viện tầng thứ cao hơn tồn tại ra mặt, không phải ngươi một người có khả năng cứu, không phải ngươi một người có khả năng giết, nhưng là ngươi đã là ngũ lôi phản quan sứ giả, lại tại Trung Châu. Ngươi tự lên trên một phong sắc lệnh bản án, cho thấy ngươi phán quyết. Tới thời điểm xuất kiếm, có thể là ngươi. Thiếu niên đạo nhân buông xuống chén trà thời điểm, mới phát hiện chính mình rõ ràng đạo tâm duy trì ngày xưa, nhưng là thân thể lại không tự giác kéo căng dùng sức, chén trà buông xuống thời điểm phát ra khá lớn thanh âm cùng động tĩnh, có chút vừa chắp tay, nói: "Thư giáo, Ngao Lưu lão tiên sinh ở đâu?" Linh Diệu công trấn trừ một lúc, trả lời như vậy nói, "Hắn..." Hắn đi đưa một tên ngoại xanh nữ tiên về yêu quốc. Long tộc điểm có 3 chi, trong đó một đại mạch tại yêu giới bên trong hoạt động, Ngao Lưu cái này ngoại xanh nữ muốn đi yêu tộc du lịch. Lão gia hỏa đi đưa tiễn nàng. Thiếu niên đạo nhân uống xong một chén này trà, sau đó nhấc lên còn tại An Lão Sơn thần kia, cho dù là tại thần tiên bên trong đều xem như thế hệ trước các tiền bối mới thích ăn điểm tâm tiểu không tướng, cáo từ rời đi, nhấc lên kiếm thời điểm, trôi kiếm này tại hộp kiếm bên trong minh thiếu, thiếu niên đạo nhân thần sắc như cũ bình thản. Linh Diệu công lại có thể nhìn thấy cái này, đạo môn đệ tử trong mắt lại như là trời có mấy đǔn, chung quy là đạo tâm có trô dung chuyển, không dung chuyển đạo tâm, không thể xưng là cướp, có thể bị tùy tiện vượt qua, cũng không xứng xưng là kết nạn. Làm để vô hoặc rời đi thời điểm, một bên có Sơn Thần suy tư hồi lâu, rốt cục nhịn không được tiến lên trước, chắp tay dò hỏi, linh diệu công, là giết vẫn là cứu, đến cùng cái nào mới là đúng, cái nào mới là sai? Ta biết đại nghĩa vậy, thế nhưng là mạng sống tri ân, nhưng cũng không thể không báo đáp. Lao Sơn Thần hồi đáp, đúng, sai. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm a? Linh diệu công mủi mủi thở dài nói, đại đạo phía dưới, cũng không có đúng sai, chỉ có lựa chọn thôi. Không phải nói ngươi làm ra một lựa chọn, liền hết thảy đều đi qua. Một lựa chọn về sau, còn sẽ có một cái lựa chọn khác, đại đạo như nước chảy, mà chúng sinh như bản thạch, rơi vào trong nước, thủ bên trên xuống tới đi mạch nước ngầm xung kích, thế là đều có biến thành, đều có được được, có thuận thế mà xuống người, cũng có thịt nát xương tan người, nhưng vô luận như thế nào, không thể nói đây là sai, cái kia là đúng. Bất quá lựa chọn tôi. Nhưng, lựa chọn về sau, tất nhiên gánh chịu hậu quả. Chơn đạo, thu hắn quả, cầm kiếm tới lui, tâm ta không thay đổi người, là chân đạo. Tu Vân Linh Diệu công đứng dậy, thở dài, nói, người ta không phải là tại từng cái vô tình hay cố ý lựa chọn phía dưới, mới đi đến được nơi đây, mà lại tất nhiên sẽ, sẽ tiếp tục hướng phía trước sao? Bây giờ quay đầu, thật là đúng sai. Vị Tiên Sơn thần trầm tư hồi lâu, lại dò hỏi: "Kia, vị này đạo trưởng lúc trước chém mất thổ địa công hỗn tạp hư hỏa, vì cái gì không đem chuyện sự tình này nói ra, sau đó mời hắn hỗ trợ lại trả một kiếm?" Linh Diệu công lắc đầu nói: "Hắn vừa mới tới, vị thác ngươi ta địa chỉ đi nhìn chằm chằm ma khí, bây giờ liền đưa ra yêu cầu, bao nhiêu là có chút bức hiếp hương vị tại, dạng này không tốt, lại nói, là chính hắn lung tung hấp thu hư hỏa, lúc này mới đưa đến chính mình số tuổi thọ lớn hơn, có thể có 3 tháng duy thọ, đã là cực tốt sự tình. Liên xem như vị này tiểu phán quan không nguyện ý hỗ trợ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, cũng không thể có chỗ lời oán giận." Sơn Thần vâng vâng dạ dạ hồi lâu, lui ra, chỉ là hiếu kỳ. Đã như vậy, kia vì sao lúc trước Linh Diệu Công như thế khẩn thiết ỉm tiếm cái này thiếu niên đạo nhân? Chẳng lẽ nói, còn có những lý do khác sao? Chờ đến tất cả mọi người rời đi thời điểm, Linh Diệu Công đất này con biệt tự liền đã trở nên trống rỗng, Sơn Thần đứng dậy đi mặc beo giáp trụ về sau, nhấc lên một thanh chiến đao, sau đó mới dò hỏi, ngươi vừa mới hắn là đều đã nghe được đi, Nga Lưu, có cảm giác gì? Linh Diệu Công là bậc nào nhân vật, tại biết rõ ta khí, dịch khí, chư chứng khí xuất hiện thời điểm, liền đã kết luận tất nhiên là kia kính hà long vương mưa xảy ra vấn đề. Tại mời Tề Vô hoặc trở về về sau, tiến đến lấy đồ uống trà thời điểm, liền đã cho Ngao Lưu đưa tin, để hắn tới, mà Ngao Lưu chính là Tiên Lý Thủy vực chỉ chủ, đã mở một thủy phủ, thực lực cực mạnh, tới đây vô thành vô tức. Linh Diệu Công nhìn thấy kia lão Long Vương yên tĩnh đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Lao Long Vương thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt đi nghiêm, một đôi màu vàng sẫm con ngươi tại lúc này bẩy biện ra sắc bén, gương mặt một bên, như cũ còn có mấy năm trước cầm châu mưa rơi thời điểm bị phản phệ lưu lại vết thương, tăng thêm ba phần dữ tợn, Linh Diệu Công cùng Ngao Lưu ngàn năm tương giao, lẫn nhau biết rõ thủ đoạn, Lao Sơn thần trong bàn tay dao tê khẽ rít đảo, chậm rãi nói, "Ngao Lưu" Khi nào biết rõ con của ngươi mưa rơi vấn đề." Lão Long Vương nói, nửa tháng trước, kia một trận mưa rơi tán dịch khí. Linh Diệu Công giật mình nói, "Cho nên, những ngày qua mới thường có mưa rơi, là ngươi tại triệt để trừ khử dịch khí lưu lại." Hai người yên tĩnh hồi lâu, Linh Diệu Công cuối cùng nhịn không được, nói, "Ngươi mặc dù là treo kính Hà Long Vương trước trách, nhưng là mấy năm qua này hành vân bố vũ trung quy là con của ngươi, những chuyện này đều có theo Như Cha, báo cáo đồng lai ti, bọn hắn chỉ là tra một cái liền biết rõ, đến thời điểm ngươi tuy có tội, nhưng là cũng chỉ là giám sát bất lực thất trách chi tội. Tất nhiên trọng phạt, nhưng là chí ít có thể bảo vệ Lão Long Vương nhìn xem hắn, cười dưới, dò hỏi: "Ngươi là muốn để một cái phụ thân nhìn xem nhi tử đi chết sao?" Linh Diệu Công Thành em ngừng lại. "Việc này phải có một chết, hoặc chẳng chỉ Ngạo Lưu, bởi vì giám sát bất lực, bởi vì tùy tiện ủy quyền mà không xem xét, lấy bị to lớn họa. 3600 năm trì cục bị phá, ma khí lưu chuyển trận thế, thật có biến hóa lớn. Hoặc chẳng con hắn, bởi vì làm việc người là hắn Long tử, mà Ngạo Lưu chỉ bị che đậy thất trách trách." Ngạo Lưu nói: "Là ta giám sát bất lực, cũng là ta chưa từng đi xem qua con ta chỗ giao bằng hữu, không ngờ tới, hắn lại còn bị nhận, cậu nghĩ ngờ?" Lưu giữ lòng, cầu gặp may, con không dạy, luôi của cha, đợi tử thụ hình, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, về phần con ta, có lẽ sẽ đi tỏa lòng giếng đi một lần, số mệnh số cũng có thể. Linh Diệu Công nhìn xem lão Hữu trên trán kia giữ tợn thương thế, ánh mắt phức tạp, thở dài. Năm đó, năm đó nếu không phải ngươi cưỡng ép đi Cẩm Châu mưa xuống, bị kia một cỗ hừng hực sát khí va chạm, dẫn đến ngũ tạng lục phủ bên trong, hừng hực hóa độc không tiêu tan, lấy ngươi đã hại, lại thế nào cần vội vã như vậy vội vàng đem chức vị giao cho ngươi nhị tử người quản lý, như thế nào lại có chuyện như vậy? Nếu không phải ngươi cần bế quan loại trừ hỏa độc, Hắn làm sự tỉnh thời điểm, ngươi tự nhiên phát giác. Ngao Lưu không đáp, chỉ là cười nói, chuyện năm đó đã qua. Linh Diệu cung nói, đứa bé kia chính là Cẩm Châu sự tình sống sót a. Ngao Lưu nói, vâng. Long Chi là vật, đã là gần nhất tại Tiên Tiên sở sinh, đã gặp qua là không quên được, chính là thiên nhiên. Hắn còn nhớ rõ ngày đó đi qua Cẩm Châu phía trên, gặp tuổi nhỏ hai đồng độ vào nơi đó bộ dáng, mưa rơi mà xuống thời điểm, hai tự mở mắt, lại lần nữa trùng phùng đã là tại Trung Châu trà lâu trên dưới, hắn ôm một đứa bé, cúi đầu xuống nhìn thấy thiếu niên đạo nhân đi qua hồng trần, thế là chính là biết Trần Thế chi dị đạo có mà diễn tả bằng lời. Linh Diệu công Trần trừ một lúc, nói: "Đưa bệ kia. Hiện giờ là Bắc cực trừ Tà viện ngũ lôi phán quan. Ngươi?" Ngao Lưu cười cười, hồi đáp: "Ta chờ hắn đến chẳng ngã." Linh Diệu công thần sắc gần ẩn bí thương. Hắn có vô số nói muốn nói ra, nhưng là cuối cùng nhưng không có nói, chỉ là Ngao Lưu bây giờ tại làm chuyện ngu xuẩn rừng nào, thậm chí từ bỏ tính mạng đi cứu cái kia không có thuốc chữa ngu xuân, hắn có vô số lý do đi thuyết phục Ngao Lưu, nhưng là đứng tại Ngao Lưu nơi đó, đều có thể dùng hai tra con cái chữ để giải thích rõ ràng. Giàn Mua Long Vương bưng lên rượu, tính chính mình người Lao Hữu này, nói: Vô luận là người, vẫn là La Long, cuối cùng có tự chỉ một này. Thiên đỉnh tiên quan, cả ngày bận rộn, gây nên bất quá là ở trong thiên đỉnh diên thọ đang dưỡng, âm thần muốn đấu, khất cầu bất quá là âm đức tâm thọ, vì cầu vãng sinh. Nhưng ta một trong chết, có thể để ta tự biết rõ như thế nào trước trách, để hắn biết rõ chính hắn làm bất cứ chuyện gì, đều phải trả giá thật lớn, mà cái này đại giới bao quát ta ở bên trong, lực lượng càng là lớn, liên lui càng là rộng rãi, đại giới cũng sẽ càng lớn, dùng ta chết để hắn mình bật điểm. Này, có thể đem hắn kéo về chính đạo. Nếu là kia thời điểm hắn còn chấp mê bất độ, nhưng cũng xem như không có thuốc nào cứu được. Chén thứ nhất rượu uống cạn, hắn đổ chén thứ hai rượu, nói: "Có thể cho vô hoặc đứa bé kia cầm kiếm chặt đứt nhân quả cùng ân kỷ, ta đã cứu hắn, hắn là đại nghĩa trăm nã, dạng này mới có thể tố hắn nói tâm, minh hắn nói đường, biết hắn quyết ý, nếu là chạm ngã như tử, liền không, có dạng này tâm cảnh ba động, chém ta, có biết hắn tiền đồ vô cùng vô tận. Như thế giữa thiên địa có thể nhiều một cương thẳng phán quan, lấy lôi đỉnh càn quét chư tà." Chén thứ hai rượu uống vào, chén rượu thứ ba lại uống một nửa, còn lại một nửa chỉ vậy rơi xuống đất bên trên. "Thứ ba, bằng vào ta cái này, một thân huyết nục còn cái này, trung châu một trận ấn đoán." Như thế cũng không có cái gì tiếp nối. Bà chén rượu uống cạn. Giàn mua Long Vương đứng dậy, chúng đều cầu sống tam muốn chết. Bằng vào ta chi tính mạng, cứu ta tử tại lối rẽ, tố tuổi nhỏ của người Đạc Tâm, cho chúng sinh một trận long huyết chi vũ. Lao Hưu cảm thấy, chết như vậy có thể. Hắn cười cười, nói, bất quá ngươi còn muốn cho ta 7 ngày thời gian. Linh Diệu công nói, ngươi muốn làm gì? Ngao Lưu nói, đi làm một chút ta chuyện ác phải làm, như ngươi lời nói, cứ dựa theo nguyên bản ước định đi đem ta kia ngoại xanh nữ đưa đến an toàn địa phương, sau đó giải quyết xong một cái chuyện, ta biết rõ ngươi cầm đầu là lo lắng ta trốn, yên tâm. Tại cái này thần rượu trong núi, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi như động thủ, ta tự sẽ bị cầm xuống, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể tha ta. Ngươi bây giờ thả ta ly khai, ta sẽ không trốn. 7 ngày sau đó, Ngao Lưu tự nhiên trở về, nhận lấy cái chết bị phạt. Sơn Thần Linh rượu công sau một hồi, chậm rãi thu dao. Long Vương Ngao Lưu cắt tiếng cười to, có chút vừa chấp tay, uống cạn rượu, cùng uống cạn cái này ngàn năm ân kỷ, lại nói một tiếng đạo hữu chân trọng, ở đây tạm biệt, quay người ly khai, Linh rượu công vẫn là không nhịn được tiến lên trước một bước, như thế bỗng hỏi, Ngao Lưu, 7 năm trước đó, tại Cẩm Châu mưa rơi cứu người, Bị dèm lên bây giờ quả đáng, nhưng từng hối hận. Long Vương chưa từng trả lời, chỉ là cười to mây tiếng, tùy ý cơ cơ tay áo, bóng lưng phải mái, mặc dù tóc trắng bạc phơ, đã vẻ mặt dữ tợn, lại cũng là năm đó kia khiến Trung Châu kỳ triều thị cảm mến khí độ. Đạo hóa thần long mà đi. Chương 152, kiếm trọng tâm nặng, đạo giả cầm kiếm gặp Long tử. Tề vô hoặc lấy địa trích độn địa chi pháp ly khai linh diệu công phủ đệ chỗ ở, hiện thân tại quần sơn trông, Tạ Hữu thấy dãy núi trùng điệp, lại nhìn thấy riêng phần mình có sơn thần địa trích, tựa hồ cũng tựa hồ bởi vì Ngọc Tiết Sơn thần đột nhiên xảy ra chuyện chuyện này mà đến, nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân một thân đạo bào màu xanh lam, gánh vác hộp kiếm đi ra, đều sắc mặt bất biến, chỉ là chắp tay hành lễ, không phục nhiều lời. Tề vô hoặc đáp lễ ly khai. Chờ đến khi thiếu niên đạo nhân đi xa cực xa xôi cự ly, những này sơn thần nhỏ mới có thể hơi nhẹ nhàng thở ra, riêng phần mình trên trán đều có mồ hôi lạnh, tuy là không có làm qua cái gì không làm tròn trách nhiệm đến rức lấy bắc cực trừ tạ viện sự tình. Nhưng là mấy trăm năm nay thời gian bên trong, ai có thể không đáng chút ít sai, tuy là biết rõ Bắc Cực Trừ Tà sẽ không bởi vì những chuyện này mà động thủ, nhưng lại vẫn cảm giác đến trong lòng sợ hãi, trong lòng run sợ. Trong đó một tên sơn thần nhịn không được than thở nói, một thân hiếu sát khí. Là Bắc Cực Trừ Tà viện sát thôi a. Nghe nói một kiếm trảm tích một núi địa tích. Ai, Bắc Cực Trừ Tà viện, khi nào ra dạng này một năm ít lăng lệ phần quan. Thiếu niên đạo nhân đi đến dưới núi, dừng bước, thủ trưởng rũ ra, kia tiểu dược linh vẫn ngồi ở trong lòng bàn tay của hắn đánh lấy chớp mắt, tựa hồ là cảm giác được cái gì, đánh cái thật to ngáp, rũ lưng một cái một cái ngồi thẳng người, một bên ngáp một cái, một bên vuốt mắt, Ý, y y ẻ nha nha hỏi cái gì thời điểm. Tiểu gia hỏa luôn luôn không buồn không lo. Thiếu niên đạo nhân nhìn sắc trời một chút, trả lời hắn nói, đại khái mặt trời sắp xuống núi. Tiểu dược linh một cái bừng tỉnh, a, ah, vậy ta muốn về nhà. Nó vỗ vỗ mặt mình, thiếu niên đạo nhân có chút ngồi xuống, thủ trưởng chống đỡ mặt đất, cái này tiểu dược linh đi đến thủ trưởng bên dưới, sau đó lật người đến, hai tay lay lấy ngón tay của thiếu niên, sau đó thân thể trước hướng xuống giọ xét, bàn chân nhỏ khẽ động khẽ động, nếm thử giẫm lên một cái nhỏ tảng đá, lúc này mới an tâm lại, chậm rãi leo xuống. Tựa hồ vẫn là buồn ngủ một bên ngáp một cái một bên hướng phía thiếu niên đạo nhân Phật phất tay. Trần Trư một lúc, nói, gần nhất trong núi có thể sẽ gặp nguy hiểm, liền xem như có địa tích nhỏ tuần hộ, ma khí trướng khí loại hình đồ vật vô cùng bất nhập, cuối cùng sẽ có chút sơ hở địa phương, bọn hắn chỉ có thể đến đây giải quyết, ngươi có muốn hay không tạm thời theo ta đi trong đạo quan ở, cũng có thể cùng hành thành chơi đùa. Tiểu Không Tức Tệ Vân nuốt liên tục gật đầu. Tiểu Dược Linh nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu, nói, thế nhưng là ta còn muốn sưu tập ta quả hạch, trong nhà của ta trồng một loại hoa dạ muốn mơ. Một năm này sưu tập tới tốt lắm lá cây cũng rất dễ chịu, ta còn ước định buổi sáng ngày mai cùng tưởng tới nhà của ta chim chóc cùng đi xem mặt trời lặn, không thể dạng này không phó ước a. Ta ưa thích ở tại trong núi, không muốn đi. Hắn chăm chú trả lời về sau, phất phắt tay, sau đó nhảy tới trong đất, đã không thấy tăm hơi. Tiểu khổng tức tiếp nối không thôi, nhảy đi xuống dùng móng đuốt lay mặt đất, lại hiếu kỳ mổ mổ đất, vẫn là không có cái gì. Thiếu niên đạo nhân cười cười, đem tiểu khổng tức dùng tay cầm lên đến, đặt ở trên m bày, tiểu khổng tức vẫn là nghi hoặc không thôi nói, a tệ a tệ, hắn đi nơi nào? Làm sao vừa rơi xuống trên mặt đất liền biến mất không thấy. Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, "Kia là độn địa chi pháp. Là duy trì có địa tích mới có pháp môn, cần mượn nhờ địa tích địa mạch thủ đoạn." "Nha, pháp thuật có thể ăn sao?" Thiếu niên đạo nhân nhịn không được cười nói, "Ngươi à, đây là thần thông cùng pháp thuật, là vô hình vô chất độ vận, thần thông diệu pháp, sao có thể ăn đâu?" Tiểu Không Tức con ngươi sáng lên, nói cách khác không có người nếm qua cái này thần thông cùng pháp thuật. "Vậy ta nhất định phải cố gắng trở thành cái thứ nhất, có thể một ngụm nuốt thần thông cùng pháp thuật không?" Tức. Nó mặc sức tưởng tượng tương lai, gắc ý, đứng tại thiếu niên đạo nhân trên bờ vai vung vẩy cánh, uy ngực ngẩng đầu, ngẩng cao lên thần thái nói ra văn cẩm cho lấy biệt hiệu. "Cho đỡ, có thể thôn tiên tiếp theo cắt pháp thuật thần thông giả. Không tướng đại luân minh vương tam hoàng kê tể vân nuốt là vậy." Thiếu niên đạo nhân cũng nhịn không được cười ha hả. Trong lòng sầu lo cũng nhiều có tán đi, bận tay gõ gõ cái này tiểu khủng tức cái trán, sau đó thiếu niên đạo nhân xoay người nói: "Về trước, tốt a, về nhà ăn đồ vật." Một đường mà đi, về tới trong thành thời điểm, cái này Trung Châu phủ thành phía trên hai tồn thành điêu, Trào Phong cùng Tiêu Đồ vui vẻ cùng cái này thiếu niên đạo nhân chào hỏi, gần nhất tể vô hoặc ở tại Trung Châu phủ thành luyện dương quan bên trong, lại thường thường tới lui, ngược lại là có thể thường xuyên cùng hai vị này chạm mặt. Trào Phong nhiệt tình mời, "Đến a, tiểu đạo sĩ, vừa vặn lại là mặt trời lặn, nhìn lại xem đi." Thiếu niên đạo nhân mỉm cười gật đầu. Lần này cũng đã không cần lại nắm đuốt ẩn thân pháp tử một bên trên bậc thang lặng lẽ đi tới, tự có hơi nước mây mù, che nắng che đợi hình, lại có lưu phong chợt chợt, nắm cử đi thân thể của hắn, phู่ giao mà lên, đảo mắt đã đến cái này cực cao trên cổng thành, phía sau chính là hùng trần vạn trượng Trung Châu phủ thành, nhìn thấy trước mắt thì là tầm mắt khoáng đạt, mặt trời rủ xuống cảnh trí. "Tuốt Phong quả a." Trào Phong dương dương đáp ý nói, "Đương nhiên được, cái này mỗi một ngày phong cảnh đều là không đồng dạng." Có thời điểm mặt trời ánh sáng bị che khuất thời điểm, mây biến thành thất thải dáng chiều, lại có mặt trời lặn chỉ từ cái này, dáng mây trong khe hở soi sáng ra đến, giống như là từng tầng từng tầng cổ sáng đồng dạng rơi vào cái này trên đường, nhìn qua nhưng là muốn so như bây giờ bộ dáng, đẹp mắt mười mấy lần. Chờ đến kia thời điểm, chúng ta gọi ngươi, ngươi lại đến nhìn liền tốt. Tiêu Lộ gật đầu nói, chúng ta sẽ gọi ngươi. Bất quá, hy vọng ngươi lần sau tâm tình có thể rất nhiều. Thiếu niên đạo nhân xếp bằng ở cái này phụ thành chỗ cao nhất, nào nào, Ôn Hòa nói, ta tâm tình không tốt sao? Trang Phong nói, chúng ta thế nhưng là ở chỗ này nhìn hơn mấy trăm người đến người đi. Người dạng này cũng có thể nhìn ra. Lần trước thời điểm, người tu vi còn không có như bây giờ cao, thế nhưng là khí độ nhìn qua chính là cái chân nhân giống như. Nhưng bây giờ, người tu vi đã cao như vậy, nhìn qua nhưng lại giống như là cái phàm nhân giống như. Ta nghe nói chân nhân là chí thuần đến chỉ toàn, không có sầu lo, ngươi bây giờ khẳng định không phù hợp a. Thiếu niên đạo nhân nhịn không được cười lên, nói, chí thuần đến chỉ toàn, mà không có sầu lo, cái này nói là cổ thời điểm chân nhân, cùng hiện tại thời đại này cảnh giới tu hành chân nhân cảnh giới, không phải một cái tuyệt pháp, bất quá gia quả thật là có chút sầu lo, là có chút sự tình, khó mà làm ra lựa chọn. Trào Phong cùng Tiêu Đồ Hiếu Kỳ nhìn xem hắn, nhưng Thiếu Niên đạo nhân cũng không nói thêm gì, chỉ là yên tĩnh nhìn xem cái này mặt trời lặn chậm rãi rủ xuống, tại trong mắt của hắn bên trong tầng đi, sau đó nhìn xem cái này tròm sao mà lên, cái này thời điểm có thể nhìn thấy châu ở tại bầu trời, hắn nghĩ đến, nếu là kia thiếu nữ gặp được chuyện này, sẽ muốn làm cái gì lựa chọn đâu? Nếu là ngưu thúc đâu? Thiếu Niên đạo nhân suy nghĩ hồi lâu, xương đêm dính ngứt ý phục, lúc này mới đứng dậy rời đi. Tiêu Đồ cùng Trào Phong có chút bận tâm nhìn xem hắn, bọn hắn mấy trăm năm bên trong, thấy qua rất nhiều người tiến vào dạng này trạng thái, sau đó trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không thể đi tới. Hắn có thể đi tới sao? Không biết do a. Trào Phong có chút thương tâm, hắn còn có thể tới đây xem mặt trời lần sao? Tiêu Đồ nghĩ nghĩ, hồi đáp: Nếu như chỉ là hắn người này, là có thể. Trào Phong cường điệu nói, người muốn tới, tâm cũng muốn tới. Người xem mặt trời lần, tâm xem mặt trời lần, xem mặt trời lần thời điểm cũng chỉ nhìn xem mặt trời lần. Dạng này mới xem như thật tới, ta muốn là như vậy. Tiêu Đồ suy nghĩ thật lâu, hồi đáp: Không biết rõ a, cho nên bọn họ đều phiền muộn bắt đầu, thời gian thật dài đều không có đi cả nhau. Thiếu niên đạo nhân đi trên đường phố, lần này không có trở về luyện dưỡng quan bên trong, hắn còn có chút những chuyện khác muốn làm rõ ràng. Đối với Kính Hà Long Vương sự tình, Tề Vũ hoặc đã từng tận mắt nhìn đến kia Long tử cùng Thầy Bói sự tình, cho nên biết rõ, này mưa rơi sự tình, tất cả đều là kia Long tử gây nên. Nhưng là Bắc Cực Trừ Tà viện cho phán quyết bên trong, muốn đi giốp thị chính là Kính Hà Long Vương. La Bắc Cực Trừ Tà viện chưa từng đi tham dò, vẫn là nói, Bắc Cực Trừ Tà viện căn bản không thèm để ý trong đó ẩn tình cần chính là có tính mạng là trật tự sụp đổ mà chả giá đắt. Về phần trong đó ẩn tình, bọn hắn căn bản không quan tâm, cũng căn bản sẽ không đi vì thế mà hao phí tâm thần. Ẩn tình? A, cỡ nào buồn cười. Ngươi đã ở đây vị trí, liền nên gánh vác lên đến chức trách. Đã ngươi chức trách xuất hiện vấn đề, kia tự nhiên bắt ngươi là hỏi. Đây là rất đơn giản đạo lý, Bắc Cực trừ Tà viện tuyển sẽ không để ý ngươi nguyên do. Tại hắn vị người, Nưu Hàn Chính, như tên tại hắn vị mà chưa từng gánh vác chức trách, vô luận là tư tình, vô tâm, bị lừa gạt bao gồm nguyên do đều là lấy cớ, tự nhiên chả giá đắt, không được nói về tư tình thương xót. Bởi vì các ngươi chưa từng dạy chức ma họng trật tự, vì vậy mà người chết chúng sinh đều có tư tình. Ngươi tự có người tư tình, chúng ta cũng có chúng ta công lý. Có biết truy giết bất độ bốn chữ, cũng không phải là hư ảo. Trật tự tầng dưới chót, truy lấy tiên huyết lừa giao. Chém giết không làm tròn trách nhiệm người về sau, Bắc cực trừ Tà viện tự sẽ truy tra, nếu có mê hoặc, lừa gạt, ám hại người, thì liệt vào đầu đáng tội ác. Cái này ở trong Thiên Đình sức chiến đấu mạnh nhất trừ Tà viện, kia bị tam giới thiên quan, địa quan, nước quan đều sợ hãi trong lòng, âm thầm xưng là sát phôi các chiến tướng thì là sẽ như một thanh kiếm sắc, trên nghèo bích lạc hạ hoàn toàn, như điên cuồng đồng dạng truy sát truy tra, lại đem đi lừa gạt, ám hại, lợi dụng người chạm giới tiếm, khiến cho họ vinh thế không được siêu sinh. Hắn báo thủ tuyên án cường độ sẽ khiến cho mọi người đều trong lòng run sợ. Bởi vì nếu có cần thiết tình huống xảy, Bắc cực trừ tà viện chư chiến tướng đứng đầu, cũng là Bắc cực chư thánh đứng đầu, Bắc cực 81 quân đại nguyên soái, đấu bộ thiên bổng lớn chư quân, đều sẽ tự mình xuất thủ truy sát, trừ bộ Tam Thanh, cho dù là tứ ngữ đều chưa hẳn có thể đàng chém giết lẫn nhau phía trên từ vị này thủ hạ toàn thân trở ra, cũng là diệu nhạc tiên tôn huyền đô đại pháp sư nhức đầu nhất đối thủ. Vị kia là Thiên đỉnh chiến thần đứng đầu, chấp chưởng đấu bộ cùng Lôi bộ 81 quân đại nguyên soái. Tại Lôi bộ là Lôi bộ thủ soái, Phạm Hành Lôi Pháp, Vô Thiên Đồng không thể dịch Lôi thần, độc Hành Lôi Pháp, Vô Thiên Đồng không thể hiện nghiệm. Tại Thiên đỉnh là vị Thanh Thiên Đế, phụ tá Ngọc Hoàng, danh liệt chỉ ở tại tứ ngữ phía dưới. Tại đấu bộ chính là Bắc Đấu 9 thần đứng đầu, Tôn Hiệu, Phá Quân, Luân Đạo Thống, La Ngọc Thanh thủ đồ, Sương Thiên Đồng Ngọc Chân Thọ nguyên chân quân. Đạo môn Tôn chỉ là chính quả pháp phù hộ hệ Thiên Tôn. Phật môn kính xưng là hộ trợ tiêu ma. Tam thanh cho dù tính cách khác nhau, nhưng là môn hạ thủ đồ Đều thiên hạ vô song chi tài tuấn, hoặc tuấn tú thông dòng, hoặc độ người vô cùng vô tận, hoặc sát phạt quả tuyệt. Như thế mới không thẹn với đạo tổ khai sơn đại đệ tử. Lần trước Ngọc Thanh thập nhị thánh chân một trong pháp pháp, chính là hắn phụng sư mệnh tự mình chém giết vị sư đệ kia, liệt kê từng cái tội lỗi đi, lấy Bác Đế pháp môn đánh cho hắn hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, dùng cái này máu chứng bắc cực trừ tà viện cương chính lang lệ, không có chút nào nửa điểm tư tình, cũng sẽ không bởi vì hắn xuất thân từ Ngọc Thanh môn hạ, liền đối với người nào người mợ một mà lấy cũng chính bởi vì Bắc Cực Trừ Tà viện có được tam giới bên trong tam thanh không gia tối cao cấp bậc chiến lực, mà lại chỗ chết người nhất chính là, cái này tối cao chiến lực là tùy thời ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, là lấy Bắc Đế chi mệnh, tùy thời có thể lấy ly khai thiên đỉnh, bốn phía truy sát tình huống. Là lấy tài năng trấn nhiếp cái này tam giới vô số quỷ thần tiên nhân. Đây là liền nhất ngang bướng tồn tại nghe đều phải ra đầu tê dại sự tình. Cũng đại biểu cho Bắc Cực Trừ Tà viện thái độ, lăng lệ mà trực tiếp. Bắc Cực Trừ Tà viện cho Tề Vô hoặc phán quan ấn bên trong đã danh liệt kính hạ Long Vương, thì không sửa đổi. Chỉ là chính thiếu niên đạo nhân cũng cần cho ra bản án, cùng cho dù là tạm thay thế Ngũ Lôi phán quan, đến lúc đó cũng từ hắn cầm kiếm hành hình, thiếu niên đạo nhân đi tới Minh Chân Đạo Minh chỗ, Đạo Minh người đã quen thuộc vị này tại luyện dương quan xa suốt chân ngủ tạm niên kỳ ít đạo trưởng, chỉ là hiếu kỳ hắn hôm nay tại sao lại bỗng nhiên đến đây, thế là mời hắn đi vào. Dâng trà về sau, cái kia trung niên đạo nhân vội vàng mà đến, một phen hỏi thăm phía dưới, mới biết rõ Tiểu Vô hoặc muốn tra năm đó Cẩm Châu chỉ hồ sơ. Cẩm Châu hồ sơ? Không phải đã điều tra sao? Trung niên đạo nhân nghi hoặc, nhưng lại như cũ chạy tới đem cái này hồ sơ rời ra, quân ngọc đã cho Tề Vô hoặc bỏ ra đại giới. Những này hồ sơ sẽ vĩnh viễn đối tệ vô hoặc công khai, hắn tùy thời có thể đến nay mà qua, lại chuyện khai hồ sơ thời điểm, tệ vô hoặc lật đến phía trước nhất, quả nhiên thấy trước đó một lần đọc qua thời điểm thấy qua nội dung. Có một cỗ hưng hực chỉ khí đột nhiên xuất hiện, sau đó liền lấy không thể địch nổi chỉ thế, quét sạch quét ngang toàn bộ Cẩm Châu, liền làm cho cả Cẩm Châu thảm thực vật khô héo, dòng sông khô cạn, là vì thai ác bắt đầu. Thiếu niên đạo nhân lướt qua kia một nhóm văn tự. Thảm thực vật khô héo, dòng sông khô cạn cái này tám cái lần thứ nhất đọc qua thời điểm sơ sót văn tự, nếu là dòng sông khô cạn, người không có nước nhưng uống, là thế nào sống sót? Trung niên đạo nhân kinh ngạc Sau đó cũng chú ý tới cái này, tại kia rất nhiều các tu sĩ khẳng khái ven liệt trải qua bên trong dễ dàng nhất bị sơ sót độ vận, nói, cái này, cũng thế, người nếu là không có ăn, có thể chèo chống đã vài ngày, thế nhưng là không có nước, khả năng 2 ngày liền sẽ chết, lần này hai kiếp thời điểm, toàn bộ Cẩm Châu mấy ngàn dặm phương, viên đều khô cạn. Lại thêm nóng bỏng cùng bạo triều, đương bảo là không có nước uống, thân thể người trình độ đều sẽ bị trục ra, tất cả mọi người sẽ chết mới đúng, kỳ quái, kỳ quái. Hắn đọc qua điển tịch, hồi lâu sau trả lời, a, là một lần kia hai kiếp về sau mấy ngày, đương nhiên có mưa rào xối xả, Đồng thời liên tục mấy ngày đều có mưa, cho nên khi thời điểm Cẩm Châu nhân tài sống tiếp được, mới có lực khí trào chống đến phía sau thời điểm, Đạm Minh sưu tập trong tư liệu, cơ hồ tất cả người còn sống sót đều nói tới kia một trận mưa nước, đều tại về sau đối với thủy thần ôm lấy rất lớn hảo cảm. Chỉ là kỳ quái, dạng này hừng hực hoạt động, liên liên toàn bộ Cẩm Châu dòng sông đều bị bốc hơi làm, thủy thần nhóm đều vội vàng ly khai, lại còn có trời mưa, mưa lớn như vậy nước. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên dò hỏi, "7 năm trước, Trung Châu phải chăng khô hạn qua?" Trung niên đạo nhân vô ý thức trả lời, "Cũng không từng, bất quá 1 năm kia Trung Châu trời mưa ngược lại là tương đối ít." Tình hà mực nước đều hạ xuống đến bao năm qua tới điểm thấp nhất. Hắn lập tức kịp phản ứng, đạo trưởng có ý tứ là, Tĩnh Hà Long Vương trời mưa. Vậy hắn ngược lại mới là Cẩm Châu sự tình công thần lớn nhất. Hắn chợt có nhận thấy, đọc qua điển tịch, nói, mấy năm trước hộ bộ, Cẩm Châu địa phương mấy ngàn dặm, tổng cộng có nhân khẩu 1 ngàn lượng hơn trăm vạn, như lại thêm không nhập tịch sâu, sẽ chỉ càng nhiều, mà ta đạo mình cứu ra rơi vào yêu cốc người có 15 vạn, mà xác nhận chết bởi nơi đây hơn 300 vạn, mất tích không biết chỗ có 200 vạn, còn lại lưu lại mạng sống người có 740 vạn. Kia 3 ngày nước mưa Kinh hà mực nước hạ xuống tại trong vòng 300 năm thấp nhất, người sống tính mạng, 743 vạn có thừa, hắn quãng đời còn lại linh vô số. "Ừm." "Đạo trưởng." "Tế đạo trưởng." Trung niên đạo nhân cảm khái tại cái số này kinh khủng, ngẩng đầu thời điểm, lại nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân trong mắt, cho dù là tại đạo minh bên trong, nên đón mang đến, đã gặp được đêm không hết nhân vật, nhưng lại cho dù là những chân nhân kia trên thân, hắn cũng chưa từng gặp qua tâm tình như vậy. Nặng nghe nổi sóng. Cuối cùng thiếu niên đạo nhân nói lời cảm tạ đứng dậy, như thân ở trong nước xoáy. Trung niên đạo nhân trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì chẳng qua là cảm thấy mình bây giờ nói cái gì đều không dùng chỗ, trời đã mặt trời mọc, thiếu niên đạo nhân từng bước một ly khai, lúc này mới biết rõ như thế nào kiếp, lấy thân nhập kiếp, liền sẽ gặp được tuyệt đại gọn sóng, hắn một đường suy nghĩ, gánh vác lấy hồ kiếm, bất tri bất giác, đã đi tới trước đó cùng vị kiến lão giả giao lưu gặp nhau địa phương. Kia tại cầu lớn một bên tây tối, còn có bàn cờ. Chỉ là hôm nay kia địa phương tự nhiên là trống không một người. Tê vô hoặc ngồi xuống, đem hộp kiếm tùy xuống đặt ở một bên, mặc dù không có bàn cờ, nhưng là tiên tiên nhất khí lưu chuyển biến hóa, tự nhiên hóa thành một cái trong suốt bàn cờ, giang khắp nơi giống nhau ngày xưa, hắn nhấc lên quân cờ. Lần này tại Lão Lăng Vương vị trí trên dưới thời điểm, mới biết rõ trạm lòng cục vì sao là thiên cổ cụ khó cục, giờ phút này đánh cờ từng bước đều cùng ngày đó tâm cảnh khác biệt. Xách cờ mà chấm tư, Tĩnh Linh lại bỗng nhiên có cảm ứng, có chút ngước mắt nhìn lại. Bên hai nghe được từng đợt tiếng hồ nào âm, cái gì? Lão đầu tử không tại. Đã gần đến ngày Tết, ta đã bày xuống tiệc rượu, hắn lại không tại, chẳng lẽ lại ở chỗ này đánh cờ? Thiếu niên đạo nhân tay phải cầm cờ, ngước mắt nhìn lại. Gặp câu phía trên, một tên bộ dáng tuấn lãng thanh niên, mặc một thân hoa phục, tả hữu đều áo lăng la, hình như hào hoa xa xỉ nhà đệ tử, lại mang theo ba phần ngạo lớn chí khí. Ngay tại nhìn nơi đây mà đến, đã thấy đại thủ kia phía dưới, áo lam đạo nhân ngồi ngay ngắn, một tay nhấc quân cờ, phía sau hộ kiếm minh, ánh mắt như biển mênh bình thản rũ xuống. Long tử. ĐS. Thiên Bồng Đại Chân Quân phủ hộ hệ Tiên Tôn là trung thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế số 1 chiến tướng. Đạo hiệu Bắc Cực Ngọc Chân Thọ Nguyên Chân Quân, Ngọc Chân hai chữ này vừa ra, đều không cần nói cái gì. Tử Vi đại đế lại tại đạo tàng bên trong là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân, đương nhiên trong sách này sẽ không áp dụng những này hóa thân thuyết pháp, nếu không đẩy trời khắp nơi lại đế một nhóm lớn đều đến từ Tam Thanh biến thành, nhưng là cũng bởi vậy vi diệu liên hệ. Đem Bắc cực tứ thánh đứng đầu thiên bổng lớn trấn quân, liệt vào Ngọc Thanh môn hạ. Chương 153, liên tiếp thất tự trạm lòng cục. Thanh niên kia vốn là tới nơi đây tìm chính mình vị kia thượng thượng xuất quỷ nhập thần phụ thân, nhưng không có nghĩ đến cái này cây rạp phía dưới ngồi đánh cờ, lại không phải là lão lang vương, mà là một tên nhìn qua tuổi nhỏ nói người. Thanh niên có chút nước mắt, vốn là muốn đi qua quất máng một phen, để đạo nhân kia lăn đi. Nhưng ngẩng đầu thời điểm, kia thiếu niên đạo nhân ánh mắt như điện, nhưng lại bình thản, không khỏi bằng thêm một tia sợ hãi. Thế là bước ra chân lại thu hồi lại. Trong tay chi quả xếp điểm một cái một bên hộ vệ, quát, ngươi đi để đạo nhân kia tránh ra. Đây là bạn vương cha mẹ lúc tuổi còn trẻ gặp gỡ địa phương. Hắn một cái ra người nhà, nhanh chóng lui khai. A cái này. Kia Tô Hào thị vệ chần chờ, liếc nhìn bên kia thiếu niên đạo nhân, gặp kia thiếu niên đạo nhân một thân đạo bào màu xanh lam, trước người bản cờ hư ảo, rõ ràng lấy đạo môn cực thuần túy tiên thiên nhất khí biến thành, một bên còn có hồ kiếm, gió thổi cây động, đạo nhân ánh mắt bình thản, thần thần nhưng đã có 3 phần kiếm ý bức lên, thế là trong nội tâm đều đang đánh trống. Cái này, chuyện thế này, người tại sao không đi? Nhưng nghĩ như vậy, hắn vẫn là chậm rãi đi tới viên kia đại thụ trước đó. Còn vẫn có 7 8 bước xa liền ngừng bước chân, xa xa chắp tay thi lễ, cờ giặc cờ khí mà nói: "Đạo trưởng xin mời, cái này địa phương vốn có một lão giả, thường tại này đánh cờ, không biết rõ đạo trưởng nhưng có biết không?" Nhìn thấy thiếu niên đạo nhân gật đầu, hắn tiếp tục nói: "Kia là nhà ta lão thái công. Hôm nay không tại, nhà ta công tử muốn tới xem một chút." Thiếu niên đạo nhân trong tay nhặt một viên hắc kỳ rơi xuống, thản nhiên nói: "Cái này chỉ là đánh cờ địa phương. Để nhà ngươi công tử tới. Nếu là có thể hạ thắng bần đạo, bần đạo tự nhiên tránh ra." Hộ vệ kia bất đắc dĩ, đành phải trở về bẩm báo. Kia tuấn lãng thanh niên mày nhăn lại, tính cách của hắn bên trong có thanh niên lòng tộc xưa nay có cái chủng loại kiêu ngạo mạn cùng bá đạo, cùng ba năm điểm bá đạo, thế là cười lạnh ba tiếng, nói, có chút ý tứ, vừa lúc ở Cảng Liển thanh đi về sau, không người theo giúp ta giải buồn, hôm nay ngược lại là gặp được cái quần vọng đạo sĩ. So với ta cỡ. Ha ha, đi, đi đánh hắn mặt. Thanh niên này nhanh chân đi đến, tay áo quét qua, quét tới mấy phần lá rụng, lúc này mới ngồi xuống xuống tới, thiếu niên đạo nhân nhìn thấy thần sắc của hắn khi miệt, lông mi bên trong lẫn ẩn bá phận cuồng ngạo, thanh niên này cũng đang quan sát trước mắt áo lam đạo nhân, sau đó cười lạnh nói, để ta tới chấp bạch đi đầu coi là thật không sợ ăn thì tới. Tới. Hắn nặng lại xuống cờ đánh cờ, Tề Vô hoặc thu tầm mắt lại, bình tĩnh đánh cờ, bọn hắn hạ vẫn là lúc ấy Tề Vô hoặc cùng lão nhân kia đánh cờ thiên cổ tán tiên, thanh niên áo trắng này bởi vì cha mẹ nguyên nhân, từ tuổi nhỏ thời điểm liền ưa thích đánh cờ, cho tới bây giờ, có thể nói là kỳ nghệ tinh xảo, Trung Châu phủ thành bên trong cũng có người nào là đối thủ của hắn. Cũng bởi vậy, ngay từ đầu đối với đánh cờ chuyện sự tình này, có chút tự ngạo khi mạn. Nhưng là nương theo lấy kỳ lộ thúc đẩy, sắc mặt của hắn liền dần dần biến hóa, dần dần trở nên nghiêm trọng, cho đến sau cùng có coi. Thiếu niên đạo nhân rơi xuống cuối cùng một tử. Trên bàn cờ đã tạo thành trận lòng của diện. Thản nhiên nói, "Hạ xong, ngươi bại." Thanh niên áo trắng thần sắc xanh xám, nắm đúc trong tay quả sếp, cười lạnh nói, "Lại đến một ván." Thiếu niên đạo nhân ngước mắt, như ước nguyện của hắn. Thanh niên áo trắng càng rơi xuống càng nhanh. Chiêu thần kỳ, đi tuyệt diệu, nhưng lại bị bại một lần so một lần nhanh. Tựa hồ trước mắt cái này thiếu niên đạo nhân đã nghĩ rõ ràng cái gì, cuối cùng đánh cờ thời điểm một bước so một bước lăng lệ, cũng một bước so một bước quyết đoán, không còn như là ván đầu tiên thời điểm như thế còn có chần chờ giống như cuối cùng thứ 7 trong cục, mới đếm rõ số lượng tử, thiếu niên đạo nhân ngón tay ấn lấy quân cờ, mà thanh niên áo trắng này nhìn xem, cái này bản cờ hồi lâu không nói lời gì, đã thấy kia Trảm Long Thự cục, cuối cùng đem cái này quân cờ bừng ra, cái này trên trán 3 phần nạo khí thanh niên phun ra một ngụm trọc khí, hấn đánh cờ bản, bỗng nhiên lặng lẽ cười lạnh một tiếng, nói, chuyên môn chờ ở chỗ này, chuyên môn cùng bạn công tử hạ 7 cục Trảm Long Thế cục. Đạo trưởng chỉ sợ là có lời gì muốn cho bản vương nói đi. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt nhìn xem đây hết thảy nguyên nhân tai họa, ít nhất là bên ngoài nguyên nhân tai họa. Không mang theo bao nhiêu cảm xúc, ngữ khí bình thản nói, không tính ngu xuẩn, vì sao làm chuyện ngu xuẩn? Hắn muốn mở miệng, nhưng là chuyện sự tình này phân loạn như nha, lại muốn như thế nào mở miệng, mà lại làm được điểm này, trước mắt cái này Long Vương cũng hẳn là cũng đoán được cái gì, đứng dậy nhấc lên hộp kiếm, thanh niên áo trắng kia quát một tiếng không cho phép đi, dậm chân hướng phía trước, thiếu niên đạo nhân cũng lên hộp kiếm, hộp kiếm mở ra, giết tặc kiếm liền vọt bay ra, thẳng đạo ngược lấy kiếm bính kích tại thanh niên này phần bụng. Một cú cực lực đánh trúng Long Tử lùi lại mấy bước, mà giết tặc kiếm cũng một lần nữa vào hộp kiếm bên trong. Thiếu niên đạo nhân quay người ly khai, từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu. Lão Long Vương, Ngao Lưu lão tiên sinh là không làm tròn trách nhiệm. Tại Long Vương chi vị lại không có thể hoàn thành Long Vương chức trách. Thanh niên trước mắt Long Vương, cho dù bởi vì không phải tính hà Long Vương, chỉ là làm thay chức trách, có thể miễn đi vừa chết, cũng tất có trọng phạt. Cái này bảy cục trảm Long cục, từ lúc mới bắt đầu chần chừ đến sau cùng kiên quyết, hắn tự hồ rốt cục hạ quyết định gì, nếu không có đúng sai, như vậy cần lựa chọn ở chỗ nội tâm của mình, làm ra lựa chọn, gánh chịu lựa chọn, cùng, thiếu niên đạo nhân rốt cục minh bạch vị kia lại từ lại thánh, tụ Vân Linh rượu công đấy mắt thương sót cũng chưa từng nói ra, cũng không có đúng sai, trọng yếu là lựa chọn. Cùng, lựa chọn về sau đồ vật phải hiểu được gánh chịu ở sau lưng. Nếu là Trạm lão Long Vương, như vậy ân kỷ, nhất quả, cũng muốn một vai gánh chịu. Ngao Lưu lão tiên sinh đối với kia 700 vạn người có đại ân, chính mình chẳng hẳn, vô luận là có cỡ nào lý do chính đáng, như vậy đối với kia 700 vạn người mà nói, hoặc cũng là thủ, trên thế giới sự vật liên miên, rất nhiều chuyện vật ở giữa đều có liên hệ, giống như lưới lớn, thân này nhập trong đó, thì là đúng là sai, cũng rất khó nói đến rõ ràng. Là cái gọi là kiếm nhập nhân thế, thì cuồn kỳ phong. Không thẹn thiên địa, không thẹn tâm ta, chính là đúng. Thiếu niên đạo nhân mấp máy môi, muốn trước hồi báo Ngao Lưu lão tiên sinh ân lại nói cái khác. Làm, không nên hối hận. Cẩm Kiếm Tuân nói mà đi, thì tu đạo giả. Cũng tại cái này thời điểm, thế vô hoặc minh bạch. Đây cũng không phải là lạc kiếp, chỉ là kiếp bắt đầu. Thanh niên áo trắng này che lấy phần bụng lui lại mấy bước, bị cái này giết đặc kiếm hoành kích một lần, nhưng cũng chưa từng tụ thường, Long tộc vốn là trời sinh cường đại chủng tộc, mặc dù sinh trưởng chậm chạp, nhưng là hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đều cực cao, chỉ cần là thành niên Long tộc, đều có nhân tộc chân nhân cấp độ chiến lực. Hừ, không biết mùi vị. Trở về, lao đầu tử không tại, chính chúng ta uống rượu. Thanh niên áo trắng này cười lạnh mấy tiếng, Nhưng là trong lòng làm cảm tưởng gì, nhưng lại không người biết rõ, hắn về tới trong thủy phủ, vốn muốn uống rượu, thế nhưng là cuối cùng vẫn là dẫn theo rượu, đi bái phòng đã sớm lui ra trước trách quy thừa tướng, vị kia lão quy dường như có một tia vẻ vũ huyết mạch, số tuổi thọ ngược lại là kéo dài, gặp được Long tử tới bái phòng, tất nhiên là cực mừng rỡ không thôi. Liền đi lấy chút thanh trộn lẫn rong, rau xanh xảo tốn cá loại hình thức nhắm, chỉ ở cái này có phần thanh tĩnh địa phương cùng Long tử nói chuyện phiếm. Năm đó ta còn nhớ rõ, điện hạ còn như thế nhỏ, liền ngồi tại lão phu trên bờ vai chơi đùa. Một cái chớp mắt, liền đã dạng này lớn sao? Thật đúng là tuế nguyệt thúc người a. Năm đó Long Quân phu nhân cũng còn đây này. La Quy trong lòng càng khái. Long tử chỉ là như thường đáp lại, cuối cùng tựa hồ vô ý dò hỏi, "Quỳ thừa tướng, ta mới vừa vận nhận lấy phụ thân chức trách, đối với có một số việc chưa đủ lớn hiểu rõ, hôm nay tới bái phò ngài, vẫn là muốn hỏi một chút nhìn, nếu là trời mưa thời điểm sửa lại số lượng, nhưng mà cái gì đại sự sao?" La Ô Quy uống rượu, đã có năm phần men say, hồi đáp, "Ha ha, kia tất nhiên là không có vấn đề gì. Mưa xuống bao nhiêu, nhiều theo thủy thần nhóm quyết định, chỉ cần không muốn quá tùy tiện, để khô hạn chỉ địa trở nên nước nhiều, để cây dung ung tồn chỉ địa một năm không mưa rơi, đều không có cái gì lớn vấn đề." Thanh niên áo trắng hơi lòng khẩu khí. Lao U Quy lại uống một hóc rượu, say khứ nói, trừ phi là đặc biệt, tỉ như nói 3.600 năm mưa rơi chỉ trận loại hình chuyện lớn, vậy coi như không được. Thanh niên áo trắng thần sắc hơi có tái nhọn, cường tự cười nói, cái này, trận pháp muốn chính là ở giữa co và không, chỉ cần trời mưa chính là, chẳng lẽ lại là một giọt cũng không thể làm sai sao? Nơi nào có đạo lý này? Lao Quy cười to lên nói, trận pháp sự tình, chỗ nào có thể có nửa phần mập mở? mở. Trận pháp giống như cho người ta chữa bệnh hạ dược, nhiều một phần thiếu một phần, có thời điểm chỉ là dược tính không đủ vấn đề, thế nhưng là có thời điểm, đây chính là sẽ trực tiếp khiến thuốc biến động, trận pháp cũng giống như thế, một cái không tốt, không phải là trận pháp mất cân bằng, thậm chí có thể đưa tới mất tích biến hóa. Như là ngày xuân miếng băng mỏng, một chỗ vỡ vụn thì khắp nơi vỡ vụn, trong khoảnh khắc, trăm dặm trường hà chỉ băng đều sẽ sắt Navernad. Ngàn dặm con dê bị hủy bởi tổ kiến, không thể không quan sát. Lao Quy tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn một đôi mắt gắt gao trừng mắt trước Long tử, thật thành nói, ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi sửa lại trận pháp Trong một chớp mắt, lão quy rượu trực tiếp liên tình, trực tiếp ra một thân mồ hôi lạnh. Thanh niên áo trắng không có trả lời, chỉ là tiếng nói khàn cả nói, cho nên nói, này lại thế nào? Lão quy đứng dậy, tới tới lui lui đi, trên mặt vẻ lo lắng đã cực lớn, đột nhiên quay người, nghiêm nghị quát lớn. Cái này, cái này nên như thế nào cho phải? Cái này nên như thế nào cho phải a? Ngươi, ngươi ngươi, ngày bình thường trời mưa nhiều chút ít chút tùy ý không sao, loại chuyện này trên mờ mờ, vậy nhưng thật sự là muốn chết. Trảm Long Đài trên đi một lần đều là nhẹ nhất. Dưới mắt ngươi phụ thân muốn bị ngươi hạ chết. Thanh niên áo trắng sắc mặt bất biến, nói: "Phụ thân là bởi vì Cẩm Châu mưa rơi sự tình, không thể không bế quan lúc này mới từ ta tặng thay. Hắn cũng muốn thụ như thế lớn trừng phạt." Năm đó Cẩm Châu chư sông núi thủy thần đều chuyện như vậy mà bị thương không dám xuất thủ, phụ thân hắn gặp chúng sinh, không đành lòng gặp hắn chết, lúc này mới dẫn nước giải hạn, lại trừ khử kia một cỗ đột nhiên xuất hiện hỏa xác, ẩn lý tới nói, hắn không biết việc này, nên sẽ sẽ khoan hồng xử trí mới là." Giàn mua quy thừa tướng trong giọng nói cơ hồ có mấy phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nói: "Ngươi muốn cùng Bắc Cực Trừ Tả viện nói sẽ khoan hồng xử trí." Thanh niên áo trắng sắc mặt tái nhợt, bác cực trừ tạ viện. Việc này, vậy mà như thế chỉ lớn. Lão ô quy nhìn trước mắt thanh niên, đã không biết nên nói cái gì, đáy mắt thực có bi thống, a có thể không phạm sai lầm. Tuổi nhỏ vô tri thời điểm, cũng thường thường sẽ có một ý niệm, tin vào rằng luôn đi sai bước nhậm trêu ra tai họa thời điểm, thế nhưng là dạng này tai họa lớn như thế, lớn đến ác cũng che không được tình huống. Hắn nhịn không được thở dài nói, hoàn toàn chính xác, cha ngươi nêu là đem những này sự tình nói ra, hẳn là sẽ sống sót. Có công phía trước, lại là người không biết sự tình, tuy có không làm tròn trách nhiệm chỉ ngại, lại không phải là chủ ác. Chú một lần trời giáng ngũ lôi quanh trong hình, mặc dù không biết rõ kết quả như thế nào, chí ít có thể bảo đảm tính mạng. Nhưng là vậy đại biểu ngươi chính là bị tru sát mục tiêu. Trảm long đại bên trên, phanh thôi sẽ xác cũng là nhẹ. Không bằng dạng này, ngươi cùng ngươi phụ thân cùng một chỗ gánh chịu trách phạt, như vậy hai người các ngươi chỉ sợ đều sẽ trong hình. Trời giáng ngũ lôi hoành, thậm chí có thể sẽ bị chém tới long thần thân thể, nhưng lại chí ít có thể nhập luân hồi. Thanh niên Long Vương sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến kia lôi bộ hình pháp sự tình, không khỏi trong lòng sợ hãi không thôi, thân thể bản năng sợ hãi không ngừng run lên dậy, hắn thất tha thất thểo đứng dậy, bước rượu lên thời điểm, thân thể còn đang bởi vì to lớn sợ hãi cùng e ngại mà run rẩy, kia lão quy còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên phát giác được không đúng, chúng bên trợt có đại thủy lưu, đem cái này quy thử tướng trực tiếp vây khốn. Lão quy sắc mặt b đột biến, muốn nói điều gì cũng đã bị trực tiếp phong ấn. Áo trắng long tử run rẩy uống rượu xong, sau đó cắn răng một cái, trùng điệp đem trong tay chén chén nhỏ đập vào trên mặt bàn, thật dài thở ra một hơi, sắc mặt nhăn nhó, không, có chuyện gì, không, có chuyện gì, lão đầu tử hắn đã sống hơn ngàn tuổi, thời gian lâu như vậy, hiện tại vừa giả lại tàn lại yếu, là cái vô dụng lão già. Đúng, đúng, hắn đã không còn tác dụng gì nữa. Giá so với hắn càng tuổi trẻ, càng có tiềm lực. Đúng, đúng, là như thế này. Hắn đứng dậy, nhìn xem thần sắc phẫn nộ, mạnh liệt đấm vào phong ấn lão quỳ, còn đây này lẩm bẩm những lời kia, mà những lời kia để tại cái này kinh hà thủy hệ sống qua ngàn năm lão quỳ tức giận không kềm chế được, thế nhưng là hắn chỉ là sống dài chút, pháp lực thần thông, căn bản không đánh tan được giờ khắc này ở thủy phủ tuổi trẻ lâm tử. Ngoài cửa bọn hộ vệ nhìn thấy áo trắng long tử một mình ra. Không khỏi do hỏi, công tử không phải tới đây mời quý lão thừa tướng cùng nhau đi ăn mừng sao? Áo trắng long tử hồi đáp, "Vâng, nhưng là lão thừa tướng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Hộ vệ chưa từng nghỉ hoặc, chỉ là tiếp nối nói, "A nha, như vậy sao? Vốn còn muốn nếu lại cùng lão thừa tướng uống nhiều trên một chén, xem ra lần này là không có cơ hội. Về sau tự sẽ có cơ hội." Hiện tại, về thủy phủ, lại lên cá múa, tiếp tục uống rượu. Ha ha, tuy mặc dù cự ly Tết còn vẫn có 7, 8 ngày, nhưng là cái này kinh hạ thủy phủ lại là vô cùng náo nhiệt xem mẻ một trận, có tốt cá múa, cũng có rượu thật ngon, tất nhiên là vui vẻ không thôi. Sau đó áo trắng Long Tử nghĩ đến lần này cái soạn, khiến thủ hạ đi mang tới các loại chân bảo quý hiếm, lại là tiến đến phụ trách thủy thần bổng lại ti lấy những bảo vật này đều quà tặng cho những cái kia trưởng quản thủy phủ quan viên. Nói nói ngày khác nếu là không xem chừng có tội rơi vào chư vị trong tay, cần phải sẽ khoan hồng một chút. Sau đó lại mang theo cực lớn rất nhiều rượu ngon, trân châu, bảo ngọc, tiến đến bái phòng Đồng Lai Ti chủ ti chân quân, hơi sâu chắp tay, Đồng Lai Ti chủ ti cùng Bắc cực trừ Tà viện cũng không liên hệ, chỉ gặp thanh niên này lòng tử đến đây, cười hỏi là có chuyện gì, đã thấy kia Long tử lấy ra rất nhiều bảo vật, Đồng Lai Ti chủ ti chân quân thần sắc rất có nghi ngờ, cười nói, ra sao sự tình, cần nhiều như vậy lễ vật? Không nói ra, ta cũng không dám thu. Chỉ hy vọng chân quân tạo thuận lợi Ồ, cái gì thuận tiện? Vì sao không cho ngươi phụ thân đến đây? Áo trắng Long tử bưng rượu lên đến, cười mắng, lão đầu tử hắn đã sống hơn ngàn tuổi thời gian lâu như vậy, hiện tại vừa già lại tàn lại yếu, là cái vô dụng lão già. Ta so với hắn càng tuổi trẻ, càng có tiềm lực. Cho nên, áo trắng Long tử thanh âm hơi ngừng lại, sau đó hồi đáp, bảy năm trước bắt đầu, mãi cho đến bây giờ, Kính Hà Long Vương chính là ta. Những mấy văn thư trên đó viết chính là chứng cứ, lão già sống hơn ngàn năm, cũng thời điểm phái vị, ta chỉ là tới đây đưa ra hồ sơ, hy vọng chân quân sửa đổi nước tên chính thức chứ mà thôi. Đây không phải là vấn đề gì, Đồng Lai Ti chân quân nhìn một chút hồ sơ, so. đúng là 7 năm trước bắt đầu, hành văn bố vũ, điều trị thủy mạch chính là thanh niên trước mắt. Đây là phù hợp quy củ, thế là lấy ra Bổng Lai tỷ tiên thư. Thanh niên kia sắc mặt tái nhợt không có một tia màu máu, nhấc bút lên thời điểm tay đều đang run, thậm chí nếu như không phải uống rượu, cái này to lớn sợ hãi để hắn khó mà cầm bút, hắn tay trái nâng lên để lại tay phải, tại nước này quan hồ sơ phía trên làm ra sửa đổi. Sợ hãi là sợ hãi, xem như tuổi nhỏ lòng, còn vẫn chưa từng trải qua sóng gió gì, trực diện sinh tử, tự tới tìm chết, đương nhiên sợ hãi. Nhưng là chân long có chân long cách sống, chân long cũng có chân long tiểu chết. Long tộc phần lớn kiêu căng. Không nào khí người, bất quá chỉ là côn trùng thôi. Làm, sai. Ta nhận. La sinh, là chết, không phải do người bên ngoài đến thay ta gánh tội thay. Hắn phun ra một hơi, bởi vì hồ sơ phù hợp yêu cầu, chứng cứ vô cùng xác thực, lại có lần trước đợi Kính Hà Long Vương nước quan ấn tỷ là nút tựa, có thể tự sửa đổi thiên số, rơi xuống mục đến, hồ sơ phía trên lưu quang chuyển động. Trung Châu Kính Hà Long Vương. Ngao Vũ Liệt. Chương 154, không ngại nhiều khoa khoa lại nói nhạc sĩ nho tại từ biệt vị kia thiếu niên đạo nhân về sau, không dám trì hoãn, vội vã lên đường, một mặt là lo lắng lầm thời gian, thứ hai thì là dù sao mình thương thế trên người không nhẹ, dù cho là bị vị kia chân nhân vô cùng tinh thuần cực thuần hậu tiên tiên nhất khí khôi phục, nhưng là tự thân nguyên khí vẫn là xa chưa từng phục hồi như cũ. Trướng khí tà khí tiêu tán, tới lui vô tung vô ảnh. Nếu là một cái không xem thường, lại đụng phải những chuyện này, kia chính thời điểm thực lực không đủ, chỉ sợ là lại khó chống cự được, thế là lên dây cốt tinh thần, ỷ vào cuối cùng hai chương giáp mã phù, một đường gấp chạy, mỗi lần bước ra một bước, chính là vài trượng xa, lần theo địa độ Chờ đến xa xa trông thấy kia nguy nga lại cao lớn trùng châu phủ thành, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, bởi xuống đã hao hết thất thất bát bát giáp mã phủ chú. Lấy chút nước uống hiểu rõ khác, liền ăn chút lương khô, lại tại một bên sạp trà trên cho ngượn chút nước giếng, chỉnh lý khuôn mặt, lúc này mới vào thành trì, lấy đạo tông đệ tử thân phận, là không cần quá quan bằng chứng, liền có thể hành tẩu ở các nơi. Vào thành về sau, tất nhiên là lần theo sư tỷ phân phó tiến đến tìm một người. Đã thấy là một cửa lớn, có phần xa hoa biệt viện. Gõ cửa về sau, tự có một tên mạc hoa phục thiếu niên đi ra, cười nói: "Ha ha, là thôi tỷ tỷ tìm sao?" Tỷ tỷ cũng chờ rất lâu. Đạo tông đạo trưởng một đường buôn ba mệt nhọc, còn xin mau mau đi vào ngồi tạm. Kia thiếu niên cực nhiệt cắt thân thiết rũi xuất thủ nắm lại đạo nhân cánh tay, một cánh tay chỉ vào phía trước dẫn đường, vừa gợi phân phó người bên cạnh nhanh chóng chuẩn bị canh nóng lấy cung cấp cái này đạo trưởng rửa mặt tắm rửa, lại sai người nhanh chóng tiến về tôi ra, nói thôi ra chích tiền nhân tí tới. Lại hỏi hỏi kia thôi thiếu khanh lại có tới xem hay không nhìn. Cái này thiếu niên đối nhân xử thế đều rất hòa thuận thân thiết, nhạc sĩ Nho không khỏi đối với hắn tràn ngập hảo cảm, bị mang theo đi khách phòng ở tạm, tắm rửa sau khi rửa mặt, lại có người đưa tới chút thanh đạm ẩm thực, lúc trước nhạc sĩ Nho vì không ở trước mặt mọi người nếm liễu đạo tông màn mũi, đã ở ngoài thành gẩm qua lương khô, thế nhưng là những này ẩm thực làm được tỉnh sạo, hương vị nhưng cũng lạ vô cùng tốt. Hắn vẫn là không nhịn được ăn xong chút, cảm giác được đồ ăn tại dạ dày tản ra cảm giác, đêm qua một đêm chém giết một đêm trốn chạy cảm giác mới từ từ đi xa, to lớn mỏi mệt đánh lên, bất tri bất giác liền đã mê man ngủ thiếp đi, chờ đến tỉnh lại thời điểm, lại là đã ngày càng lạnh về tây. Sa Sa nhìn lại, đã là sắc trời u ám, không khỏi trong lòng một cái lộp bộp. Hoàng Bét, chuyện xấu. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lại, lại kiên động thương thế trên người, từng đoạt nghe răng chấn mắt, một chân nhảy tới cửa ra vào, thật vất vả mới hòa hoãn lại, mở cửa thời điểm, ngoài cửa có thanh tú thị nữ hé miệng cười hỏi nói, "A, đạo trưởng tỉnh. Không còn tiếp tục nghỉ ngơi một chút không?" Nha sĩ nho sắc mặt đỏ lên, chắp tay nói, "Tại hạ hôm qua buồn bà, ngược lại để cô nương che cười. Hôm nay tới đây là đưa tin, còn xin cô nương dẫn đường." Kia thiếu nữ nói, "Kia đạo trưởng xin mời đi theo ta." Một đường từ đi, cuối cùng là đi tới nhà chính. Còn tại ngoài cửa thời điểm liền nghe đến cười ha ha thanh âm, có thanh niên thanh âm nói, ta liền biết rõ, nhà ta muội muội dù sao cũng nên có tin tức trở về, chỉ là hắn vì sao không trực tiếp viết thư cho thôi ra, mà là muốn cho người nơi này. Kia thiếu niên cười nói, kia tin tử cũng không phải cho ta, là cho tỷ tỷ. A, là đạo trưởng tới, mau mau tiến đến, lưu hạ, dâng trà. Hắn hướng về phía bên cạnh thị nữ hô một tiếng, thị nữ kia tất nhiên là cho nhạc sĩ nho cũng chuẩn bị trà cùng vị trí, đạo nhân đi vào, có chút ngượng ngùng chắp tay nói xin lỗi, thiếu niên tần vương cười nói, đạo trưởng không xa mấy ngàn giặm mà đến. Chúng ta đã là cực kỳ cảm tạ, một đường buon ba khổ, nghỉ ngơi một cái cũng là nên. Một bên thôi ra thôi thiếu khanh thì là nói, muội muội ta tin đâu. Nàng năm ngoái liền chưa từng trở về, năm nay dù sao cũng nên về đến nhà đi. Nhạc sĩ Nho hồi đáp, ngài là. Thôi thiếu khanh nói, là tôi nguyên thật huấn trưởng. Nhạc sĩ Nho giật mình nói, nguyên lai là tôi sư tỷ huấn trưởng. Thiếu niên Trần Vương Hiếu Kỳ cười nói, bất quá, nói đến thôi ra tỷ tỷ hơn 1 năm trước mới vào núi, đạo trưởng vì sao gọi nàng là sư tỷ? Nhạc sĩ Nho giải thích nói, Ta đạo tông điểm có tất cả đỉnh núi các phái, tại chính mình mạch này bên trong, là lấy nhập môn trước sau lấy sắp xếp, nhưng là gặp được cái khác phong đệ tử, chỉ cần không phải tuổi tác chênh lệch quá lớn, đều sẽ lấy tu vi đạo hạnh đến xưng hô lẫn nhau. Tôi xưa tỷ là trời sinh ôm kiếm mà sinh, một nguồn kiếm khí quanh quần không dứt. Lại là tuổi nhỏ thời điểm, liền có ta đạo tông tiền bối đi ngang qua tôi ra, truyền xuống dưỡng kiếm dưỡng khí pháp môn, tu luyện 10 năm tu ra tam tài toàn, vào núi 1 năm, đã được chí thuần tiên thiên nhất khí, cùng kiếm tương hợp, hóa thành kiếm khí, nếu không phải cùng là đạo môn đệ tử, ta nên xưng hô nàng là tiền bối mới lạ. Mấy lời nói Để tôi thiếu khanh khỏe miệng có chút câu lên, hiển nhiên rất là tự đắc. Sau đó nhạc sĩ nho nhân tiện nói, thế nhưng là, tôi sư tỷ năm nay là sẽ không về nhà. Tôi thiếu khanh thần sắc trên mặt chỉ trệ, nói, năm ngoái nói là muốn bế quan, năm nay cũng muốn bế quan. Nơi nào có dạng này đạo lý? Nhạc sĩ nho chắp tay thi lễ, nói, sư tỷ trong núi kiểm tra thực hư năm đó tổ sư xuất kiếm cầm châu ghi chú. Tôi gia thiếu gia chủ thần sắc đọc lại. Đạo nhân này có chút nước mắt, chắp tay hồi đáp, sư tỷ nói, thiên hạ vạn vật không công lý khiến. Tiêu la. Sư tỷ xem chuyện cũ, trong lòng có bất bình chỉ khí. Một thị thiên hạ trong họ Lâm Than, thứ 2 năm họ bảy tông gặp chuyện mà không ra, cùng tông đồng làm bậy không khác, nàng lòng có cảm giác tâm kiếm khó yên, liền không trở về nhà, lúc trước đã viết một lá thư cáo chi sư trưởng, một mình theo kiếm hạ sơn, chủ động nhập kiếp, đi hướng Cẩm Châu. Đi Cẩm Châu? Thôi thiếu khanh sắc mặt b đột biến, vô lăng can, cả giận nói, hồ nháo, ta bắt nàng trở về. Đạo nhân ngước mắt, nhìn thẳng cái này Cửu Tuân quý, trên người có nồng đậm nhân đạo ý vị Thôi thiếu khanh, không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp. Thôi sư tỷ là trúc tiên, một ngụm kiếm khí thuần túy vô biên. Tâm niệm lại Cửu Tuân quý, lấy các hạ thủ đoạn Rồi xa nhân thế hoàng triều, chưa hẳn có thể tiếp được sư tỷ một kiếm. Nếu là các hạ muốn vận dụng thế tục chi lực, sư tỷ đã qua khảo nghiệm, dưới mắt là đạo tông 118 phương một trong thiếu chủ, ngày khác như, nhưng rút kiếm tuần dương, chính là ta đạo tông tông chủ, các hạ là muốn nhắc lên hoàng triều cùng đạo môn xung đột sao? Tô Thiếu Khanh há hốc mồm, cuối cùng há hốc mồm, nghĩ đến chính mình cái kia lạnh lùng như băng, mi tâm chợt sinh một điểm mực đỏ dấu vết muội muội, cũng đành phải bất đắc dĩ cười khổ, biết rõ trước mắt nhạc sĩ nho nói tới không giả, nếu là mình ngăn cản nàng, chỉ sợ là sẽ bị trực tiếp cầm kiếm đánh cho chật vật rời đi. Làm tôi ra thiếu chủ, ánh là có tư cách đi biết rõ cẩm châu truyện, chỉ cảm thấy việc này quá lớn, liên lụy rất rộng, không thể vọng động, khế động thì tự có lôi đình hai thương. Tôi thiếu khanh thở dài nói, chờ nàng lớn chút nữa, liền biết rõ, đây là vì đại của a. Nhạc sĩ nho không nói gì nữa, chỉ là lấy ra giấy viết thư đưa cho kia thiếu niên Tần Vương, một phen chĩnh chấp, đã là không thể nào vui sướng sự tình, thiếu niên Tần Vương còn muốn mời đạo nhân kia tạm thời ở chỗ này lưu lại, thế nhưng là đạo nhân trả lời nói, lần này xuống núi, cho sư tỷ đưa tin chỉ là thuận thế mà làm sự tình, còn có tông môn chức trách mang theo, liền không ở lâu. Về phần lối ra, tất nhiên là đã có an bài. Không cần phí tâm. Đạo nhân ly khai, Tô Thiếu Khanh cũng là trong lòng khó yên, thở dài, đứng dậy ly khai, thiếu niên Tần Vương đem bọn hắn đưa ra ngoài về sau, trở về đi bảo, đến mượn có ốm cũng không ra ngoài gặp khách tỉ tỉ, lại khó được nhìn thấy tỉ tỉ bộ dáng kinh ngạc, thế là cười hỏi, "Thôi ra tỉ tỉ cho tỉ tỉ trong thư của ngươi viết thứ gì à?" "Tỉ tỉ." Lý Quân Ngọc thản nhiên nói, chỉ là chút bình thường sự tình. Nói nàng tại đạo tông bên trong trải qua, ngược lại là có một bài thơ, viết rất tốt. Nàng đem phong thư này kiện trang thứ 2 đưa tới. Thiếu niên Tần Vương mở ra, nhìn thấy trên đó viết chính là, "Đạo tông tổ sư bế tử quan thời điểm," Từng tại trong động, gặp một lão giả cùng thiếu niên luận đạo, thiếu niên làm tơ, thế là đem đạo tông sơn môn câu đối thay đổi, biết ngươi yêu thích nhân thế thư văn, cho nên cầu lấy sư tổ nguyên văn, đem kia thiếu niên bút tích đằng chép ở dưới. Hắn kinh ngạc và phẫn, Hiếu Kỳ xem tiếp đi, nhìn thấy phía trên một nắm văn tự, vô ý thức niệm tụng ra. Thiên thượng bạch ngọc kinh, 12 lầu năm thành. Thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc tụ trưởng sinh. Hắn yên tĩnh hồi lâu, tay vô giấy viết thử, lủi ngồi mà thở dài nói, khí độ tốt, tốt mà mịn. Đầu tiên là có tỷ tỷ ngươi nói vô hoặc phu tử, về sau ta lại gặp lão sư dạng này nhân thế kỳ nhân. Hiện tại lại có dạng này đạo môn huyền bí tồn tại. Nếu như ta không ra kinh thành, sao có thể biết rõ cái này thiên hạ to lớn như thế, làm sao có thể biết rõ trên đời này lại có nhiều như vậy anh hào tài tuấn, xa xa so với kinh thành dạng này địa phương muốn bao nhiêu nhiều lắm. Hắn bản năng cảm khái như thế, sau đó bỗng nhiên nhớ lại, tỷ tỷ của mình xưa nay thanh lãnh bình hàn, nhưng lại duy trì có đối với vị kia vô hoặc phu tử, đánh giá rất cao, chính mình đừng nói là nói tới vị kia vô hoặc phu tử nói dấu, liền xem như nói thế giới này còn có có thể cùng vị này phu tử chỗ sóng vai tài tuấn, đều sẽ trêu đến tỷ tỷ của mình nhíu mày, về sau việc học đều sẽ nặng ba tầng. Cái này, hôm nay sẽ không lại muốn tăng thêm việc học a. Chính tâm bên trong kêu khổ thời điểm, lại nhìn thấy tỷ tỷ mình không có sinh khí, chỉ là bình thản gật đầu. Lý Quỳnh Ngọc nhìn một chút giấy viết thư này phía trên, đang mô hình giấc mộng kia bên trong tiểu niên nạo nhân bút tích mà viết xuống, mờ mịt độc lập văn tự, giống như bạch ngọc ngón tay nhẹ phẩy mà qua, nói: "Thiên hạ tài tuấn, vốn là nhiều." Đem hai câu này thơ cất kỹ nhập tay áo, Lý Quỳnh Ngọc ngón tay bóp chấm bạc, nhẹ nhàng kích thích lưu hương bên trong lửa than, bình bình đạm đạm nói: "Cho nên, ngươi có thể nhiều khen khen một cái." "Không sao." Thiếu niên tần vương mà mị Tiểu Lương ngón tay rủ xuống tại giấy viết thư bên trên, trong mắt thản nhiên nói: "Khen. A. A a, minh bạch, minh bạch. Ta cái này khen, cái này khen." Nhà sĩ nho lần theo cái này to như vậy trung châu hồng trần chậm chậm dãi hương phía trước, hắn niên thiếu thời điểm liền được đưa tới trong núi khổ tu, rất ít tại lạc này phồn hoa địa phương hành động, trong lúc nhất thời đều có mấy phần phong phú dần dần muốn mê người mắt cảm giác, là cuối cùng tại mộ cổ vang lên trước đó, mới tại trải qua hỏi thăm phía dưới, tìm được người sư trưởng này cáo tri địa phương. Ngẩng đầu thấy, là một đạo xem, mặc dù không lớn, lại có phần cổ kính tự có trải qua vận vị tại, trên đó sách ba chữ, lấy tên là Luyện Dương Quan. Nhạc sĩ Nho thưởng thức một phen, sau đó mới thu hồi ánh mắt, chụp vang đạo quan cánh cửa, sau một lát, cửa gỗ có chút mở ra, một cái nhìn qua còn rất tuổi nhỏ tiểu đạo sĩ, trong ngực ôm lớn vô cùng một cái tam hoàng kệ, thò đầu ra đến, Hiếu Kỳ vô cùng nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói: "Ngươi là?" Nhạc sĩ Nho có chút vừa chắp tay, nói: "Đạo tông đệ tử Nhạc sĩ Nho, phụ sư trưởng chi mệnh đến từ ở nhờ tại bảo điện." Lại nói: "Thái tử một đường buôn ba giờ đi, Trung Châu cự ly kinh thành vốn là không xa." chính là lấy bảo vệ chi chức trách, nửa đường tứ hoàng tử ngược lại là không có đội theo, thất hoàng tử thế nhưng là cực kỳ sốt ruột đội theo, không chân quý linh thú cước lực, thái tử hình như có mấy phần bị kinh hai phá lá gan, trực tiếp đặng vân giá vụ, lôi kéo vân sa mà động, một ngày liền từ trùng châu phủ thành cứ thế mà chạy tới kinh thành. Ha ha, đại ca không khỏi nhát gan. Thất hoàng tử đối với cái này biểu thị tồi nhạo, hắn buôn ba một đường, còn có thể đi tìm chính mình tại cái này trong kinh thành võ hơn đệ tử. Hẹn xong ngày thứ 2 cho dù tốt sinh tụ lại. Sáng sớm ngày thứ 2, thất hoàng tử duỗi lưng một cái, Sau khi rửa mặt, liền lười biếng ngồi tại chính mình dinh thự trong hoa viên, Lộ Gia Kiên cô cánh tay cùng nửa người trên, tả hữu đều có mỹ nhân cho hắn nhào nặn ngân cốt, dung mạo thể phách, đều cực mỹ mạo, có người đến đây bẩm báo, nói là phá xa hầu chi tử, trấn quốc công chi tử bao gồm võ huynh nhà đệ tử đều đã tại kinh thành tốt nhất thuyền hoa bên trong, tìm trong thành này một 18 nhà hoa lâu bên trong hoa khôi thanh quan nhân. Tiếp khách, liền đợi đến tất hoàng tử tiền đến. Mấy vị này đều là bỏ hết cả tiền vốn a. Liên đợi đến điện hạ ngươi đi đây, liền nói 18 cái thanh quan nhân, không được đem điện hạ hủ chạy mới là. Vị kia đến đưa tin thanh niên mỉm cười bẩm bở. Thất hoàng tử cười to lên. "Ha ha ha ha, là hảo huynh đệ a. Cùng đi, cùng đi. Hôm nay lão tử liền để bọn hắn biết rõ biết rõ cái gì gọi là nam tử hùng phong." Một mười tám cái. "Ha ha, chính là lại thêm một mười tám cái, lão tử ta cũng không hề sợ hãi, ngươi lại trở về nói cho bọn hắn, cho lão tử ngốc tại đó đàng hoàng chờ lấy là được." Thất hoàng tử một cước đạp thanh niên kia một cái, cười mắng lấy để hắn rời đi. Sau đó mới lười biếng đứng dậy, để tả hữu hai vị mỹ nhân vì hắn mặc xong quần áo, ở giữa tất nhiên là không thiếu được động thủ động ước. Chêu đến mỹ nhân họ dỗi, lại là không cần nói rõ. Hắn sau lại lui tà hữu mi nhân, lười biếng ngồi tại chủ vị trên mặt bàn, cầm nho hướng trong mồm ném, nói: "Nhanh như vậy đã có tin tức? Nói một chút, đến cùng tra được cái gì?" Mà tại hắn từ Trung Châu trước khi lên đường, đã lấy binh gia Khôi thủ thân phận mệnh lệnh đi thăm dò Cẩm Châu sự tình. Lúc đầu binh gia mặc dù am hiểu những này, mà dù sao là xa xưa trước sự tình, có phần khó tìm tìm vết tích. Thế nhưng là năm đó Cẩm Châu sự tình có vài chục vạn thiết giáp huyền kỵ thăng dự, ngày xưa thân hoàng tử không hỏi, tự nhiên không có người nhắc lên, nhưng là dưới mắt binh gia Khôi thủ đi thăm dò, nhiều như vậy năm đó người thăng dự cho dù có không dám mở miệng, thế nhưng là tại binh gia mật thám thủ đoạn ở dưới, từ vô số dấu vết bên trong bình kiếm ra đại khái bộ dáng, cũng không khó. Chỉ là vị này đao kiếm gia thân không cao mấy binh gia mật thám giờ phút này lại là thật lâu không nói. Cuối cùng chỉ là lấy ra một quyển hồ sơ, tiếng nói khàn khàn, "Cái này, điện hạ, tự mình xem đi." Ha ha, ngày xưa không đều là ngươi nói cho ta biết không? Hôm nay sao thế nhỉ? Đường đường binh gia nam tử hán, làm sao dạng này nhăn nhăn nho nhỏ, giống như là hát khúc cô đường, lấy ra. Thất hoàng tử cười lớn đoạn tới kia mật thám trong tay đồ vật, lại là đã nhận ra kia mật thám tại một sát na Bản năng muốn lấy đi cái này hồ sơ dấu hiệu. Thất hoàng tử cười mắng, "Làm sao? Cái này đồ vật ta không nhìn nổi. Không được chậm trễ bản điện hạ đi cùng kia 118 vị hoa khôi đại chiến. Bất quá một chút hồ sơ, một lát liền có thể xem hết. Ta xem một chút cái này Cẩm Châu sự tình, đợi chút nữa mà đi kia Tú Thiên lâu bên trong cùng đám kia các tiểu tử lúc uống rượu, cũng có cái đề tài nói chuyện." Hàn gửi mở ra hồ sơ, ngước mắt nhìn lại. Chương 155, Khí huyết vũ dũng nam nhi sự tình. Tiêu binh gia mật thám tại hai tay giơ lên kia chấp vá ra hồ sơ về sau, liền đã cúi đầu xuống không dám tiếp tục tại ngẩng đầu. Bực này bí ẩn Nếu không phải là binh gia một mạch khôi thủ độc thủ, cũng tuyệt khó mà dễ như trở bàn tay biết được, hồi lâu không nói gì, mật thám ngẩng đầu lên, nhìn thấy vị kia xưa nay hảo dũng cũng không thế nào chú ý tới hoàng tử lũ cười trên mặt từng chút từng chút biến mất không thấy gì nữa. Nam chặt cái này hồ sơ trên bàn tay lổi lên cơn xanh, thậm chí run nhè nhẹ. Đây là sự thực. Cái này, không, không thể nào là thật. Ngươi gạt ta." Thất hoàng tử đột nhiên phẫn nộ, đồng nhiên giương một tay lên, thủ trưởng hồ sơ soạt một tiếng bay tán loạn, tay phải giơ lên rút kiếm ra, đồng nhiên quét qua, kiếm khí hoành vùng, đem cái này hồ sơ trực tiếp xé rách thành vỡ nát. Phảng phất bạch tuyết đồng dạng bay lả tả tại cái này trong phòng rơi xuống, mà Thất hoàng tử thở hựn hẹn, lão đảo lùi lại. Một cái ngồi xuống ghế. Không thể nào là thật. Không có khả năng. Thất hoàng tử gương mặt có chút dữ tợn, nhân sinh nhận biết to lớn biến hóa cùng xung kích, so với yêu tộc mãnh liệt nhất thế công càng thêm to lớn, để tâm cảnh của hắn hỗn loạn lên, để hắn đã mất đi trấn định cùng tình ó, vị kia binh gia mật mặt thám trầm mặc dưới, đã từng cùng là binh gia huyền giáp quân kết cục để hắn cuối cùng trả lời như vậy nói. Việc này thuộc hạ đã tối từ tham viếng tại trong kinh thành rất nhiều huyền giáp thiết kỵ, từ bên hung kích, duy ta binh gia có thể chấp vá ra như thế tỉ mỉ đến từ quân trận tình báo, thuộc hạ lấy tính mạng đảm bảo, tình báo này cũng không một chút vấn đề. Hắn vừa chắp tay, sau đó rút kiếm tự vẫn. Biết rõ dạng này tình báo là không thể sống thêm đi xuống, binh gia cũng xưa nay có tự gian truyền thống, nhưng là kiếm mới vừa vặn ra khỏi vỏ, liền đã bị một cái tay gắt gao đè lại. Lúc trước vẫn đang đến mép bên ngoài thất hoàng tử đã trong một chớp mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, tay phải nâng lên đè xuống hắn thủ trưởng, sau đó chậm rãi nhưng không để hoài nghi để hắn đem kiếm này thu hồi. Mới chỉ là một lát, thất hoàng tử nhãn thần bên trong tràn đầy tơ máu, thở dốc hơi khô, nói: "Làm cái gì?" Tin tức như vậy Thần không nên biết rõ, người không nên biết rõ. Ha, đã làm qua sự tình, vì cái gì không thể biết rõ? Người không biết rõ, như vậy những cái kia biết rõ tình báo này người, chẳng lẽ lại toàn bộ giết, giết không được liền nhìn chằm chằm chành đến chết. Thân hoàng tử thanh niên bỗng nhiên ngừng trệ, sau đó tựa hồ đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên tức giận gào thét, bỗng nhiên quay người, một quyền đệm xuống. Bá đạo quyền kinh vỡ toang, làm cho cả lâu vũ đều kịch liệt rung động lắc lư mấy lần. Nếu không phải là hắn bây giờ còn có lý trí tại Ngày mai kinh thành liền muốn trở tới, thất hoàng tử vị kia hoàn khố đệ tử, trở lại kinh thành về sau chuyện làm thứ nhất chính là đem hoàng đế ban cho biệt viện của mình đập. Thất hoàng tử hô hấp dồn dập mà nặng nề, như một cái nội hổ dữ tận, cắn răng nói, "Hắn giết lính của ta. Hắn giết những cái kia tận trung vị nữ binh." "Hắn, hắn giết." "Hắn, hắn là cha ta." "Vì sao hắn là cha của ta?" Đứng dậy, vung lòng ra thuộc hạ cổ áo, đồng nhiên giống bị rút mất toàn bộ xương cốt, nhắm mắt lại, nói, "Ngươi, chưa ngậm miệng." Hắn đứng dậy, lão đạo dẫn theo chính mình thuộc hạ kiếm, ngồi xuống ghế, đưa tay lấy chén, uống trà như là uống rượu kia đã từng tùy tiện cuồng ngạo, tại dị tộc trên chiến trường trấn định ung dung trên mặt, đã mất đi nguyên bản quan huy, mãnh liệt chiến tướng luôn luôn không thích đứng tại triều đình, hắn từng ghét người ghét địch như cỏ, nhưng nhìn đến kia hồ sơ phía trên miêu tả, như cũng cảm thấy trong lòng tại có lại có lại, đại nào trống không. Vinh gia ý vị là vì nước mà chiến, là tướng quân người, chính là hộ quốc dân dân. Nước còn đại, dân nơi nào? Kẻ làm tướng, La là hoàn tộc, một mực tiếp nhận giáo dục để suy nghĩ của hắn gần như tại sụp đổ. Phận làm con hôn hôn tướng hận, cha làm nghiệp, thử như thế nào? Ngươi lại muốn cho ta như thế nào? Như thế nào? Bên ngoài truyền đến ôn nhu nữ tử thanh âm, còn mang theo thịnh thế hồng trần cười. Điện hạ, mấy vị bọn công tử lại sai người đến thúc ngài. Nói ngài nếu là lại không đi, đi, nhưng chớ nên trách tội bọn hắn rót ngài rượu a. Binh gia mật thám thân hình dừng lại, có chút cứng ngắc lại lo ơ ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia cao lớn thanh niên, nhưng là cái sau ngửa cổ uống cạn rượu, đứng dậy, thần sắc trên mặt đã đã không còn chút nào khác biệt, thở phào lối ra khí tức đến, con ngươi bình hẳn, hẹp dài như dao, tại kia mật thám trên bờ vai ấn một cái, nói, ngươi ở chỗ này, nếu muốn tự vẫn, chờ ta hôm nay trở về, rồi quyết định phải chăng lưu ngươi một cái mạng. Binh gia mật thám túi đầu nói, "Thật hạ, lĩnh mệnh." Thanh niên nhanh chân đi ra, đã triển khai hai tay, cười ha hả hướng phía hai vị thị nữ đi đến, được các nàng ôm vào lòng một trận thân mật, con ngươi mỉm cười, từng đợt khinh bạc, để mỹ nhân mặt đỏ, sau đó đổi lại y phục, một thân hoa phục, để nguyên bản liền dáng vóc cao lớn thanh niên nhìn lại có mấy phần hoàn khổ đệ tử khí độ. Thúc dục xe ngựa đến, thất hoàng tử chỉ là cất tiếng cười to, nói, "Muốn cái gì xe ngựa?" Nương môn chít chít, "Cỗ ngựa." Một bên dáng vóc nõn nà, nhãn thần ôn nhu nữ tử không khỏi che miệng cười khẽ, nói, "Thế nhưng là cái này cả triều văn võ không phải cũng là ngồi xe ngựa a?" Thân hoàng tử cất tiếng cười to chế giễu, cả triều văn võ đều không phải nam nhi. Lại nói, ta có lẽ cũng như thế. Hắn câu nói này, hai người thị nữ không thể nghe được, có lẽ nghe được cũng sẽ không hiểu. Tiên ý nộ mãng hoàng tử hất lên huyền áo khoác, phóng ngựa ly khai, tóc đen buộc thành cao đuôi ngựa rủ xuống, tùy tiện tung rong, một đường ngược lại là trông coi chút quý cũ, không có như cùng năm ít thời điểm đồng dạng giẫm đạp cái này hai bên quầy hàng, một đường thẳng đi tia kinh thành 360 trong phường lớn nhất kia Túy Thí lâu. Chơi cũng như say, luận biết bao khẩu khí. Năm đó say cư sĩ nơi này dài say 3 ngày, viết xuống danh thiên đại bằng phú. Lúc này mới khiến Túy Thiên lâu danh tiếng vang xa. Thất hoàng tử cưỡi ngựa mà đến, tung người xuống ngựa, tiện tay đem cương ngựa ném cho bên cạnh rất có nhãn lực độc đáo đụng lên tới ga sai vật, sau đó cất bước lên lầu, cái này toàn bộ Túy Thiên lâu đều đã bị bao hết xuống tới, có thể thấy được hắn thủ bút, song có hơn 10 tên thanh niên tại lầu này trên tốt nhất trong xương phòng chờ đợi, gặp thất hoàng tử đến, đều đứng dậy đón lấy. Thất hoàng tử cất tiếng cười to, từng cái gâu ôm qua đi. Đây đều là toàn bộ kinh thành thực quyền võ huynh đệ tử, không phục thái tử, không phục tứ hoàng tử, đều phục vị này thất hoàng tử. Không hẳn. Tuổi nhỏ thời điểm một nhà một nhà đánh tới, Phục Liễn theo cùng một chỗ trên nhà khác đánh đi, ngươi không phục liền một mực đánh đến ngươi chịu phục mới thôi. Như là mới thành đám này võ văn đệ tử lão đại, một trận hàn huyên về sau, tất nhiên là cười lớn mời mỹ nhân đi lên nhảy múa làm ca, hoan uống suốt đêm, từ không cần phải nói, kia 118 vị năm nay toàn kinh thành hoa lâu các hoa khôi đều đi tới, diễn phần mình mỹ mạo, hoặc là nở nang động làm người, hoặc là xinh xắn đáng yêu, tự có bệ ngoài đẹp chỗ, lại có thể ngâm thơ vẽ tranh, đánh đàn mả ca. Đều mang rượu tới kính hắn, vị này thất hoàng tử tất nhiên là hài lòng, uống rượu thời điểm, cũng nhiều có động thủ động tốc sự tình. Cùng ngày đưa tính tỉnh, cũng đều cùng Những cô gái này biết thân phận của hắn khác biệt, nhất là Tôn Quý, cũng đều theo hắn, vị kia da thịt như tuyết, mỹ mạo tuyệt thế, dáng góc nhất là nợ nàng, như đống trắng như tuyết dính hoa khôi thì dường như yếu đuối không xương, hận không thể đem chính mình dán tại kia hoàng tử trên thân, mới uống vài chén, liền dường như đã không thắng tự lực, sắc mặt phiếm hồng, thân thể mềm, lại tự có một cỗ tính mịch mùi thơm cơ thể. Đánh đàn làng ca, ánh mắt lưu nhuận, tựa hồ muốn nhỏ xuống nước tới. Thất hoàng tử lấy chỉ góc kiếm, lại ca lại cùng chi, về sau, vị này xưa nay đều rủng võ dũng ngang ngược mà nghe tiếng hoàng tử bỗng nhiên lấy đàn khép vút, tất cả mọi người biết rõ, thất hoàng tử mâu thân xuất thân bình thường cũng sớm quá đời, tuổi nhỏ thời điểm là hắn phụ thân, cũng là bây giờ thánh nhân nuôi dưỡng, mặc dù dùng võ công làm chủ, nhưng là cẩm kỳ tư họa cũng đều sẽ đi học. Chỉ là cái này Thanh Vũ Tiếu Đàn, bị cái này hoàng tử phụ đến, nhưng cũng là nhiều hơn 3 phần tranh tranh nhưng sát phạt khí. Để đám người chỉ cảm thấy bị sát khí này một kích, toàn thân lông tơ đều muốn nổ tung. Lại đánh đàn lại hắt vang, nói: "Cổ Cẩm Châu địa thế thuận lợi, làm hao một trận, mới anh hùng." Nghĩ tiết giáp trung điệp, huyền kiếm rơi máu, cơn chướng liền không. Huyền quân 60 và tán, Liệu Tâm hận, sao không qua giang đông? Chỉ có trưởng kiếm như rồng, một châu tận gặp lệ dân máu. Tiếng đàn tranh tranh nhưng lại mang ba phần sắt phạt, Đông Đảo Võ Vân đệ tử lại nghe ra, Thất hoàng tử làm ra thi từ bên trong, giản thuật là 7 năm trước Cẩm Châu chiến sự, tự có một đầu kinh hà xẹt qua Trung Châu cùng Cẩm Châu, Giang Đông chỗ chính là Cẩm Châu, nói là 60 vạn huyền giáp quân tạn ra thời điểm, hẳn là sẽ trong lòng thầm hận, vì sao bất quá Giang Đông đi Cẩm Châu? Chỉ là chẳng biết tại sao. Hôm nay đám người nghe được cái này một bài tử, lại chẳng qua là cảm thấy trong đó bi phẫn thống khổ, phản phất kinh nghiệm bản thân. Một khúc thôi, Thất hoàng tử đem đàn đẩy ra, chỉ là ngửa cổ uống rượu, ôn mỹ nhân vào lòng, cũng không để ý tới người bên ngoài tán thưởng, kinh ngạc hồi lâu. Đánh đàn thanh âm bỗng nhiên chuyển trầm rỗng. Lao tốt cô mộ lên gió thu, Lê Mãn Châu bên trong, càng là hoang vu địa, họa mi người xà, yên tử nhà trống. Nhân sinh trăm năm như thế, lại thoải mái, một uống cạn ngàn trùng. Hồi thủ Hoàng Châu đêm này, dựa vào lan can đưa mắt nhìn phi hồng. Chỉ là đánh đàn thời điểm, lại mới đến. Lại thoải mái. Cái này một chương đàn tựa hồ liền trống dơ không nổi, chênh niên một tiếng như kiếm reo, trực tiếp cắt ra, Thất hoàng tử nhìn hồi lâu, bỗng nhiên cất tiếng cười to, nói: "Thôi thôi, hôm nay hảo hứng cũng đủ rồi, chư vị, chúng ta đổi địa phương." Đám người không cảm thấy khác thường. Dật lại cười, kia Thất hoàng tử trực tiếp đem đầy đà nhất mỹ nhân ôm vào lòng ôm lấy, tại một trận rống. Như kinh giống như sấu hổ tiếng kinh hô bên trong, nhanh chân đi ra, đặt ở lập tức, cũng trở mình lên ngựa, rìm lại dây cương, cười to nói, "Lại đi vậy?" Dường như có chút coi trọng mỹ nhân này, đông đảo hoàn khố biết rõ Thất hoàng tử là muốn đi cùng mỹ nhân này đến một phàn trên giường mây mưa, chỉ đổ thừa cười ồn nào. Thất hoàng tử cũng không giận, chỉ là cười lớn phóng ngựa. Một đám hoàn khố qua phố đi, vốn là muốn đi quen biết chi địa, thuyền hoa phía trên, nhưng là đi mấy cái đường đi, Thất hoàng tử lại là dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ quán rượu. Cố trấn quốc công nhà trưởng tử cũng ngẩng ngựa, hắn nhìn ra thất hoàng tử trong lòng tựa hồ có việc, tiến lên đây hỏi thăm, nói: "Điện hạ, thế nào?" Thất hoàng tử nhắm mắt lại, nói: "Cái này bài hát." Cố trấn quốc công nhà trưởng tử nghe một, một lúc, nói: "Có chút kỳ quái, thế nào?" Thất hoàng tử mặt không khác sắc, chỉ là cười nói: "Ta nhớ được, dưới trướng của ta có quân sĩ đã từng ngân nga qua bài hát này, nói là nhà bọn hắn tỉ tỉ muội muội nhóm đều sẽ hát, bây giờ nghe được, hơi xúc động, có chút quen thuộc." "Ha ha, đã điện hạ có ý đó, không bằng đem kia hát khúc gọi ra đến là được." Chính là có người đem người gọi ra, kia là một tên kéo đàn nhị hồ lão già sắc mặt số khổ, còn có một tên ước chừng 13 tuổi nữ hài, tựa hồ là chưa từng từng thấy đến nhiều như vậy hào hoa xa xỉ lộng lẫy nhà, lão giả còn vẫn có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần, cô bé kia lại sớm đã là dọa đến sắc mặt trắng bệ, hành lễ thời điểm, tay đều đang run. Không sao, các ngươi không được gâm ý. Tiên y nô mã, người khoác huyền áo khoác thất hoàng tử cười quát bảo ngừng lại ở chung quanh đồng bạn, tung người xuống ngựa, nắm cả mỹ nhân, dò hỏi, biết chút cái gì bài hát? Lão giả túi người hành lễ, nói, phần lớn lưu hành một thời bài hát đều biết, cũng sẽ chút nông to điệu, liền không lịch sự. Thất hoàng tử đáp, đây cũng không phải là cái gì nơi thấy nhã lại hỏi, ánh mắt ngươi chuyện gì xảy ra? Tiếu nhân nói, 7 năm trước Cẩm Châu thời điểm, ta tại Cầy ruộng thời điểm, cảm thấy đột nhiên nóng lên như vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền ngủ, cũng là bị người lôi cuốn, quên đi cuốn lại, cứ như vậy còn sống. Thất hoàng tử trợn mắt, sau đó hỏi, đây là ngươi tôn nữ? Không phải là trên đường đi gặp phải hài tử? Lão nhân cười cười, nói, đều là Cẩm Châu, thiên địa không nhà, cùng một chỗ sống sót xem như duyên phận. Cứ như vậy lẫn vào lấy đi xuống đi. Quý khách nghe thứ gì? Thất hoàng tử ném ra cùng một chỗ bạc, nói, hát chút các ngươi quen thuộc nhất chính là, bản điện cũng không từng nghe qua Cẩm Châu địa đai. Lão nhân cảm ơn qua quý khách, sau đó ngay tại cái này mùa đông trên đường phố, vung xuống đàn nhị hồ, từ tùy thân trong bọc hành lý tìm kích thích nhạc khí, kéo ra điệu, bài hát ngược lại là du dương vui sướng. Kia thiếu nữ cố gắng sửa sang lại cảm xúc, mở tiếng nói hát, ai ngờ Cẩm Châu ngàn vạn rằm, khắp nơi tốt phong quang. Bốn mùa bất bại chi hoa cỏ, lâu dài trường thanh chi thủ mục. Nhất phần trà, năm màu dưa, bốn mùa hoa. Thất hoàng tử nghe được chưa chú. Bên cạnh mỹ nhân cười ra tiếng, cái này bài hát viết xuống tới chính là mùa mạc, dùng từ địa phương hát khúc liền càng thấy có chút buồn cười, cái gì nhất phần trà, năm màu dưa, bốn mùa hoa. Như vậy bình thường khắp nơi có thể thấy được đồ vật, cũng xứng nhập thi từ sao. Nang La Tư nhỏ liền theo danh gia đánh đàn, dạng này đồ vật, nàng lại hoàn toàn nhìn không vừa mắt, lại nói, bên cạnh hoàng tử lập tức chính là nàng cơ hội, lần này thời điểm, nhưng không thể bị người bên ngoài lôi đi chú ý, thế là mỉm cười nói nói, "Điện công tử, như vậy từ địa phương phần lớn là nhao nhao lốt hay, cũng không đáng giá nghe." Như vậy mỹ nhân mở miệng, kia dáng dấp gầy quòm mặt vàng tiểu nữ hải bị dọa đến không dám nói lời nào. Thất hoàng tử cười cười, nói, "Tiếp tục hát." Dạ đêm hai, tiểu nữ hải miễn miễn cưỡng cưỡng lại hát. Mỹ nhân kia không đung tha lôi kéo tay của hắn làm lớn nói: "Công tử, như vậy khó nghe." Một một tiếng thanh thúy tiếng vang, mỹ nhân kia dường như không dám tin tưởng lui lại, trên mặt đã chịu trúng đập một bàn tay, ngã nhào trên đất, vẫn như cũng là mềm mại bất lực bộ dáng, lại là đại náo một mảnh trống không, thất hoàng tử trong mắt, nói: "Tiếp theo khuyết làm sao hát người đến?" Nhân đạo Cẩm Châu tốt phong quang, ngàn vạn rằm xuân quang. Hắn từng nghe qua dưới trướng sĩ binh nhìn lên trời bên cạnh trăng tròn dạng này ngâm nga, kia chỉ là cái bình thường sĩ binh, cùng hắn cũng lưu lại ấn tượng như vậy mà thôi lại một lần yêu tộc tập kích, cái này Cẩm Châu xuất thân sĩ tốt liền chết tại biên quan, Thất hoàng tử nghe bài hát này dao, nhìn thấy nữ hài tử kia tựa hồ là bởi vì sợ hãi, vẫn là rét lạnh mà thân thể run rẩy. Hắn nhắm lại mắt, rồi xuống chính mình hờn áo khoác, xoẹt một tiếng, giơ lên, rơi xuống cho kia bởi vì của áo đơn bạc giá Z hài tử trên thân, hai tử ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt cái này tiên y nộ mã thanh niên rơi xuất thủ tại đỉnh đầu của mình đệ lên, nói, "Tiểu Giang Hỏa, hát thật tốt nghe." Thất hoàng tử tháo xuống lúc trước kia binh gia mật thám bảo kiếm, nhưng giá trị nằm vào tiền, ném vào lão giả trong tay. Từ trong cái bọc của hắn mặt cẩm lên cầm châu người ăn cơm thời điểm. Dùng một cây đao. Cầm đao, hắn tựa hồ đang suy nghĩ rất nhiều, sau đó nắm chặt chuôi đao. Sau đó đột nhiên trở mình lên ngựa, kia một tấc đầu cao cách xa mặt đất gần như một trượng màu đen chiến mã bỗng nhiên giống như thuộc kích, ngẩng đầu hí rải, sau đó đột nhiên quay người, mở ra bộ pháp, tại một đám trong tiếng hô, phóng ngựa ly khai, lật ngược trùng quanh quải hàng, dẫn tới một mảnh rối loạn, thanh niên kia chỉ cất tiếng cười to. Chiến mã rung mạnh, thẳng hướng trong cung phương hướng mà đi, lại không nửa phần chần chờ. Vương thiếu có dũng lực, tính nạo mà tự đại, thường cùng người tranh đấu, mỗi đả thương người, dân có toán Năm 15, chưa yếu quan mã nhập biên quan, mỗi khi trải qua tử chiến, hiểm tử hoàn sinh người 6 lần, chẳng yêu tộc thủ cấp 300 có thừa, năm 16 mà vi binh nhà Khôi thủ, có thể mở nạc cùng, bởi vì tuổi nhỏ, chúng đều khấp phục, yêu tộc phạm một bên, thì dẫn thân vệ mấy kỵ tìm dắt tại trận địa lúc trước, mỗi chém đầu cấp, thông dong mà về, địch mặc dù vạn mã bất lực. Thế là sĩ tốt bái phục, coi là thần nhân. Chính là chỉnh quân cho, tốc lập pháp, năm 17 mà có thể xuất 10 vạn quân trận cư địch tại 300 giằm bên ngoài. Thật đẹp sắc, thường uống tràn mở tiệc vui vẻ, đập mã nhân gian, rượu thật ngon, chỉ trích tiên kim. Trong trong quân cũng có nhà bếp trăm hơn 30 người, hào hoa xa xỉ hưởng thụ, làm người chỗ trách móc nặng nề, bạch quan trách hắn không phải làm tướng chỉ đạo, vương mỗ cởi nạo, lơ đến. Năm 2022, Cẩm Dao nhập cấm bên trong. Thiên hạ danh tướng, nhân tộc Dũng Liệt Uy Vũ Vương. Chương 156, đại tặc. Thân hoàng tử chiến mã một đường lao vụt đến ngự đạo trước, mới bị ngăn lại, có hai vị cấm vệ không mình hành lễ, nói: "Điện hạ." Thân hoàng tử cười lớn chào hỏi, nói ra hai vị này cấm vệ danh tự, lại thân sắc tự nhiên, lông mày Vũ Phi Dương cười nói: "Thế nào, ngay cả ta đi cung bên trong, đều muốn bị soát người sao?" Hai tên cấm vệ hành lên nói, "Chỗ chức trách, còn xin điện hạ thứ tội." Ha ha, tất nhiên là chỉ đùa một chút. Thân hoàng tử tung người xuống ngựa, sau đó triển khai hai tay, mặc cho những người này xoát người, kia một ngụm Cẩm Châu nào trước dấu kiếm tại tay trái dưới cổ tay, khi bọn hắn xoát người tới thời điểm, ngón tay khẽ nhúc nhích, vô thanh vô tức thuận giờ phút này hoa phục rộng lượng ống tay áo trượt xuống, lại lấy kình khí khống chế, đi cổ tay phải, đây là tại cha hỏi một tên sát tộc thám tử thời điểm học được kỹ xảo. Hắn đã từng dự ở vào cái kỹ xảo này tự mình lẫn vào trại địch bên trong, một mình tàn dã 3000 một quân. Về phần sát khí, binh gia chỉ tướng Vốn là sát khí bừng bừng. Nếu là tại biên quan chém giết lăn lộn đám kia hán tử, đại khái xuất có thể phát giác được không đúng, nhưng đám này cấm vệ, chẳng qua là tại hoàng thành Tân Hạ đảo quanh, mặc lộng lây áo giáp, bốn phía khoe, lại như con rối đồng dạng là hoàng thất canh cổng thôi. Nếu là bảy trận chém giết, 1000 cấm vệ chưa hẳn đánh thắng được 300 biên quân. Thất hoàng tử bình yên thông qua được kiểm tra, người biếng bộ dáng, vẫn cưỡi ngựa đi tại cái này ngự đạo phía trên. Cái này ngự đạo thật dài, hai bên vách tường rất cao. Trước sau đều có thành lâu. Chỉ cần trước sau cửa lớn vừa đóng, chính là một tòa ứng thành, nhân đạo khí cơ áp chế, hai bên mưa tên rơi xuống. Đại môn chân nhân cũng muốn mút hận, Thất hoàng tử chiến mã chậm lại tốc độ, tiên ý nổ mã thanh niên đưa lưng về phía lúc đến con đường, hướng phía kia hai cái cấm vệ phất phắt tay, lười biếng nói, "Đợi ta trở về, cùng các ngươi uống rượu." Đi qua ngự đạo, mới xuống ngựa. Tự có hoạn quan đem hắn dẫn đường đến thiên điện bên trong. Nói thánh nhân liền ở trong đó, lại tiếp tục đi vào truyền tin, gia mới nói, "Thánh nhân tuyên Thất hoàng tử đi vào." Thất hoàng tử hai tay đặt tại kia hao phí nhân công vật lực cực nặng cửa chính phía trên, đột nhiên dùng sức, đại môn này bị đẩy ra, nhân hoàng ở đại điện, cho dù là xử lý chính sự thiên điện, như cũng cực rộng lớn. Hai bên tự có đèn cung đình chiếu sáng phương thôn, Thất hoàng tử đứng tại cửa ra vào, phía ngoài ánh nắng như là lưỡi kiếm đồng dạng chém nát bên trong tòa đại điện này u ám, người tuổi trẻ ánh mắt như là ngọc đuốc, trong thiên điện mặt, vị kia thế sư thánh nhân nam tử nhìn qua mới bất quá khoảng 30 tuổi, trên mặt bàn đặt vào chút thức ăn đơn giản, như cũ còn tại xử lý tấu chương. Thất hoàng tử ánh mắt lăng lệ, nhưng mở nặng cung người, thể lực đều vô cùng tốt, có thể nhìn thấy những cái kia trong tấu chương cho. Châu quận bên trong, thu hoạch lớn, bách tính trong nhà đều có thừa tường, đều có lại với thiên ân minh nông của quận, là thánh nhân ơn trợ. Phía dưới dùng mực đỏ phê bình chú giải, Biết ngươi định mọt chi tâm, không được có triền vọng, như đi bóc lột bạch tính tiến hành, tất bắt ngươi thử hỏi. Lại có nói nói hình luật bên trong, có hỏi trảm người bao nhiêu, mời thánh nhân định đoạt. Phê bình chú giải thì là nói hình luật người, hoặc giết hoặc phạt, đều lúc có luật, nhưng có đức hiếu sinh, đem hồ sơ trình lên. Giống như là dạng này hồ sơ có rất nhiều, vị tia thánh nhân có chút cười nói, cửa ải cuối năm gần, những này hồ sơ cũng liền hơi quá nhiều, nhưng là dính đến dân sinh, hình luật, đều không thể không tra, ngược lại là không có cách nào khác, đành phải ở chỗ này ăn chút độ vận, Hoàng Nhi có thể ăn rồi. Hắn ngửi ngửi, cười mắng. Túy tiên lâu thịt rượu, ngươi hà người, cùng đám kia võ vân đệ tử không muốn đi quá gần. Chư thế ra quấn quít lấy nhau, đơn giản giống như là một tấm lưới, ngươi nếu là đi được quá gần, khó tránh khỏi sẽ bị tác động đến đi vào, đến thời điểm dù là ngươi tại biên quan là, cũng sẽ có đủ loại sự tình, mà lại hiện tại, những này võ vân đệ tử còn không có cầm quyền, lẫn nhau ở giữa, còn có thể ước là huynh đệ. Ngày khác đô thành các nhà hầu gia, lẫn nhau ở giữa lợi ích trò nhau, đạo thủ, ngươi lại nên làm như thế nào? Nếu là bất động lên tay đến, chính là kết đảng, vẫn là võ tướng kết đảng. Cha ngươi ta còn có thể đủ chứa đến hạ ngươi, ngươi lại ca nhưng chứa hẳn, nhưng nhớ kỹ." Hắn khuyên răng vài tiếng, rỗi xuất thủ đem trên bàn những cái kia hồ sơ đều quét vào phía dưới, lại đem trong hộp cơm rất nhiều đồ vật đều trải ra hai, cười nói, "Bất quá mặc kệ ngươi ăn không có, vẫn là đi theo ta ăn chút đồ vặn." Vừa vặn, một người tại trong này nhìn xem những này hồ sơ đều phiền, tìm người ăn cơm là chuyên tốt. "Đến a, cho con ta cũng tới một bộ bát đũa, lại đi làm chút món ăn." "Vâng." Trần Hoàng tử tâm thần hơi có dao động, sau đó chắp tay nói, "Thần gặp qua thánh nhân." Thế là hoàng đế trên mặt mỉm cười hơi ngừng lại chút, ngẩng đầu nhìn xem cái này dáng vóc cao lớn, mới vừa vặn tuổi đời 20 nhi tử, thanh âm dừng một chút, buông xuống lan khí, chỉ ngồi ở kia trên đế, lắc đầu cười mắng, "Sương Thần, không dừng, xem ra hôm nay tới đây, ngược lại là vì cái gì chính sự? Nói đi, ngươi lại rước lấy cái gì họa? Là đánh nhà ai hơn quý nhị tử?" Vẫn là nói cùng vị kia Hàn Lâm viện đại nhân ồn áo lên, bọn hắn nhìn bất quá ngươi, lại muốn tại triều đình phía trên vạch tội ngươi một bản. "Nói đi, năm đó ngươi tuổi nhỏ liền cho ta thêm không ít phiền phức. Bất quá bây giờ, bọn hắn cha cũng không bằng cha ngươi lợi hại." Cho nên cứ việc gây tai họa chính là, lần này cha che chở ngươi, nhưng là không được thương tới bất tính, không được làm sằng làm bậy, không được đi ức hiếp lương thiện." Thất hoàng tử đang ngồi tại hoàng đế đối diện, chậm rãi nói, "Thần hôm nay đọc sách, có việc không hiểu, nghĩ cùng thánh nhân ôn, cho nên mới nảy hỏi thăm, hy vọng đạt được đáp án." Hoàng đế cười mắng, "Ngươi vậy mà cũng sẽ đọc sách, coi là thật hiếm lạ." Sau đó về sau nằm dựa vào ghế, nói, "Lại hỏi đi." Thất hoàng tử đang ngồi mà dò hỏi, "Làm người đợi người, nên như thế nào?" Hoàng đế nhịn không được cười trả lời, "Huynh hữu đợi cùng, là vì hiếu đế, phải tôn kính huynh trưởng." Như thế là cùng hiếu đạo đồng dạng đại đạo. Đây là ba tuổi tiểu nhi đều sẽ hiểu được đạo lý a. Làm sao? Cùng ca ca ngươi nhóm ra mâu thuẫn. Các ngươi dù sao cũng là người thân a, bàn tay hay mu bàn tay, nhưng là muốn hai bên cùng ủng hộ, đời này trưởng đẳng đến cha mẹ đi, cũng chỉ có quan hệ của các ngươi thân cận nhất a, có chuyện gì đều có thể mở ra tới nói, nhưng không được tranh đấu a." Thất hoàng tử trong mắt, nói, "Thì ra là thế. Kia làm cha người, nên như thế nào?" Hoàng đế khẽ nhíu mày, "Làm cha người, nên tự thân dạy dỗ, lấy dạy tử tôn. Tự có không làm người tử, cũng có không làm người cha người." Thất hoàng tử xu thế thân tiến lên, bởi vì là trong triều đình đang ngồi, cho nên là quỷ gối mấy bước, tự ly vị kia thánh nhân bên trong, đã chỉ cách xa một cái bàn án tự ly, mà thánh nhân thì là khẽ nhướn mày, Thất hoàng tử ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực, khàn khàn hỏi, kia là con người, nên như thế nào? Hoàng đế trên mặt đã đã mất đi ý cười, con ngươi nhìn xem chỉ là ba bước xa Thất hoàng tử. Thất hoàng tử không có bạo khởi, như là ẩn nốt lấy manh thú, mà hoàng đế cũng không có lập tức tức giận đứng dậy, không, có lớn tiến quá lớn, không khí như là bị kéo căng dây cùng, song phương đều tại khắc chế, dạng này khắc chế đến từ bên trong trong nội tâm huyết mạch, cùng cuối cùng sau cùng may mắn Hoàng đế hồi đáp: "Đạo trị quốc, yêu dân mà thôi." "Yêu dân, yêu dân." Thất hoàng tử bỗng nhiên cười mấy tiếng, nói: "Phu kẻ làm tướng, hộ quốc an dân, quét dọn nước cẩu, nay thần yêu cầu, là đại người như phản huynh giết huynh đại người, có thể giết hay không? Em ở làm cha mà đi đại tội giết người, có thể giết hay không? Làm nhân quân người mà giết chó bách tính, để cầu vinh hoa người giàu sang, có thể giết không?" Thất hoàng tử gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt phụ thân, môi chữ môi câu, khí cơ càng phát ra lăng lệ, mà hoàng đế sắc mặt rốt cục bở biến, bỗng nhiên đứng dậy quát mắng: "Ngươi hôm nay tới đây là đến nội điện sao?" "Thất lang, muốn nội điện." Lăn đi biên cương, đi tìm đám kia yêu tộc nổi điên, không được tới đây, chém còn muốn xử lý Tâu Trương." Thất hoàng tử nói, "Cẩm Châu." Hoàng đế thân thể hơi ngừng lại, ánh mắt lăng lệ. "Thất hoàng tử nói, Cẩm Châu sự tình, có phải hay không là ngươi làm?" Đại điện an tĩnh đáng sợ, Thất hoàng tử tiếng nói khàn khàn hỏi thăm. "Nhi tử chỉ là muốn một đáp án, cha." Hoàng đế thở hựt hện, một lần nữa lại ngồi xuống, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Thất hoàng tử, nói, "Vâng." Thất hoàng tử trong lòng cuối cùng may mắn tán đi, binh gia huyết dũng, cơ hội là cắn răng hỏi, "Vì cái gì? Vì cái gì?" Hoàng đế nói, Cái gì vì cái gì? Thất hoàng tử bỗng nhiên án lấy bàn đứng dậy, binh gia từ xưa vở dũng, cùng đôi trước mắt phụ thân tuyệt vọng thống khổ, không hề nhượng bộ chút nào, tức giận nói: "Kia là số trăm vạn lê dân mất tính, ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy?" "Vì cái gì?" Hoàng đế tay áo quét qua, đem cái bàn này trên đồ ăn đều đánh rớt trên mặt đất, nghiêm hồ sơ, ánh mắt như dao, không hề nhượng bộ chút nào, tức giận nói: "Ngươi làm lựa chọn là cái gì? Là cái gì? Là ngươi có thể lập đi lặp lại suy nghĩ trăm trước sự tình. Kia là đời này khó gặp chuyện cơ, cơ hội thoáng qua liền sẽ biến mất." Hạ quyết định thời điểm chỉ có một cái mắt, một nháy mắt biết không, ngươi cũng là người, ta cũng là người, tất cả mọi người biết rõ, cảm xúc đi lên thời điểm là căn bản không có cách nào khống chế lại chính mình, làm quyết định thời điểm quyết ý nghĩ rất ngon tốt, sau đó ai không có hối hận qua thời điểm. Hoàng đế lôi kéo con trai mình cổ áo, trực tiếp chỉ vào những cái kia rơi trên mặt đất hồ sơ, nói: "Ngươi đến xem những tấu chương này, nhìn nhìn lại cái này thiên hạ." Cả điện thanh tử đại phu, khắp thiên hạ văn gia y quan, đầy thế đều là bất tính. Thiên kim liền có thể để bằng hữu bất hỏa, chỉ là một nhà di sản. Mấy bộ áo xá liền có thể để người thân huynh đệ cả đời không qua lại với nhau, một cái quan huyện vị trí liền có thể để những cái kia đọc vài chục năm, mấy chục năm sách thánh hiền người đọc sách cấp chó đầu hốc đều đánh ra đến, ngươi cảm thấy bọn hắn tại ta chi vị trí sẽ như thế nào? Mà năm đó ta đối mặt, thế nhưng là thiên hạ lớn nhất vị trí, ngay tại trước mặt ngươi, ngươi chỉ cần gật gật đầu, liền sẽ là ngươi. Đề tay lên ngực tự hỏi, ai có thể nhịn được? Cho dù là thánh nhân cũng có động niệm thời điểm, mà váng đầu thời điểm, làm ra quyết định, căn bản không có hối hận cơ hội. La bằng nhanh nhất tốc độ truyền ra ngoài, ta muốn thay đổi thời điểm, đáng muột, chế biết không? Một bước kia đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục, lúc ấy 60 vạn thiết kỵ đã trấn binh bất động, kia thời điểm nếu là còn dám quay đầu, ta chỉ có lấy vừa chết rĩ tạ thiên hạ. Hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm con của mình. Thất hoàng tử nói, kia là mấy trăm vạn người a? Mấy trăm vạn người là? Nhưng là đội bất luận cái nào, ai có thể lấy mạng của mình đi đổi mạng của người khác? Hoàng đế buông lỏng tay ra, ngữ khí hòa hoãn nói, thả dạy người trong thiên hạ chết mà ta sống một mình. Hoàng đế tự xưng vương, vốn là thiên hạ lớn nhất độc tài, nếu là không có giác ngộ như vậy, còn làm cái gì hoàng đế? Những người đọc sách kia nói Quân tử tránh xa nhà bếp, là bởi vì gặp hắn sinh mà không đành lòng gặp hắn chết, nói đây là nhân, ha ha ha, sao mà trò cười, bọn hắn không phải cũng đang ăn thịt. Nếu là không nhìn thấy nấu dê mổ châu bộ dáng, ăn thịt liền nói là nhân, vậy ta chưa từng thấy kia 300 vạn người, mà ăn bọn hắn huyết nhục, không phải cũng là nhân tử la. Như thế nhưng biết rõ, cái này tiên hạ thương sinh, số trăm vạn người đọc sách, đều chẳng qua chỉ là kia ngũ miệng đường hoàn mặt người dã thú. Trách móc nặng nề tại ta, bất quá là bởi vì, ăn thịt không phải bọn hắn thôi. Hoàng đế lại tiếp tục nói, nếu là năm đó Cẩm Châu những người kia ở trước mặt ta, ta khẳng định sẽ làm ra giống như đại ca lựa chọn Nếu là thời khắc này, ta lại lần nữa lẩm ngay lúc đó cái đoán, ta sẽ để cho kia thiết kỵ nhập Cẩm Châu, bởi vì ta biết rõ, thiết kỵ tất nhiên tổn thất to lớn, ta không. Cần ở chỗ này, hao phí nhiều như vậy nhân mạng đi kéo đồ lại ca, nhưng là không có. Nhưng là không có, lúc ấy ở trước mặt ta, cũng chỉ có kia vô thượng quân bị cùng một con số. Mà lúc đó ta, cũng không có hiện tại kinh nghiệm cùng khí độ. Thất hoàng tử nói, số lượng. Vâng, số lượng, đổi lấy trí cao vô thượng quân bị. Dù là dưới chân là hơn 300 vạn từng đống bạch cốt. Hoàng đế quá mắng, con đang ngu xuẩn. Hắn giọng mang lặng mạn, từ xưa đến nay Cái nào anh hùng rũ dưới chân không phải từng đống bạch cốt, chỉ có đứng ở đây mới có thể thực hiện ta chi hoành nguyện. Vì thế mà chết, bọn hắn cũng nên, cũng không tiến đuối. Lại không tiến đuối. Từng đống bạch cốt. Anh hùng. Thân hoàng tử nhị non mấy lần, đột nhiên cười to mấy tiếng, giận không kìm được, binh quyền nu người, xem xét thời thế, biết tiếng tối, hiểu gần nhẫn, nhưng là binh hình thế người, như binh gia phàm mang, nhưng đoạn không thể gãy, duy nhất kháng huyết dũng, tức sủi bờ mép, đưa tay bỗng nhiên xốc lên, cái bàn này, mỗi ba bước xa, bất quá một bước đã vượt qua, trong lòng chi phẫn nộ bất bình, tuyệt vọng thống khổ, hội tụ như một lò cuối cùng hóa thành một tiếng tức giận gào hét. Giang Tặc, phía sau khí vận đột nhiên gào hét, hóa thành mãnh hổ, mãnh hổ gào thét phục gào thét, ẩn ẩn trở nên càng phát ra chân thực. Chết. Binh giá huyết sắt đột nhiên nổ tung. Đoạn phụ tử chỉ ân, tuyệt cốt nhục chỉ tỉnh. Trong một chớp mắt, nương theo lấy binh khí kiên quyết nhập thể thanh âm, tiên huyết chiếu xuống hồ sơ phía trên. Chói mắt đỏ thắm. Chương 157, Thiên hạ thái bình. Kia một cây đao là Cẩm Châu người thường mang theo trên người, bởi vì Cẩm Châu nhiều dã thú, đã từng đi săn đi ăn, có thể dùng đến tất tiện, bởi vì Cẩm Châu phồn hoa, khắp nơi có thể thấy được phong quang như vẽ, có thể dùng đến Kaiser nói, có thể dùng cái này một cây đao cắt đứt xuống nhánh hoa đặt ở trong miệng cắn, mà bây giờ, cái này một cây đao đi qua luật thế, thậm chí giết qua bởi vì đói khát mà điên cuồng đàn dân. Hiện tại giữ tại thân hoàng tử trong tay, đâm xuyên qua tầng tầng cẩm tú hoa phục, đâm thẳng nhập kia hoàng đế ngực. Thân hoàng tử hai mắt tinh hồng, trước mắt hiện lên tuổi nhỏ thời điểm phụ thân mang theo chính mình cùng nhau chơi đùa bộ dáng, lúc đó chính mình còn tụi nhỏ, cưỡi tại phụ thân trên bờ vai, hô lên một thanh kiếm gỗ, nói mình muốn trở thành thiên hạ đại anh hùng, đại học kiệt, không muốn làm hoàng đế, muốn làm đại tướng quân. Giờ phút này đều tan thành mây khói. Quyết tuyệt như hắn, trên mặt cũng đầy là nước mắt. Hắn đoản đao trực tiếp đâm xuyên qua kia hoàng đế ngực, từ phía sau lưng xuyên ra tới. Trong vòng ba bước, binh gia khôi thủ, vốn là thiên hạ quyết tuyệt cường giả, chính là đạo môn chân nhân tại dạng này gần như cư ly hạ bị va chạm, cũng chỉ là một con đường chết, sau đó khí vận phát sinh kịch liệt biến hóa, vậy đại biểu binh gia mãnh hổ khí cơ đột nhiên bạo khởi, sau đó cất tiếng đau buồn khét dài mấy tiếng về sau, tự nhiên băng tán. Lấy từ giết cha, lấy thần thú quân, cho dù là chưa từng thành công, nhưng cũng gặp phải nhân đạo ý vị bản thân kịch liệt phản vệ. Một thân nhân đạo khí vận trong một chớp mắt, tan thành mấy khói. Thất hoàng tử ngưng ngẩn, tựa hồ đã nhận ra cái gì, muốn nói gì, há mồm phun ra tiên huyết, mà ngựa ra sau mặt ngã xuống, phía ngoài hoạn quan cùng tẩm quân nghe được động tĩnh, song tới thời điểm nhìn thấy cái này rất có chuẩn bị lực trùng kích một màn, nhìn thấy thất hoàng tử ngã trên mặt đất, một thanh rách dưới đao tại ánh sáng như bạch ngọc trên mặt đất xoay một vòng an tĩnh lại, thánh nhân che lấy ngực ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Tất cả hoạn quan cùng tẩm quân, trong một sát na, đều sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời đại não một mảnh mờ mịt, cái gì đều không biết rõ. Hoàng đế che lấy vết thương, khoát tay náo, lưỡi khí trầm trầm nói: Lão thiết bị yếu tộc mê hồn chi tuật khống chế lại. "Dẫn đi, đưa vào xem thiên điện bên trong khóa lại, để hắn tỉnh táo một chút." "Vâng." Sắp đến ngày Tết, cùng dân làm lại từ đầu, ra như vậy sự tỉnh, khó tránh khỏi sẽ làm lòng người lưu động. Việc này xử lý, bí mật không phát. "Lùi ra đi." Thế là cái này tiên điện chỉ còn lại hoàng đế một người, lấy ra linh đan rượu giữ cát vào, sắc mặt tái nhợt lúc này mới hơi ngừng lại, thế nhưng là cái này đã chống không một người đại điện bên trong, lại truyền tới tiếng bước chân, lúc trước kia tại thất hoàng tử trước mặt có phần tự ngạo ung dung hoàng đế hơi biến sắc mặt, cứ như vậy ngồi quỳ chân trên mặt đất, xoay người lại, dập đầu hạ bái. Không cần như thế, ngươi đã làm được không tệ." Thành Âm bình thản thong dong, lại tự mang lấy nhàn nhạt hồ hững, người mặc bình thường màu trắng quần áo nam tử đi ra, chân trần, mục trầm, ánh mắt bình thản, nhưng cũng là hoàng đế đồng dạng bộ dáng, thản nhiên nói, "Ngươi diễn cũng rất tốt, nhưng là đáng tiếc có một ít sai, chân chính hoàng đế là sẽ không cùng người khác giải thích." Tiêu hoàng đế dập đầu lại mãi, miệng nói có tội. Trần mang áo trắng hoàng đế thản nhiên nói, "Bất quá, chỉ là cảm tụ, nhìn những năm này ngươi làm chấm thế thân thời điểm, thật sự là quá mức đầu nhập vào a, cuối cùng còn muốn lấy chữa cho hắn cái đường lui sao?" Lại là thật coi chính mình là hắn phụ thân rồi. Thế là Kiêu bị đâm một đao hoàng đế sắc mặt trắng bệ, Ngô Quan uy nghiêm, lại là ẩn ẩn có vẻ cậu thần. Áo trắng nam tử thản nhiên nói: "Chỉ là ta cái này thất tự tính tình, như cũng giống như ngày xưa, có thể có này quyết đoán, ngược lại là có thể toàn hắn binh gia đạo tâm, ngươi thụ một đao kia, là chuyện tốt. Không đâm ra một đao này lời nói, hắn lại làm sao có thể thành tựu bá nghiệp, làm sao có thể chân chính được xưng tụng là binh hình thế khôi thủ. Cho tới bây giờ, cái này một viên quân cờ, mới xem như chân chính độc thành a." Hắn đi tới đại điện cửa ra vào, bình thản nhìn phía xa, trong tay nắm chặt một thanh lương thực, giang hai tay, tự có từng cái chim chóc rơi xuống lại lòng bàn tay của hắn mở, trong mắt của hắn bình tĩnh, rõ ràng chỉ là mặc áo trắng, lại như là mặc áo giáp, phía sau có thiên quân vạn mã minh tướng, lẩm bẩm, Cẩm Châu sự tình, chấm chưa từng đi quản, chính là muốn nhìn xem, có thể câu đạt được bao nhiêu người. Thế nhân chỉ biết rõ binh hình thế, ai biết ta bình quần lưu. Bất quá là 300 vạn người mà thôi. Bất quá mới chỉ biện bạch như thế tình tâm ý cắt, ngươi mới vừa nói chính mình đứng trước tối cao quyền vị thời điểm dễ dụ, có mấy phần là đăng diễn, lại có mấy phần xuất từ ngươi thành tâm đâu. Quay người rời đi thời điểm, thản nhiên nói, ngươi tự vẫn đi. Kia hoàng đế sắc mặt tái nhợt, dập đầu về sau, lấy ra một đan, tỏa ra ánh sáng lung linh, nuốt vào trong bụng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trong khoảnh khắc đã tự nhiên đốt cháy mà lên, hóa thành tro bụi cho tàn, cũng không còn tồn tại, mà một lát sau, phía trên tòa đại điện này bị quét sạch, sạch sẽ, bàn dọn xong, hồ sơ trải rộng ra, lại có một cái hoàng đế, thần thái sáng láng, phảng phất chưa từng từng chịu tổn thương, ngồi ở chỗ đó, lật xem hồ sơ. Ngày đêm luân chuyển, phồn hoa kinh thành đã là vào đêm. Tại tiếng trống canh đánh qua hôm nay cuối cùng canh một thời điểm, vị tiêu binh gia mật thám mở to mắt, bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân đi ra thời điểm. Nhìn thấy hai vị thị nữ còn đang chờ đợi, thế là thanh âm trầm ổn nói, "Xin hỏi hai vị, điện hạ hôm nay chưa về?" Trong đó nợ Nang Ôn Nhu vị kia hồi đáp, "Là chưa về, tướng quân đây là." Binh gia mật thám thần sắc khẽ biến, liền muốn đi ra ngoài, hai tên thị nữ muốn ngăn đường, nói, "Điện hạ nói để ngươi chờ lấy." Hai người xuất thủ thời điểm, đều cho thấy có chút cao diệu thủ đoạn, ẩn ẩn là có đạo môn phi cơ, rõ ràng hai vị này thị nữ cũng là xuất thân phi phàm, nhưng là tại dạng này gần như cự ly thời điểm, chỉ là một sát na liền bị kia binh gia mật thám bắt giữ, hắn ngự khí hở hững không có ba động, nói, "Điện hạ ngày hôm qua nói đúng lắm." chờ hắn hôm nay trở về. Điện hạ hồn qua chưa về, thì sự tình có biến. Đem hai tên nữ tử cánh tay buông xuống, cái này binh gia mật thám cực dứt khoát lợi rơi xuống đất vẫn ra, lần theo dõi với binh khí đặc thù cảm ứng, trực tiếp tìm được hôm nay kia một già một trẻ, lão giả chính đuốt ve tây kiếm này, trong lòng kinh nghi không chừng thời điểm, liền cảm giác được cổ tay khẽ động, kiếm này tại trong vỏ gao két minh thiếu. Binh gia mật thám đã đến, trường kiếm tự nhiên bay ra rơi vào hắn trong tay. Một cỗ binh gia đặc hữu thần vận, mang theo thất hoàng tử cuối cùng lưu lại ngắn gọn phân phó rơi vào binh gia mật thám trong đầu. Binh gia mật thám trấn an một già một trẻ này, Sau đó hỏi thăm hôm nay phát sinh sự tình, sau khi nghe xong, lại hỏi đứa bé kia, hôm nay thất điện hạ là đi nơi nào phương hướng, thế là trên mặt của hắn xuất hiện kịch liệt lại rõ ràng tâm tình chột trỡn, gọn gàng mà Linh Hoàng nói, các ngươi đi theo ta. Hắn trực tiếp mang theo một giả một trẻ này, đi đến ở vào tại chỗ rất xa tứ hoàng tử phủ, tốc độ cực nhanh, sau đó gõ cửa, tứ hoàng tử còn chưa từng đi ngủ, liền muốn hắn đi vào, nhìn thấy hắn thời điểm, vị này tứ hoàng tử như cũ khí cơ tinh mịn, quần áo trên người hoàn chỉnh, rõ ràng cũng không chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Người lạ binh gia mà thám, tới đây chuyện gì? Binh gia mật thám chắp tay nói, "Phụng thất điện hạ chỉ mệnh, đến đây tìm nơi nương tựa tứ điện hạ." Tứ hoàng tử thân sắc không thay đổi, chỉ là nhìn chằm chằm kia binh gia mật thám một chút, sau đó chậm rãi nói, "Tìm nơi nương tựa." Có người nói lão thất hôm nay đột nhiên vào cùng, đến bây giờ cũng chưa hề đi ra, xem ra ngươi là biết chút ít cái gì, đem chuyện hôm nay toàn bộ nói đến. Mật thám chỉ tiết nói tới, lại đem bên trong lẫn chứa có thất hoàng tử thân phận kiếm giao lên. Tứ hoàng tử trên mặt cảm xúc trải qua chập trùng, cắn răng nói, "Hắn biết rõ Cẩm Châu sự tình." Mật thám hồi đáp, "Vâng, điện hạ hôm nay biết, khắc mang một Cẩm Châu lão phụ cùng ổ nữ." Điện hạ từ đám bọn hắn nơi đó hạ quyết ý, lo lắng chính mình động thủ về sau, nay bên trên sẽ trả thù thành trừ hai người này, lấy đế hoàng trị uy, chỉ cần một cái nhát thần, bọn hắn sẽ chết đến vô thanh vô tức, điện hạ có ý tứ là, thời thế hiện nay, duy tứ hoàng tử có thể thu lưu bọn hắn. Tứ hoàng tử nói, thật lớn vũ. Mật thám trầm mặc dưới, chắp tay nói, điện hạ từng nói, thái tử chí lớn mà mới sơ. Tuy có cốt gioi thiên hạ, giúp đỡ vũ nội ý chí hướng, nhưng không có thể. Bình tướng qua giao cho hắn là ngu dốt tiến hành. Hắn như xẻ ra chuyện, binh gia tạm thời quy về tứ điện hạ chi thủ. Tứ hoàng tử con ngươi có chút có vào biết mình đã cùng rất nhiều thế gia quan văn quan hệ mật thiết, nếu là võ tướng hơn quý quan hệ cũng tốt, liền tương đương với đạt được văn võ đại thần ủng hộ, đến cái kia thời điểm, chính mình tuy không phải thái tử, cũng đã có thái tử khí tượng, đây là hấp dẫn cực lớn. Mà hiện nay thân nhân, xưa nay thích nhất cần nhắc, vì ngăn được chính mình, thất hoàng tử ngược lại sẽ không chết. Bởi vì thất hoàng tử không chết, binh gia khôi thủ tự nhiên hay là hắn, rất nhiều võ hân sẽ chỉ hy vọng hắn còn sống ra, mà một khi thất hoàng tử cái này binh gia khôi thủ vừa chết, như vậy thiên hạ binh gia cùng biên quan thiết kỵ tất có biến động, ai binh phía dưới, tất nhiên sẽ tuân theo thất hoàng tử cuối cùng mệnh lệnh, là tứ hoàng tử hiệu lực. Đây là chuyện rất nguy hiểm, là cực cổ khoe nóng bỏng tay. Nhưng Thái hoàng tử nhưng cũng chắc chắn, tứ hoàng tử là tuyệt khó mà chống cự dạng này dụ hoặc. Người mặc áo vải trường sam, cho tới nay đều lấy một mạc ôn nhã mà, vì người biết tứ hoàng tử yên tĩnh hồi lâu, nói: "Không hổ là binh gia khôi thủ, thế nhân đều nhìn lầm ta cái này lẽ đệ, đệ. Không sao, các ngươi ta tự nhiên sẽ che chở." Lại mang theo kia một đôi ông cháu xuống dưới, trước nghỉ ngơi cho tốt một đêm. Binh gia mật thám hành lễ về sau, lui xuống. Tứ hoàng tử Lý Huy thủ trưởng lướt ve một thanh này giá trị vô cùng vô tận kiếm, bỗng nhiên tự rêu nói: Lão thật hẳn tính cách cương liệt quả quyết, cùng ta khác biệt à, có thời điểm thật sự là hâm mộ hắn, ta sớm tại 3 năm trước đây liền biết rõ những chuyện này, nhưng cũng chỉ là xem xét thời thế, biết mình tuyệt không phải là đối thủ của phụ thân. Ta nói với mình ngày khác tự sẽ tra rõ ràng chân tướng, hiện tại đầu tiên là âm thầm tìm ẩn. Hắn đặt kiếm ở trên mặt bàn, tự rêu nói: "Thế nhưng là cái này, lý do toái thác đến tột cùng là thật, vẫn là chỉ là đang lừa gạt chính ta lương tâm, để cho mình yên tâm thoải mái không cần đi cùng phụ thân rằng co. Yên tâm thoải mái làm cái này văn danh mãn thiên hạ tứ hoàng tử. Mỗi lần gặp đại ca hành động, mỗi lần gặp Cẩm Châu dòng người cách không nơi yên sống." chỉ cần trong lòng cáo chi chính mình, gây nên đại cục, tạm thời là tàng. Phong Mang liền có thể, hôm nay nhìn thấy ta cái này lại đệ, đệ, mới biết rõ ta cái này hành động, cùng trốn tránh lại có cái gì khác biệt. Ta mấy năm nay, là vì cha rõ ràng chân tướng mà đi tìm ẩn Phong Mang. Vẫn là lặn tàng Phong Mang, bồi dưỡng cánh chim về sau, lại đi tra rõ ràng chân tướng. Một cái là bắn tiên Codex, một cái chỉ là tựa nuôi mình, chúng ta đều đã điểm không rõ ràng a. Hắn thủ trưởng án lấy kiếm, nhắm mắt lại trầm mặc hồi lâu, lẩm bẩm, lão thất tính cách trực tiếp, biết rõ dạng này tình báo, nội tâm trải qua dẽo rượu phía dưới, tất nhiên lựa chọn ngọc thạch câu phần trong vòng ba bước, binh gia khôi thủ, đột nhiên gây khó khăn, cũng có nhất định thành công khả năng. Nếu là hắn thản sát hại thánh nhân, lấy tính cách, tất nhiên tự vẫn. Là vì người trong tiên hạ giết tặng, lại bởi vì Zetsu cha mà giết mình, tiên tiên bên dưới, sau đó ta. Như là kỵ binh đối sông, từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng lưu lại đường lui. Nếu là hắn chưa từng giết được thánh nhân, thì cũng có ta làm hậu tay, có thể bảo vệ hắn không bị âm thầm giết chết. Như đổ về sau, còn có thể trực tiếp đem ta kéo xuống nước tới. Binh hình thế, 16 tuổi khôi thủ. Tư hoàng tử tự hồi là ngày đầu tiên nhận biết cái này tại 7 năm trước liền viễn phó biên quan đệ đệ, nhìn xem bên ngoài, hôm nay thiên sáng, ánh trang như nước, nhưng lại là một cái án ổn bình hòa thời gian, không có bởi vì hoàng đế gặp chuyện mà xuất hiện các loại kinh động, không có tiếng trống trận trận, tỉnh lại một trong thành bạch tính, Tư hoàng tử nói, bây giờ bộ dạng này, nhìn lão thất trung quân là thất bại, hắn không thể giết chết thánh nhân, thánh nhân nhưng cũng bởi vì là binh gia khôi thủ, biên quan tổng soái, không thể khinh động mà tạm thời nhốt hắn. Tư hoàng tử nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại phát hiện trong tim mình, vậy mà dâng lên một tia tiếc ngôi. Tiếc ngôi đệ đệ chưa từng giết chết phụ thân. Tức ngôi vị này tất nhiên thiên hạ danh tướng đệ đệ không có tự vẫn. Trong lòng sợ hãi dần mình, vô ý thức cầm kiếm, trường kiếm chanh một tiếng, tứ hoàng tử ánh mắt tĩnh mịch, nhìn xem sắc trời bên ngoài, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình phụ thân cùng đại bá trải qua, nghĩ đến sách sử chữ chữ đều thấm máu, phía sau ra một thân mồ hôi lạnh, nhồn dần áo vải, rất rất lâu không nói lời gì. Kinh thành 360 phường, đều là phồn hoa vô cùng, có người gõ mõ cầm canh, vào đông nọ nản vậy, lẫn nhau gặp nhau một ngụ rượu, lấy rượu đục trống lạnh, lại nói một tiếng trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa. Tại nói, lại là thái bình một đêm vậy. A, dễ chịu. Dễ chịu. Nhạc sĩ nhoi rũi lưng một cái, ngáp một cái từ cái này luyện dương quan đi tới, chỉ cảm thấy mặc dù trước đó tại kia sa hoa địa phương ngủ một một lát, mềm như vậy giường chiếu thư thư phục phục, nhưng là với hắn mà nói, vẫn là ở đạo này trong quán mới là thoải mái nhất, chợp giữa mặt bên trong, lại đi bái kiến lao đạo trưởng. Cái này lao đạo sĩ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Tiểu đạo sĩ minh tâm thẳng hàng một cái, ống tam hoàng kê ngồi ở một bên, cũng là ngồi ngay thẳng bộ dáng. Nhạc sĩ nho cười khổ, chỉ là hành lễ nói, gặp qua thái sư thúc tổ. Lại nhìn về phía kia chứng trạc đàng hoàng, đứa ngực ngẩng đầu nho nhỏ thiếu niên đạo nhân, cũng chỉ là chắp tay nói. Đáp qua sư thúc tổ. Thế là tiểu đạo sĩ vui vẻ ra mặt, nói: "Tốt a, tốt." Khô khụ, "Ta nói là, a, Vân đạo nói, Vân đạo nói là, nho nhỏ đổ tôn quân a. Đợi chút nữa mà cho ngươi giết gà nấu canh uống." Thế là tại tiểu đạo sĩ trong ngực tam hoàng kê trì trệ, nghiêng đầu đi, cùng. Tiểu đạo sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ, cánh chấn động, trực tiếp lại chạy mất, tiểu đạo sĩ nhìn thấy bộ dáng một cái sốt ruột nhảy dựng lên bộ nhàu qua nói: "A, ngươi, ngươi không được chạy a, không ăn, không ăn. Ngươi trở về a." Nha sĩ nho chính nhìn xem vị này nho nhỏ sư thúc tổ, bất đắc dĩ đến cực điểm. Lúc trước cho thầy ý đồ đến, một đôi tổ sư hệ thống ra phả, phát hiện xong con B, luyện dương quan một mạch tuy nhỏ, lại là trực tiếp từ thuần dương tổ sư nơi đó truyền thừa, đối phận cao đến không hợp tói thường, chính là tự mình chân nhân tới nhìn thấy cái này tiểu đạo sĩ, làm không tốt còn phải kêu một tiếng sư đệ, nhìn thấy cái này tiên tiên nhất khí lão đạo sĩ, cũng phải chắp tay kêu một tiếng sư thúc. Lão đạo nhân cười nói, không được còn hắn, vẫn là tính trẻ con đây. Nhạc sĩ nho nói, Sách tự chỉ tâm, thật sự là tu đạo hà giống. Nói đến, đêm qua sư thúc tụi nói, cái này bên cạnh kinh các bên trong, còn có một người, làm sao hôm nay vẫn chưa về? Lão đạo nhân hút dâu, thần sắc cũng rung đến cực điểm, ngược lại là tràn đầy đều là thế ngoại cao nhân phong độ, chính là phía sau kia đội theo Tam Hoàng Kê hô hào bổ nhào qua tiểu đạo sĩ thật sự là có chút bại hoại khí chất, thế là không thể làm gì khác hơn nói, hắn là ngủ tạm tại ta luyện dương quan bên trong, mà lúc này sinh trưởng ở bên ngoài, ta cũng không biết hắn sư thừa như thế nào. Cũng không biết rõ sĩ nho người tới đây là vì cái gì. A, đệ tử tới đây, có phụng tổ sư mệnh." Nhạc sĩ nho cười nói, "Ta đạo tông trên núi có một kiếm tên là thuần dương kiếm, ta thuần dương kiếm chủ là vì tôi nguyên thật sư thị." chính là trời sinh trí tiên nhân, mà cái này luyện dương quan bên trong là lấy luyện dương chi danh, ma luyện cái này miệng hung kiếm hung hãn tính tình, bây giờ thiên hạ tựa hồ có đại biến, tổ sư xúc động, thế là mệnh đệ tử đến đây, lấy cái này một cây kiếm. Sau đó lấy tìm kiếm này kiếm chủ. Ồ, muốn như thế nào lấy kiếm? Tổ sư tất nhiên là ban thượng pháp bảo. Nhạc sĩ nho lấy ra một cái bạch ngọc móc câu cong, cười nói, vật này là nguyên bản tổ sư treo kiếm này sử dụng, pháp vật đều có hắn tính. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kiếm này hung hãn tính cách mặc dù lợi hại, nhưng cũng chạy không khỏi vận này, tại hạ chỉ là cầm vật này một gọi, tựa như cùng tổ sư tự mình đến này kêu gọi, kiếm này tất nhiên là biết thành thành thật thật trở về. Hắn vừa chấp tay, nói, "Lại mời bảo kiếm trở về." Kia một thanh kiếm treo dưới lầu, lại không trả lời. Nhạc sĩ nho khẽ giật mình, lại bái nói, "Mời bảo kiếm trở về." Chiếc kia kiếm chỉ minh khiếu mà bất động, giống như đang cờ nhạo. Nhạc sĩ nho khẽ nhíu mày, tán nát ngón tay vẩy xuống tiên huyết, lấy kích phát bảo vật linh tính, cầm bảo vật, dựa theo chân nhân phân phó, học tổ sư thành em quát lớn. "Gian oan mất linh, trở về!" Kiếm này hung hãn, đúng là minh thiếu không thôi, trực tiếp từ trong vỏ bay ra, hung hãn không dám, trực tiếp đánh giết mà xuống, kiếm quang. Hung hãn, nhạc sĩ nhỏ con ngươi có co vào, không ngờ tới kiếm này bị luyện mấy trăm năm còn bá đạo như vậy. Muốn tránh né, lại như thế nào tránh đến mở, chỉ mặt như trắng bệnh, chỉ đợi chờ chết thời điểm. Lại có một cái tay từ bên cạnh rũ ra, chỉ con ngón đũa ra. Chiếc kia kiếm liền trực tiếp dừng lại, chậm chậm minh thiếu, trực tiếp quay về nhập vào kiếm. Trung thực vô cùng. Gió nổi lên mùi động, đạo quan phía dưới tiếng trung gió âm thanh không dứt. Rốt cục bắt lấy Tam hoàng kê tiểu đạo sĩ ngã nhào xuống đất bên trên, ngẩng đầu lên. Bình thì nói: "A, Tiêu Sư thúc, ngươi trở về rồi." Thế Sư thúc. Nhạc sĩ Nho kinh hãi quay đầu, lại chẳng qua là cảm thấy một chút ý lạnh, dù xuống đạo bào nghiêm sắc, đạo bào màu xanh lam phía trên nước vân vân, phía sau hộ kiếm, một chấm tóc đen, ánh mắt như cũ bình thản, nhận ra cái này thiếu niên đạo nhân, cái sau cũng nhận ra hắn, tay phải nâng lên đi lấy đạo lễ, tiếng nói bình thản, phía sau hùng trận, trước người thanh tịnh, nói: "Lại gặp mặt. Bần đạo, tệ vô học, đạo nhân về." Chương 158, gặp qua tệ phàn quan. Nhạc sĩ Nho nhìn thấy kia xuyên đạo bào màu xanh lam thiếu niên đạo nhân đi nhập đạo xem thần sắc đều chỉ trẻ dưới, lại bởi vì kia một ngụ bị thuần dương tổ sư nói mặc dù nội tình không đủ, nhưng cực bạo ngược sắt tính cực nặng luyện dương kiếm, lại bị kia thiếu niên đạo nhân một đầu ngón tay đưa về trong vỏ kiếm, trong lòng hãi nhiên e rằng lấy phục thêm. Lữ tổ chi kiếm, lữ tổ lại gọi không trở về nó. Nốc trệ tốt một một lát, sau đó mới vội vàng đáp lễ, nói: "Vãn bối đệ tử Nhạc Sĩ Nho, gặp qua tể chân nhân. Ngài trở về rồi?" Ừm. Nhạc Sĩ Nho chần chừ một lúc, vẫn là chắp tay dò hỏi, chỉ là, mặc dù là đệ tử đi quá giới hạn, không biết rõ chân nhân có thể thấy tốt kia, thôn kia bên trong thế nào. Sự tình nhưng có giải quyết sao? Thiếu niên đạo nhân ôn hòa hồi đáp, ta đã giải quyết. An tính dưới, lại nói, mặc dù, còn chưa đủ cũng được. Nhạc sĩ Nho mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì vừa mới truy đuổi bắt giữ Tam Hoàng Kệ, chỉnh trên mặt mình đều vết bẩn tiểu đạo sĩ Minh Tâm hiếu kỳ nói, "Ý liễu. Thề sư thúc, trên người ngươi làm sao như thế lạnh lùng a? Là làm cái gì?" Thiếu niên đạo nhân tay áo phía trên, nhuộm dần sát khí như nước. Trảm Long vệ, chuốt sơn thần, lại xuống cờ như cục. Quấy thiên hạ. Chỉ là yên tĩnh, rũi xuất thủ tại tiểu đạo sĩ đỉnh đầu rướt rướt, cho hắn lao đi trên mặt vết bẩn, như là nói chỉ là một chút sương đêm lạnh xuống thôi. Có hạt vương bánh ngọt, hôm nay vừa mới ra lò, muốn ăn sao? Muốn a. Tiểu đạo sĩ Minh tâm vô ưu vô lự. Nhạc sĩ Nho thì là nhìn một chút kia một thanh luyện dương kiếm, lại nhìn xem kia thiếu niên đạo nhân bóng lưng, trong lòng tính sợ, tán thưởng mà nói, "Tế chân nhân quả nhiên là xuất trần nhân vật a." "Tế chân nhân?" Lão đạo sĩ lúc trước cũng có chút không hiểu, không khỏi thì thầm một tiếng, sau đó hỏi thăm. Nhạc sĩ Nho mới đem chính mình một đường tiến lên đây gặp phải nguy hiểm, bị ma khí xâm nhiễm man núi truy sát, trước mắt cái này thiếu niên đạo nhân cứu trợ hắn sự tình từng cái dạng thuận thật ra. Cho dù là giờ phút này hồi ức, vẫn cảm giác đến kinh tâm động phách, một chiêu kia lôi pháp, thiên hạ vô song, là vui vẻ mà tâm phục khẩu phục nói. Tề chân nhân thủ đoạn cao thâm, nguyên thần bàng bạc liên thông, nguyên khí tinh thuần, đều là đệ tử trước đây chưa từng gặp. Không phải có hơn trăm năm khổ tu, tuyệt không này tinh thuần chi khí cơ. Cho dù là tại ta đạo tông, cũng đủ để làm nhất phong chi chủ. Tề đạo hữu miễn khí đúng là lợi hại, hắn tam tài toàn là ta trước đây chưa từng gặp thuần túy a. Mà lão đạo nhân sợ hãi thán phục lại tán thưởng, chợt buốt râu cười nói: "Bất quá ngươi xưng hô chân nhân, ngược lại là sai." Nhà sĩ nho nghi hoặc Lão nhân nhìn xem kia cách đó không xa, Ô Tam Hoàng Khê tiểu đạo sĩ vui vẻ, mà thiếu niên đạo nhân từ ống tay áo bên trong lấy ra chút còn bốc hơi nóng điểm tâm. Cười đáp nói, hắn chỉ là tiên tiên nhất khí mà thôi, lão đạo thấy tận mắt hắn đột phá. Cự ly hiện tại, bất quá chỉ có 1 tháng không đến mà thôi. Nhạc sĩ nho thần sắc mở mịt, nhìn xem kia thiếu niên đạo nhân bộ dáng, nói: "Tế chân nhân dáng vẻ, chẳng lẽ không phải đạo môn tu luyện nguy khí, sau đó phản lão hoàng đồng chân nhân pháp môn sao?" Kia lão đạo sĩ nghe vậy nhịn không được cười lên ha ha, nói: "Cái gì phản lão hoàng đồng?" Hắn qua ngày Tết về sau, cũng mới 16 tuổi a con chỉ là cái người thiếu niên đây. Nam nhạc sĩ nho há hốc mồm, trong tay bạch ngọc kiếm treo đều rơi xuống trên mặt đất. Đại náo một mảnh trống không, không cách nào suy nghĩ. Sau một hồi, mới như nói mê đây lẩm bẩm nói: 16 tuổi. 16 tuổi ta đang làm cái gì? A, là tại dưỡng khí học pháp đàn. Nghĩ đến làm sao vụng trộm trượt tàu khóa. Sau đó bị lão sư sách trở về quê hương. A, 16 tuổi. Thiên Thiên nhếch khí, chân nhân thủ đoạn. Nhạc sĩ nho ăn cơm thời điểm còn đây này lẩm bẩm lẩm bẩm, nam ở trên giường thời điểm còn tại lẩm bẩm. Đều đang ngủ thời điểm còn muốn một cái đứng lên, đau lòng nhức óc. Con mẹ nó chứ thật đáng chết ta. Vì sao phải chột quá? Dạng này triệu chứng rất lâu mới hòa hoãn lại, bất quá, hắn coi là kia thiếu niên đạo nhân chính là một thanh này đại biểu cho sát phạt luyện dương kiếm chi chủ, thế nhưng là kia thiếu niên đạo nhân lại nói cũng không phải là, vì chứng minh, Tề Vô Hoặc còn để nhạc sĩ Nho lại lấy hắn mang theo pháp bảo tiêu một lần kiếm này. Kiếm này nhưng vẫn bị tỉnh lại, sau đó từ kiếm trong vỏ bay ra, tiếng kiếm reo âm giống như long ngâm hổ gầm. Sau đó bọn nhạc sĩ Nho ngược lại hướng Tề Vô Hoặc, luân sát khí này hận ý ẩn ẩn từ mạnh. Một kiếm thẳng đến mi tâm. Thiếu niên đạo nhân đưa tay kẹp lấy một thanh kiếm này, Thế là kiếm khí tảng ra, chỉ lưu lại tay áo bị phồng lên mà lên, Kiếm Minh Minh thiếu, Thiếu niên đạo nhân ngược lại nhìn về phía một bên nghẹn họng nhìn chân trối Nhạc Sĩ Nho, giải thích nói, đại khái là bởi vì lúc trước có một lần nó có cơ duyên lén ra phong ấn, kết quả ta lại cho nó đưa trở về, cho nên mới ghi hận tại ta đi. Ngón tay vung lòng ra kiếm, thế là kiếm này lại một lần điệu minh dĩ lão. Bay ở trong hư không, xoay quanh mây tuần, phân quang hóa ảnh phách trạm xuống tới, lại bị Thiếu niên đạo nhân lấy hai ngón tay dễ như trở bàn tay đố lại xuống tới, kiếm pháp đó tinh diệu kỳ tuyệt, dường như lư tụ thở thiếu thời sử dụng, nhưng lại khó mà công phá Thiếu niên đạo nhân phong tỏa. Hắn càng là hời hợt, kiếm kia liền dường như bị tức đến càng là táo bạo, chênh chênh kiếm minh không thôi, kiếm thế triển khai khí thế bàng bạc. Cuối cùng bị Tề Vô hoặc ngón tay búng một cái, giết hộ nhất niệm luân chuyển. Tẩy so với vỏ, kiếm, đao, lúc tốc độ nhanh hơn bị bắn ngược về vỏ kiếm bên trong, phong ấn một lần nữa nối liền, kiếm minh đều bị quất. Sau đó mới trung thực xuống dưới. Nhạc sĩ nho nghẹn họng nhìn chân trối, chợt vui vẻ mà tâm phục khẩu phục nói: "Tề chân nhân kiếm đạo siêu phàm." Thiếu niên đạo nhân ngay từ đầu là học tập Hỗn Nguyên kiếm điển, dưới mắt kiếm thuật nếu là nói cùng Hỗn Nguyên kiếm điển miêu tả so sánh, đã xem như không tệ, nhưng lại hắn nghĩ tới vị kia tự ngạo đại đại quân, thế là chỉ là nói, ta còn không có có thể nhập môn đây, cái này nhiều nhất chỉ là có thể gọi là kiếm thuật mà thôi, nói đạo, còn kém xa lắc. Thanh kiếm này bị phong ấn luyện hóa mấy trăm năm, không có linh khí thẩm bộ cùng nguyên khí bổ dưỡng. Mặc dù dưới mắt hung hãn vẫn như cũ, nhưng lại dù sao không có lợi hại như vậy. Cho nên ta mới có thể ngăn được, chôi kiếm này nếu là là toàn thịnh trạng thái, ta khẳng định là không ngăn nổi. Thê vô hoặc hiếu kỳ nói, thanh kiếm này là lai lịch ra sao? Nhạc sĩ Nho giải thích nói, chúng ta mạch này đạo tông có kiếm tu, là cần chính mình tìm kiếm mộ tạch linh tài đốc kiếm. Dạng này mới có thể chân chính làm được cùng kiếm thông linh, nhưng là chuôi kiếm này lại không phải tổ sư hắn chính lao nhân ra chế tạo, nghe nói là vài ngàn năm trước khắc tường tượng, lúc đó hàng năm có 2 tháng, tại một ít địa phương ngẩng đầu, có thể thấy được hai đạo màu máu trường hà chảy xuôi từ bầu trời. Có kiếm đạo lưu phái ngộ vết hà, biết sắp phạt, có thể đoạn nhân quả, đi sát phạt cơ hội. Cho rằng là dâm dụ, sau có một ngày, chợt có một đạo lập loè lưu quang cắt đứt bất tỉnh hiểu, đem đầu này vẩn quanh tinh hà màu máu trường hà trực tiếp từ giữa đó chém đứt, mà kia lưu quang dư bà, vậy mà vắt ngang quỷ vũ 3 tháng không thôi. Về sau kia một đầu màu máu trường hà liền biến mất không thấy. Lúc Đường Thời đạo môn tiền bối truy tìm, nhìn thấy có một nửa huyết hà rơi vào trong nhân thế cự uyển phía dưới, tốn sức tâm huyết vất vả tới, là một thanh kiếm thai bộ dáng, nhưng lại vô luận là vô cùng ngọn lửa nóng bỏng, vẫn là lấy cực kỳ lạnh linh hỏa đều không thể rèn luyện thanh kiếm này, cũng không có người có thể thông linh, nhưng là kiếm này chỉ là đơn thuần sự ra, liền có thể thắng qua thiên hạ chín thành binh khí. Về sau huyết hà kiếm phái bởi vì tranh đoạt kiếm này mà nhấc lên mấy lần tranh đấu, đoạt nhập môn bên trong về sau cũng là có nhiều phân tranh. Cuối cùng huyết hà kiếm phái bởi vậy kiềm mà chết. Đường Đường mấy vạn người lại kiếm phái, cuối cùng đều chết lấy hết, làm mọi người đi thời điểm chỉ thấy đồ sộ kiếm phái hành cung bị ngâm tại màu máu trường hà bên trong, một thanh kiếm này thì là cấm ngữ ở trên núi, độc uống máu biển, là lấy cái này ngàn năm phân tranh, không biết rõ bao nhiêu người tu hành tiên huyết cùng mệnh hồn, mới rèn đúc hoàn thành. Sau mỗi lần rơi vào nhân thủ, đều sẽ dẫn tới chém giết, về sau kiểm này, kiếm chủ đều chết oan chết uổng, người tu đạo tính linh trong suốt, tất nhiên là sẽ không lại truy đuổi vật này, chẳng trị mà chỉ sợ không kịp, cho đến đã rơi vào sư tổ trong tay mấy trăm năm, lúc này mới trừ khử ngày xưa sát lục chỉ khí. Nhưng là sư tổ mặc dù có thể chế trụ, nhưng cũng thường bị phạt vệ. Kiến tạo luyện dương quan, thay tên luyện dương kiếm. Hy vọng lấy Trung Châu chỉ khí cùng mặt trời chỉ quang đem kiếm này sát khí luân đi, chỉ là không ngờ tới, mấy trăm năm đều chưa từng hóa đi. Tề Vô hoặc chỉ biết rõ kiếm này hung hãn, lại không biết rõ còn có dạng này quá khứ, chột nhớ tới, kiếm này tại vị kia đại đạo quân trước mặt tự hồ, nhất là đến trung thực, có thể nói đảng hoàng đang sợ, chẳng lẽ nói kiếm này, hoặc là nói huyết hà cùng áo đen đại đạo quân ở giữa có chút liên hệ sao? Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, cũng chỉ đem ý nghĩ này buông xuống, cũng không chấp nhất trong lòng. Như cũ như thường, chỉ là Nhạc Xi Nho đi qua hai ngày, lại là trong lòng vẫn tức giận bất bình. Thứ không phải đối Tề Vô hoặc Mà là đối mấy ngày trước đây Kiêu Ngọc Tiết Sơn Thần, mình đã lấy đạo tông danh nghĩa lên phát đàn, nói cho hắn biết nơi đó có ma khí tiêu tán, làm địa trích, sẽ không can thiệp chuyện nhân dân tình, nhưng là cái này ma khí tiêu tán, chức khí tà khí buôn tẩu sự tình, vốn là thiên địa chi thần chức trách một trong, nhưng là Kiêu Ngọc Tiết Sơn Thần cũng chỉ thu chính mình năng lực, linh hạch, phù lục, sau đó liền biến mất. Cái dám đều không có thảm một cái ra. Liền nói bạn thần đã biết rõ, ngươi từ thối lui là được. Nếu không phải như thế, ngày đó sao lại trật vật như thế, những cái kia bách tính sao lại có nhiều nguy cơ? Hắc, tốt Sơn Thần. Đại khái là cảm thấy ta sẽ chết ở nơi đó, không có người đem vấn đề này đi lên đâu a. Nhạc sĩ nho đi chuẩn bị pháp đàn vật liệu, mùi thơm ngát, cùng rất nhiều linh quả cung phụng chi vật, trực tiếp lên pháp đàn. Không cần cái gì pháp chống, kia là tối cao tầng thứ huyền đàn pháp môn mới cận. Hắn chỉ là mở ra pháp đàn, lại bái kiến nơi đây một vị thổ địa công, chân đạp vũ bộ, kiếm lên thất tinh, mùi thơm ngát lượn lờ mà lên, lại đốt lấy bộ vàng, lại là cẩn thận tỉ mỉ, một bước chưa từng phạm sai lầm, cái này pháp đàn cũng phải cần phụ, ấn, cương, quyết, pháp khí cùng nhau phối hợp, cuối cùng miệt quát. Thiên điệu tự nhiên, uế khí phân tán, trong động huyền hư Lạc Lãng Thái Nguyên, đạo tông đệ tử Nhạc Sĩ Nho, xin gặp nơi đây thổ địa công. Linh vận tản ra, đạo nhân cẩm kiếm trang nghiêm, nương theo lấy từng đọt linh vận, Nhạc Sĩ Nho mới trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Chợt nghe được một tiếng còi khẽ, chung quanh vân khí biến hóa, địa mạch chỉ khí dâng lên, phảng phất cũng không phải là nhân thế trốn phàm tục, thấy có bốn mùa bất bại chỉ diệu hoa, có bốn phương tám hướng khó kiếm trị linh ảo, có người than nhẹ thông dòng. Miếu tiểu thần thông lớn, chạy qua được người hai đầu gối quỳ xuống. Trời cao nhật mượn dài, chịu được người một tiếng tiếng sưng. Nữ khí thông dong mà mị, hiển nhiên người đến cũng không phải bình thường thổ địa công, chính là cái này trùng châu phủ thành hơn 100 trong phường 1 phần 4 thổ địa đứng đầu. Như vậy ra sân, đã cực hiển lộ rõ ràng địa trí thân phận, thế là vân khí lưu chuyển, tựa hồ trên trời chân thần đến, vút dấu mà hắn, thì như trên đời trưởng tọa ông, cười mà hỏi ra, nói, nho nhỏ đạo nhân, có thể hỏi ta cỡ nào sự tình. Lão thổ địa chống thủ trượng, nữ khí thông dong mỉm cười. Đã có 3 phần hiền lành, cũng có 7 phần đất chỉ uy nghi. Nhạc sĩ nho chính chắp tay hỏi thầm, lão thổ địa ánh mắt đảo qua nơi đây, thần sắc bỗng nhiên ngưng kết. Hắn ánh mắt khẽ nâng lên, nhìn thấy bên kia cây giả phía dưới, bình thản đọc qua đạo kinh thiếu niên đạo nhân, có tiểu đạo sĩ ôm một cái chứa vàng cam cam, cam tiểu mệ chén nhỏ đang đút gà, nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân một thân áo lam màu mạc, mục châm một tóc, ánh mắt bình thản, một bên đặt vào một kiếm hộ, trên tảng đá năm huyền cầm. Thiếu niên đạo nhân ánh mắt rủ xuống nhìn xem đạo tạng, tựa hồ đọc qua hoàn thành, đang nuốt nước mắt. Thủ địa công thần sắc trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết, đáy lòng chính là một tiếng yêu tộc cùng nhân gian thường dùng thô man lời nói. Mới quay tròn cùng với vân khí ra, xoay người một cái, cái này vân khí còn không có tản ra liền trực tiếp lại đi trong đất đầu chui vào. Lúc đến đung dùng không đội. Đi thời điểm phản phất đạo mệnh cũng giống như. Nhà sĩ nho nghẹn họng nhìn chân trối, cơ hồ bản năng hô, "Thủ địa công." Kia lão thổ địa bị cái này một cú họng dọa đến trực tiếp mở ra thuật độ thổ, liên chỉ là tại đạo quan bên ngoài, nhà sĩ nho mấy bước chạy tới, một phát bắt được, nói, "Ta liền chỉ nói là Ngọc Tiết Sơn thần hắn không làm tròn trách nhiệm sự tình." Hắn không nói Ngọc Tiết Sơn thần còn tốt. Nói chuyện lão thổ địa cơ hồ tê cả da đầu. Một nháy mắt đem chính mình từ 3 tuổi đến bây giờ tất cả làm qua chuyện xấu đều suy nghĩ một lần. Lão thổ địa muốn tránh thoát mở, thế nhưng là gân cốt tê dại, không phát ra được lực khí, cơ hồ muốn khóc lên. Ngươi là đạo tông đệ tử a, ta và ngươi không thủ không oán, ngươi tội gì muốn câu cá giống như đem ta cho câu ra? Ta lão đầu tử làm 200 năm nữa trích, nhưng mà cái gì chuyện ác tỉnh đều không có làm a, nhiều nhất uống trộm chút linh rượu công rượu, như vậy sự tình nên không sao a. Còn có thời điểm ăn vụng chút hương hỏa, sai lầm nhỏ là có, ai không phạm sai lầm, nhưng sai lầm lớn không về phần a, không về phần ngươi như vậy đối ta. Nhạc sĩ nhỏ khó hiểu nói, ta chỉ là muốn nói Ngọc Tiết Sơn thần không làm tròn trách nhiệm, hy vọng thổ địa công bẩm báo cho Trung Châu linh rượu công. Lão thổ địa một ra sức kéo tay áo, một bên thấp giọng, vội vã hô chỗ nào còn cần cái gì bẩm báo. Ngọc Tiết thân thần, còn có kiếm một ngọn núi thân thần, đều bị người một kiếm chém. Bùng gia. Người Bùng gia a. Một núi chi thần. Nhạc sĩ Nho cũng là khiếp sợ không thôi, nói, làm sao có thể? Một kiếm chém hết, bị ai chém? Thủ địa công ngươi nói rõ ràng. A, lỗ mũi châu ngươi Bùng gia, ngươi chơi ta có phải hay không? Đương nhiên là bị giữa bầu trời Bắc cực trừ Tà viện Ngũ Lôi phán quan đánh chết ta, còn có ai sát tâm như thế lớn. Nhạc sĩ Nho thần sắc đổi biến. Trung Thiên Bắc Cực Ngũ Lôi phán quan. Luyện Dương quan cửa gỗ lúc trước khép lại trở xuống trên chấp ở giữa, một cái tay án lấy cửa gỗ, sau đó chậm chậm đẩy ra, ánh nắng ấm áp, đạo bào tay áo rủ xuống như là vân thủy gợn sóng, nhạc sĩ nho không giải thích nghi ngờ đã cực, quay người hô, "Thế chân nhân, mau tới giúp ta, ta chỉ là muốn hỏi một chút thổ địa công a, lần này là có đại sự, hôm nay chính là thất lễ cũng muốn hỏi rõ ràng." Lời còn chưa dứt, thủ trưởng cung lọng, vị kia quần áo rất tốt giản mua thổ địa đã tránh ra khỏi đạo nhân. Nhạc sĩ nho quay đầu, nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân yên tĩnh, tay áo rủ xuống, ánh nắng rơi vào đáy mắt thời điểm trong suốt. Nhìn thấy lao thổ địa chỉ hướng phía trước ba bước, hướng phía kia công hộ kiếm thiếu niên đạo nhân Chắp tay thi lễ, cung kính không thôi lại thân thể run rẩy, như là nói: "Tiểu thần Trung Châu phủ thành 713 phường đại thổ địa lưu thắng, gặp qua Trung Thiên Bắc Cực Ngũ Lôi phàn quan, thể chân nhân. Chương 159, cùng có biết, cùng có nức, cùng có nguyện." Nhà sĩ Nho đại não hơi có ngừng trệ, thậm chí vô ý thức hướng tiểu niên đạo nhân phía sau phương hướng đi xem nhìn, sau đó mới phản ứng được, trước mắt vị này thổ địa công sợ hãi tựa hồ không phải người khác, chính là người ngoài kia ôn hòa thiếu niên đạo nhân, một loại hoang đường cùng đương nhiên cảm xúc, vậy mà cùng một thời gian hiện lên ở nhà sĩ nho trong lòng. Hắn nói đã xử lý, nguyên lai like là như vậy xử lý sao? Thật là lớn sát tâm, thật là lớn sát tính. Khó trách có thể để cho chuôi này luyện dương kiếm đều đã kinh lại sợ. Khó trách luyện dương kiếm đối với hắn có phản ứng. Tê vô hoặc há hừm, hồi đáp, Bắc Cực Trừ Tà viện cũng chỉ là nhằm vào đặc tù sự vụ, nếu là không có các cử, cũng vô pháp chạy Bắc Cực Trừ Tà viện trước trách, ngươi không cần dạng này sợ hai ta. Bắc Cực Trừ Tà viện trước trách cùng loại với cuối cùng động thủ một bộ phận. Những này ấn phù đều là tại xác định mục tiêu về sau, cho riêng phần mình nhiệm vụ mới có. Rất nhiều chuyện tự có tư pháp đại thiên tôn nơi đó đi quản lý, không cần đến trên trạm tiên thai tự danh sách. Ta Bắc Cực Trừ Tà viện không tiếp. Thế nhưng là vị kia thổ địa công vẫn như cũng là đã kinh lại sợ, nát miệng không thành ngôn ngữ, liên liên hắn như thế nào uống trộm linh rượu công rượu như vậy sự tình đều nói ra, thật lạ là, là vài ngày trước còn tại cùng một chỗ uống rượu mở tiệc vui vẻ thân thần, đạo mắt liền bị người này đều chất rơi, lột thân bị, đánh vào địa phủ truột tội luân hồi đi. Súng được càng dài càng là tiếm mệnh. Địa trích đoạt được tiêu giao giả, phân lớn rượi vào núi này xuyên địa trích thân bị. Làm sao có thể không sợ? Nhạc sĩ nho thì là kính sợ có phép, đáp lên nói, "Chân nhân, ta không phải là muốn nghe ngóng thân phận của ngươi." Thê vô hoặc chờ mặc, nói, "Ta chỉ là tạm thời Thanh niên đạo nhân vô ý thức lườm liếc luyện dưỡng quan bên trong, lão đạo sĩ ngay tại luyện đan xa, tiểu đạo sĩ thì là ngồi xổm ở nơi đó vước ve tam hoàng kê, thế là hiểu rõ gật đầu nói, ta hiểu, ta hiểu. Chân nhân tất nhiên là không nguyện ý tiết lộ chân thân, cũng không nguyện ý để tiểu đạo sĩ minh tâm biết mình sát phạt chỉ thân. Chân nhân cứu được tính mạng hắn, những này sự tình nhỏ nhỏ, hỗ trợ che lấp một phen, tất nhiên là không có vấn đề gì. Thế là tự tin chắp tay nói, tiến tâm, đệ tử cái gì cũng không biết nói. Chẳng bằng nói, chân nhân ngài đi ra ngoài là làm cái gì? Nhạc sĩ nho tự cho là minh bạch hết thảy, lại có phần cứng nhắc rời đi chủ đề. Tề Vô Hoặc cũng không tại trong chuyện này câu nệ, nhìn phía xa, nói: "La kia một thôn người tìm cái sống yên phận đặt chân địa phương." Nhạc sĩ nho không hiểu, Tề Vô Hoặc lấy thủy quang che lớp hình dáng tướng mạo phương pháp che lớp biến hóa hình dạng của mình, sau đó lại lần nữa đi đến Minh Chân Đạm Minh, thiếu niên Tần Vương đúng hẹn mà đến, thôn kia sự tình đến tiếp sau cần vận dụng rất nhiều nhân lực mới có thể an trí thỏa đáng, thiên tiên địa quan không đi quản nhân gian sự tình, thôn này đến tiếp sau sự tình, Tề Vô Hoặc chỉ là đến tìm kiếm Tần Vương. Cho dù lại thế nào xa xút, vẫn như cũng là hoàng thân quốc thích. Một câu nói của hắn, thường thường so với người bên ngoài chạy gãy chân đều sẽ càng hữu dụ. Thiếu niên Tần Vương đáp lại nói: "Thì ra là thế, việc này lão sư ngươi yên tâm, đều giao cho ta là được." Tề Vô Hoặc gật đầu, khoảng thời gian này bên trong, hắn có nhàn hạ liền sẽ tới đây, hôm nay cũng như đi qua như thế, Tề Vô Hoặc lấy chính mình ở trong giấc ngủ 50 năm làm quan kinh nghiệm, cùng đối với về sau đại thế năm dư, đối thiếu niên Tần Vương tiến hành chỉ điểm, cái sau thông minh, từ nhỏ đã có nhiều danh sư dạy bảo, lại tại phụ thân sau khi chết, tính cách thay biến, trải qua Tề Vô Hoặc chỉ điểm, đã có sở thành. Ở giữa hơi dừng thời điểm, thiếu niên Tần Vương bưng trà, bỗng nhiên nói: "Lão sư, mấy ngày gần đây kinh thành xảy ra chuyện" Nghe nói nhỏ nhất cái kia hoàng tử thân hoạn bệnh điểm nghèo, trở lại kinh thành về sau, liền bỗng nhiên ngủ say bất tỉnh. Lại nghe nói, thất ca hắn đột nhiên phóng ngựa nhập hoàng cung, sau đó lại cũng chưa hề đi ra, binh gia lại đột nhiên bắt đầu cùng tứ ca hắn đi được rất gần bắt đầu, mà hiện nay thánh nhân tựa hồ không có cái gì biểu thị, cho dù là ta như vậy người, không có cách nào khác biết rõ nội tình, đều có thể nhìn ra được, dưới mắt chính là thời buổi rối loạn a. Thất hoàng tử đạp mã hoàng cung, khê vô hoặc hơi có kinh ngạc. Chuyện sự tình này là hoàng lương nhất ngộng bên trong chưa từng xuất hiện. Tề Vô Hoặc đối với hiện thực ở trong Cung Hoàng Lương nhất mộng truyện chưa từng có phát sinh, sớm đã có chỗ chuẩn bị, nhưng không có nghĩ đến sẽ là phương thức như vậy. Tề Vô Hoặc rất nhanh liền khóa chặt nguyên do, suy đoán biết rõ, đại khái xuất là bởi vì chính mình chém giết Tiềm Lang vệ, đưa tới Thái tử thất kinh ly khai Trung Châu, để thất hoàng tử đối cẩm châu sự tỉnh sinh ra hiếu kỳ. Tại Hoàng Lương nhất mộng bên trong, thất hoàng tử chính là cương trực tính cách. Đột nhiên biết được chân tướng, tại ngay từ đầu không thể nào tiếp thu được về sau, chỉ sợ cuối cùng sẽ diễn biến vi phụ tử giằng co, sau đó rút đao khiêu chiến một mặt. Tề Vô Hoặc lý rõ ràng mạch suy nghĩ. Nhìn thấy thiếu niên Tần Vương cắn út, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì, cố ý dò hỏi, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Thiếu niên Tần Vương chuyện đương nhiên hồi đáp, đệ tử đương nhiên là cảm thấy, phong ba lớn như vậy sóng lớn, trong kinh thành khẳng định xảy ra đại sự, như là vòng xoáy, một không xem chừng bước vào trong đó lời nói, làm không tốt sẽ có chết phóng hiểm, liền xem như vị kia thánh nhân trở ngại mặt mũi không đọ thủ, vậy ta cũng phải cho hắn nút lại. Ta thật vất vả mới cùng tỉ tỉ chạy trốn ra, cũng không muốn nếu lại trở về a. Thiếu niên Tần Vương mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ bộ dáng, tê vô hoặc khẽ bước cẩm, cũng không từng nói thêm cái gì mà cho đến một ngày này kết thúc về sau, thiếu niên Tần Vương vẫn như cũ như cùng đi ngày hành động quy tích, đi trước phát cháo, lại đi đi dạo trùng châu phụ thành phồn hoa phố xá, nhìn xem có cái gì mới lạ đồ chơi, liền mua lại, về đến trong nhà thời điểm, nhìn thấy tỷ tỷ, cùng Lý Quỳnh Ngọc nhắc lên chuyện hôm nay. Lý Quỳnh Ngọc dò hỏi, ngươi làm thật nghĩ như vậy? Thiếu niên Tần Vương một cái tay nâng cầm lên, một cái tay dẫn theo mặt dây chuyền thưởng thức, buồn bực nán lẩm nói, đương nhiên dạng này a, làm sao, chẳng lẽ còn muốn đi tham gia náo như sao? Tỷ tỷ à, rất nguy hiểm a, thất ca cũng bị mất âm thanh, đây chính là biên quan tướng quân a, cứ như vậy một cái liền không có tiếng. Chúng ta đi qua không phải muốn chết sao? Không đi không đi. Thật vất vả mới từ trong kinh thành trở tới, cái này thời điểm chúng ta đương nhiên phải thừa dịp lấy kia cậu hoàng đế không có thời gian cùng tâm tư để ý tới chúng ta cơ hội, một hơi chạy xa một chút, cũng hất ra hắn trạng gắc ngậm, đến thời điểm trên người chúng ta bạc bảo vận, liền xem như đi yêu quốc cũng có thể sống được rất tốt, tiêu giao nhân gian. Lý Quỳnh Ngọc không nói thêm gì, chỉ là thản nhiên nói, cũng tốt. Hôm nay làm văn chương, lấy ra cùng ta. Thiếu niên Trần Vương lấy ra văn chương cho Lý Quỳnh Ngọc nhìn. Sau đó hiến vật quý cũng giống như lấy ra một viên trân giai tộc, nói, tỷ tỷ, ta hôm nay tại Trùng Châu phủ thành tìm được cái yêu tộc thương nhân, bọn hắn cái này trâm gài tóc phía trên có hừng ngọc, cực thuần khiết, nhưng biết rõ hừng ngọc loại này bảo ngọc, nhan sắc một khi có chút bất chính, liền sẽ thêm ra một tia tà khí, nhưng cái này ngọc trâm nhưng không có, lại thuần khiết lại trong vắt, thế nhưng là tốt nhất đồ vật. Vừa vặn phối tỉ tỉ ngươi, ta xem xét liền ưa thích, mua lại. Lý Quỳnh Ngọc lật nhìn xem hồ sơ, cũng không nước mắt, chỉ là thản nhiên nói, "Biết rõ." Thiếu niên Trần Vương tự đỏi cái trán, căng thẳng hắn một cái, đem ngọc trâm bung ra, sau đó đàng hoàng chạy ra ngoài, nhìn xem sắc trời bên ngoài, hồi lâu xúc động thở dài lại ngấp để thị nữ nhiều mua tốt hơn ăn uống, nói tuổi gần vào đông, tự mình tỷ tỷ thể cốt yếu, phải ăn nhiều chút đồ vật bồi bổ bồi thân thể mới lạ. Sau đó lại để một bầu rượu, đi biệt viện của mình bên trong, tại hoa thụ phía dưới uống rượu. Nhìn xem rượu, hồi ức hôm nay nhìn thấy lão sư cùng tỷ tỷ, trong lòng không khỏi cười khổ, tại y mắng lẩm bẩm, chỉ sợ là để bọn hắn thất vọng đi, ngược lại là thành cái không nhớ nhà không niệm thù yên vui quẩn vương, thiên hạ có biến, thì là anh hùng khởi thế thời điểm, ta làm sao lại không biết rõ. Không tranh không thành. Nếu muốn ở dạng này thế cục hạ bá thủ, không có khả năng không bốc lên nguy hiểm. Nhưng như thế Hắn suy nghĩ hơi ngừng lại, nghĩ đến chính mình một khi lựa chọn thừa dịp tẩy bài cơ hội một lần nữa vào kinh thành, cho dù là thật vững vững, nhưng lại cũng sẽ chạm mặt tới rất nhiều mưa to gió lớn, kia chính thời điểm còn tốt, thì tỷ tỷ làm sao bây giờ? Vì có thể vương lòng hoàng đế cảnh giác, tỷ tỷ đã phế đi một thân khí vận tu vi căn cơ, số tuổi thọ chỉ còn lại có không đến 50. Bằng không mà nói kia hoàng đế cũng không chịu thả bọn họ ly khai. Tỷ tỷ cũng không cần đi tìm cái gì âm thần chứng đạo biện pháp, tính mạng của hắn đã là tỷ tỷ chốc cứu, lại há có thể lại lựa chọn đem tỷ tỷ đưa vào càng lớn trong nước xoáy. Nếu vì quyền vị mà bỏ đi người thân, hắn không làm được chuyện như vậy. Cho nên xem ra chính mình quả nhiên không phải cái gì anh hùng, thiếu niên Tần Vương bỗng nhiên có chút suy sụp tinh thần, lý trí của hắn nói với mình nên làm như thế, cái này cơ hội là thất hoàng tử lấy tính mạng sẽ rách ra, đương kim tình thế, ít nhất là mặt ngoài tình thế bên trong duy nhất vào của cơ hội. Nhưng là tình cảm của hắn lại làm cho hắn không cách nào làm ra lựa chọn, chỉ là một đêm uống rượu, phải say một cuộc. Sau đó ngày thứ 2 bị phạt quỷ, quỳ đến thành thành thật thật. Đầu gối đau, đầu cũng đau. Gặp lại lão sư thời điểm, dựa vào trên tân hương hương che khuất kia say rượu hương vị, Trề vô hoặc nước mắt nhìn trước mắt thiếu niên Tần Vương, cái sau nhìn qua cùng trước đó không có chút nào dị trạng. Thiếu niên đạo nhân lúc đầu nói: "Ngươi bái ta làm thầy, ta còn không có cho ngươi một kiện lễ vật." Thiếu niên Tần Vương con ngươi hơi sáng lên, nói: "A, lão sư rốt cục muốn cho đệ tử quà ra mắt sao? Đệ tử thế nhưng là đã chờ lâu rồi. Là bảo vật gì? Là danh kiếm vẫn là bích tịch? Vô luận là cái gì ta đều sẽ cố mà trân quý." Danh kiếm, bích tịch, đều không phải là. Thiếu niên đạo nhân trả lời, sau đó không có cái gì huyền môn thần thông, chỉ là thanh thanh thản thản đưa tay nhập tay áo. Sau đó lấy ra một bức bửu chụp, đưa cho trước mắt Tần Vương, cái sau nụ cười trên mặt tại triển khai quyển chụp này thời điểm đột nhiên biến hóa, giống như là nhìn thấy một thanh kiếm sắc, giống như là tuổi nhỏ thời điểm nghe nói thiên quân vạn mã cùng kêu lên gào thét. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt nói người, Đại Bang phú. Cái này một quyển là chân chính Đại Bang phú, kia thái tử mang đến muốn tặng cho thế nhân. Thiếu niên Tần Vương thanh âm hơi ngừng lại. Kia tự nhiên là giả. Thái tử giận vận đã xấu, lại phải làm chúng dâng lên hư giả Đại Bang phú. Thất hoàng tử ngựa đạp cung cung, vò vân quý tộc đầu nhập vào tứ hoàng tử. Thiếu niên Tần Vương ngồi quỳ chân, Trước mắt là ánh mắt bình hòa thiếu niên đạo nhân, một bên màn trúc bị gió thổi lên, bên ngoài là thành trì nhân gian, trước mắt trên mặt bản, phảng phất giang khắp nơi hóa thành hoàng triều thế cục, nguyên bản tại thánh nhân ngăn được phía dưới, ở vào tuyệt đối trạng thái thăng bằng tinh thành, giờ phút này đã phát sinh đại biến. Là muốn một lần nữa tẩy bài. Tân Vương cảm xúc chập trùng, còn có thể duy trì được trên mặt thần sắc, miễn cưỡng cười nói, "Lang sư cho ta lễ vật, thật là quá lớn. Cái này đại bằng phú ta chính sẽ hảo hảo cất giữ. Cái này quyền đại bằng phú không phải lễ vật." "A hai." Thiếu niên Tân Vương sửng sốt. Tề Vô học nói, "Biết rõ say phu từ sao?" Thần Vương hồi đáp, hắn đã từng viết xuống đại bằng phú, sau đó lấy đại bằng phú đổi ngàn trung diệp ngon, về sau kia đại bằng phú bị lúc ấy một cái họ Chu thị lang bảo hộ lấy đi, mà bây giờ vị kia Tuần thị lang đã lui xuống tới, ở chỗ này nhàn rỗi mà cư, say phu tử cũng tại Trung Châu, là thiên hạ tam đại danh sĩ đứng đầu, thiên hạ văn nhân võ tướng, thậm chí dân chúng tầm thường đều cực tôn trọng bọn hắn. Thiếu niên đạo nhân đem Thần Vương trong tay đại bằng phú lấy đi, sau đó nói: "Lễ vật ta cho ngươi, là cái này tam đại danh sĩ ủng hộ." Thần Vương sắc mặt đột biến, "Cái gì? Lão sư ngài nói là sự thật? Ta, ta nói là, bọn hắn ba vị đã từ quan hồi lâu." Nói sẽ không lại nguyện ý vào chiều. Tê Vô hoặc nói, kia chỉ là không có người lý giải bọn hắn, không ai có thể thuyết phục bọn hắn. Kia lão sư ngãi, thiếu niên đạo nhân trong mắt, nghĩ đến hoàng lương nhất vọng bên trong cùng cái này ba người liên quan, từng nghe bọn hắn trước khi chết đàm luận trong lòng khát vọng, nói, rất không khéo, ta khả năng biết rõ như thế nào để bọn hắn ba người rời núi, ngươi lại nghe, nhân đạo khí vận bên trong, hoàng đế là thánh nhân ở trên, văn thần võ tướng thế gia sĩ tộc như là từng tây tuyến, bệnh thành lưới, mà tại bọn hắn bên ngoài, còn vẫn có tại dã kẻ sĩ. Thiếu niên đạo nhân rổi vươn ngón tay lên trước mắt tần Vân Tim, ngữ khí bình thản, Ngươi là trước thái tử chi tử, văn thần võ tướng, gặp ngươi thì tránh. Hoàng đế xem ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ hận không được giết ngươi cho thông thái. Ngươi nếu là muốn dựa vào lực lượng của mình mà bảo thủ, vậy ngươi có thể dựa vào, duy trì có cái này tại dáng người. Duy trì có cái này thiên hạ du du miệng. Đường Kim hoàng đế, cẩn thận mà thiếu tình cảm, vô tình tai nghiệm, thiên hạ vạn vật đều là quân cờ, nhưng lại cũng nhất là rơi tử cẩn thận, tính cách của hắn, ta hiểu rất rõ, đối với người bên ngoài, dù cho là nỗ lực tính mạng, cũng sẽ không để lông mày của hắn hơi nhăn một cái, số trăm vạn người xin tử không cách nào làm cho hắn nhấc một cái lông mày, nhưng làm một khi có chuyện gì làm, sẽ chân chính tổn thương đến hắn lợi ích. Vậy hắn liền sẽ cẩn thận vô cùng, khó mà quyết đoán, trước sau chần chờ không quyết. Hoàng đế sợ cậu người, tên vậy. Nhìn, ngươi lôi quận Thiên Hạ kẻ sĩ đứng đầu, liền nổi danh sĩ chỉ phòng, ngươi không chủ động vào triều, hắn sẽ không động tới ngươi, một khi động tới ngươi, liền sẽ rơi xuống cái dung người vô cùng vô tận danh hảo, là lấy không thay đổi mà ứng đối và biến. Kia tam đại danh sĩ từng vào triều làm quan, quan đến thái phó, ra gi tay, có bọn hắn phụ tá ngươi, ngươi nhập kinh thành, có thể tự bảo đảm ngươi bình an vô sự cũng có thể bảo đảm tỷ tỷ ngươi bình an vô sự, như thế tránh lo âu về sau, có dám giựa ra trong lồng ngực khát vọng sao?" Thiếu niên Tần Vương con người co vào, chợt cười khổ không nói, chỉ là chắp tay thật dài thi lễ. Nguyên lai like hôm qua, lão sư liền xem thấu ta, quả là thiên hạ kỳ tài. Thiếu niên đạo nhân thụ hắn thi lễ, sau đó nói, "Thiên hạ quy đoán, vô dục tắc cường, hiện tại hoàng đế, thay độc mà tân an, nhưng là hắn cũng có nhược điểm, hắn cầu sinh, cũng cầu tên, hắn muốn lấy được trên thế giới này tất cả, lại thông minh đến cảm thấy mình có thể đạt được trên thế giới hết thảy, cảm thấy trên thế giới tất cả mọi người là chính mình quân có khôi lỗi." Hắn là muốn sau lưng văn hoàng đế miếu hiệu. Đây là hắn khó được không bỏ xuống được đồ vật, là nhược điểm lớn nhất của hắn. Thiếu niên Tần Vương nỉ non, mà tê vô hoặc Ly biệt thời điểm, nói: "Mà lại, ngươi quá coi thường tỉ tỉ của ngươi." A. Tần Vương khẽ giật mình, vô ý tức lần đầu, còn muốn hỏi thăm thời điểm, đã không thấy kia thiếu niên đạo nhân, chỉ thấy bóng lưng đi xa, còn muốn kêu gọi cũng đã trễ, rứt khoát đã thu ý nghĩ này, hôm nay phát sinh sự tình mặc dù không nhiều, lại là đem hắn tâm cảnh đánh cho rối tinh rối mù, để tâm cảnh của hắn khó mà bình tĩnh trở lại, thế nhưng là về đến trong nhà, đã thấy đến mấy chiếc xe ngựa ở bên ngoài thấy được những người làm ngay tại hướng trên xe chuyển đồ vật, thế là trong lòng giận mình, vội vàng tiến lên giữ chặt quản gia quát lớn, ngươi đang làm cái gì? Quản gia kia thi lễ một cái, hồi đáp, là quân ngọc quận chúa nói, năm nay ăn Tết nhận lấy mấy vị hoàng tử mời, thịnh thịnh phía dưới, tuy có bệnh thể, cũng không thể cự tuyệt, muốn về một chuyến kinh thành ăn Tết tiếp đây. Tân vương ngớ trẻ, thế là bước nhanh đi vào trong viện, quả nhiên thấy được tỷ tỷ của mình ngay tại trong sân, tại một góc hàn mai phía dưới nhìn xem tôi tớ tại gì chuyện tư quyền, bước nhanh tới lên, dò hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Hồi kinh. Nhưng, thế nhưng là, Lý quân ngọc nói, Ngươi làm thật cảm thấy ngươi hôm qua lựa gạt được ta. Thiếu niên Tần Vương há hốc mồm, đột nhiên cảm thấy có chút thất bại, Lý Quân ngột nói, lại nói, đó cũng là ta đại kỷ. Ngươi lão sư, lại cho ngươi lễ vật cùng hộ thân phù đi. Thiếu niên Tần Vương nghẹn học nhìn chân trối. Nhìn thấy dưới cây mai, một thân thanh ý tỉ tỉ trong mắt, đôi mắt lớn mà nhu hòa, chỉ là nói, cảm thấy phân loạn gặp nguy hiểm, liền cảm giác hắn cũng có xử lý phương pháp, ngươi thật sự là quá mức coi thường hắn. Thiếu niên Tần Vương đột nhiên cảm giác được một câu nói kia chính mình ở nơi nào nghe qua, trong lúc nhất thời không biết nên muốn trả lời như thế nào, dứt khoát giật ra chủ đề, nhìn quanh hai bên xuống. Nhưng không có nhìn thấy vị kia thanh ý thị nữ, không khỏi hiếu kỳ nói, "Bất quá thanh nên tỷ tỷ đi nơi nào?" "Chúng ta không đi cùng lão sư." nói một tiếng, "Thật có thể chứ?" Nàng đi đưa một phong thư. Thần Vương trấn trừ một lúc, nói, "Tỷ tỷ ngươi không muốn đi gặp lão sư sao?" Thiếu nữ thường mai, thản nhiên nói, "Không sao." Thiếu niên đạo nhân hành tẩu ở về luyện dương quan trên đường thời điểm, bỗng nhiên nghe được từng đợt tiếng bước chân, ngước mắt nhìn thấy một tiên bộ dáng thanh lệ thanh ý thiếu nữ tiến lên, mỉm cười nói nói, "Là tể tiên sinh sao?" Tiểu nữ tử thanh nền, phục mệnh đến cho tiên sinh đưa một phong thư, liền nói là cố nhân tặng cho. Tề Vô Hoặc có chút nước mắt, nhận ra nữ tử này bộ dáng, nhận lấy tin, kia nữ tử áo xanh khẽ mỉm cười, lại đưa tới một viên lệnh bài, chính diện là huyền tự, mặt sau thì là điêu khắc mãnh hổ gào thét chi tướng, cực kỳ nghiêm, xúc cảm nặng nề, lại có bảng bạc mênh mông binh gia khí cơ cùng nhân đạo khí vận hội tụ tại cái này một viên trên lệnh bài, để Tề Vô Hoặc tay đều hơi trầm xuống nặng hạ. Thiếu niên đạo nhân triển khai giấy viết thư, thấy được quen thuộc mã xa lạ văn tự, thiên hạ đem biến, tiếp cùng quân biệt. Ngày hôm trước đề cập ma khí tiết lộ, biết quân tâm cảnh tất có diệt trừ tai hại chi tâm, này làm cho khí vận chỗ tụ, là năm đó 60 vạn huyền giáp quân nắm lệnh, gặp này thiến như gặp huyền giáp cơ thủ, nhân đạo khí cơ mặc dù không bằng ngày đó, nhưng cũng còn có bệ thành, Trung Châu phủ thành chi địa, có giải ngũ về quê huyền giáp quân giá hú vượt qua 3000, nắm lệnh này có thể điều động. Ngư khí văn nhã trong dòng, lại cực chắc chắn, lấy quân chi tài, có thể vận chuyển như ý. Này ta đi đầu. Năm nào kinh thành dưới núi, cùng quân trùng phùng đẳng sao là một nhóm xinh đẹp văn tự tiểu thi, mà xe ngựa âm thanh động, dưới cây mai thiếu nữ rối xuất thủ trưởng, ngần một viên hoa rơi, hai con ngươi lớn mà nhu hòa một viên mai hoa vừa lúc rơi vào mỹ tâm, thiếu niên đạo nhân đứng tại hồng trần bên trong, đạo bào màu xanh lam một mảng, hai bên biển người như dệt, nhưng cũng khẽ thổn thán. Gió chợt thấm, ngày sơ giải, nhiều thủy dương. Mưa nghỉ hơi lạnh, năm mươi năm trước mơ một giấc. Chương 160, huyền vi ứng kia đến. Thiếu niên Tần Vương cùng hắn tỷ lý khai trung châu phủ thành, cũng không có cho cái này một tòa phồn hoa mà lớn thành trì mang đến bao lớn bọn sóng. Bạch tính vẫn như cũng làn lên như thế nào làm thì thế nào làm, nên như thế nào sinh hoạt thì thế nào sinh hoạt, chẳng bằng nói, bây giờ còn có so với những này cái gọi là đại nhân vật nhóm động tĩnh, chuyện trọng điu hơn. Dư ly ngày Tết mới còn lại mấy ngày, toàn bộ trung châu đều đã bắt đầu tiến vào tiết cánh trong không khí. Thiếu niên đạo nhân đều bị tiểu đạo sĩ Minh Tâm lôi kéo đi ra mấy lọi, đi chọn mua đồ Tết. Nhạc sĩ nho cả ngày nghiên cứu thế nào mới có thể cùng treo ở lữ tổ lầu dưới kia một thanh luyện dương kiếm tạo mối quan hệ, nhưng cũng là xung phong nhận việc giúp đỡ tiểu sư thúc tổ, cùng thể chân nhân đi di chuyển đồ Tết. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm vạch lên đầu ngón tay đến lấy, tổ sư nhóm mùi thơm nát mùa, ăn thịt cũng lấy lòng, lương thực cũng mua, mùa đông cải trắng lớn cùng cụ cải đều chất đầy một gian phòng, ăn, treo ở phòng bếp bên kia quả ớt cũng đều có cũng tưởng cùng chất đống hành tây đều sờ ta cao hơn. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm vui vẻ không thôi. Trên đường trên mặt mọi người cũng đều mang theo chút vui mừng. Cho dù trong năm đó có chút khổ sở sự tình, có chút không dễ dàng đi qua khẩm nhi, thế nhưng là cuối cùng vẫn là đến đây, lập tức nên đón một đoàn vô luận đại nhân vẫn là hài tử đều có thể hơi buông lòng chút thời gian. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm thì là bởi vì trong năm đó đón giao thừa thời điểm, có thể nhiều hai người trong đà quan, cho nên rất vui vẻ. Vui vẻ đến trên đường nhìn thấy quen thuộc người đều lớn tiếng cười chào hỏi bộ dáng. Mọi người cũng đều về hắn vài câu, sắp đến cái này thời điểm, tâm tư mọi người đều rất bùng lòng. Cái này kiểm tra tiểu đạo sĩ đầu, cho hắn trong ngực nhét một thanh hạt dưa, cái này bóp vừa bấm tiểu đạo sĩ còn có chút hài nhỉ mập khuôn mặt nhỏ nhắn, cho hắn trong tay áo nhét hai cái đại áp lệ, cùng nhau đi tới, đã là trong ngực tràn đầy ăn uống. Tiểu đạo sĩ ôm đầy có lòng, đứng tại về nhà nói trên đường đi thành một đường thẳng. Trở lại trong đạo quan thời điểm, Tam hoàng kê góp tiến lên đây mổ lấy hạt dưa ăn, lão đạo sĩ thì là tại viết câu đối, trên mặt bản ứng có quen biết khách hành hương đưa tới chút đồ Tết, luyện dương quan mặc dù tại bối phận trên không thấp, hướng phía trên số mấy đời là vị kia thuần dương tổ sư truyền thừa đạo thống, nhưng là dù sao thanh danh không hiển hách, không có bao nhiêu vô lieng. Hàng năm lão đạo sĩ sẽ về mấy trưởng phủ, viết chút câu đối xuân cho người ta đưa đi. Tiểu đạo sĩ đem đồ Tết bày tại trên mặt bàn, sau đó chạy tới nhìn, nhìn thấy nhiều mấy cái nhỏ vỏ, mở ra, bên trong là ngâm mưa muối tốt thức ăn chay, chính là bắt đầu vui vẻ, nói, "Là sư thái bọn hắn đưa tới năm nay ăn Tết lúc niên kỳ đồ ăn sao?" Đạo nhân các loại còn ở giữa cũng không có lớn như vậy xung đột, đều chỉ xuất ra người tu hành. Bởi vì giới luật môn nhân, có rất nhiều lưu phái tăng nhân là không trai, cũng liền tại thức ăn chay phía trên làm chút chú ý lại bởi vì trong ngày mùa đông không có quá nhiều khẩu vị lá xanh đồ ăn ăn, cho nên vị bảo tồn Đối với rau muối suy nghĩ ra rất nhiều ý nghĩa, làm rau muối tiểu đạo sĩ đều gọi là mượn đồ ăn, bởi vì dạng này đồ ăn quá tốt ăn với cơm, cần muốn chạy đi người bên ngoài trong nhà mượn tới cơm mới đủ ăn, cái này tự nhiên là cách nói khuyết đại, nhưng là cũng có thể biết rõ thức ăn này vô cùng tốt. Lão đạo nhân viết xong câu đối, cùng tới chơi những khách nhân táng gấu. Tiểu đạo sĩ tìm kiếm ra chỉ có ăn Tết mới có thể dùng mâm đựng trái cây, bên trong đem các loại quả hạch đều mang lên, vào đông đón giao thừa thời điểm, lão đạo nhân sẽ nóng một cái cái nồi, bên trong là bạch thủy lần nấu lấy cắt thành khối lập phương trắng đậu hũ, thừa dịp nóng hôi hổi dưới mặt đất miệng, nhất là ăn ngon bên cạnh có cách đó không xa một gian Phật am sư thái đưa tới thức ăn chay. Một bên xem phong cảnh, một bên sưởi ấm, có chút quen biết đám người sẽ đến thong cửa, lớn tuổi đàm luận tán gẫu một năm sự tình, tuổi nhỏ thì là liền bung ra cái bục ăn, có hạt dưa, táo đỏ, cây lạc, có điểm tâm, còn có đại quốc tử, đẩy ra lên ăn, ăn no rồi tiện tay, sau đó đem quýt ra đặt ở mộc lên lửa lò phía trên đi nướng. Có thể nghe được mang theo chút mùi khét cùng mùi trái cây hương vị, một cái hít sâu một cái, trong bụng đều ấm áp dễ chịu. Chỉ cần xem chừng hạt dưa đậu phộng ăn đến quá nhiều hớ lửa, ngày thứ hai liền ăn không được rất nhiều ăn ngon. Tiểu đạo sĩ nói vui vẻ đến rất, lại chỉ vào từ đầu đến cuối không có sinh qua lựa chọn nên khá là âm lảnh ra phòng, nói: "Đương đương đương đương, trong này thế nhưng là tuyệt nhất đồ của ta, thể sức thúc, còn có khu khu, nhạc tiểu lỗ tôn, chờ đến ngày Tết đón giao thừa ngày ấy, còn có ngày Tết đầu năm mùng 1 liền ăn những này." Hắn mở ra cái kia lớn cây chúc bệnh cái nắp, bên trong trưng bày từng cái đen bắt tử, bên trong là các loại món ăn mặn, là có thịt nướng cắt miếng, có tứ hỉ viên thuốc, có lấy đậu nhự nhan sắc cùng hương vị làm ra đậu nhự thịt, có bọc bột mì nổ ra tới xốp giòn thịt cắt miếng, bởi vì là món ăn mặn, lấy dầu phòng, lại đặt ở cái này âm lảnh trong phòng. Vào đông có thể phong tổn hồi lâu, ngày Tết thời điểm, cần ăn thời điểm lấy ra chưng nóng lên chính là thuận tiện chiêu đãi thân bằng. Hắc hắc, những này thế nhưng là rất ăn ngon. Các ngươi a, khẳng định sẽ ưa thích. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm con mắt lóe sáng trong suốt, hắn học lão sư bộ dáng chắp tay sau lưng, vuốt dấu nói, hừ hừ, các ngươi nhưng là muốn hảo hảo chờ mong đi, kia một ngày đều sẽ rất vui vẻ, chính là đáng tiếc, lão sư luôn luôn nói ta còn nhỏ, ta còn nhỏ, liền không dạy ta thế nào làm những này đồ ăn. Bất quá không có hề, tiếp qua một hai tuổi rồi, ta cũng có thể học được. Ha ha, ngươi cái tiểu giã hỏa. Lão đạo sĩ nhịn không được bật cười bắt đầu Tề Vũ hoặc đứng ở luyện dương quan chỗ trên sườn núi, hướng mặt ngoài nhìn lại, gặp được toàn bộ thành trì vui mừng hạo hân hở. Trong nhân thế hồng trần biến hóa, như thế mỹ hảo, tới đây bất quá là một hai tháng, thấy rất nhiều sự tình lựa chọn lại so với hắn đi qua nhân sinh đều nhiều chút, liền liên liên tâm tình đều tựa hồ hòa hoãn lại. Năm ngoái niên kỷ tiết, hắn liền không thể vượt qua, năm nay tựa hồ có thể. Thiếu niên đạo nhân ngày hôm đó dạo phố thời điểm, mua một cái lớn chữ phúc, còn có một cái dán tại vào cửa hình dáng phía sau trên vách nhỏ thứ mời, màu đỏ giấy, phía trên thấm màu vàng kim mực nước, viết xuống bốn chữ. Thiếu niên đạo nhân lật qua lật lại, cảm thấy rất ưa thích. Mọi việc bình an, Còn có hai cái đồ trang sức, một cái đúng đúng dùng màu đỏ dây thường bệnh bình ngắc kết, rủ xuống tua cờ, còn rơi lấy cái không thế nào quý hạt châu nhỏ, trong nhân thế các cô nương ăn tiết tiết thời điểm, đều sẽ mua được dạng này đồ trang sức, liền treo ở y phục một bên, rủ xuống, đi lại thời điểm, màu đỏ tua cờ sẽ hơi rung nhẹ, là đẹp mắt cũng sẽ không phí tiền nhỏ tiêu khiển. Thiếu niên đạo nhân dùng chính mình hái thuốc đổi lấy tiền, mua một cái hơi rất nhiều. Phía trên treo chính là ngọc thạch. Uy thác minh chân đạo minh tìm tới, ngọc thạch này nghe nói có thể để tâm cảnh trong suốt, vĩnh viễn không phiền não. Tất nhiên là mơ ước. Thiếu niên đạo nhân tại cái này cùng một cái khác chúc phúc việc học tiến cảnh, Văn Khúc cầu khẩn hai cái ngọc thạch vật liệu bên trong lựa chọn cái này, dù sao Văn Khúc cầu khẩn hữu dụng, Nưu Thúc nhất định sẽ mỗi ngày đi phiền vị kia Văn Khúc Tỉnh quân, trong nhân thế ngày Tết là hy vọng vui vẻ, vẫn là không muốn nhắc lên sẽ để cho Vân Cẩm không chuyện vui tương đối tốt. Một cái khác là dùng năm màu sợi tơ bệnh vòng tay. Rất nhiều địa phương tập tụ sẽ ở đoan ngọ thời điểm, còn có ngày Tết thời điểm, dùng năm màu tuyến bệnh vòng tay trang trí, làm chữ tạ, ít nhất là muốn đeo nửa ngày thời gian. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm hiếu kỳ nói, "Tệ sư thúc, đây là cô nương giã à, chúng ta hẳn là dùng cái này." Hắn giơ tay lên một cái, trong tay là một thanh ngói kiếm gỗ. Cái gỗ vào kiếm phía trên còn vẽ lấy một cái không thể nào đếm mắt, nếu là bị Trảo Phong cùng Tiêu Độ nhìn thấy, nhất định lớn tiếng chế giễu long, tiểu đạo sĩ quơ mới kiếm gỗ, sau đó mua cái kiếm hoa, đeo tại sau lưng, một bộ cao thủ khí độ bộ dáng, sau đó nói, "Thế nào?" Nhạc Sĩ nho nghẹn hợp nhìn chân trối. Lữ Tổ đem kiếm rủ xuống ở đây, chẳng lẽ vị này tiểu sư thúc tổ lại không tu kiếmờ sao? Chính mình tuổi nhỏ thời điểm để cái này phương viên mười dặm, đông cả không đầu kiếm pháp đều so cái này xuất khí của ta. Ma thiếu niên đạo nhân trở tay đem kia dây đỏ khuyên thai ngọc thu nhập trong tay, ôn hòa hồi đáp, "Ừm, rất tốt." Thế là nhà sĩ Nho đối mặt với cái này, giám chó không kêu cấp bậc kiếm pháp, cũng là nghiêm nghị khởi kỳ. Chân nhân nói tốt, vậy nhất định tốt, ta cảm thấy không tốt, kia khẳng định chính là ta vấn đề, phải hảo hảo quan sát quan sát. Nhà sĩ Nho nghiêm túc cùng tiểu sư thúc tụ tập nghiên cứu lấy kiếm pháp, tiểu đạo sĩ cảm thấy có người bồi tiếp chơi đùa, rất là vui vẻ, lão đạo nhân tại luyện đan xa, bên cạnh tam hoàng lên nện bước, bước chân tư thả, túi đầu mổ lấy dùng cây ăn quả nướng qua hạt dưa, suy nghĩ chính mình gà sinh làm sao chưa hề chưa ăn qua loại này hạt dưa, lại thở dài, vì cái gì không có mấy cái nhỏ gà mái Thiếu niên đạo nhân tính linh nghe đến cái này tam hoàng kê than thở, nhịn không được cười ra tiếng. Tay cầm dây đỏ ngọc châu, nhìn thấy trước mắt đều bình thản. Phía trước đạo quan, phía sau hùng trận. Thiếu niên đeo kiếm. Dù cho là đến trong nhân thế mỗi người đều sẽ vui vẻ cùng bùng lòng thời điểm, thiếu niên đạo nhân mặc dù cũng không ngoại lệ cảm giác được một loại bùng lòng cảm giác, nhưng vẫn là không có chính bùng lòng tu hành, ngày đó như cũ tiến hành đạo môn lợi khí, không nhanh không chậm, không đi cương cầu, chỉ là một cách tự nhiên hướng chân nhân cấp độ đi tu hành. Nguyên thần trong suốt, tính linh tự nhiên, chiếu rọi vạn vật. vật. Tê Vô hoặc đương nhiên gặp được gió thổi lên, nghe được phía dưới đạo quan phong linh run run không ngừng, vô ý thức mở to mắt, đi ra cửa đi, thấy được bên ngoài tầng mây đột nhiên trở nên cực dày cực nặng, con người trường lớn, toàn bộ thành trì bỗng nhiên mở rộng, đạo nhân bên cạnh, đạo thái công tặng cho Ngọc thư truyền khai, phía trên bảy biển ra chính là toàn bộ Trung Châu sông núi thành trì. Toàn bộ Trung Châu đều bao phủ tại kinh khủng nặng nề màu đen vân khí phía dưới, xoay tròn dâng lên. Thiếu niên đạo nhân thấy hoa mắt, lại thấy được tiểu dược linh ở nơi đó ngủ cằm giác, co do bộ dáng, tê vô hoặc mỉm cười muốn chào hỏi hắn thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng giật vào. Sau đó một cái bao phủ tại màu đen khí cơ phía dưới mãnh hổ mở to miệng, một ngụm đem kia tiểu dược linh nuốt vào trong miệng, răng nhọn cắn vào, chỉ còn một tiếng non nớt kêu thảm. Tê vô hoặc con ngươi co vào, bỗng nhiên tiến lên trước, lại chợt thấy dưới chân là sườn đồi. Gặp dây núi, gặp dãy núi trùng điệp, đều thiêu đốt, hóa thành biển lửa. Bỗng nhiên tim đau xót, túi đầu xuống, nhìn thấy một thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim của mình, trước mắt nổi lên gợn sóng, cái bóng phía sau ánh sáng, là kia bị hắn chém giết ma núi, con người phát ra màu đỏ. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên mở mắt, hô hấp có chút gấp rút, cái trán sinh ra mỏng mồ hôi. Tình cảnh vừa nãy màn, chỉ là như ảo giác hình tượng, mà lại đi qua thời gian không giải, thiếu niên đạo nhân tự nói, đạo môn tu giả, tâm huyết dâng trào, tâm thì tính vậy. Đây là tính linh tại cảnh báo, có chuyện gì sắp xảy ra, tiểu dược linh có chết nguy hiểm, mà lại đang nhắc nhở ta, ta không thể tham dự trong đó, bằng không mà nói, sẽ có chết khả năng. Hắn ấn lấy tim, một sát na kia tử vong chân thực cảm giác cực nặng, tựa như là người đang làm mộng thời điểm một cước đạp không ngã xuống sườn núi sát na cường hóa gấp mấy trăm lần. Thâm linh trong suốt, chính hai tỷ kiếp nguyên do chính là như vậy sao? Thế vô hoặc dũng nhiên nghe được trận trận minh thiếu, tối lâu xuống. Nhìn thấy bên hôm một bên treo kia một mặt, cùng Bắc Đế có thiên tê vạn lũ quan hệ tấm gương kịch liệt rung động, tản mát ra từng tầng từng tầng quang minh, đem cái này kinh khắc chiếu sáng, tệ vô hoặc tính linh rõ ràng, hắn ý thức được cái gì, bắt lấy tấm gương này, cất bước đi tới. Hắn nhìn thấy rõ nổi lên, bởi vì có tiểu kỳ múa. Hắn nghe được Liêu đạo quan thượng phong linh múa vô cùng. Ngẩng đầu thời điểm, thấy được rõ ràng ban ngày, cũng đã có thể thấy được chòm sao và tượng, tựa, tựa hồ đã định trụ bất động, xa xa đã thấy vân khí ép xuống, tầng tầng nặng nề xoay tròn, mọi người tâm tình cũng không có bởi vì chuyện như vậy mà chịu ảnh hưởng, chỉ là vui vẻ chơi đùa đang bàn luận có thể hay không tiến rơi. Nghe được có nói lấy lấy vui nói đám người cao giọng mà nói. Mọi việc bình an. Mọi việc bình an a. Nhạc sĩ Nho đột nhiên có cảm giác, quay đầu, nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân đứng tại chỗ, đạo bảo huy sai. Tê vô hoặc nhắm mắt, từ tinh linh nhắc nhở bên trong biết rõ lần này chỉ sợ có dị thường, mà dãy núi chỉ là cái thứ nhất nhận xung kích. Lão đạo nhân hiếu kỳ nhìn về phía thiếu niên đạo nhân, cười hỏi, "Tề đạo hữu, thế nào? Là có cái gì đồ vật quên mua sao?" "Không có gì." Thiếu niên đạo nhân lấy lại tinh thần, cười cười, hồi đáp, "Chỉ là có chuyện muốn làm." Nghĩ nghĩ, lại nói nhân đạo khí vận vững thịnh, có thể chống đỡ ngự ngoại vực. Hôm nay nếu không có chuyện gì, đừng ra thành. Lão đạo nghe vậy liền giật mình, chọn một đôi mày trắng lên lại, nói, lão đạo biết rõ. Thiếu niên đạo nhân lúc đầu đứng dậy, tay phải ấn lấy hồ kiếm, đi nhất định phải đi, nếu là biết mà không đi, chỉ lo thân mình, đó chính là ngọc tiết sơn thần đồng dạ người, chẳng lẽ mình chỉ có thể trách móc nặng nề người bên ngoài, luận đến chính mình thời điểm cũng muốn tránh lui sao? Đây không phải là hành đạo người, huống hồ tiểu dược linh cái này bằng hữu cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Về công về tư, không thể đổ cho người khác, đạo tâm chưa từng nổi lên mảy may gọn sóng chần chờ. Nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến vị kia đại đạo quân đối với giết tặc kiếm đánh giá, lại nghĩ tới tính linh cảnh báo bên trong, chính mình cầm giết tặc kiếm ra, sẽ có chết khả năng, thế là thả tay xuống, nghĩ nghĩ, lại đem kia bình an kết lấy ra buông xuống. Nếu là những máu, không tốt đưa ra ngoài. Hôm nay giao thừa, vạn tượng làm lại từ đầu, làm đón giao thừa, nghi yến khách, nghỉ tế tự, cầu phúc, thủ thần, cầu tài, gặp quý nhân, đính hôn, gả cưới, sửa chữa và chế tạo án táng, thanh long làm lò. Nói, mọi việc giai nghỉ. Kỷ xuất hành, kỷ đi nhậm chức. Thiếu niên đi ra cửa, phán quan đi nhậm chức tới. Nhà sĩ nho ngơ ngẩn, cái này thời điểm đi ra ngoài. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến kia bị ma khí chướng khí xâm nhiễm man núi, con người hơi trưởng lớn, tựa hồ đoán được cái gì, thiếu niên đạo nhân ngón tay nhấc lên chống đỡ lấy bờ môi, phía sau tiểu đạo sĩ Minh Tâm như cũ vui vẻ, mà lão đạo nhân đã vội vã thu thập đồ vật, dự định đi cáo chi tại một số người đừng ra thành. Thiếu niên đạo nhân đi qua lữ tổ lâu, nghĩ nghĩ, nói, hôm nay có sự tình, muốn hay không theo ta đi một chuyến? Kiếm kia Tê Minh, giống như đang cười nhạo. Thiếu niên đạo nhân tay nâng kia trên thanh đại đạo quân từng chỉ điểm kiên quyết. Thế là luyện dương kiếm chầm mặc xuống, bỗng nhiên bỗng nhiên minh khiếu mấy tiếng. Trực tiếp ly khai vào kiếm, thẳng vào thiếu niên trong bàn tay, trường kiếm nắm chắc, kiếm này giống như biết có sát phạt, biết có tiếp khí đại thịnh, bình thường binh khí như có linh tính, tất nhiên là sợ hãi trở ra, mà kiếm này phát giác được tiếp khí lại ngược lại là càng thêm thống khoái, vang vọng không ngừng, như tại thét rải. Trên thân kiếm kia nguyên bản văn tự bỗng nhiên bị trực tiếp đánh sờ sát tới. Trên sàn nhà chợt rung động, nhà sĩ Nho nhìn thấy trên thân kiếm kia văn tự trực tiếp bị bóc ra, sau đó rơi trên mặt đất. Mỗi một chữ đều vô cùng nặng nề. Tựa hồ rơi xuống đều để đạo quan đều nặng nề mà run rẩy một cái. Trong khoảnh khắc cái này, đạo quan trên sàn nhà nhiều hơn một nắm tùy tiện thoải mái văn tự. Cầm kiếm này đi tại thiên hạ, giết chóc quá nặng, đã khó tự lệ xuống, mấy lần tổn thương mình, phản phệ tại ta, bỏ đi ở đây, lưu pháp mạch thứ nhất lấy trấn áp chỉ, luyện dương làm tên, cứ thế dương chí cương chỉ hết giận mài âm hàn sắc cơ, lư thuần dương. Trên thân kiếm, lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nhạc sĩ nho kinh ngạc thất thần không thể nói. Kiếm này đã không phải lư thuần dương chỉ kiếm. Kiếm này đã không phải lư tổ chỉ kiếm. Kiếm này đã vượt bỏ lư tổ. Thiếu niên đạo nhân cầm kiếm, một bên treo bắc đế tính, Một bên rủ xuống phán quan ấn, mục chấm đảm bảo, tay áo nhiệm lôi văn, lại nói, "Hồng Trần và tựa, mọi việc giai nghỉ, nguyện, mọi việc bình an." Chương 161, chảm yêu trừ tà, duy tà nhất nhiệm. Thành trì bên trong, là Hồng Trần từ chậm, chẩn thế rộn ràng náo nhiệt cảnh trí, mà núi rừng bên trong thì là một loại khác phong quang, vào đồng thanh hàn, trời cao mênh nhạn, nho nhỏ thuốc linh dùng sức sách một viên thu thập xong lá dụng, lại lớn lại thư giãn, lá dụng trên mỗi một cái đường vân đều cực kỳ đẹp đẽ cực rõ ràng, là hắn từ năm nay thu Đông Tam Thiên Diệp rơi thời điểm tìm được. Đi lần cận tìm cái kia hơn 100 tuổi lão nhện, cầm một đóa hoa hoa Đổi lấy chút tấm ánh sáng lóng lánh tơ nhện, lại hóng ánh lại để mắt. Xuyên thấu lá rụng cùng lá, tại chỗ cao treo rủ xuống đến, cao thấp khác biệt, xen vào nhau tinh tế. Gió thổi qua thời điểm đều tựa hồ có vết tích, những này lá cây phiêu khởi rơi xuống, rất lạ để mắt. Tiểu Dược Linh rối suất thủ xoa xoa trán của mình, thở ra một hơi. Nay ngày thơ chính là làm rất nhiều chuyện, thật sự là vất vả ta. Lại chạy trở về, cầm chút quả hạch bày ra trên tảng đá, những này tảng đá đều đã dùng thuận núi mà xuống dòng suối tắm sạch sẽ, hạt thông hạt dưa cái gì đều trên khai, còn có chút thiếu niên đạo nhân đưa cho hắn điểm tâm. Cuối cùng bận rộn sau khi hoàn thành, nơi này mặc dù nói là rất rất nhỏ, nhưng cũng là phong phú đến cực điểm, giống như là trong nhân thế hội. Tiểu Dược Linh ngồi ở chỗ này, chờ đợi lấy các bằng lưu đến. Trước hết nhất đến chính là chim sẻ một nhà, ngồi xuống tại một bên, mang tới bảo tồn rất tốt hoa quế làm lễ vật. Tiểu Dược Linh lấy xuống những này hoa quế ngâm mình ở trong nước, nước đều là ngọc nào. Sau đó là con sóc một nhà, mang đến càng nhiều hạt thông. Con nhím thì là ôm hai cái quả tới. Nơi này rất là náo nhiệt lên, cho dù là đi ngang qua chim chóc đều có thể tham dự, Tiểu Dược Linh rất vui vẻ. Hắn hàng năm cũng sẽ ở nơi này, nhìn thấy mới bằng Hữu cùng Lão bằng Hữu, đây là trên núi một chỗ cực kỳ tốt ngắm cảnh điểm, xa xa liền có thể nhìn thấy Trung Châu phụ thành, hàng năm niên kỳ tiết giao thừa, có thể nhìn thấy nơi đó ánh đèn như ban ngày, chảy xuôi hồng trần ngạn trượng, là tiểu dược linh rất chờ mong phong cảnh. Người xem núi, núi sắc trong sáng biển mênh mạn, núi cũng xem người. Hồng trần và trượng, cũng là cảnh đẹp. Chỉ là một ngày này tiểu dược linh mới bắt đầu vui vẻ, liền có gió lớn nổi lên, từng tầng từng tầng nặng nề vân khí che lại trước mặt ánh mắt, tại trên núi cuối cùng sẽ có dạng này thời điểm, tầng mây quá dày nặng thời điểm, Ánh mắt liền sẽ bị che lại, cho dù là biết rõ nơi đó có nhìn rất đẹp phong cảnh cũng là không thấy được. Tiểu Dược Linh cũng là không cảm thấy tên vui. Cùng các bằng hữu gặp nhau mới là nhất vui vẻ, đột nhiên lại có chấn động gió, một con chim lớn từ trời rơi xuống, thu liệm cánh, rơi vào đỉnh núi, to lớn như thế, ném rơi xuống cái bóng đều có thể đệm tặng đá lớn đều che lại, Tiểu Dược Linh chưa từng gặp qua dạng này chim chóc, nghĩ nghĩ, dùng bạc hà lá tây làm thành cái chén, thịnh phóng lấy ngâm hoa quế suối nước, cục cục cục chảy tới, sau đó hai tay giơ lên, mặt mũi tràn đầy vui vẻ đưa tới. Kia to lớn chim cúi đầu, hai mắt đỏ thắm như máu. Cái cái vỗ Thuốc linh bị trực tiếp tung bay, chân quý hoa quế nước vẩy xuống đầy đất. To lớn chim một tiếng thê lương hít dài, trung quanh cuồn phong nổi lên bốn phía, lợi trảo vung xuống, một cái tới làm khách chim chóc trực tiếp bị xé thành vỡ nát, tiên huyết rơi xuống như nước mưa, lại chỉ là tỉnh lại kiêu cự điểu hung hãn chi tính, càng la sát khí bừng bừng, chém giết ma đến, lại chợt bị một đạo lưu phong lôi cuốn ở. Cuồn phong đột nhiên quét sạch. Chưa từng trực tiếp đem nó xé nát, mà là đột nhiên nghịch chuyển xoay quanh. Cái này ma khí xâm nhiễm to lớn hung cầm không cách nào khống chế tự thân, bị cái này một cỗ lưu phong xoay quanh quẩn tịch bắt đầu, sau đó hung hăng ném đi đang bay lộn quá trình bên trong, tự có một cỗ màu máu kiếm khí phá vỡ mà vào hắn thần hồn, đem nó chú sát, lục thân hoàn hảo, tại lưu phong tán đi thời điểm, rơi xuống, nền rơi xuống mặt đất. Lam Côn Phong đột nhiên khuyết tán ra thời điểm, chung quanh cỏ cây đều đổ dạp xuống dưới. Thế là có thể gặp đến vân khí đã cực dày nặng, tầng tầng ép xuống, từng cái không biết từ chỗ nào mà đến hung cầm tùy tiện minh kiếu, mà bên này mùi máu tanh tựa hồ hấp dẫn chú ý của bọn hắn, thế là một cái một cái hung cầm thay đổi phương hướng, hướng phía nơi đây đánh giết mà đến, trên thân nhiễm màu mực khí cơ, hai mắt đều nổi lên màu máu. Trong một chớp mắt, Tê Minh thanh âm cơ hồ như muốn trấn vỡ người thần hồn chuột có một kiếm phá không mà tới, trực tiếp xe rách cái này hung hãn chỉ chim tầng mây, thân kiếm thẳng tắp, cắm ngược vào trong lòng đất, thân kiếm có chút rung động, hư không bên trong hình như có kiếm khí vô tận ngưng trệ. Những ngày phát sinh sự tình, để tiểu dược linh đầu đều có chút ngốc trệ ở, kiếm kia phía trên lưu quang nội ẩn, sau đó đột nhiên một phát, tựa hồ bản thân cựu có linh tính, trong một chớp mắt vô số kiếm khí tiêu tán lưu chuyển, những này hung cẩm chỉ là số lượng đông đảo, nhưng làn như cũng chỉ là huyết mục chỉ khu, tại cái này kiếm khí phía dưới trong nháy mắt bị xé nứt. Thế là kiếm khí phía dưới, mưa ngó bay tứ tung, Nhưng Lạc Tiểu Dược Linh không thể thấy cảnh này, một cái thủ trưởng đã đem con mắt của nó che lại, đem Tiểu Dược Linh dọa đến thân thể đều quật lại bắt đầu, thân thể hung hăng run lên, thẳng đến hắn cảm thấy cái này thủ trưởng quen thuộc gấp áp, nghe được cái kia tiểu không tức thanh âm quen thuộc, môi rốt cục thư dạn xuống tới. Còn tốt được kịp. Thiếu niên đạo nhân thanh âm hơi có chút cho phép thở dốc, nhưng lại như cũ bình thản, để Tiểu Dược Linh tâm thần an rất nhiều, sau đó tại dạng này lớn kinh hai phía dưới, thân thể run rẩy trực tiếp ôm lấy Thiếu niên đạo nhân thủ trưởng run lấy bẩy bắt đầu, nói không nên lời lời gì đến, cũng gắt gao ôm lấy, không buông tay. Tê Vô hoặc đem Tiểu Dược Linh đặt ở ống tay áo tối trong túi. Tiểu không tức thì là rơi vào tê vô hoặc trên bờ bay, mọc như nước mưa rơi xuống, lại đều tại thiếu niên đạo nhân ba trượng bên ngoài. Hắn là ngự phong cưỡng ép chạy tới. Thuật độn thổ tại ly khai Trung Châu phủ thành về sau liền trở nên chỉ chậm đến chỉ trệ xuống tới, điều này đại biểu trận đất mạch bên trong nén đầy rất nhiều tà khí chướng khí, thậm chí khiến độn địa pháp môn biến trầm trọng. Trời cao mê dày, trong gió mang theo chút rớt ác cảm giác, thiếu niên đạo nhân ánh mắt nhìn về phía nơi xa, sau đó thu hồi, một thanh nải luyện dương kiếm dường như rốt cục nhưng phải rất chốc, hung uy cực thịnh. Vậy mà tại không người khu độ động trạng thái, tự chủ bay đến bầu trời, rung động vũ vụ. Dựa vào chôi kiếm này, chính mình liền thi triển ra phân quang hóa ảnh kiếm tiên tuyệt học, một thanh kiếm không biết hóa thành bao nhiêu thanh kiếm, thẳng tại hư không bên trong xé rách xoay quanh, đem cái này rất nhiều hung cầm ma chim đều xé thành mưa máu, Tề Vô hoặc gọi nó một tiếng trở về, kiếm này như là chưa từng nghe nói, chỉ là càng phát ra hung hãn trầm giết. Thiếu niên đạo nhân ngón tay lên đại đạo quân kiếm quyết. Kiếm kia mới dường như hơi chậm lại, mới tại trong hư không xoay quanh một châu, lại giơ lên một đạo kiếm khí đem chạy trốn cực xa xôi một cái ma núi trực tiếp xé nát. Lúc này mới trở lại Tề Vô hoặc trong bàn tay. Trên thân kiếm tràn đầy tiên huyết, nhưng lại không cần phải lo lắng ăn mòn thân kiếm. Những mảnh tiên huyết trực tiếp bị kiếm này thôn vệ đi, thân kiếm như cũ sức cũ, lại thêm ra một tia ấm áp cảm giác, giống như tại khôi phục, Tề Vũ hoặc cảm giác được chôi kiếm này hùng uy chi thịnh, bao nhiêu biết rõ, vì sao lúc trước Tính Linh nhắc nhở chính mình mang giết tặc kiếm hội có chết nguy cơ, mang chôi kiếm này lại sẽ không? Giết tặc kiếm mạnh hơn trang bị vận, giết vô được. Nhưng là thuần túy giết chóc, cự ly chôi kiếm này còn kém rất xa. Tề Vũ hoặc nhìn xem cái này, giữa thiên địa từng cái yêu ma xuất thế bộ dáng, đều có chút không dám tin. Cái này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Làm sao nhiều yêu ma như vậy đột nhiên xuất hiện? Có chút định thần, lấy ra bên hông rủ xuống bắc đế kính, bất chấp gì khác, chủ động đem một sợi nguyên thần thăm dò vào trong đó, đem chuyện hôm nay nói hết ra, đạt được đáp lại lại là đương nhiên, là tại cất tiếng cười to lấy, ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi là người mới a. Đã là 3600 năm đại trận bị phá, rõ ràng tất có mùi đồ người. Chúng ta xuất thủ, kia tử không phải ngu rốt hả người, tự sẽ có phản ứng. Lại nói, chúng ta đối thủ đều là trên đời này hung ác nhất điên cuồng nhất đối thủ, ngươi sẽ không coi là chúng ta lộ ra chiêu bài đến, bọn hắn liền thành thành thật thật rũa ra cổ cho chúng ta chặt a. Nhưng biết rõ Tam dưới nội chiến đem tỷ lệ tử vong cao nhất địa phương là nơi nào? Chính là chúng ta nơi này a. Đây coi là cái gì? Càng lớn sự tình chúng ta cũng đã gặp a. Trật la từng đợt tiếng chém giết âm, tựa hồ là đối phương bị địch nhân dây dưa đến, có trầm tĩnh thanh âm nhận lấy lúc trước gầm thanh kia, nói: "Chuyến chú tinh thần giết địch, là ai tại Trung Châu?" Ta mới chẳng địch, có đạo môn chân quân ném nói đoạn hóa tham dự trong đó, lần này có vấn đề, lấy ta Bắc cực trừ Tà viện pháp môn hỏi, đối phương nói ra bảy viên trận pháp phá cục tiếp điểm. Trung Châu là một cái trong số đó. Ai tại Trung Châu? Tại giữa bầu trời Bắc cực danh hiệu là ai? Cảnh giới có thể chống đỡ đạc chân quân, nhưng nắm giữ đỉnh tiêm thần thông, có hay không một mình chém giết cao tự thân một cảnh giới tam thánh bí truyền, hay là yếu tố đại thánh trực hệ huyết mạch kinh nghiệm, có lẽ có thể lấy sức một mình ứng đối vượt qua 10 tên tam thánh một mạch chân truyền thủ đoạn. Đạc thánh êm này nhanh chóng phán định trung châu phiến phức cấp độ, sau đó phán đoán cái gì cấp bậc bắt cực trừ tạ viện chiến tướng có thể ứng đối, sau đó bắt đầu nhanh chóng hỏi thăm. Thiếu niên đạo nhân cầm trong bàn tay liệt chóc binh khí, hồi đáp, ngũ lôi phán quan, tạm thời chưa có danh hiệu. Cảnh giới, tiên tiên nhất khí. Đối diện người đều trợn hồng ngực trẻ một cái chớp mắt. Sau đó tụội hồ hít một hơi thật sâu, nói: "Như thế, ngươi cho ta đứng vững, đem ngươi ẩn mang theo ở trên người, chúng ta tại chém mất đối thủ trước mắt về sau, sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đi đến ngươi vị trí đi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, Bắc cực trừ ta đã có tuyên án tam giới trước trách, tại đối mặt dạng này tình huống dưới, cũng nhất định phải đứng tại trước nhất. Duy ta chờ chết tận, mới đến viên người bên ngoài. Không phải như thế, không được xưng giữa bầu trời Bắc cực chỉ danh hiệu. Nếu là Bắc cực trừ ta viện, gặp ta mà mà lui bước ngươi, chẳng hắn hồn phách, diện hắn chân linh, tam giới trong ngoài, tiểu hắn như quả." Người nói chuyện tụội hồ còn tại tra hỏi lấy đối phương bắt được đối thủ. Tựa hồ cực kỳ tức giận, cho nên trong tay dùng sức càng lớn, đối phương tựa hồ cực kỳ thống khổ hạ, nói: "Ngươi nhưng biết rõ, ta chính là đấu bộ tỉnh quân, ta cùng Huyền Đô đại pháp sư có cũ, ngươi không thể. Ta muốn gặp Bắc đế, ta muốn gặp Thái thượng Huyền Đô đại pháp sư." Chợt la lưỡi đao xuất khiếu thanh âm, tê vô hoặc nghe được huyết nục bị xé nứt thanh âm, cùng hồn phách bị nát bấy thanh âm. Rõ ràng tên kia chân quân bị chém giết. Thanh âm kia hở hung nói: "Thất ở tiên đình mà, vì tư dục truyền ra ngoài tỉ báo, chém thẳng không tha." Ngũ Lôi phán quan. Lúc trước trầm tĩnh thanh âm hơi thở ra một hơi, trở nên trầm tĩnh rất nhiều, nói: "Ngươi đi tìm nơi đây địa chỉ đứng đầu." đi tìm tới địa mạch cùng linh khí nhất tràn đầy địa phương, ta đã vì ngươi mở ra bắc cực trừ tà viện quyền hạn, ngươi mượn nhờ ân ký, bày ra trận pháp, nhưng ngắn ngủi mượn nhờ bắt đầu trỏm sao bộ phận lực lượng, nhưng là có thể chống đỡ bao lâu? Không xác định. Lần này ngươi trố địa phương, có nhất định xác suất là kia thẳng tiếp dẫn đạo lần này đại trận bị phá thủ phạm chỗ. Cần nối mặt quân địch chiến lực, ít nhất là chân quân cấp độ, hạn mức cao nhất, tới gần đế quân tiên tôn. Nhưng là cho dù chết, cũng phải đem chỗ vị trí cái bóng tại ân ký bên trong, để chúng ta tìm tới, sau đó là ngươi báo thủ. Mặt khác, nếu như có thể nói, chờ chết. Đoạn tuyệt liên hệ. Tê Vô hoặc chỉ có thể nghe được tấm gương này bên trong có chém giết thanh âm, chiến đấu thanh âm, Bắc Cực Trừ Tà Viện là cùng tam giới trong ngoài nguy hiểm nhất hung ác địch nhân chém giết chiến tướng, thiên giới chiến thần đều xuất từ Bắc Cực Trừ Tà Viện bên trong, hắn ngày thường vốn có giám sát tam giới quỷ thần uy danh, không phải đến từ chém giết những cái kia thiên đình quản hạt hạ tiên thần, mà là cùng những cái kia uy danh hiển hách hung thần chém giết mà đánh ra tới. Tê Vô hoặc thu liễm ánh mắt, đem tấm gương rủ xuống, bước chân dậm chân hướng phía trước, nói: "Thổ địa ở đâu?" Từng đất khí cơ biến hóa, núi này thổ địa công bị gọi ra tới. Tựa hồ cũng là trải qua một phen khổ chiến. Chấp tay nói, tiểu lão nhân gặp qua phán quan. Thiếu niên đạo nhân đem trong tay thuốc linh đưa tới, nói, đây là ta bằng hữu, còn xin thổ địa công hỗ trợ chiếu cố một cái. Vân đạo đa tạ. Kia thổ địa kinh ngạc, hảo hảo trấn an về sau nhận lấy tiểu dược linh, sau đó nói, phán quan muốn đi nơi nào? Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, "Chư tạ." Là tiên địa chư tạ. Thổ địa công nhìn xem lúc trước một kiếm chém sơn thần thiếu niên đạo nhân, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó kính cẩn thi lễ, thần sắc thán phục nói, "Quả là Bắc cực chư tạ viện, tiểu lão nhân cảm ơn phán quan." Bắc cực chư tạ viện, đều sát tinh. Tựa hồ là tiên điên đồng dạng để cho người ta e ngại, nhưng là cũng là bậc cực trừ tà viện, mỏi có thể khống chế cái này tiên hạ nhất là cương chính ngôi đỉnh. Là chân thần, không phải sát thần, không phải đạo môn, không phải thiên đỉnh, là tam giới hộ pháp thần. Nhưng là tề vô hoặc cũng không phải là bởi vì cái này vị cách muối bước vào nơi đây. Thái thượng chí tỉnh, duyệt gặp tương sinh, gặp hắn sinh, không đành lòng gặp hắn chết. Tiên đạo quý sinh, là lấy thái thượng ứng tiếp. Thiếu niên đạo nhân hắn lấy một thanh ngải sát phạt chi kiếm, lần theo cảm ứng của mình đi tìm linh diệu công phương hướng, ven đường nhìn thấy, yêu ma rất nhiều thậm chí liền cây cối đều bị tà khí trướng, khí xâm nhiễm, sẽ hóa thành vật vẹo tư thái, rễ cây từ mặt đất hở ra, như là bình chướng đồng dạng ngăn cản phía trước lối đường, sợi rễ phảng phất yêu ma, đã chua giết rất nhiều sinh linh. Phát giác được thiếu niên đạo nhân đến, tựa hồ phát ra trận trận bén nhọn tiếng cười, vô số cành dâng lên, che khuất bầu trời hướng phía Tế Vô hoặc Bao phủ tới, tựa hồ là muốn đem Tế Vô hoặc trực tiếp bao vây lại, muốn lấy vô số nhánh cây đục xuyên thân thể của hắn, đem nó huyết nục đều hút hết. Giết, giết, giết. Huyết nục, ta muốn ngươi huyết nục tầm bổ. Thiếu niên đạo nhân an lấy kiếm, chợt một kiếm chém mất. Thiên Thiên nhất khí lưu chuyển biến hóa, sử dụng, đúng là hắn tại đại đạo quân chỉ điểm xuống tự ngộ kiếm pháp. Nhưng bay lên biến hóa, nhưng chạm yêu trừ ma, hợp thành lấy tiên tiên nhất khí, có thể trừ thay lấy bản thủy, nhưng vẽ lấy thành sông. Thế là cái này ngàn năm cây già biến thành yêu ma, một kiệm phía dưới chính là hôi phi yên diệt, ngàn vạn cảnh, sắt na vỡ nát, phía trước đạo lộ rộng mở, mà chết vào cây này, một yêu ma sinh linh cũng tại kiếm khí phía dưới bị lan đến gần, nhục thân chôn vùi, cũng lui bước hắn diễn hóa thành ma khả năng. Trong bản tay thần binh minh khiếu đến càng phát ra lang lệ. Tựa hồ muốn đảo ngược quay nhiễu cầm kiếm người tâm thái. Nhưng lại thiếu niên đạo nhân đạo tâm trong suốt. Cái này quấy nhiễu rơi vào trong lòng, vậy mà khó mà nổi lên một tia gợn sóng. Trong bàn tay cầm kiếm, một đường buôn tập hơn 10 dặm, thiếu niên đạo nhân đạo bào màu xanh lam phía trên đều xâm nhiễm tiên huyết, trong bàn tay chỉ kiếm càng là minh khiếu đến càng phát ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cho dù là không có cái gì nhãn lực người nhìn một chút, đều biết rõ đây là khó mà thấy một lần thần binh, tệ vô hoặc muốn đi mượn linh diệu công. Chỗ điểm mạch lấy thành Bắc cực trừ, Tả viện trận pháp, dẫn dắt bắt đấu tinh lực. Nhưng là tựa hồ là hắn hành động bị đã nhận ra. Cũng có lẽ, liền linh diệu công chỗ phương vị đều gặp nguy hiểm, đến linh diệu công vị trí nói đường phía trước, xuất hiện số lớn yêu vật. Từng để cho nhạc sĩ nho chạy trốn trong rừng man núi chỉ là trong đó không có ý nghĩa một viên thôi. Có trong núi mãnh hổ, có nói yêu vật, thậm chí có dị thất trong núi người, giờ phút này đều lây dính ma khí trướng, khí trừ tà khí, biến hóa hình thể, hình dáng tướng mạo dữ tợn, đã mất đi nguyên bản tâm thần, duy trì có còn lại điên cuồng giết chóc chí niệm, thề vô hoặc chầm chậm thở ra một ngụm trọc khí, tiên tiên nhất khí lưu chuyển biến hóa, như cũ bình thản. Hắn tam tài toàn thật sự là quá thuần túy cung quá cương chính, cho dù là một đường chém giết đến tận đây, vậy mà như cũ giữ lại có toàn thịnh tám thành trở lên trạng thái. Tay phải cầm kiếm, tay trái cũng chỉ phất qua thân kiếm rũ xuống một bên ngũ lôi phản quan ấn dung động công tiếp, thiếu niên đạo nhân tay áo phổng lên mà lên, thời khắc này ngũ lôi phản quan ấn truyền lại ra lôi đỉnh chi lực so với lần trước mạnh hơn, lại ngũ lôi phản quan lôi pháp thần thông cũng đã toàn bộ mở ra, thế là chơi này thần kiếm phía trên, lấy dính lôi đỉnh. Tề Vô Hoặc cũng đã biết rõ cái này lôi đỉnh chân chính danh hiệu. 36 thiên lôi pháp bên trong, xếp hạng thứ 10 vị, tự vi tuyển trụ của lôi. Vị kia bắc cực trừ tạ viện cao tầng tựa hồ trực tiếp mở ra Tề Vô Hoặc năm lôi ấn từ hạ. Hắn xếp hạng chi cao áp đạo thần tiêu lôi, huyền đô lôi, cùng thái ớt văn thiên lôi phía trên. Tại giữa bầu trời bắc cực trừ tà viện nắm giữ lôi pháp bên trong, gần với bắc cực lôi, là cái này ngũ lôi phán quan ấn bên trong bao hàm lực lượng. Lôi đỉnh buồn tấu tại trên trường kiếm, lúc đầu nên thanh tử chỉ sắc, lại tại giờ phút này phát sinh biến hóa, tím xanh đột ngột, hóa thành màu máu, màu máu lôi đỉnh đột nhiên quét tán, tản mát ra từng cỗ từng cỗ băng lánh sát phạt chi khí, ngay tại tề vô hoặc muốn một mạch chém ra đi thời điểm, lại bỗng nhiên nghe được từng tiếng rung động thiên điệu tiếng long ngâm, chấn động khắp nơi. Có nước mưa rơi xuống, đông nhiên bị lớn, mưa bụi như rện, trực tiếp đem những yêu ma này toàn bộ bao phủ trong đó, sau đó đều chói buộc bắt đầu để hắn đã mất đi nguyên bản chiến lực cùng điên cuồng, thiếu niên đạo nhân có chút nước mắt, trên mũi kiếm màu máu lôi đình tán đi, hắn ngẩng đầu, thấy được biển mây nặng nề, tầng tầng đi điệt, chợt có cự vật xuất hiện. Đầu giống như quổng, sừng như liễu, mắt giống như thỏ, hai giống như châu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vai giống như lý, chảo giống như ừ, trưởng giống như hổ, là Hắn lương có 81 vậy, cổ 99 dương số. Hắn tiếng như kiết châu, miệng bên cạnh có râu râu, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có vải ngược, trên đầu có bắt núi, trưởng ngâm thời điểm, âm thanh chân khắp nơi, uy nghiêm thần nặng, lôi đình đi theo, là long. Đề Vô hoặc chợt có nhận thấy, có chút thu kiếm, một thân đánh tới chớp nhoáng sát khí cũng tản ra chút. Tiêu to lớn chỉ long trường ngâm mấy tiếng, kinh hãi chung quanh yêu ma, sau đó hóa thành một vị lão nhân, thần sắc uy nghiêm, trên mặt có vết thương, xuất hiện ở<td>Vô hoặc trước mặt. Trừ nay gặp nhau tại thái tiệc bên trong mưa to, mà giờ khắc này cũng là trận này hiểu nhau quen biết kết thúc, nhưng cũng đồng dạng là thái tiệc vừa rồi. Lão nhân nhìn trước mắt cầm kiếm, tay áo phía trên có Lôi Văn thiếu niên đạo nhân, buồi buồi thở dài, sau đó cũng như ngày đó, chắp tay cười nói, hồi lâu không thấy a. Vô hoặc. Thiếu niên đạo nhân cũng là chú định tất nhiên muốn lấy lão nhân kia tính mạng trung thiên bắc cực ngũ lôi phản quan trả lời, hồi lâu không thấy. Ngào lão tiến sinh. Chương 162, chẳng yêu trừ tà, duy ta nhất nhiệm. Thành trì bên trong, là hồng trần tử chậm, trần thế rộn ràng náo nhiệt cảnh trí, mà núi rừng bên trong thì là một loại khác phong quang. Vào đồng thanh hàn, trời cao mênh mạn, nho nhỏ dược linh dùng sức sách một viên thu thập xong lá rụng, lại lớn lại thư nhãn, lá rụng trên mỗi một cái đường vân đều cực kỳ đẹp đẽ cực rõ ràng, là hắn từ năm nay thu đồng 3000 lá rụng thời điểm tìm được. Đi lần cận tìm cái kia hơn 100 tuổi lão nhện, cầm một đóa tiêu xài một chút, đổi lấy chút bóng ánh sáng long lanh tơn niệm.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 Thần kiếm thẳng tắp, cắm ngược vào trong lòng đất, thần kiếm có chút rung động, hư không bên trong hình như có kiếm khí vô tận ngưng trệ. Những này phát sinh sự tình, để tiểu dược linh đầu đều có chút ngốc trệ ở, kiếm kia phía trên lưu quang nội loạn, sau đó đột nhiên một phát, tựa hồ bản thân cựu có linh tính, trong một chớp mắt vô số kiếm khí tiêu tán lưu chuyển, những này hùng cẩm chỉ là số lượng đông đảo, nhưng lại như cũ chỉ là huyết nục chỉ khô, tại cái này kiếm khí phía dưới trong nháy mắt bị xé nứt. Thế là kiếm khí phía dưới, mương ngõ bay tứ tung,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 Đối diện người đều tựa hồ ngưng trệ một cái trước mắt, sau đó tựa hồ hít một hơi thật sâu, nói: "Như thế, người cho ta đứng vững, đem ngươi ân mang theo ở trên người, chúng ta tại chém mất đối thủ trước mắt về sau, sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đi đến ngươi vị trí đi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, Bắc Cực Trừ Tà đã có tuyên án tam giới trước trách, tại đối mặt dạng này tình huống dưới, cũng nhất định phải đứng tại trước nhất. Duy ta chờ chết tận, mới đến thiên người bên ngoài." "Không phải như thế, không được xưng giữa bầu trời Bắc Cực Trị danh hiệu. Nếu là Bắc Cực Trừ Tà viện, gặp tà ma mà lui bước người, chẳng hắn hồn phách, diện hắn chân linh, tam giới trong ngoài, tiểu hắn như quả"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 Nhưng là thiếu niên đạo nhân đạo tâm trong suốt, cái này quấy nhiều rơi vào trong lòng, vậy mà khó mà nổi lên một kia gợn sóng. Trong bàn tay cầm kiếm, một đường buôn tập hơn 10 dặm, thiếu niên đạo nhân đạo bảo màu xanh lam phía trên đều xâm nhiễm tiến huyết, trong bàn tay chỉ kiếm càng là minh khiếu đến càng phát ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cho dù là không có cái gì nhãn lực người nhìn một chút, đều biết rõ đây là khó mà thấy một lần thần binh, tệ vô hoặc muốn đi mượn linh rượu công. Chỗ địa mạch lấy thành Bắc cực trừ, tả viện trận pháp, dẫn dắt bắt đầu tinh lực. Nhưng là tựa hồ là hắn hành động bị đã nhận ra, cũng có lẽ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 trực tiếp đem những yêu ma này toàn bộ bao phủ trong đó, sau đó đều chói buộc bắt đầu, để hắn đã mất đi nguyên bản chiến lực cùng điệu cũng, thiếu niên đạo nhân có chút nước mắt, trên môi kiếm màu máu lôi đình tán đi, hắn ngẩng đầu, thấy được biển mây nặng nề, tầng tầng lớp lớp, chợt có cự vật xuất hiện. Đầu giống như quổng, sừng như liễu, mắt giống như thỏ, hai giống như châu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vai giống như lý, chảo giống như hừng, trưởng giống như hổ, là hắn lưng có 81 vậy, cổ 90 chín dương. Số, hắn tiếng như kia châu, miệng bên cạnh có râu râu, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có vài ngực, trên đầu có bắt núi.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 Vô hoặc, tiểu niên đạo nhân, cũng là chú định tất nhiên muốn lấy lão nhân kia tính mạng trung thiên bắc cực ngũ lôi phản quan trả lời, hồi lâu không thấy. Ngào lão tiến sinh, chương 163, bắt đầu chủ chết, chòm sao gọi đến. Tê vô hoặc nhìn trước mắt lão Long Vương, cái sau cũng nhìn xem hắn, trong lòng hai người cảm xúc đều cực phức tạp. Chợt có nào thanh âm truyền đến, một cái yêu ma gào thét gào thét, là thân có hai cánh mãnh hổ, mở ra răng nanh hướng phía bên này đánh rết mà đến, còn chưa tới, liền đã có tanh hôi ác phong, đập vào mặt phàm đến, nhưng mà vẫn không có thể tới gần nơi này hai người trong vòng bát thước, liền trực tiếp bị một cú kình khí đánh thành vỡ nát. Hóa thành vết máu đập xuống đất. Ngao Lưu cười một tiếng, nói, cái phương hướng này, tiểu hữu là đi tìm linh diệu công sao? Vâng. Kia không ngại đồng hành, lần này sự tình có kỳ quặc, yêu ma xuất hiện số lượng đã vượt qua trùng châu chi địa khả năng dự dục ra cấp độ, mà linh diệu công làm nơi đây sơn thần đứng đầu, lúc đầu nên đứng ra đem những yêu ma này toàn bộ chu sát, nhưng là giờ phút này hắn chưa từng xuất hiện, chỉ sợ cũng là bị ngăn cản. Ngao Lưu thanh âm cũng có chút trầm ngưng, hắn một đường gấp trở về liền đã nhận ra nơi đây yêu ma chi khí rất nặng, đã vừa xa quá hắn đã thấy, ẩn ẩn thậm chí có năm đó Cẩm Châu phát sinh sự tình phế cơ. Chẳng lẽ nói Lão Long Vương đè xuống trong lòng chi tầm niệm, chỉ là tay áo quét qua, Tê Vô hoặc dưới chân liền có hơi nước xoay quanh, hóa thành hơi nước vân khí, trong một chớp mắt đem hắn nắm giơ lên, cối mây đạp gió chi thuật, cho dù là chân nhân đều khó mà làm được như thế hời hợt, lão Long Vương là thủy trúc thần linh, lại là tới gần Thiên Sinh Thần Thánh Long Động, đã hạng ngàn năm, hô hấp ở giữa chính là mây mù lên xuống. Tê Vô hoặc đạp trên vân khí, bị Nao Lưu mang theo, không nhìn địa hình cùng trên mặt đất rất nhiều hứng thú. Phi tốc hướng phía linh diệu công chỗ phương vị tiến đến. Trong một chớp mắt cao tốc để thiếu niên đạo nhân cảm giác được máu của mình đều một nháy mắt đình trệ ở, một cỗ tuyệt cường băng lãnh cảm giác Đệ thiếu niên đạo nhân tay áo phía trên nhiễm huyết dịch trong nháy mắt hóa thành băng sương, sau đó tại cực cao tốc di động phía dưới sụp đổ tán mát, Lệ Vô hoặc chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt phi tốc biến hóa, cây cối cành lá ở trước mắt đảo qua, tốc độ nhanh đến phản ứng không kịp. Bỗng nhiên bỗng nhiên tiếng gió rợn lớn. Trước mắt ánh mắt đột nhiên phóng đạt, đã là sông phá tầng mây, nhìn thấy trước mắt đến là vô tận khoáng đạt vực khí, liền liền nguy nga thần diệu núi, vậy mà cũng chỉ có một bộ phận tại trên biển mây, bên thai nghe được thê lương long ngâm, ngao lưu chân thân đã hiện, trường âm âm thanh bên trong, ven đường mưa rơi vậy xuống, áp chế ma khí, cứu vớt thương sinh. Thiếu niên đạo nhân thấy được phía trước Cho dù là không trung đều có ma khí tiêu tán hóa thành yêu ma, thế nhưng là trùng châu loài chim căn bản không có nhiều như vậy, giờ phút này hắn đã loáng thoáng phản đoán hắn ra, lần này nhiều như vậy yêu ma, chỉ sợ là có người bên ngoài ở trong đó nhúng tay, cái này to lớn của phong đệ hắn cơ hồ có chút đứng không vững, chỉ có thể nửa quỳ tại vân khí bên trên, một tay theo kiếm, bên hô ngũ lôi phản quan ấn bay lên. Màu tím tôn quý lại bá đạo lôi đình lưu chuyển ở trên thân mình. Ngao Lưu Trường Âm nói: "Tiểu Hữu, xem chừng. Ngao lão tiên sinh, chúng ta làm thế nào?" Tê Vô hoặc bởi vì cao tốc di động thậm chí có chút đứng không vững, Duy trì có chiếc kia kiếm trợ hộ cực kỳ mừng rỡ, điên cuồng mình thiếu, trợ hộ muốn bay thẳng đi qua cùng những cái kia yêu ma chém giết. Hiện ra chân thân Ngao Lưu tiếng nói trầm thấp bá đạo, trực tiếp tiến lên. Tiến lên. Thiếu niên đạo nhân còn không có kịp phản ứng, Ngao Lưu Long Châu phát ra vô cùng vô tận hào quang, trực tiếp đem Thiếu niên đạo nhân lôi cuốn trong đó, cùng ngoại giới ngăn cách, sau đó sau một khắc, thể vô hoặc chỉ là cảm giác được tốc độ đột nhiên tăng vọt, trước mắt hết thảy như là lưu quang, thấy hoa mắt, xung quanh nội tung từng tầng từng tầng nặng nề màu trắng vật khí, mà màu trắng vân khí tầng tầng thêm vào, điên cuồng hướng phía bên ngoài tản loạn ra tê vô hoặc đánh mất thị giác. Siêu cao nhanh đột tập, huyết dịch lưu chuyển ngắn ngủi ly khai hai mắt, đại não. Nếu là phàm nhân sẽ trực tiếp bỏ mình. Cho dù là đạo nhân, cũng cảm thấy đến trước mắt hết thảy phản phất hóa thành đen trắng. Giống như là người đứng xem đồng dạng nhìn xem vạn vật hướng phía đằng sau lui bước, nhìn thấy từng cái yêu ma còn không có tới gần, tựa hồ bị một loại nào đó vô hình gợn sóng cho vướng hụt, trực tiếp nội tung từng tầng từng tầng huyết thủy. Hắn xoay người, chuôi kiếm này minh thiếu, nhưng là hắn nghe không được kiếm minh, phản phất thanh âm bị để qua sau lưng, ngao lưu trường âm, màu vàng kim dựng thẳng đồng băng lánh hờ hững, cho thấy long bá đạo một mặt. Long ngâm là dạng Trung Châu sinh linh lần đầu, chỉ là thấy được một đạo lôi đình lưu quang buốt tẩu ly khai, duy trì có có tu vi, thấy được tia long chừng âm, tiếng như lôi đình, quần quần nổ tung, bầu trời tựa hồ xuất hiện từng đạo nặng nề vận khí. Tê vô hoặc lúc trước chỗ phương vị, tự ly Trung Châu quần phong đứng đầu thần diệu núi, chỉ ít hơn trăm dặm. Lại thêm yêu ma tập xác, chính hắn đi đường chỉ sợ là cần mấy canh giờ. Thế nhưng là vậy mà tại mấy cái thời gian hô hấp liền đến. Tước chừng ngao lưu mang theo tốc độ của hắn, trực tiếp vượt qua một canh giờ hơn 6000 dặm. Nếu không phải là kia Long Châu tản mát ra vô tận hào quang đem Tề Vô hoặc cho bao phủ lại, thiếu niên đạo nhân đều cảm thấy mình thân thể sẽ ở di động cao tốc cương phong đập vào mặt cùng trong gió lạnh cứng ngắt hóa, đừng nói ra kiếm, kia thời điểm liền liền cầm kiếm đều không cầm được, tại dạng này tốc độ xuống chết cũng có thể. Đột nhiên gia tốc lại ngược lại chậm dần, Tề Vô hoặc trước mắt hình tượng lần nữa khôi phục nhan sắc. Tựa hồ bị ném bỏ ở phía sau thanh âm cũng đuổi kịp hắn. Cong. Một tiếng bá đạo âm thanh lớn nổ tung, chợt là trước mắt sụp đổ hoàn tình, thiếu niên đạo nhân đứng tại trên núi, ngẩng đầu lên, nhìn thấy như núi đồng dạng cao lớn, chừng ngàn mét linh diệu công, đã lui bước nguyên bản mặt núi hiện lãnh. Khoát trên người trọng giác, cầm một thanh cán dài chém đao, cùng một tôn to lớn yêu ma chấm huyết. Lưỡi đao va chạm binh khí, bạ phát ra chanh chanh nhưng như là như lôi đỉnh tê minh, bắn ra vô cùng vô tận lượng ánh lửa. Ánh lửa rơi xuống tại điểm, mấy như là thiên thạch, rơi đập trên mặt đất, chính là một vài mét phương viên to lớn hố to động, khiến mặt đất rung động, mà đối diện thiên địa hế khí biến thành chi vật đồng dạng không cam lòng yếu thế, gào thét gào thét, trực tiếp trấn khai linh diệu công binh khí. Hư không bên trong vô tận khí cơ bành trướng, ẩn ẩn cho thấy chu thiên khí tượng, diễn hóa rất nhiều diệu pháp, hóa thành từng cái cánh tay đem linh diệu công bắt lấy, lại có lôi đỉnh, hỏa diễm, quần quần rơi xuống đều cực to lớn, phát ra hừng hực chi quang, chợt có long ngâm, vân khí nặng nề, một cái to lớn vượt rồng rỗi ra, trực tiếp bóp nát kia quần quần lôi đỉnh hỏa diễm. Ngao lưu chân thân nhô ra biển mây, chiều cao ngàn mét, xoay quanh tại bầu trời, lại tiếp tục lên tiếng trường âm, tiếng long ngâm chấn động bốn phương, lại dẫn dắt lôi đỉnh mưa to ẩm vang rơi đập. Yêu ma, đền đội. Linh rượu công tức giận thất giải, trong bàn tay chi đao phát ra kim quang sáng lạ, tựa hồ đem tiên điệu chiếu sáng, hung hăng phách trạm xuống tới, ma khí tản ra, lại ngưng tụ trăm ngàn thần binh của đỡ, khí cơ băng tán, mắt trần có thể thấy ánh lửa cơ hồ khiến vương viên trăm dặm nhiệt độ đều có chút lên cao bắt đầu. Tiểu niên đạo nhân đứng tại trên đỉnh núi, cảm giác được hửng hực chi phong chính hướng phía đảo qua, tay áo tung bay, quanh thân lôi đỉnh hóa thành bình chướng nghiệm hộ. Đây chính là tiên thần cấp độ chém giết, tam tài toàn người, cần lên pháp đàn lấy đi chính pháp. Thiên tiên nhấc khí người, động niệm chính là thần thông, chân nhân hành tẩu ở thiên hạ. Mà đây là Trung Châu Vương Viên địa trích đứng đầu cùng nước quan đứng đầu liên thủ chiến đấu, chân chính thuộc về tiên thần chém giết cùng lực lượng, cùng nhân gian giới người tu hành cơ hộ lực lượng hoàn toàn khác biệt, mà tệ vô hoặc dũng nhiên nghĩ đến Ngọc Diệu sư tỷ, càng là đã từng cẩm kiếm đến bầu trời, cần lôi phụ thần tướng ra mặt mới có thể chặn đường. Thiếu niên đạo nhân chậm chậm thở ra một hơi, tập trung ý chí, tay áo quét qua, Bác Đế kính huyền lơ lửng ở hư không bên trong. Thiếu niên đạo nhân rậm chân hướng về phía trước, cầm kiếm dẫn dắt, làm Bác Đế pháp, trong một chớp mắt, kia to lớn vô biên, có ba thủ, tay trái giữ tợn phẫn nộ, bên phải vui vẻ tử bi, ở giữa bình thản đạm mạc yêu ma tựa hồ đã nhận ra cái gì, ba thủ đều hóa thành phẫn nộ tướng, mở hai mắt ra, trên môi có răng nanh, cưỡng ép bước lui linh diệu công, phải thủ trưởng bên trong một cây trường thương muốn hành nện xuống tới. Tiếng long ngâm lại tác. Ngao Lưu chân thân trực tiếp cuốn quanh thương này, chân long xoay quanh, song chào đồng thời gõ nhập ma thần bà vai đâm thật sâu vào trong đó. Linh Diệu công chân phải triệt toái phía sau một bước đứng vững, trong tiếng giống giận dữ, trong bàn tay rải chôi đao đột nhiên trước đâm, trực tiếp đâm chuyển vào cái này ma thần ngữ bụng, sau đó địa trích địa mạch trì lực bộc phát, đột nhiên quét ngang, nhưng là cái này ba thủ thần ma tựa hồ không thèm để ý chút nào, đánh mắt binh khí, chỉ là tức giận phụ thân, tay phải nâng lên, hắn con mắt liền so với tệ vô hoặc còn mu lớn, tay phải cử đại mà giống như là một tòa gò núi, hướng phía. Thiếu niên đạo nhân hung hăng đệm xuống. Tiểu Hữu, thối lui. Tệ vô hoặc bị một chưởng này bao trùm. Đột nhiên kia ma thần lại kêu thảm ra một tiếng. Hắn lòng bàn tay nhoi nhói, bản năng đưa tay, kia một ngụm luyện dương kiếm trực tiếp tránh thoát Tề Vô hoặc lòng bàn tay, trực tiếp đục xuyên cái này yêu ma lòng bàn tay, lại chỉ vì Tề Vô hoặc cùng nó nói một câu. "Mà theo ngươi tâm ý, mặc cho hành động." Tựa hồ là đoạn đường này tới điên cung giết chóc, rốt cục tỉnh lại kiếm này bộ phận năng lực, trường kiếm thân kiếm phát ra một cỗ không rõ màu máu, thiếu niên đạo nhân nhuốm máu, nhưng cũng đã hoàn thành Bất Đế pháp môn, bầu trời phía trên vốn có tầng tầng nặng nề vân khí, che đậy mặt trời, thế nhưng là giờ phút này những cái kia vân khí không biết do khi nào tản ra, hoặc là bị chòm sao lực lượng chiếu phá. Trên trời bắt đầu tròm sao từng cái mà lộ ra lên, tinh quang rủ xuống, bị bên Hồng Trì Bắc Cực Trừ Tà Ngũ Lôi phán quan ấn dẫn dắt. Giữa bầu trời Bắc Cực Trừ Tà viện cũng không phải là một đám đơn giản quân ngũ hợp, kia là tại thiên đỉnh mở một viện tồn tại, trực tiếp cùng thượng Thanh Thiên trụ cột viện tướng đứng ngồi, trừ bỏ chém giết chiến thần, tự nhiên còn có phụ trách còn lại bộ phận thiên quang, hoặc là thử lại phép tính nhân quả, hoặc là rèn luyện binh khí. Mà giờ khắc này tròm sao chi quang rủ xuống, thiếu niên đạo nhân chậm chậm thở ra một hơi, bắt đầu tinh quang lưu chuyển như nước, hắn đạo vào phía trên ẩn ẩn có tinh quang biến hóa. Hai tay cầm kiếm, cảm giác được ngắn ngủi có thể mượn dùng lực lượng Thuần túy lực lượng, đối với những này có tổ chức thiên đình một phủ hai viện tới nói, không tính là cái gì, chòm sao và vật tượng, Chu Thiên Lôi Đình đều có thể ngắn ngủi cho ngươi mượn lực lượng, nhưng là cảnh giới mới là hệ tâm, nhưng mặc dù là như thế, những này bắt đầu chi lực cũng chỉ là để đề tể vô hoặc không về phần tại dạng này trên chiến trường bị dư ba liền chu sát. Mục châm phía trên, thần có ánh ngọc, thiên thu cầm đầu, che chở thần hồn. Tay áo phía trên, sao trời lưu chuyển, thiên tuyển cử lớn, che hộ thân ta. Quanh thân đều có tình quang, cuối cùng kia một thanh màu máu trưởng kiếm rơi vào trong tay, lại có ba đạo vô cùng tình quang lưu chuyển rơi xuống. Giao quang pha quân Kiểm này chú linh. Bắc cực trư ta viện bên trong tình quang tán ra thời điểm, đúng khắc thường hình. Tựa hồ là làm chom sao liệt tốc chỉ chủ Bắc Đế pháp dẫn dắt, có lẽ là bởi vì duyên cơ của hắn, nguyên bản ổn định nhân gian hoàng triều phát hiện dị biến, bầu trời phía trên, phụ trách ném rơi Bắc đấu chòm sao chỉ lực tiên quan chính lo hô nhân gian cục diện, chợt vốn nên kết thúc tinh lực tiếp dẫn trận pháp, lại còn tại vật chuyện, nhưng là bọn hắn rõ ràng đã ngừng lại. Cái này là trận pháp chính mình tại biến. Làm sao có thể? Phụ trách trận pháp, không sợ trường chém giết tiên quan cơ hồ sốt ruột đến tức giận quá mắng, thế nhưng là ngẩng đầu thời điểm, Lại đột nhiên ngưng ngẩn, nơi đây là giữa bầu trời Bắc Cực Trừ Tà Viện, là trực thuộc ở Bắc Đế Tử Vi Thượng Hoàng Đại Đế có chỗ, có ngọc bích, trên đó hiển lộ rõ ràng chu thiên sao trời liên tục chỉ quang, quang hoa lưu chuyển, có hắn tự tự, nhưng từ Bắc Cực Trừ Tà Viện mượn nhờ kỳ lực, lấy trạm yêu trừ ma. Giờ phút này bắt đầu thất tỉnh đều đã ảm đạm đi, lại có một viên khác cảm đạm sao trời ẩn ẩn nổi lên lưu quang, sau đó có từng tia từng tia từng sợi ánh lửa lưu chuyển. Hường hực như lửa, hàng man này độc. Thinh quan con mắt trừng lớn, viên kia là lửa. Lấp lánh ánh lửa, lily li vô hoặc, một điểm ánh lửa, cưỡng ép tham dự tinh thần chi lực tiếp dẫn. Đột nhiên ném rơi nhân gian. Chương 164, Lily loạn li hoặc, bần đạo cử hỏa phần thiên. Tiệp tinh quan cơ hổ là lập tức cất bước cấp đến tượng trưng cho Chu Thiên sao trời ngọc bích trước đó, nhìn thấy kia một điểm lưu quang sáng lên, sau đó nhanh chóng chôn bụi, chần chừ một lúc, vẫn là đuối xuất thủ đi đục vào, chỉ có lưu một tia hừng hực cảm giác, thế là tinh quang kinh nghi bất định, cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bên cạnh có người dò hỏi, thế nào, lửa rượu chi tinh thần thức tỉnh rồi sao? Thiên quan trả lời, chưa từng. Nhưng là hắn lực lượng trong cơ thể, đúng là nhận lấy dẫn động. Xuất hiện dị biến. Là ngoài ý muốn, vẫn là Phẫn nộ gào thét thanh âm hóa thành gào thét, tại thể vô hoặc dẫn dắt Bắc cực tinh ánh sáng thời điểm, kia tà hế chi khí biến thành yêu ma tựa hồ bản năng, không nguyện ý có trừ tà cùng giết chóc chi ý tinh quang rơi xuống, thế là bản năng rối xuất thủ đi, năm ngón tay mở ra, muốn ngăn cản tinh quang, nhưng là bắt đầu khí cơ rơi xuống cực nhanh, hắn làm sao có thể ngăn cản được. Cái thứ hai tay cũng rối ra, hai con to lớn thủ trưởng trùng điệp hướng phía thiếu niên đạo nhân hùng hang ân xuống. Chiều cao ngàn mét có thừa trường long ngẩng đầu trùng âm, bỗng nhiên lại lần nữa đề cao tốc độ, xé rách hạ địch nhân gần một nửa thân thể, linh diệu công đồng dạng xuất thủ bộ ra cái này yêu ma thân thể Nhưng là kia hơi khí tản ra chưa từng trừ khử, mà là đột nhiên tụ long bắt đầu, huyết nục nhanh chóng khôi phục, tu long một lần nữa hóa thành thân thể, xuất hiện áo giáp, cánh tay, trong ngấy mắt, liền đã hóa thành ba đầu sáu tay tư thái. Khuôn mặt có dữ tợn, có phẫn nộ, có từ bi, cầm trong tay các loại binh khí, sau đó hai tay một chào, bắt lấy ngao lưu trấn thần, hắn thủ trưởng có phần dữ tợn, có lời chào, hiện u quang, cùng long vân va chạm, lóe ra luôi hỏa, có thể chống cự lôi đỉnh long giáp, vậy mà tại một chảo này phía dưới, lân giáp vỡ vụt, ngao lưu phát ra từng tiếng gầm thét, kịch liệt dữ dọa. Ma kia vế khí chỉ vật khắc hai cánh tay cầm trong tay một thanh phát ra sáng rực hắc quang chiến phủ, đột nhiên hướng phía phía trên một cung. Linh diệu công chiến đao bị tan mất lực đạo, hướng phía một bên phách chạm rơi xuống trở xuống. Hai vị điệu trích công kích không thể ngăn cản cái này yêu ma, ngược lại là khiến cho động tác càng thêm tận nhẫn, hai tay trùng điệp hướng phía Tề Vô Hoặc hung hăng đè xuống, chính đối Tề Vô Hoặc chính là một trương lúc đầu bình thản từ bi khuôn mặt, giờ phút này cũng là hóa thành phẫn nộ tướng, chỉ là hắn tại hạ ép thời điểm, lại tựa hồ như phát giác được không đúng. Một điểm ánh lửa ngay tại trước mặt hắn rơi xuống, xuyên phá hắn trùng điệp lòng bàn tay. Màu đỏ ánh lửa mãnh liệt thiêu đốt lên. Sau đó cái này vốn là lấy quỷ kế thể hiện ra ba đầu sáu tay chỉ tư thái đại ma thần chợt bộc phát ra kịch liệt tiêu thảm, dường như tiếp nhận khó mà chịu được tầng khổ, thân thể kịch liệt rung động, buông lòng ra lão long vương, lại ngăn không được linh diệu công, nguyên bản chúng điệp cùng một chỗ, muốn trực tiếp theo giết Tề vô hoặc hai tay, vậy mà xuất hiện một cái to lớn vô cùng chói chóng. Cái gì huyết nục, gắt gốt, huyết khí, đều đều biến mất. Kia trống rỗng biên giới thậm chí còn có thể nhìn thấy màu đỏ vàng ánh lửa chậm rãi thiêu đốt. Ngao Lưu ngơ ngẩn, đây là, linh diệu công tiếng nói chậm chậm, lửa. Tề phán quan đã hoàn hảo. Bọn hắn túi lờ xuống. Nhìn thấy kia thiếu niên đạo nhân trên thân đã biến hóa bộ dáng, đạo bào phía trên thủy vân đường vân hình như có biến hóa, đầu tiên là lôi văn, giờ phút này lại nhiễm lên sáng rực ánh lửa, tay áo rủ xuống phía dưới, tinh quan khí tức cực kỳ nồng đậm, bắt đầu thất tinh ra chỉ cùng một cố khắc không nói ra được hừng hực khí cơ hội tụ, cuối cùng trực tiếp bá đạo vô cùng xua tán đi phán quan chi lực lưu lại thiên nhãn. Thiếu niên đạo nhân lọn tóc đã nhiễm lên xích kim chi sắc, mi tâm diễn hóa giả thiêu đốt hỏa diễm vết tích. Tóc đen, một chấm, đạo bào màu đỏ hỏa diễm văn, lông mi trong suốt, khí cơ tính mịch. Mi tâm đã có đỏ văn, lọn tóc cũng mang diễm sắc. Tinh thần chi lực cùng hỏa diễm khí cơ đồng thời tồn tại, linh diệu công cùng giao lưu lẫn nhau, trong lòng nghi hoặc, Bắc cực trừ tà viện là áp đảo lôi bộ cùng đấu bộ phía trên, làm sao lại dẫn dắt tới này bộ dạng tinh lực, huống hồ dáng này, rõ ràng là đã sinh ra biến hóa khác. Tề Vô Hoặc không hiểu, năm ngón tay nắm hập, nói, đây chính là Bắc cực trừ tà viện gia chỉ. Tề Vô Hoặc bản năng nắm năm tay, đến từ tinh thần chi lực cảm ứng, hỏa diễm lưu chuyển biến hóa, mặc dù nói chỉ là duy nhất một lần, giống như là người bên ngoài cho hắn mượn dùng nguyên khí, nhưng lạ giờ phút này lại như cũ tại trường không phía dưới, linh diệu công có chút nhẹ nhàng thở ra, thân thể nhoáng một cái. Xuất hiện tại Tề Vô hoặc một bên, như cũ to lớn uy nga, nói: "Tiểu Hữu xem chừng, ngươi mượn Bắc cực trừ tà viện chỉ lực, nhưng là chỉ là được lực. Dùng hữu lực mà vô pháp môn, cũng vô pháp chân chính thi triển ra lực lượng này tỉnh rượu chỗ. Vừa cắt nhơ xem chừng, không được bạch bạch hao phí lực lượng." Thiếu niên đạo nhân gật đầu, Linh Diệu Công cũng không phải câu nệ người, chỉ là nói một tiếng tốt, mà song cùng giao lưu lẫn nhau, cùng nhau lựa chọn đối thủ của mình, một lựa chọn bên trái đánh tới, một thì là thét dài dẫn động lôi đỉnh chém giết hướng về phía phía bên phải. Linh Diệu Công xưa nay bộ dáng thật sự là ôn hòa, Nhưng là giờ phút này lại là sát tính 10 phần, thân cao ngàn mét, trong bàn tay chỉ đao phách chạm đều dẫn động cuồn phong gào thét. Ngao Lưu thì dẫn động vô tận gió báo cùng lôi đỉnh cọ giữa phía bên phải chỉ diện mục. Thế là một bên binh qua thịnh hành, rơi đập trên mặt đất, cắt chém ra vô số cái nước, cải biến địa hình địa vận, khác một bên thì là tiên tượng lại biến, phong lôi giao nhận, lúc trước những này loạn lưu quay tổ tại, Tề Vô hoặc thậm chí không cách nào tới gần, càng không cần nói tham dự trận chiến này, nhưng là giờ phút này chút hỗn loạn nguyên khí bị đạo bảo phía trên tỉnh thần lực lượng chống cự. Tề Vô hoặc có thể lại lần nữa dẫn động nguyên khí thi pháp. Tiến lên trước một bước, cuồn phong dông nhiên quét sạch, lúc trước chính mình suy nghĩ thời điểm, chỉ có thể cấp trên thân chỗ cao cho kia tiểu đạo sĩ đem bay lên kiếm gỗ lấy xuống thủ đọ nhỏ, giờ phút này cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn gió quét sạch, Tể Vô hoặc như đạm Trường Long, trong nháy mắt cướp đến ngữ kia bởi vì hai tay bị xuyên thủng mà điên cuồng chấn nộ khuôn mặt trước. Cái kia vốn là từ bi bình hòa khuôn mặt nội trượng, hai tay bị xuyên thủng bộ phận tựa hồ rất khó lấy phục hồi như cũ. Dứt khoát trực tiếp cầm hàng ma sử cùng kiếm, hướng phía Tể Vô hoặc bổ xuống. Nào giống như là một ngọn núi hướng phía người rơi đập. Chỉ là cuồng phong cũng đủ để cho người thân thể khó mà di động, chỉ là hắn vung vẩy cánh tay phát ra tiếng vang, cũng đủ để chấn nhiếp tâm thần của người ta, đạo nhân châm gảy tóc trên bắt đầu tình quang lưu chuyển, tâm thần so với ngày xưa càng bình tĩnh hơn, thân thể mang theo một tia luô đỉnh, tốc độ đột nhiên tăng vọt, trực tiếp từ hắn hai tay chống rống trô lực oa. Trong bản tay luyện dương kiếm minh thiếu, tê vút hoặc giờ phút này thân mang tính lực, luyện dương kiếm đều đều có thể tiếp nhận. Thiếu niên đạo nhân xuất kiếm, kiếm thế lăng liệt, hoàn mỹ chuyển hóa bắt đầu trỏm sao chi lực, thế là giao quang phá quân tinh lực lượng truyền ra ngoài, kiếm quang tăng vọt. Vệ khí ma khí biến thành ma thần kinh sợ phi thường gào thét, thân thể hướng phía một bên chết đi, hắn trong tay kim cương hàng ma sử bên trên, vậy mà xuất hiện từng đạo kết nước, vô cùng rõ ràng, Lôi đỉnh tại trên đó bắt đầu, trường kiếm cực kỳ sáng khoé địa minh thắt lên, tề vô hoặc lăng không một kiếm chém ra, lại giữ lấy hắn một cái tay khác chém ngang mà đến to lớn pháp kiếm. Cự môn tinh lực cho hắn lực lượng cường đại, có thể đối kháng những công kích này mà sẽ không bị đẩy lui. Linh Diệu Công nhìn thấy thiếu niên đạo nhân cầm kiếm mà đi, cùng cái này một cái cực cường đại ma thần giao phong không chút nào rơi xuống hạ phong, lo Âu trong lòng rốt cục để xuống, thế là ra sức vung vậy trong bản tay binh khí phách trảm xuống tới cất tiếng cười to nói, "Kiếm pháp không tệ, phán quan từ chỗ nào tập được a?" Thiếu niên đạo nhân trả lời, "Tự sáng tạo." Linh diệu công liền giật mình, chợt cười đến càng phát ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lại không biết rõ xa xôi chỗ, bị linh diệu công cưỡng ép tránh đi cùng rời đi thương sinh lần đầu, như cũng có thể nhìn thấy nơi đây phát sinh đại chiến, cây tùng già ngây ngốc nhìn xem, kia cầm kiếm huy sai thiếu niên đạo nhân, xoay đầu lại, "A, là hắn, ta nói là, là." Một bên trong núi linh tính nhóm đều không có tâm tư trả lời hắn, chỉ là vô cùng lo âu nhìn xem bên kia giao phòng, mưa gió núi đỉnh, tựa như núi cao địa trích chân thần, huy sai kiếm quang dẫn động phong hỏa, va chạm giao phong thời điểm, sơn mạch đều bị di động, cây cối bị đánh chém vỡ nứt, sau đó đốt cháy, lôi đỉnh tại bầu trời, cũng trên mặt đất hỗn độn, nặng nề dưới tầm mấy ép, bị ánh lửa cùng lôi quang thỉnh thoảng chiếu sáng. Cái này đã không còn là bọn hắn có thể tham dự chiến đấu. Tê Vũ hoặc bởi vì một lần kia cùng áo đen đại đạo quân luật kiếm, đối với kiếm thuật hạn mức cao nhất đã có linh ngộ, mới có thể điều khiển như cánh tay lấy kiếm thuật ngự sử cái này tính lực, linh diệu công vung đao chém ngang, bước bách đến kia to lớn yêu ma lui lại, lại bị ngao lưu lôi đỉnh phong tỏa, không thể không nửa quỷ xuống tới, thân thể quỷ xuống hạ thời điểm, tựa hồ liền đại địa đều có chút rung động hạ. Khi láng báo khởi, phảng phất phong bạo quét sạch mà qua, khiến trăm năm cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, ôm hết đá xanh, hóa thành một mịt. Thiếu niên đạo nhân thừa cơ cấp thân tiến lên, kiếm quang đại thịnh, cứ thế mà đem cái này mà vật hai thành tính chất cực cao binh khí chém nát. Kiếm này hung uy chi thịnh, cho dù là linh diệu công cùng ngao lưu đều muốn sợ hai thảm phục. Tê vô hoặc cấp thân phụ cận, muốn lấy kiếm quyết trực tiếp chạm nải thần ma. Nhưng là cái này thời điểm, thiếu niên đạo nhân, ngao lưu, còn có linh diệu công lại nhìn thấy kia ma thần khệ miệng một kia nhe răng cười, thần sắc đều biến, nói: "Không được." Tiểu Hữu mau lui. Linh rượu công chiến đao quét ngang, Ngao Lưu trực tiếp muốn quấn quanh này mà, cũng đã trễ, hắn mở to miệng, tức giận gào hét. Từng đạo phiếm hắc chi hỏa đột nhiên hướng phía Tề Vô hoặc thôn vẻ mà đi. Bởi vậy ma cực to lớn, giống như dãy núi trùng điệp, trên trời có thần dành chi là cự linh, cũng bất quá là như vậy thủ đoạn cùng thân hình, có thể cứ thế mà tại điên cuồng chi tư thái dưới, Liêu Mạn Mên Ngông một châu chi điệu điệu chích đứng đầu, đã lấy tên là công linh rượu công cùng 1000 giặm kinh hà thủy phủ Long Vương Ngao Lưu mà không rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này đòn sát thủ dùng đến, to lớn vô cùng. Hỏa diễm phạm vi bao trùm đủ để đem một ngọn núi đều hòa tan. Tê Vô hoặc tốc độ căn bản tránh không khỏi. Linh Diệu công sắc mặt khó coi, "Thiên Hỏa." Đây là Phật đạo tu hành giả khổ sở bà thai một trong. Tê Vô hoặc cắn răng một cái, tinh thần chỉ lực cấp tốc bị hòa tan tiêu tán đi, sắp khôi phục lại nguyên bản trạng thái, đã có thể cảm giác được kia hừng hực chỉ hỏa, dù sao chỉ là bị chuyện một đạo lực lượng, thiếu niên đạo nhân chưa từng bước, đáy mắt hiện lên một tia quật cường kiên quyết, cái này thời điểm mới có thể nhìn ra được năm đó Cẩm Châu chạy nạn đối với hắn tính cách ảnh hưởng. Chỉ quyết cùng một chỗ. Kiếm Minh bạo cười. Kia một người luyện dương kiếm giờ phút này cấp tốc vô cùng xuất hiện tại Tê Vô hoặc trước mặt trực tiếp dùng ra Hỗn Nguyên kiếm kinh bên trong duy nhất thủ chiêu, lấy thủ làm công, giết cung hộ, bất quá ta một ý niệm, vô tận kiếm quang che chở thân ta, sẽ rách biệt lửa, kia to lớn như trường hà kiếp hỏa cứ thế mà bị xé rách ra một đầu đạo lộ. Thiếu niên đạo nhân trực tiếp từ kiếp này hỏa chỉ bên trong xô ra tới. Tiêm khí minh thiếu, tay áo khẽ nhếch, rơi vào yêu ma kia to lớn trên mặt, tay phải ấn tại hắn mi tâm. Ngừng lại một chút. Thiếu niên đạo nhân mi tâm ánh lửa bỗng nhiên sáng rõ. Ngao Lưu cùng Linh Diệu công lúc đầu muốn đánh giết mà đi, lại bỗng nhiên cảm thấy một cỗ hùng hực cảm giác đập vào mặt, hai người thân thể đều bỗng nhiên ngưng trệ ở. Sau đó nhìn thấy phía trước kia như là trường hạ màu mực kiếp hỏa bỗng nhiên ngừng trệ ở, cho người một loại kinh khủng kiềm chế cảm giác. Ngao Lưu không dám tin. Kiếp hỏa đình chỉ thiêu đốt. Thiếu niên đạo nhân ánh mắt điên tĩnh, lòng bàn tay hướng phía phía dưới hơi dùng sức đè xuống, lực lượng cuối cùng toàn bộ đều nổ tung, nhấn một cái, thế là kiếp hỏa bỗng nhiên sụp đổ, có khác ánh lửa đốt cháy bạo khởi, lòng mang lo lắng, đứng xa nhìn nhìn trận chiến này địa trích nhóm bỗng nhiên ngưng ngẩn, lúc trước thấy, lạ tầng mây kia nặng nề, giống như là có vô tận nước mưa muốn rơi xuống, kiềm chế để cho người ta muốn không thở nổi. Nhưng là bây giờ, tầng mây nặng nề lại không biết vì sao hướng phía cạnh ngoài to ra, khuyết trương, biến hóa, chuẩn xé rách, vỡ nát, màu đỏ vàng quang minh xuyên thấu ra. Tây Tùng Giàn Nghị non mà nói, "Mặt trời. Không, đây là, trời, bốc cháy rồi." Hừng hực chỉ quang xuyên thấu qua biển mây, thiêu đốt, múa. Nhiệt độ nóng bỏng cơ hồ khiến người khó mà hô hấp. Kìa không biết rõ bao phủ lớn cỡ nào phạm vi mặt đất nặng nề vân khí, tại lúc này bị đều đốt lên, vô biên hỏa diễm, cửu mạc phần thiên, giữ tận thần ma thống khổ gào thét hướng phía phía dưới rớt xuống, ngay tại cái này đáng sợ ánh lửa hạ thiêu đốt hóa thành tro tàn. Mạng ngọc trong chớp mắt, Đông đảo địa trích phảng phất thấy được chân trời thiêu đốt, vạn vật đều an tĩnh lại. Thiêu đốt bầu trời phía dưới, ba đầu sáu tay, có ngàn trượng chỉ cao yêu ma rời xuống đốt cháy. Một bên là như núi lớn uy nga địa trích, một bên là xoay tròn xoay quanh thần long. Ma thiếu niên đạo nhân đứng tại hư không bên trong, tựa hồ là vận chuyển lực lượng quá cực liệt, lọn tóc có chút nâng lên thời điểm, mang theo hừng hực màu vàng kim, tay phải hắn ngưng lên lấy thành kiết quyết, phía sau là thiêu đốt lên bầu trời, màu vàng ròng tầng tầng thay đổi dần ánh lửa không ngừng mở rộng, mi tâm là có chút nổi lên lưu quang hỏa diễm vết tích, trong mắt nhìn xem. Đây là cây tùng già tại cuối cùng số tuổi thọ sắp hết thời điểm, như cũng sẽ cùng thời đại kia trong núi linh tính nhóm đảm luận sự tình, là hắn cái này dài rằng giặc số tuổi thọ bên trong, rốt cuộc khó mà quên được hình tượng. Ma tê vô hoặc chỉ là cảm giác được tự thân lực lượng cơ hồ có loại bị triệt để rút ra cảm giác, thân thể khẽ nhúc nhích, suýt nữa dáng xuống, kia lại bị linh diệu công rối xuất thủ tiếp nhận, thiếu niên đạo nhân chầm chậm thở ra một hơi đến, linh diệu công nói, nhanh chóng an tâm linh hận, không được để tự thân nguyên thần tang dã, tiếp nhận lực lượng chính là có dạng này thai hoang lẩm, sẽ dẫn động tự thân nguyên, khí nguyên thần. Một cái không xem chừng, ngược lại sẽ tổn thương tự thân nói cơ là lấy nếu như không thất yếu, mới sẽ không có ai dùng thủ đoạn như vậy, nhanh chóng lung thần. Mà ngao lưu thì là trường âm âm thanh bên trong, mang theo dòng nước bay lên bầu trời, đem tiêu triệt để bốc cháy lên tầng mây dập tắt, này lửa tựa hồ rất khó lấy dập tắt, nhưng là hiện tại cũng không có đến tiếp sau chèo chống, tại lão long vương bất kể đại giới dập tắt hạ chung quy là tan đi, không có tan làm vô số ánh lửa rơi đập nhân gian thảm liệt như vậy hình tượng. Thiếu niên đạo nhân mở mắt thời điểm, nhìn thấy lão long vương cùng linh diệu công đều tại, nói: "Hai vị, kia ma vật." Linh diệu công nói, đã bị chu sát. Linh diệu công vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hắn thủ đoạn đã là thiên giới vị kia tiên phong tướng quân cự linh thần cấp độ, nếu không phải là tiểu hữu ngươi xuất thủ, ta cùng cái này lão long đầu, sợ là muốn chết một cái mới có thể đè ép được hắn. Ta lúc đầu dự định chính mình bên trên, có thể nâng Bắc cực trừ tà viện đến giúp chính là, bất quá ngươi vì sao tới đây? Thiếu niên đạo nhân trầm ngâm, đem chính mình tới đây nguyên do nói, lúc trước mượn nhờ tình quang thời điểm, nơi đây vị trí tọa độ đã ở Bắc cực trừ tà viện biết, nói, như vậy, kiếp nạn này đầu nguồn liền bị đánh vỡ sao? Tĩnh linh hấp nhớ, lần này kiếp nạn đến từ nơi này, nhân gian thành trì thì là có nhân đạo khí vượng tại, kia là hội tụ vô số nhân chi khí cơ mà thành, theo thành trì mà tụ chính là kia bình thường yêu ma cũng không thể làm loạn, mà Trung Châu là đại châu, là so với năm đó Cẩm Châu càng lớn địa phương, nhân khẩu càng nhiều, không có vấn đề. Nhưng là không biết rõ vì sao, thiếu niên đạo nhân luôn cảm thấy tâm thần không được an bình. Mà biển mây tiêu tán, lại bị mưa rơi thổi tan, ngược lại là ánh mắt hoang đản, thiếu niên đạo nhân cảm giác được tâm thần mỏi mệt mỏi, có loại sau đại chiến cảm giác, ngẩng đầu từ xa nhìn lại, bỗng nhiên liền giật mình, hắn con ngươi trừng lớn, nhìn thấy vô số hắc quang biển mây đang hướng phía Trung Châu phương hướng phụ thành đi qua. Lúc trước nơi đây có có thể so với thiên giới tiên phong chiến tướng vết vật tồn tại, ngược lại là che lại Giờ phút này ma khí bị một đốt đi cái sạch sẽ, nguyên khí lưu động ngược lại là vô cùng rõ ràng. Thiếu niên đạo nhân con người có co vào. Điệu hổ ly son. Mục tiêu chân chính nhưng thật ra là nhân đạo khí vận tồn tại Trung Châu phụ thành. Thế nhưng là nhân đạo khí vận, lui tránh trăm tà. Thiếu niên đạo nhân chợt nhớ tới chính mình trên người thái tử biết được nhân đạo khí vận bản chất, kia là lấy tuyệt đối người nguyên thần mà sợ, tuyệt đối người nguyên khí một kia, hội tụ tại nhân đạo khí vận chỉ khí trên mà ngưng tụ lực lượng. Không có người nào nói, ma khí tà khí sẽ chỉ xâm nhiễm yêu mà sẽ không xâm nhiễm người. Cũng không có người nào biết rõ Nếu là giờ phút này, chấp trong bàn tay châu phụ thành nhân đạo chỉ khí, nếu như không phải người, sẽ phát sinh chuyện gì? Thiếu niên đạo nhân đứng dậy, nhìn thấy bởi vì chúng quanh mây đen nặng nề mà có thể bị mắt thường quan trắc đến nhân đạo khí vận vòng bảo hộ, nhìn thấy kia nhân đạo khí vận che chở chậm rãi sụp đổ, mây đen cuối cùng xâm nhiễm đến toàn bộ thành trì, coi đây là hạch tâm điểm, có mấy đen từ đó lưu quang, thiếu niên đạo nhân nhìn thấy kia mây đen chỉ là một đạo một đạo màu đen yêu ma, bởi vì quá nhiều, đứng xa nhìn như mây. Nhân đạo khí vận bị động tay động chân. Thiếu niên đạo nhân tựa hồ minh bạch cái gì, lại có ai có tư cách cùng thủ đoạn có thể tại cái này nhân đạo khí vận trên lam dạng này tay chân. Năm đó Cẩm Châu ánh lửa lại lần nữa tại đáy mắt của hắn bốc cháy lên. Cầu Thạch. Trung Châu phủ thành phủ thành chủ, một tên mặc cao giáp trung niên nam nhân cao mày bước nhanh đi vào bên trong, bên cạnh quản gia thì là tại lôi kéo hắn đau khổ khuyên nói ra, "Tướng quân, tướng quân ngươi nghe ta một khuyên a, hôm nay thành chủ thân thể không tốt, không thể gặp khách nhân, ngươi thông cảm thông cảm, ngày mai lại đến a." "Ngày mai?" "Việc quan hệ quốc kế dân tình, an có cái gì ngày mai? Đại nhân ở đâu? Ta hiện tại muốn gặp hắn." Cái này võ tướng một thanh xốc lên quần ra, đợi cửa ra nói: "Thành chủ, ngoài thành hình như có yêu ma chi khí đại thịnh, sợ rằng niên thú có ra, phủ thành ngược lại là không sợ, Bách tính có nhiều bên ngoài, thành chủ nên muốn điều động quân đội." "Hả?" "Thành chủ." Võ tướng nhìn thấy vị kia lúc trước bái phòng thái tử thành chủ cúi đầu tại trong phòng ngồi, thân thể run rẩy, khẽ nhíu mày, nhanh chân tiến lên, một thanh đệ lại thành chủ bả vai nói: "Ngươi." Viền qua thân thể, nhìn thấy thành chủ sắc mặt tái nhợt, hai mắt đã mất thần quang, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trên thân tự có một cỗ tà dị. Cái này tướng quân vô ý thức quan tâm, nhưng chợt cảm giác ngực bụng đau xót, đã bị đâm xuyên qua, hắn sắc mặt đổ biến đổi, cúi đầu xuống thấy được ngực của mình bị một cái nhánh cây xuyên qua. Mà nhánh cây này dây leo chập trùng hô hấp, la tới từ trước mắt thành chủ trên thân. Tướng này huy kiếm trực tiếp chém nát đâm xuyên phần bụng dây leo, một cước đạp lăn giờ phút này trạng thái không đúng thành chủ, bỗng nhiên quay người chính là bỏ chạy, nhanh chân buông đấu, thành chủ quỳ trên mặt đất, đầu lâu buông xuống, lại sớm đã chết đi, có yêu ma lột ra thân thể của hắn leo ra, giãn ra thân thể, võ tướng vặn ra, đã thấy đến có dây leo ngăn cản, một kiếm nhất kiếm chém nát, đem quản gia kia cũng trực tiếp chém chết. Nếm thử chạy đi. Đã đặt tại trên cửa, lại thân thể lại cử động không được, tối đầu xuống, nhìn thấy có dây leo xoay quanh, đem chính mình trói chặt. Hắn ra sức đấm vào cách mình cách xa một bức cửa, không cam lòng giận dữ hét, thành chủ là yêu ma bên thành. Tất cả mọi người, chạy a, cho bị giết, không cam lòng mà chết. Sắp trời lại biến, Tằng Tằng vẫn khí cửa hàng xuống dưới, mọi người lúc trước còn tại chúc mừng cái này thời gian, đều cảm thấy hơi kinh ngạc, Luyện Dương Quan lão đạo nhân vừa mới nói cho người bên ngoài đừng ra thành, trở lại xem bên trong, nhìn thấy hình ảnh như vậy, thở dài, tiểu đạo sĩ Minh Tâm ôm Tam hoàn khê, có chút lo lắng mà nói, sư phụ là muốn trời mưa to sao? Ừm, có mưa to. Vậy sư thúc làm sao bây giờ? Ha ha, hắn vô sự, lão sư đi ra ngoài một chuyến. Ta có vũ, mà chúng sinh không vũ, nên xuống núi. Hai người các ngươi ở chỗ này, không muốn ly khai, lão sư rất nhanh liền trở về. Ngoan. Lão đạo nhân cười sờ lên đệ tử đầu, sau đó nhìn về phía nhạc sĩ Nho, cười cười, cái sau chỉ là chắp tay thí lễ, mà lão đạo nhân mặc một mạc đà bào, đạp trên măng dậy, có kiếm, đóng cửa lại, đứng tại sơn môn địa phòng, nhìn xem dưới núi, hai mắt nổi lên một tia lăng liệt thanh quang, có thể thấy được chướng khí bốn phía. Vô thượng tiên tôn Luyện Dương Quan lão đạo sĩ Hạ Sơn. Chương 165, thân này ở đây đều là truyền thuyết. Khi tất cả người đều còn tại đám trìm ở ngày Tết mừng rỡ thời điểm, ma chướng thai hương đột ngột xuất hiện, hay là nói, hai ánh xuất hiện thời điểm mãi mãi cũng là tại chưa từng chuẩn bị thời điểm xuất hiện, nương theo lấy cùng loại với khí cơ vỡ vụn thanh âm, một cái to lớn hung cầm từ phía trên rơi xuống, hạ xuống như thế. Mở ra lợi trảo trực tiếp bắt lấy một người bà vai, sau đó giống như là bóp nát đậu hũ đồng dạng đem cái người kia xé rách. Tiên huyết cùng tạng khí nổ tung ra. Hắc vây trên mặt đất, hắc vây tại người chung quanh thân. Phát ra nhiệt khí Bên cạnh hắn là Thái Dương trắng bệnh phụ mẫu, vừa mới còn tại đàm luận ngày Tết sự tình, nam tử nói năm nay kiếm chút tiền, ngày Tết cho cha mẹ mua tốt hơn điểm đồ vật, mua bình rượu ngon, kéo bố làm tiện lưu hành một thời y phục, cha mẹ của hắn có chút không nguyện ý hại tử tiêu tiền, nói vài câu thời điểm, nam tử ngược lại có chút tức giận lên, phối hợp mua đồ vật, cha hắn nương theo ở phía sau lại có chút khó gấp. Nói đủ rồi, đủ rồi, trong nhà y phục còn có thể mặc. Ba năm văn rượu cũng đồng dạng uống. Ngươi chính là muốn tích lũy tiền thời điểm, không thể dạng này vung tay quá trắng a. Sau đó trong nháy mắt hắn liền chết ở chỗ này. Mẹ của hắn ngốc trệ về sau, Cơ hồ bản năng nhào vào máu thịt bé bé trên người con trai, lại có hung cảm đập xuống đến, cái kia eo có chút cung lão nam nhân cơ lấy bên cạnh một cái quầy hàng ghế gầm thét đột tới, ngang tại thê tử Hải tử trước mặt, sau đó bị xé nứt thành phân vụn, kia tóc trắng nếp nhăn nữ tử hai mắt rơi lệ, cái thứ ba ngã trên mặt đất. Sát na thảm kịch để cả con đường từ lúc mới bắt đầu thiết khánh cùng vui sướng biên thành thảm liệt khủng hoảng. Mọi người lôi kéo Hải tử, hoặc là cất bướp phí nước đại, đáy mắt toàn bộ đều là bối rối, mà hình ảnh như vậy, đồng thời tại toàn bộ Trung Châu phủ thành hơn 200 tòa phường thị đồng thời xuất hiện, thảm liệt màu máu nhuộm dần dạng này nguy nga thành trì, hung hãn ma vật từ bầu trời rơi xuống sẽ rách người hết đũ, tùy tiện phá hư người thân thể. Mọi người bối rối chạy trốn, chen né đến trong phòng, nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện, không cần phải nói là bình thường nhà cùng khổ nhà chánh đỉnh, dù cho là những cái kia phú hộ người ta bên trong, lấy gạch đá là kết cấu, lấy then là đòn rông gian phòng đều bù không được những yêu ma này ổ xuyên, Ôn Hải Từ tránh tại trong phòng run lấy bấy nam tử ngẩng đầu, nhìn thấy gạch đá xuất hiện cái nứt. Đáy mắt của hắn xuất hiện sợ hãi, hai từ hỏi, "Cha, gian phòng đang động?" "Không có gì, không có chuyện gì." Hắn miễn cưỡng cười cười, sau đó đem Hải Từ ôm vào trong ngực, xoay người sang chỗ khác lấy phía sau lưng của mình đối bên ngoài một cái to lớn hung điệu bỗng nhiên đánh giết xuống tới, nam tử sắc mặt trắng bệ, bỗng nhiên một cỗ vô hình khí cơ đảo qua. Cái này hung điệu trong một chớp mắt hóa thành một bãi huyết đục. Một đạo phù lục xuất hiện tại cái này trong phòng, tóc trắng thương thương lão đạo nhân cầm kiếm, nói: "Chỗ động, ở tại phù lục phạm vi bên trong, ngài là?" Nam tử kia trừng to mắt, sắc mặt tái nhợt, còn chưa từng hỏi thăm, vị kia luyện dưỡng quan lão đạo liền lần nữa lại đường lui đi. Trường kiếm quất ngang, chẳng yêu trừ ma, phù lục vết ra, thì là hế khí phân tán, có thể bảo vệ nhất thời chi an toàn. Đạo môn tiên tiên nhất khí trước đó là thu hồi mệ bảo. Tam đại đã toàn, liền nói người trạng thái sẽ vĩnh viễn bảo trì đang ngưng tụ tiên thiên nhất khí đỉnh phong, sẽ không bởi vì số tuổi tăng trưởng mà xuất hiện suy yếu, nhưng là dù vậy, vẫn có cực hạn, lão đạo nhân phụ lục không ngừng mà hao hết, hắn rất là biết rõ, cái này đã không còn là chỉ là tiên thiên nhất khí nói dài trường lấy xử lý vấn đề. Cho dù là chân nhân đều không có khả năng giải quyết dạng này, nhu đồ đã lâu, lấy thôn tính tiêu diệt một thành số trăm vạn người hại hách. Nhưng là, chuyện thiên hạ, người trong thiên hạ, tại sao có thể bó tay đứng ngoài quan sát? Chuyện không thể làm, nhưng là cuối cùng cần như thế. Không ngừng công tu đạo 200 năm. Sáng sủa thái hư. Vệ khí phân tán, lão đạo cầm kiếm trên tới. Hắn đem hết toàn lực đi tú người, cho dù thân này thực lực yếu ớt, nhưng là dù sao có thể tú người, tu hành cần tu tâm, đại đạo chưa từng từng vô tình. Mà càng nhiều người tại phát hiện chính mình gian phòng không cách nào che chở chính mình về sau, lựa chọn bản năng hướng chùa Miếu đạo quan chạy đi. Trung Châu phủ thành có giác minh chùa, chùa Miếu cực lớn, có chút hào hoa xa xỉ, có Phật đường Phật điện, trong đó ngàn Phật tượng nặn, Phật đà kiếm thân, đều là cực kỳ tinh mỹ vô cùng, có thể nói là bảo vật, giờ phút này mọi người đều vọt tới nơi này, mua tiền đến, nhưng là cái này thời điểm, chùa Miếu cửa lại là đang đóng. Mọi người ở bên ngoài kêu khóc lấy phá cửa. Cửa lại không thể mở ra, các tăng nhân sắc mặt đau khổ, lão chủ trì thở dài, đương nhiên có tiếng ồn ào âm truyền đến. Cái nhau, tại lăng tăng cái gì? A, giám tự sư thúc. Cái này, đông đảo tuổi trẻ tăng nhân tránh ra, một tên dáng vóc cao lớn, trên mặt còn có mấy phần bóng loáng tham ăn hòa thượng đi tới, trong tay một cây Phật châu, nhíu mày hồi lâu, đưa tay đẩy ra chúng quanh tăng nhân, đi tới lao tăng mặt người trước, không khách khí mà nói, chủ trì ngươi đang làm cái gì? Vì sao không mở cửa? Muốn gặp chết không cứu. Lao chủ trì đau khổ nói, phòng nhỏ khách phòng đều đã chất đầy người. Tất cả hòa thượng đều ở nơi này, đem gian phòng tặng cho Bích Tính, yêu ma sẽ từ trên trời giáng xuống. Chùa miếu bên trong gian phòng lâu bị hương hỏa khí cơ chó nhiễm, còn có thể chống cự một chút, không lối thoát che chở, thương sinh tới đây cũng là chết, sẽ còn dẫn tới càng nhiều yêu ma, nói như vậy, bây giờ tại trong phòng tránh né người cũng sẽ chết. Chân Kính, là cứu một bộ phận người, vẫn là nói tự đại mà muốn toàn bộ đều cứu, kết quả lại làm cho tất cả mọi người chết, ngươi minh bạch lựa chọn sao? Đệ tử Phật môn, còn có thể có lực đánh một trận, sẽ che chở cái này, trốn ở cái này chùa miếu bên trong người. Giám tự Hòa thượng Chân Kính trầm mặc, đột nhiên mắng, ngốc con lựa chọn đã có biện pháp. Hắn xoay người sang chỗ khác dống nhân nhanh chân đi đi, lại là trực tiếp đi ngàn Phật điện bên trong, trận chính là một trận vỡ vụn thanh âm, liền có thể nghe được tượng Phật vỡ vụn thanh âm, kia tăng nhân lại là trực tiếp đem cái này cùng phụng ngàn năm thượng Phật toàn bộ đánh nát, sau đó giống như là ném rác rưởi đồng dạng ném ra đại điện này. Cuối cùng lại vẫn không bỏ qua, trực tiếp chạy đi đại hùng bảo điện, kia lão hòa thượng khẽ giật mình, chợt quá sợ hãi, nói: "Trần Tính, ngươi muốn làm gì?" "Làm cái gì?" Kia tăng nhân cất tiếng cười to, đông đảo tăng nhân đều dọa sợ, cùng nhau chạy đi, chuẩn bị trấn nhiếp, nhìn thấy kia tăng nhân trên lưng khiêng đại hùng bảo điện Phật đà tượng nát Từng bước một đi ra, hai mắt giơ lên, bởi vì con Phật Đà, cho nên không người dám tại ngăn lại đường đi của hắn, mặc cho hắn đi ra, nói: "Thực tiện Phật pháp, độ thế cứu người. Cái này không thì có gian phòng sao? Ha ha ha ha, lão đầu tử ngươi vẫn là không bằng ta thông minh a. Ngươi cái này chủ trì không lẽ như để cho cho ta. Ngàn Phật điện tụ thương sinh hương hỏa ngàn năm, chứ đệ tử, lấy chữ Phật tượng nặng, khắc lục Phật hình, lấy thành đại trợn." Dỗ. Thăng nhân chân kính cất tiếng cười to, "Đệ tử ta người, mở cửa." Những cái kia còn trẻ tăng nhân vội vàng chạy tới đem cửa chính mở ra, mọi người cùng nhau tiến đến tuôn, ngươi đẩy ta đẩy, hận không thể trực tiếp đem chính mình ném vào, phân loạn đồ nào, gồm có tiêu khóc, hở một, quá mắng, không phải trường hợp cá biệt, cứ hỗn loạn, đều hận không thể người trước mặt toàn rơi phía sau mình đi, lại bỗng nhiên nghe được gầm lên giận dữ. Lộn xộn nữa người, bẩn tăng đem các ngươi cùng nhau ném ra, đập xuống đất, quả thành thịt nát đi hấp dẫn yêu ma. Đám người giật mình, trái tim đều tựa hồ ngừng lại, quay đầu nhìn thấy một cái tăng nhân đứng ở nơi đó, chính là giám tự Hòa thượng. Hắn ánh mắt giơ lên, trầm giọng nói: Đệ tử Phật môn kết xuống khuôn trận, tuổi nhỏ người trước vào, sau đó là người trẻ tuổi, cuối cùng lão nhân. Một tên mang theo trên trán choáng lão giả không cam lòng nói, "Vì sao? Không phải nói tôn lão lại yêu cầu sao?" Chân kính cười lạnh nói, "Ngươi cũng đã sống mấy chục năm, không có bao nhiêu tuổi thọ mệnh, người trẻ tuổi còn có hơn mấy chục năm có thể sống, ngươi đi vào, để người trẻ tuổi chờ ở bên ngoài chết sao?" Lão giả khẽ giật mình, cả giận nói, "Ngươi là cái gì hòa thượng?" Hòa thượng trực tiếp mắng lại trở về, "Ta cứ như vậy hòa thượng, ngươi thích tới hay không, không đến cút. Cuối cùng có thể sống tới đây." Vô cận mọi người đều bị dung nạp vào chùa trong miếu, các tăng nhân nghiến nát ngàn Phật điện tượng nạn, dùng những này hấp thu ngàn năm hương hỏa tượng nạn đi viết xuống Phật kinh, tại trên vết tượng, tại chùa miếu trên, cây cột đặt bút, đường đường Phật môn khí vận, quang minh chính đại, Chân Kính đứng ở chùa miếu Sơn Môn bên ngoài, nhắm mắt lại, thần sắc bình tĩnh, bạ vai buông lỏng. Đại hùng bảo điện Phật đà tượng nạn trùng điệp rơi xuống đất, ngăn chặn Sơn Môn. Phật Đà Từ Bi, nhìn chăm chú lên phía trước. Chân Kính cầm hôn sắt trường côn, phía sau là hoặc là tuổi trẻ, hoặc là không còn trẻ nữa các tăng nhân, nói: "Chư vị, kết chợ đi." Dỗ Nhiều người như vậy dạng này ồn ào náo động ở một, tại bọn hắn chạy trốn thời điểm, liền đã đưa tới rất nhiều yêu ma, chân kính ánh mắt hơi mờ, Hector âm thanh bên trong, vung vậy trưởng côn giết vào cái này rất nhiều yêu ma bên trong, trưởng côn huy sái, cực kỳ nặng nghề bá đạo, Phật môn từ bi, nhưng là thay đổi dạng này bình phế nặng, chính là chuyên môn phá giáp công khí, hắn võ công đã đạt đến chí nhân ở giữa hàm nhất. Phật môn cảnh giới đã là giống như là đạo môn tiên tiên nhất khí, cũng có thể làm một chủ chủ trì. Cho dù là hất lên lẫn giáp yêu thượng hải gánh không được toàn lực của hắn một côn, sẽ bị đánh thành huyết nục. Giờ phút này cầm côn phía trước ngăn cản yêu ma, cả lại tuyệt đại đa số công kích Rất nhiều đệ tử thì là tại hai bên phụ trợ, nhưng lại yêu ma tới khí thế quá hung hãn, làm khắp nơi đều là chọc khí hế khí thời điểm. Nơi đây lại có thanh tinh chỉ khí, tựa như cùng trong bóng tối ánh lửa, rõ ràng vô cùng. Yêu ma đánh giết một tầng lại một tầng, cơ hồ chưa từng đoạn tuyệt. Từ từ, tuổi trẻ hòa thượng bên trong cũng xuất hiện tương vong. Một tên tăng nhân kêu thảm một tiếng, tại vung côn thời điểm bị yêu ma bắt lấy, sau đó bị trực tiếp kéo đi qua, trong một chớp mắt liền bị chia ăn sạch sẽ. Đông đảo tăng nhân côn thế dừng lại, mà chân kính cẩm thét một tiếng, trong bàn tay viên côn quen ngang, tự có Phật môn khí cơ bạo khởi, ổn định, ổn định. Phật môn tịch diệt làm vui không hổ, không hổ. Chân kính tắn răng, trong bàn tay kia một nắm côn sắt múa như rồng đem những cái kia yêu ma đánh tan, các tăng nhân ngăn cản yêu ma trọn vẹn một nén nhang còn nhiều hơn thời gian, nhưng là kinh văn còn chưa từng viết xong, chợt có nữ tử thanh âm truyền đến, "Cứu mạng, đại sư, đại sư, cứu mạng a." Đông đạo tăng nhân nhìn thấy một nữ tử lão đảo chạy tới, thương thế trên người rất nhiều, cơ hồ đã phải chết, trong ngực còn ôm một đứa bé. Nàng nhìn thấy bên kia các tăng nhân, đáy mắt hai ra ánh sáng, tại bị một cái hung hãn yêu lang nâng trước đó, giơ tay lên lên. Đứa bé kia bị ném trước mặt các tân nhân, cái này thời điểm dù là trong lòng biết rõ tất có chỗ dị, chân Kính vẫn là vô ý thức tiến lên trước, trong bàn tay binh khí quét ngang, đem vài đầu yêu lang đầu đánh nát, tay trái bắt lấy đứa bé kia, chật cổ tay kịch liệt đau nhức. Đứa bé kia gắt gao ôm lấy hắn, dùng sức cắn vào lấy cổ tay của hắn. Vậy mà cắn nát Phật môn thể phách. Chân Kính kinh ngạc túi đầu xuống, nhìn thấy đứa bé kia trên thân đã xâm nhiễm trường khí ma khí, trên cổ có miệng vết thương lộ ra xương trắng, rõ ràng đã bị rết hồi lâu, ngẩng đầu nhìn thấy nữ tử kia lột da da của mình, xuất hiện là có loại man núi bộ dáng, chân Kính thân thể run nhẹ nhẹ, nổi giận gầm lên một tiếng. Làm sư tử hống, từng tiếng đẩy lui những yêu ma này mấy bước, lui lại mấy bước, túi đầu xuống, nhìn thấy đứa bé kia trên mặt còn lưu lại sợ hãi, lại bị yêu ma ký sinh, giờ phút này ở vào không phải sinh sự chết tư thái, vẫn như cũng là ngước mắt nhìn xem kia tân nhân, còn lưu lại có một tia nhân tính, đáy mắt sợ hãi rơi lệ. Thấy được nàng trên cổ tay có năm màu sợi tơ bệnh trừ tả chi vật, chân kinh thần sắc đau khổ, tay trái bị yêu ma kia cắn, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng đặt tại đứa bé kia trên mặt. Thật có lỗi. Phật môn quang minh khí cơ chấn động, trực tiếp đánh tan đứa bé kia khí cơ. Cắn hắn thủ đoạn yêu ma kia còn không đông ra. Đây là chuyên môn phá hắn thể phách yêu ma, hắn có thể cảm giác được chướng khí đã từ chỗ cổ tay tiến vào thể nội, mà một cái cắn này cực dụng sức, đã thấy vết cốt, tăng nhân trầm mặc, đột nhiên từ một tên đệ tử trong tay đoạt lấy giới đao, trực tiếp một đao đâm vào cổ tay của mình đánh xuống. Đông đạo tăng nhân thần sắc đổi biến, chân kính tay phải cầm đao, lấy thể phách phong tỏa ngăn cản huyết dịch chảy xuôi, cả giận nói, kết truyện. Một ngày này giác minh chùa chặn như núi biển đánh tới yêu ma gần như một cách giờ, cuối cùng toàn bộ chùa miếu đều bị viết xuống vật kinh, làm trận pháp thành thời điểm. Tản ra ấm áp Phật môn khí tức, ngắn ngủi phong bế trướng khí tà khí, mà ở bên ngoài ngăn trở tăng nhân chỉ còn lại có 6 cái con sống. Đi đi. Chân kính tay phải cầm đao, cánh tay trái thôi táng hắn tạ hữu các tăng nhân, thế nhưng là bọn hắn tựa hồ cũng đã giết đỏ cả mắt, không chịu ly khai, tăng nhân trong miệng gầm thét, làm sư tử hống, chấn động đến những đệ tử này thân hình dừng lại, giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, hai mắt rơi lệ, như cũng mới hơn 10 tuổi thiếu niên, nói: "Dám tự xứ thúc, bọn hắn đều đã chết. Chúng ta, ta một cái kia trong phòng sư huynh đệ, hiện tại liền chỉ còn lại ta một cái." Chân kính hồi đáp: "Phật môn tịch diệt là vui." Không hổ, không khóc. Hắn dùng đoạn mất tay cánh tay cọ sát cái này tăng nhân đầu, cười dưới, đột nhiên một cỗ cự lực bộc phát, trực tiếp đem cái này trẻ tuổi tăng nhân ném vào sau tường, trẻ tuổi tăng nhân kịp phản ứng, còn muốn nói gì nữa thời điểm đã mất xuống tới, chân kính xoay người, kia dưới đao ném đi đi ra thời điểm, sẽ rách ra mạng lớn một máu, sau đó đem nhóm đệ tử từng cái ném qua từng đi. Chân phải một đạp, Phật đà tượng nặng trực tiếp như là cao núi đá lăn đồng dạng ầm ầm đổ xuống. Chân kính nhanh chân nhào về phía cửa chính, muốn bay lên bắt đầu, nhưng lại thân thể chậm xuống, đã thấy đến hai cái lúc trước tăng nhân bỏ mình về sau, là chướng khí chỗ xâm là yêu ma trốn lút, gắt gao ôm lấy hai chân của hắn, để hắn lại không có thể đứng dậy. Chùa miếu cửa chính mở ra một cái khe hở, bên trong tăng nhân sốt ruột lấy để hắn mau mau tiến đến. Đóng cửa. Đóng cửa. Thật cảnh gầm thét, đóng cửa lại, La Hoa thượng đem trận phong bế, không cho phép lại tiến vào. Ai cũng không cho phép lại tiến. Ngươi tiến đến chúng ta liền phong trận, đã chuẩn bị xong. Đánh giẫm. Chân kính dùng hết toàn lực, chấn gai yêu ma, sau đó bổ nhào vào trước cửa, chân phải nhấc lên, một cây chưởng côn bay lên, giữ tại lòng bàn tay, xoay người quét ngang. Đem vài đầu yêu ma đánh sơ xác, hắn nhìn thấy những yêu ma này tựa hồ biết rõ trận pháp muốn thành tựu, càng điên cuồng lên, mình nếu là bước vào trong đó lời nói, thì tất nhiên đi theo vào. Vừa an tâm, trong bàn tay thuộc đồng côn bỗng nhiên xuyên qua cái này nặng nề ngoài sơn môn vòng cửa phía trên, đem tựa từ bên ngoài phong bế. Sau đó trực tiếp lấy chắp tay trước ngực chỉ tư thái, đem thuộc đồng côn khóa kiến tại chính mình cong lên song khuỷu tay bên trong, thân thể lực tự bị lên, hóa thành đệ nhị trọng xiển xích. Khóa trận, sư thúc, kết trận. Ngoài cửa tăng nhân gầm hét, thân thể lúc đầu đã gần đến cực hạn, bỗng nhiên thân thể giù lên, cúi đầu xuống. Nhìn thấy phần bụng bị xới thủng, lưu lại không nhiều lực khí nhanh chóng tiêu tán, máu trên mặt quản đỏ lên, cảm thấy tà khí xâm thể, hai tay, hay là nói một cái tay cùng đất gãy cổ tay, như cũ miễn cưỡng làm cung cấp Phật chỉ tư thái, hai mắt cúi xuống. Trong môn tăng nhân căng răng, lệ rơi đầy mặt, viết xuống Phật kinh một bước cuối cùng. Hết thể hữu vi pháp, như ảo hành trong mơ, như lộ cũng như điện. Ứng tắc như là xem, chân kinh niệm tụng cuối cùng bốn câu, cảm giác được cấm áp Phật quang lưu chuyển, khẽ cười xuống, túi đầu niệm tụng. A Di Đà Phật. Chưa từng đọc xong, thân thể đã bị xé rách, thịt nát xương tan, huyết nhục lại yêu ma trô ăn. Hồn phách cũng bị ngửa diệt. Cháy mau, cháy mau. Trong thành loạn tượng liên tiếp phát sinh, hơn 200 phường thị, số trăm vạn nhân khẩu, phân loạn thời điểm, càng có điên cuồng người ở vào tình thế như vậy, ngược lại đi làm chút xưa nay không dám làm chuyện ác, bán hạt vừng bánh người bán hàng rong xe đẩy nhanh chóng hướng trong nhà tiến đến, một đường yêu ma đánh tới, đều bị hắn dùng cái này kỳ thật cực nặng xe đem phá ra. Bỗng nhiên có một cái phi điểu đánh tới, hắn thân thể hướng phía trước lăn một vòng, trực tiếp tránh đi đồng thời, thành thạo duỗi xuất thủ cánh tay. Cái này thời điểm mới có thể phát hiện cánh tay hắn kỳ thật thật dài, cực cùng loại trong quân điển tròn võ sĩ tay vượn tiếp bay lưu yêu cầu trực tiếp kẹp lấy cái này hung cầm cổ, ngựa nhờ nó vọt tới trước khí thế lăn mình một cái tá lực, thuận thế đem dao găm cắm vào cổ của nó bên trong, liền giết chết cái này yêu quái, vội vã lao tới trong nhà, đáy mắt đều đỏ, về đến trong nhà, lại phát hiện vợ con đều tại, hắn tử kia lúc này mới nói lòng kinh, một cái ôm vợ con, thân thể không ngừng run rẩy. La Xuân Sinh Quan nói dài đến qua, cho chúng ta lưu lại một đạo phụ. Nói, nói phù này tại liền con tốt. Bán hạt vừng bánh người bán hàng dòng lúc này mới minh bạch, nói, Xuân Sinh Quan, đạo trưởng, kia hai cái niên kỷ còn nhỏ nói dài còn tại ta chỗ này mua hạt vừng bánh Trước đó ta nhớ mệt, hắn còn tới tới tìm ta. Không biết là cái nào đã quan, bất quá, đều quá tốt rồi, quá tốt rồi. Các ngươi không có việc gì quá tốt rồi một cái mới 5 tuổi tiểu cô nương ôm cha chân, cũng là sợ hãi. Hắn thê tử nhẹ giọng khẩn cầu nói, chúng ta liền trốn ở chỗ này, các đạo trưởng sẽ giải quyết những chuyện này. Ân, đừng đi ra ngoài có được hay không? Nữ tử thanh âm gần như cầu khẩn. Ân, bên ngoài truyền đến mọi người tiếng kêu thảm thiết ầm, cái này bán hạt vừng bánh người bán hàng rông gắt gao cắn răng, thân thể run run dậy, cái này tại hắn cùng tiểu niên đạo nhân đàm luận thời điểm nói đến sẽ không ngủ không nghỉ chiếu cố chính mình thế tử tự tự hồ minh bạch cái gì, rũi xuất thủ sờ lên gương mặt của hắn, lui ra phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy bi thương, xoay người đi lấy một cái bao, là cái chìa khóa, đưa cho kia người bán hàng rong, "Cầm đi đi." Nam tử mấp máy môi, ôm lấy thế tử, nhanh chân xoay người đi dàn phòng nơi hẻo lánh. Bên ngoài kia bán năm mẫu sợi tơ trừ tà lão giả bị một cái yêu quái bổ nhào, cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, mặt mũi tràn đầy bi thương thời điểm, chợt nghe một tiếng đột ngột thanh âm, có một vật bay tứ tung mà đến, trực tiếp đâm vào yêu quái này trên thân, không biết là vật gì, vậy mà như thế nặng nề Đem này yêu lệnh đến vỡ nát, tiên huyết ngào lao nhân một mặt. Vật này đập thầm ầm ầm trên mặt đất. Lão già ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử kia nhanh chân đi ra, bay thẳng lên rút đánh vào một tên yêu quái trên thân, tựa hồ có ám thương, lúc trước liền đặc biệt dễ dàng như bệnh, kịch liệt như vậy động tác càng làm cho hắn ho khan không thôi, nhưng lại yêu quái kia lại bị hắn đánh cho lui về sau. Kia bị màu trắng bao khỏa lôi cuốn độ vật rung động, tựa hồ mãnh hổ âm thanh động đất gào hét. Bao khỏa tản ra, bên trong là một cái to lớn hộp sắt tử, nam tử kia xoay người tới đây, mở ra hộp. Đưa tay thăm dò vào trong đó. Trong một chớp mắt, phản phất liệt tiểu vậy xuống lưỡi đao. Tại cái này địa phương, Kiếm An Nam nhân lông mày giơ lên, hắn giơ tay lên, tiêu độ vật bị lấy ra, là một thanh kiếm, khoanh hộ có một trường, cực kỳ nặng, bày biện ra màu đen, phát ra sâm sâm sắc cơ, rút kiếm, xông trận. Có rất nhiều tương tự người xuất hiện, bọn hắn cuối cùng đều bạn năng lựa chọn vọt tới một cái địa phương. Trung Châu phủ thành khò quân giới. Dấu ở trong kho phòng quân giới quan bị bắt ra, nhìn trước mắt những này nam tử, hắn thân thể run không ngừng. Yêu ma trả lời, chúng ta cần giáp trụ, chỉ cần bảo vệ yêu hại là được. Quân giới quan sắc mặt tái nhợt, tự mình mở ra kho quân giới, là đại tội a, muốn tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Hắn nuốt ngụm nước miếng, lấy ra chìa khóa, nói: "Cho nên, có thể mời chư vị đem ta đánh ngất xỉu sao?" Nói như vậy, ta nhiều nhất chỉ là bị lưu vong, không về phần chết tại pháp trường. Hắn lấy ra chìa khóa, chỉ chỉ cách đó không xa nói: "Cái này trong phòng là trùng châu trắng huy quân dự bị giáp trụ." Kia một bên khác đâu? Bên kia. Bên kia đều là cũ giáp, tất cả nguyên quán trùng châu, từ quân ngũ trên lui ra tới binh sĩ giáp trụ đều để ở đó bên trong, nếu là có cần sẽ bị điều đi. "Hả? Các ngươi muốn những cái kia cũ giáp? Mới giáp từng cái hình thể đều có, cũ giáp, chưa chắc có thích hợp chư vị a." thành kiến chế quân đội giáp trụ là lưu thông, nơi này là vào, đều là những cái kia bị phế sạch binh đoàn danh hạo phế. Quân giới quan tự hồ minh bạch cái gì, thân thể run nhẹ nhẹ. Nam tử hồi đáp: "Không, sẽ có." Đình lấy, cho hết ta đứng vững. Phó thành chủ bọn hắn đã đánh tới tìm kiếm có thể một lần nữa khởi động khí vận trận pháp biện pháp, trong thành này trận pháp hiện tại đã khôi phục bộ phận, chí ít đám này tạm chủng không có cách nào từ trên trời rơi xuống, nhưng là bọn hắn còn có thể từ cửa thành rết tiến đến. Tại khởi động nhân đạo khí vận trận pháp trước đó, tất cả mọi người đều chết ở chỗ này, cũng không thể lui. Trung Châu phủ thành thủ thành đem con mắt trừng lớn gầm thét, nơi này đã chết một nắm quân sĩ, nhưng là bởi vì Trung Châu bên trong, bọn hắn cứ thế mà đỉnh lấy nơi này áp lực, chưa từng sụp đổ, nhưng là những này Trung Châu binh căn bản không có đối kháng yêu ma trải qua, chẳng trả ra đại giới thê thảm đạo lớn, bỗng nhiên nổ vang. Cửa thành một bên trực tiếp bị đuổi một cái to lớn chô trống, một tôn mãnh hổ, lại tròn vẹn bà trượng yêu ma đánh tới. Không có nhân đạo khí vận, binh gia chỉ trận hiệu lực bị thấp xuống, là không thể nào ứng đối. Tên này thủ tướng vô ý thức làm ra phán định, vô ý thức muốn lui, nhưng lại nghĩ đến mình, thần sắc trên mặt dữ tợn, cả giận nói, "Má Người chim chết hướng lên trời, không chết vạn vật vẫn nằm, lão tử liệu mạng với ngươi. Huyết khí dâng lên, Liều Linh muốn chết tại trước trách của mình bên trên, lại bỗng nhiên nghe đột phá không chỉ thanh âm kịch liệt, đột nhiên đại tác. Trong một chớp mắt, màu mực trường thương phá không mà đến, trực tiếp đem cái này yêu ma địch giết. Yêu ma rên rỉ mấy tiếng, đổ máu bất động, mà thanh trường thương kia đuôi thương như cũng rung động không ngừng, có thể thấy được lực lượng chỉ chạm hồn. Màu mực trường thương. Thủ tướng Lý Non, bỗng nhiên nhớ tới mình bị phân phó phải chết nhìn chỏng chọt một nhóm người, nhớ tới năm đó bị vạn chúng quắc mắng tội quân, hắn ngẩng đầu, xoay người Nhìn thấy phía trước đạo lộ một mảnh đen kịt, yêu ma đều bị tru sát, tới đây người đều mặc cũ giáp, giáp trụ thanh âm tốc sát, duy này trọng giáp, nhưng cùng yêu ma chấm giết. Bọn hắn mặc màu mực giáp trụ, trọng giáp, mang theo chiến nối trụ, mặt nạ. Hung hãn eo là miệng hổ nuốt, giáp trụ nuốt trên vai có tinh tế tỉ mỉ đường vân. Bên hông một bên treo lệnh bài, một bên treo trường kiếm. Thân sắc của bọn hắn băng lánh mà tốc sát, bọn hắn cầm kiếm, nhất cạnh ngoài cầm đao thuần, sau đó trường thương kết trận, hết thảy liền cùng sách sử đi lại, bọn hắn chém nát yêu ma, bọn hắn đánh vỡ nước mưa, giống như là từ mờ nhạt trong lịch sử một lần nữa đi tới. Kia lịch sử mới bất quá chỉ là đi qua 7 năm thôi, thủ tướng đây lẩm bẩm nói, Thần Vũ Huyền Giáp Quân. Ngươi cầm đầu rút ra trường thường, hờ hững trả lời. Trước Thần Vũ Huyền Giáp Quân thứ 3 quân tiết kỵ Già Huy, đem người đến rút. Các ngươi tránh ra, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Thần sắc hắn ôn hòa lại, nói, các ngươi đã làm được rất khá. Thủ thành quân đội lui ra, mầu mực cương thiết hồng lưu tiếp quản chiến trường. Tại bị vứt bỏ 7 năm, gánh vác thiên hạ chỉ đều danh 7 năm về sau. Thần Vũ Triều Huyền Giáp Quân, lại lần nữa đạp vào chiến trường. Mặc giáp huyền áo khoác, hô quân tên gi vãn cứu, đỡ thiện trường phạt ác, hộ quốc an dân. Biểu Châu Dung Liệt, Thần Vũ Huyền Giáp. Kết truyện. Chuyện nhân gian, tự có nhân gian người quản. Chương 166, Trảm yêu trừ ma. Trung Châu phủ thành bên trong biến hóa, ở xa hơn 200 dặm bên ngoài Tề Vô hoặc căn bản không thể nào biết được, hắn chỉ là cảm thấy kia một tòa thành trì bên trong nhân đạo khí cơ sổ độ, sau đó có vô số hắc vân ma khí trướng, khí lao đi, sau đó lấy vọng khí chi thuật có thể nhìn thấy màu máu chi khí tràn đầy, rõ ràng xuất hiện càng nhiều chấm giết. Tề Vô hoặc trong nháy mắt ý thức được Trung Châu phủ thành xuất hiện vấn đề. Hắn cầm kiếm, muốn tiến về phủ thành, nhưng là hắn bước chân nhấc lên nhưng lại để xuống. Mặc dù trong lòng Như Cũ có lo lắng rất nhiều cảm xúc, nhưng là lý trí Như Cũ chiếm thượng phong, kiếm trong tay chống đỡ mặt đất, Minh Khiếu giết chóc tanh nhem có chút thú liễm, Ngao Lưu hóa thành lão giả bộ dáng, dò hỏi: "Muốn đi phủ thành sao?" "Không, mục tiêu của đối phương cũng không phải phủ thành." Thiếu niên đạo nhân trả lời. Tay áo quét qua, Đào Thái Công tặng cho Ngọc Thư chiếc hài, phía trên Trung Châu phủ thành chỗ vị trí phát sáng lên, sau đó hướng phía chúng quanh tản ra đến, từng tòa thành chỉ số lượng rất nhiều, linh diệu công cùng Ngao Lưu thần sắc đều ngưng trọng xuống tới, thiếu niên đạo nhân hồi đáp: "Toàn bộ Trung Châu Trừ bộ phủ thành bên ngoài huyện thành trở lên thành có trên trăm tòa, mà dựa vào những này thành trì ra bên ngoài dọc theo người ra ngoài thị trấn, thôn xóm liền không biết rõ có bao nhiêu. Trung Châu là so Cẩm Châu càng lớn đại châu, nhân khẩu mấy ngàn vạn. Phủ thành tất nhiên chỉ là mới bắt đầu. Thiếu niên đạo nhân ngón tay chỉ vào này Hóa huyện, lấy Trung Châu phủ thành làm tâm, chung quanh từng tầng từng tầng làm bảo vệ thành lớn đều tản ra, sáng lên, từng đầu kéo dài đến cực xa xôi địa phương, cuối cùng toàn bộ Trung Châu đều sáng lên, giống như là tại hỏa diễm bên trong cháy hừng hực lên bộ dáng, dần dần đổ sụp. Thiếu niên đạo nhân ngẩng đầu, tiếng nói hơi có khàn khàn, nói: "Cho nên Hiện tại mục tiêu không phải đi hội viên Trung Châu phủ thành. Trung Châu phủ thành có toàn bộ Trung Châu nhất là tinh lương chiến tướng, nếu như nói tất cả mọi người đi viện trợ Trung Châu phủ thành, lập tức sẽ ra vấn đề chính là cái khắc thành trì, chúng ta liền sẽ như bị nắm mũi dẫn đi, cái gì đều làm không được, chỉ có thể nhìn thấy cái này Trung Châu bị triệt để đốt hết đổ sụp. Thượng Như là năm đó Cẩm Châu đồng dạng. Tê Vũ hoặc có chút hít vào một hơi, nói, "Sóng cắt đứt bọn Hàn bố trí, sau đó lại tụ tập các thành trì lực hội viên Trung Châu phủ thành, mới có thể trong thời gian ngắn nhất đem chuyện sự tình này giải quyết." Linh Diệu Công, làm phiền ngươi khiến chư địa trích được tin, Ngao lão tiên sinh, Thủy phủ chư thần cũng làm phiền ngươi đưa tin. Bọn hắn so với chúng ta truyền tin phải nhanh chóng rất nhiều, cũng cùng người địa phương có tiến nghiệm quan hệ, mà khác phải có một nhóm người đi các thôn các phòng trong trông coi, ít nhất phải đi nhìn xem. Thiếu niên đạo nhân cầm kiếm, Linh Diệu Công nhìn thấy hắn thủ trưởng khẽ run, thở dài nói: "Ngự sử mới như thế là diễm, thân thể ngươi đã thụ thương đi. Bác cực trừ tà viện tinh lực gia trì, hiện tại cũng đã hao hết, ngươi hiện tại vẫn là không cận miễn cưỡng. Chuyện còn lại, giao cho chúng ta chính là. Chúng ta Trung Châu tiên thần cùng tu sĩ" Còn chưa chết hết, còn chưa tới phiên một đứa bé đến giúp đỡ. Tê vô hoặc nắm tay, mới trực tiếp đột xuyên kiếp hóa thai hách, nhiệt độ cao vỡ vụn tinh thần chi lực gia hộ, hắn cảm giác được thân thể của mình cơ hồ có một bộ phận hoạt tử, chỉ là đạo môn tiên thiên nhất khí đã tính, có thể duy trì được ý thức của mình, không về phần vì vậy mà chết, nhưng là sĩ liệt nỗi khổ cũng không phải là hư dạ. Miệng vết thương của hắn không có tiên huyết chảy xuống, chỉ là bởi vì mới đã bị bốc hơi tàn đi. Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, "Việc này xin cho phép ta tham dự." Linh Diệu công khẽ nhíu mày, "Cứng. Vì cái gì?" Thiếu niên đạo nhân nói, "7 năm trước thời điểm, liền có dạng này một nhóm người đã cứu ta." Hiện tại ta cũng nghĩ làm bọn hắn năm đó đồng dạng sự tình. Linh Diệu Công nhìn trước mắt Thiếu Niên đạo nhân, sau một hồi thở dài nói: "Không được tẩy mạnh, ngươi bây giờ cũng đã đến cực hạn." "Vâng." "Trung Châu Bao La, là thiên hạ trung tổ chỗ, tệ vô hoặc có phán đoán, mà địa trích nhóm bằng nhanh nhất tốc độ đem tin tức truyền ra ngoài, để các thành trì bên trong người tu hành ý thức được vấn đề không chỉ xuất từ cái này, đẩy trời khắp nơi trên đất đánh tới hung hãn yêu ma phía trên, càng nhiều còn tại thành trì nội bộ, tại bị tất cả mọi người vô ý thức cho rằng tuyệt đối sẽ không bị công phá nhân đạo khí vận phía trên." Tề Vô Hoặc cũng tại cái này thời điểm lựa chọn cùng điệu Trích cùng nhau giải quyết còn lại vài tòa thành trì. Hắn biết rõ chỉ có dạng này mới có thể triệt để đoạn tuyệt lần này tai ách. Thiếu niên đạo nhân trường kiếm quét ngang, chuôi này đâm xuyên qua to lớn ba thủ vệ khí ma thần về sau luyện dư kiếm, tựa hồ đã phát sinh biến hóa cực lớn, chiến đấu thời điểm, chỉ cần nhẹ nhàng rung lên, liền có thể dễ như trở bàn tay đem trước mắt chỉ địch một kiếm chém thành hai đoạn, cơ hồ không cần bản thân hắn phát lực, cái này cực đại thư hoàng tế vô hoặc tiêu hao. Trước mắt yêu vật bị chém giết vỡ nát, bị kiếm này giết chóc về sau, liền tiên huyết cũng sẽ không lưu lại. Trước mặt đường đi phía trên Từ có yêu ma phát giác được nơi đây khí cơ, cùng nhau thay đổi phương hướng, hướng phía trước mắt thiếu niên náo nhân chô đánh tới, tê vô hoặc chậm chậm tở ra một hơi, cho mượn en nở gũ lôi phản quan khiến bên trong lưu lại một tia thần vận, đáy mắt mang theo một tia chí liệt chỉ khí, tay phải cầm kiếm đưa ngang trước người, tay trái kết xuống nói quyết đè lại thân kiếm. Lôi đỉnh, đưa tới. Tại chỗ cao nhìn xem tới, nhìn thấy cái này một tòa thành trì đường đi trong một chớp mắt sáng lên trắng lòa ánh sáng, chỉ là trong nháy mắt liền quán xuyên cả một đầu đường đi, trường kiếm mang theo thiếu niên náo nhân trong nháy mắt lướt qua, mấy chục yêu ma chỉ ở trong nháy mắt hóa thành than cước. Sĩ lập trì khí phản chấn, thiếu niên đạo nhân cầm kiếm, nhịn không được lao đả một bước, thân kiếm chống đỡ mặt đất mới miễn cưỡng duy trì được thân thể. Háo miệng ho ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt đã tái nhợt đến không có màu máu. Hỏa lôi hai đạo khí tức tại thể nội lưu chuyển, lại bị tiên thiên nhất khí cưỡng ép đè xuống, thiếu niên đạo nhân đưa tay lau đi khóe miệng, ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía cái này một tòa thành phủ thành chủ, nhưng là thiếu niên đạo nhân chưa từng chạy tới thời điểm, cái này một tòa thành trì nhân đạo khí vận đại trận liền lần nữa lại mở ra. Tại lúc trước hắn, đã có người rết mặc vào đường phố này trên yêu ma, hoàn thành địa trích truyền lại tin tức, hắn nhìn thấy từng thành từng thành tiếng gãy. Nhìn thấy người ngã xuống nhóm, một tên lão đạo chống kiếm đi tới, đỡ lấy một cái đoạn mất một cánh tay thân nhân. "Đạo hữu, nơi đây nhân đạo khí vận đã mở ra." Kia lão đạo nhân tần sắc cảm đạm, hồi đáp, "Nguyên bản thành chủ tại phát hiện mình bị yêu ma ký sinh về sau, nhóm lửa tự thiêu. Hắn nói mình đọc cả một đời sách, cũng biết rõ hy sinh vì nghĩa bốn chữ là thế nào viết." Tê vô hoặc kia một quyển ngọc thư phía trên, đại biểu cho cái này một tòa thành trì khí vận quang điểm sáng lên, sau đó cơ hồ là đồng thời, mặt khác ba tòa thành trì quang điểm đồng dạng sáng lên, tại hắn chém giết huyết chiến thời điểm, còn lại vài tòa gần với Trung Châu phủ thành trong thành lớn. Nhân đạo khí vận trước sau bị lần nữa khôi phục. Mà cuối cùng lúc đầu xem muốn tiêu tận toàn bộ Trung Châu mắt xích tức trận pháp bị trực tiếp cắt đứt, đem hai hắc khống chế tại trong phạm vi nhất định. Yêu ma chướng khí tiêu tán bị cắt đứt, nhưng là không thể thở dốc, còn có chuyện trọng yếu hơn. Sau đó, chính là trận đứt phạm vi này bên trong tất cả yêu ma. Thề vô hoặc nhấc lên kiếm, ngón tay có chút chết cứng. Hắn nghĩ nghĩ, từ bên cạnh tiểu kỳ trên xé rách hạ một đoạn vải vóc, trực tiếp đem kiếm chói trong thủ trưởng, để tránh thân thể thoát lực đưa đến binh khí tuột tay. Tiên tiên nhất khí lưu chuyển biến hóa, dáng chống đỡ lấy điều khiển thân thể cấp thân mà động, toàn bộ Trung Châu tuyệt đại đa số người đều không phải là ở tại trong thành trì, rất nhiều bách tính ở tại ngoài thành, tại nông thôn, những nơi địa phương, không có nhân đạo khí vận, chỉ có địa tích nhỏn còn tại phân chiến, còn lại người tu hành cũng đồng dạng bắt đầu chuyển động. Hết thảy phảng phất như là 7 năm trước Cẩm Châu chỉ kịp xoay chuyển. Mà tại Trung Châu phủ thành bên trong, đệ tử những thành trì khác khí vận đại trận chia sẻ áp lực, huyền giáp quân có thể hòa hoãn có chút khí tức, bọn hắn như cũ đè vào phía trước nhất, áp lực lớn nhất địa phương, không ngừng có đồng bảo ngã xuống, chết đi, nhưng là chí ít lần này, bọn hắn không cần lại đem binh khí vung hướng mình người. Kia thủ tướng cắn răng, giận dữ hét, Trung Châu đám năm nhi, chống đi tới Chúng ta binh gia, nhưng từng bị dạy bảo sống chết mặc bay, nhìn xem đồng bào liệu chết mà thờ ư? Binh gia chỉ có chiến tử, tuyệt không chạy trốn. Trung Châu bản địa Bạch Uy quân để lên trước trận, lúc trước vị kia Huyền Giáp quân Thiết Kỵ giáo úy con ngươi nhìn hắn một cái, nói, các ngươi không phải là đối thủ, vì sao còn phải lại đi tới? Thủ tướng thần sắc dữ tợn, một cái ngăn không được liền hai cái, hai cái ngăn không được liền ba cái, ba cái ngăn không được liền năm cái. Nơi này là Trung Châu, ở đây làm nhiều năm như vậy bình, không có chạy trốn đạo lý. Huyền Giáp quân, không nên xem thường người. Hắn ra sức chiến đấu chém giết, cuối cùng ngã xuống một cái Lang Ưu đánh giết phía dưới. Hán bị tấn đứt mắt cá chân, té nhào vào thi hải bên trong, cuối cùng đang gào thét âm thanh bên trong hai tay hung hăng vìm chết một cái yêu ma về sau cũng chết tử, hai mắt trợn trừng, bên cạnh có Bạch Huy quân thi hải, có lúc đầu đã một lần nữa trở lại bình tĩnh trong sinh hoạt huyền giáp quân thi hải. Sau đó lập tức có bên hung đeo màu trắng đồ trang sức Bạch Huy quân quân sĩ xông đi lên, bố quyết hắn vị trí, giống giận xông trận. Nơi này là chính đối bảy yêu ma công kích lỗ hổng. Địa phương chật hẹp, lại tại bên trong thành, kỳ thật không có bao nhiêu tránh né không gian. Quân trận cùng trong giang hồ là không đồng dạng, duy trì có tiến nghiệm chiến hữu của mình, đi thẳng về thẳng, không thể tung hoành né tránh. Nếu không sẽ đảo loạn chiến trận, nơi này là song phương lấy tính mạng trao đổi xoay tử trận, không thể khiếp đảm, không thể tránh lui. Gió thổi qua nơi này, lướt qua nguyên bản rộng lớn đại đạo, mỗi một phường, mỗi một phường khí vận một lần nữa tổn tụ bắt đầu. Giàn mua nói người thổ tức thời điểm, thân thể đã cực kỳ mỏi mệt. Hắn một đường từ luyện dương quan đã tới nơi này, chảm yêu trừ ma, cứu trợ bất tính, cho tới bây giờ, rốt cục vẫn là ngừng bước chân. Lao đạo nhân thở dài, chậm rãi nhấc lên kiếm trong tay, trước mắt con đường bên trên, có một người mặc đạo bào thân ảnh đứng ở nơi đó. Cái sau đạo bào nhuốm máu, đối tóc tán loạn, đã đoạn mất một cái tay, một cái tay khác đồng tiền kiếm cũng đã tàn loạn chỉ là đã chết, giờ phút này bất quá chỉ là ta chướng chỗ xâm nhiễm tạp vật thôi. Xuân Sinh quan lý Đạo Hữu, lão đạo nhân thần sắc thương xót, cuối cùng cầm kiếm, chỉ là nói: "Vô thượng tiên tôn, kia chết đi chỉ vật gạt tết, cầm kiếm đánh tới, kia một ngụm đồng tiền kiếm nặng nề nện xuống, cùng lão đạo pháp kiếm va chạm, lực lớn vô cùng, tóe ra hỏa tinh, hai mắt mù lòa, chỉ còn lại có mắt đen mà không có mắt bạch, trong miệng vô ý thức khàn khàn niệm non, "Trảm yêu, trừ ma." Lão đạo nhân trong lòng cực kỳ bi ai, trả lời: "Vâng, trảm yêu trừ ma." Hai thanh pháp kiếm giao thoa va chạm. Ở đây chấm dứt, mà hết thảy đều muôn. Toàn bộ Trung Châu phủ thành hoạch tâm phủ thành chủ đã triệt để hóa thành huyết nục, dây leo cùng to lớn hoa lá tạo vận, sợi rễ trên nổi lên một máu, tựa hồ muốn hết thảy đều tồn vệ, hắn cảnh lá bên trên cũng có từng chương mặt người, đều đang gào khóc, mà nguyên bản thành chủ đã sớm hóa thành một cái bị hút khô huyết nục tinh hoa ra người cũng giống như đồ vận. Cảnh lá, cảnh cây hướng phía bên ngoài làm trận, lúc đầu muốn triệt để độ xuyên toàn bộ Trung Châu phủ thành, hóa thành một tôn to lớn vô cùng cường hành yêu ma nhưng lại có bình hòa ấm áp quang minh lưu truyền, cứ thế mà đem cái này một cú cường hành đến để cho người ta tuyệt vọng tà khí cho ngăn chặn, người mặc màu xám tăng bảo tăng nhân chắp tay trước ngực, bình tĩnh đứng ở chỗ này. Tự thân Phật quang cùng thành chủ lại phủ bên trong to lớn tà khí va chạm, lẫn nhau làm hao mòn. Thăng nhân, ngươi là gia người nhà, tại sao phải khổ như vậy? Hừ, tà ma chi khí vô cùng vô tận, ngươi Phật quang lại là có triển vọng, ngươi tội gì dính lấy cái này nhân quả? Áo sam tăng nhân hồi đáp, người người đều tại hồng trần bên trong, ai có thể không dính nhân quả đâu. Nói không dính nhân quả, bất quá chỉ là đưa lưng về phía chúng sinh, không được dẫm nát. Hắn hai mắt bình thản, lẩm bẩm: "Ta nói vậy coi như mệnh, tại sao lại như thế rêu giao tại Trùng Châu phủ thành trở lấy ta, không trốn không né. Nguyên lai like là bởi vì ngươi." Là hắn thấy được lần này thay kiếp, nhưng lại biết mình chỉ cần nói ra ngoài, chính mình tiên đoán được đồ vật liền sẽ trở nên không cho phép, cho nên ngược lại không dám mở miệng, chỉ có thể giả ngây giả dại đem Bẩn Tăng dẫn tới khất chế ngươi. Khí vận bối toán chỉ thuật, Bẩn Tăng không hiểu, nhưng lại hắn nhát gan như vậy sợ chết tính cách, lại không am hiểu chiến đấu, có thể làm đến bước này, đã là để cho người ta kinh ngạc. Trong thành chủ phủ, tà khí bốc lên, là đủ để thôn tính tiêu diệt toàn bộ phủ thành số lượng. Giờ phút này kia tăng nhân chắp tay trước ngực. "Con người khách kính, thân này là ánh sáng, gắt gao chống cự lại." Tựa hồ có ngàn trăm vạn nhân chỉ kêu lên thuyết phục hàn giọng, tại hắn bên thái dương lên rơi. "Ngươi nhịn không được, nhịn không được. Từ bỏ đi, tăng nhân, rời đi nơi này." Tăng nhân nhắm mắt, chỉ là không nói. "Pháp ở đây, hồng chân ở đây, chúng sinh cũng ở đây." An Cần phụ nói, chắp tay trước ngực, thanh âm minh hàn, "Từ bi." Chương 167, Thái thượng Viễn Vi chân nhân. Chính như cùng tể vô hoặc đó trước, toàn bộ Trung Châu các nơi trong tôn đều xuất hiện yêu ma xâm nhập, đây là năm đó Cẩm Châu hai kiếp phiên bản. Mục tiêu tuyệt đối không chỉ chỉ là địa tích, không chỉ là Trung Châu phụ thành. Thiếu niên đạo nhân đến một chỗ địa phương thời điểm, lúc trước ma núi làm sự tình lại lần nữa phát sinh, thôn tán loạn, không biết bao nhiêu người vì vậy mà chết, trong bàn tay chi kiếm tung hoành phát trạm, đem yêu ma kia chém giết, địa tích nhóm miễn cưỡng che chở, mà Tề Vô hoặc ở bên trong các tu giả thì là lập tức tiến về một chỗ khác địa phương. Nhưng là địch nhân dù sao quá nhiều, mà người tu đạo, hay là nói có thể có thủ đoạn đối phó tràn diện như vậy tu giả, so với cái này Trung Châu chi địa mấy chục triệu nhân khẩu tới nói, như là biển cắt một hạt, chỉ là hơi một cái lên xuống. Liền sẽ bị dìm ngập, một điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại, bức tranh phía trên, bị điệu trích che trở ở địa phương sẽ hơi sáng lên, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ ảm đạm xuống. Điều này đại biểu lấy hế khí biến thành yêu ma lại lần nữa xuất hiện. Tại đã mất đi nhân đạo khí vận phụ trợ về sau, căn bản là không có cách hoàn toàn che trở trụ sở có địa phương. Thiếu niên đạo nhân đi đến chính mình đã từng ở lại Thủy Vân Hương, nhìn thấy yêu ma đánh giết mà lên, muốn lên phát quyết thời điểm, lại phát hiện tiên thiên nhất khí đã khó mà chống đỡ được ở chưa từng chém giết yêu ma kia, mà Luyện Dương kiếm giờ phút này ngay tại bầu trời xoay quanh chém giết, hắn tựa hồ chỉ có thể trợn mắt nhìn xem vị kia đã từng triêu đái chính mình lão giả chết tại đánh giết phía dưới. Chu Lệnh Nghi đáy mắt tràn đầy kinh hoàng sợ hãi. Cự ly tệ vô hoặc chỉ có 7 bước xa, lại như là trời. Nhưng lại tại cái này thời điểm, thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên cảm thấy một loại khác cảm giác. Nơi đây còn có có thể vận dụng linh bảo. Không lo được suy nghĩ nhiều, chỉ là đưa tay một dứt quyết. Trong một chớp mắt, kiếm khí như dương, vụ giết về phía Chu Lệnh Nghi yêu ma kia trực tiếp bị suy thũng. Sau đó vỡ nát. Cái một sợi linh bảo lưu lại chỉ niệm trong một chớp mắt bị Tề Vô hoặc triệu hồi, sau đó hóa thành nữ tử bộ dáng. Thiếu niên đạo nhân ngơ ngẩn, "Là ngươi?" Chính là trước tiền Tề Vô hoặc trong bức tranh rất nhiều tiết núi linh tính biến thành, Tề Vô hoặc hoàn thành bọn hắn tiếp núi về sau, không có lựa chọn đưa nàng hóa thành linh bảo, mà là lựa chọn lấy sắc lệnh mở ra bọn hắn cung xiển, thả bọn họ trở về bản thân, có thể ngắn ngủi làm bạn tại người mình quan tâm bên người, nhưng là cái này thời điểm, thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên minh bạch. Chính mình cũng không từng chân chính giải phóng bọn hắn. Hoặc là nói, một khi bị lấy loại kia linh bảo pháp pháp môn luyện hóa làm linh bảo, liên không tồn tại giải phóng khả năng. Xem mà không lấy, căn bản không có khả năng. Cớ nào bá đạo đạo pháp? Tựa hồ là Tề Vô hoặc lên quyết động tác, đem chuôi này luyện dương kiếm cho chấn nhấp đến, kiếm tia minh thiếu mấy tiếng, vậy mà bỏ vòng trời bên trong phảng phất là vô cùng vô tận địch nhân, xoay quanh mấy tuần về sau, trở về Tề Vô hoặc bên người, dịu dàng ngoan ngoãn an tĩnh minh thiếu, Chu Lệnh Nghi lão gia tử cơ hồ bị giật mình phá la gan, nhìn thấy kia từng tại trong làng mượn nhờ thiếu niên đạo nhân, lắp bắp nói: "Cái này, cùng đạo trưởng, đây là Tề Vô hoặc trầm mặc, sau đó ôn hòa nói: "Chu lão tiên sinh lại trở về, an tâm chờ lấy." Tiểu niên đạo nhân lưu lại cái này, một đạo linh bảo lưu lại thần vận ở chỗ này, sau đó lại lần nữa buôn tập cái khác địa phương, bên hai lại chuyển đến giao lưu cùng Linh Diệu Công thân âm, cùng Tiểu Hữu. Chỉ sợ là, không thể nào. Tê Vô hoặc bước chân hơi ngừng lại, ngẩng đầu lên thời điểm, thấy được Long Vương cùng Linh Diệu Công, bọn hắn đều đã toàn thân nhuốm máu, hiển nhiên trải qua trải qua ác chiến. Lần này lớn yêu thượng hải là hai vị tự mình xuất thủ. Nhưng là cho dù là mạnh như Linh Diệu Công đều cảm thấy một tia bất lực bí thường. Tê Vô hoặc minh bạch hắn nói ý tứ, địch giết không bao giờ hết, địa thích cùng tu giả sẽ có chết tận một ngày. Nhưng là ma khí chứng khí lại phản phất vô cùng vô tận, mà bởi vì hiện tại nhân đạo khí vận chỉ ở thành trì bên trong, chưa từng che chở tại bên ngoài, như vậy những cái kia thôn trấn mất tính, tựa hồ cũng chỉ có tử vong một đầu đạo lộ, huyết khí yêu ma, giết chỉ không hết trở da trị không, dứt, tựa hồ là mãi mãi cũng sẽ lại lần nữa xuất hiện. Ngao Lưu tiếng nói khàn khàn, không biết rõ vì sao, cái này yêu ma huyết khí số lượng không đúng, tựa hồ không chỉ là đến từ Trung Châu. Từ không bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng cười to, ha ha ha ha, cái này có gì nghị hoặc? Ngươi lấy một mưa, xấu ta đại quyết. Ta lợi dụng các ngươi vết đục, nặng phá ngươi đại trận tiết điểm cả người huyết nục cùng tính mạng sẽ hóa thành độc xuyên thiên đỉnh đại trận cái độc. Nhìn xem bị Bắc Cực Trừ Tà viện chó dại, có thể hay không làm ra vì gắn bó cho tự, tự mình động thủ, chu sát cái này một châu bánh tính. Ha ha ha ha, vì gắn bó thiên địa trật tự mà không tiếc bất cứ giá nào, đây thật là lạn lên rượu kế, rượu kế. Cất tiếng cười to trong thanh âm, giao lưu cùng linh diệu công đều tức giận, Tả Hữu tìm kiếm thanh âm này nơi phát ra, lại phát hiện là một tên một đường chém giết địa trích. Kia địa trích nao nao, trận con ngươi trùng lớn. Khuôn mặt hiển hiện bi thương vẻ sợ hãi, rôi xuất thủ nói, linh diệu công, cứu ta. Linh Diệu Công giỗi xuất thủ muốn đem nó thể nội khí cơ ngăn chặn, cũng đã trễ. Chém giết một đường, phân chiến một đường, người khoác mây trúc sáng tạo địa trích, ngay tại mấy người kia trước mặt nổ tung thành một bãi huyết dục, hắn trên thân bổ sung một sợi thần niệm cất tiếng cười to, bị muốn rách cả mí mắt linh diệu công chém nát thành một miếng, nhưng là linh diệu công miệng lớn thở hổn hển, sinh sinh chế trụ đáy lòng buốc lên sát cơ, nói: "Hiện tại chỉ có thể nhường đất chỉ rút bật đựu, tận khả năng đem người đưa vào trong thành tiếp nhận che chở. Trên đường này sẽ có lớn tử thương, nhưng là không như vậy, tất cả địa trích tu sĩ đều sẽ chết ở bên ngoài. Đến thời điểm người bên ngoài cũng đều đều bị giết." Tiểu niên đạo nhân bỗng nhiên nói, "Không, có lẽ còn có một con đường khác. Ta có lẽ có biện pháp đem những này tứ tán yêu thượng hải trấn giết, nhưng là kia phía sau làm của người, liền muốn giao cho Ngao Lưu lão tiên sinh cùng Linh Diệu công." Linh Diệu công nhìn về phía Tề Vô Hoặc, Tề Vô Hoặc tay phải cầm một quyển trống không mực tranh, phía trên vốn là viết rất nhiều tiếng hô ế, lấy luyện hóa hồng trần lá linh bảo, nhưng là lúc trước bị Tề Vô Hoặc đều mở ra, nhưng là Tề Vô Hoặc mới mới phát hiện, chính mình đối với linh bảo cảm ứng như cũ tồn tại. Mà cái này phía trên tất cả tiếng hô ế, khí cơ đều phân tán ở Trung Châu các nơi. Lúc trước hơn 1 tháng thời gian bên trong, là từ chính Tế Vô hoặc tự mình thả lại Trung Châu các nơi. Giờ phút này hắn thậm chí có thể mượn nhờ bức họa này quyến dẫn rắc những này linh bảo đều trở về. Có hay không biện pháp có thể sát na xuất kiếm tại Trung Châu các nơi? Một cái ý niệm trong đầu Tế Vô hoặc trong lòng dâng lên. Như thế, có lẽ. Linh Diệu Công nói, biện pháp gì? Thiếu niên đạo nhân đem ý nghĩ của mình cùng Linh Diệu Công cùng Ngạo Lưu nói, hai người liếc nhìn nhau, đáy mắt đều có kinh ngạc thở dài, chậm rãi nói, có thể thử một chút, nhưng là ngươi phải nghĩ kỹ. Như vậy, người đại giới cũng rất lớn Tế Vô hoặc khẽ bước cằm, nói, không thể đổ cho người khác. Ngạo Lưu gật đầu, nói Lão phu, đem hết toàn lực. Linh Diệu công nói, địa tích cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Thê vô hoặc đứng ở tại chỗ, nhắm mắt điều tức. Nhân đạo khí vận không thể hoàn mỹ nơi ẩn nút có địa phương, mà lấy tu sĩ ở bên ngoài ngăn trở, cũng không thể chiếu cố đến toàn bộ địa phương, cái này tất nhiên là nhằm vào lấy Trung Châu đại kiếp, đối phương không phải người ngu, tất nhiên đã liệu đến Bắc Cực Trừ Tà viện xuất động, cho nên ở chỗ này bày ra trực tiếp nhằm vào Bắc Cực Trừ Tà viện nan đề. Cũng cực kỳ thấu hiểu Nhân đạo khí vận phòng ngừa tai nạn, hiểu được nắm những này tu sĩ lực chú ý đi. Lớn nhất huấn cảnh chính là, nhân tộc quá nhiều, địa vực quá mức bao la. Mất đi nhân đạo khí vận che chở, khó mà đối kháng loại này có dựng nưu, nhằm vào nhân tộc tẩy ra cất quyết. Đã như vậy, kia chỉ còn lại một cái khả năng. Một hơi, đem cái này bị hạn chế tại bên ngông quần quần ngàn dặm phương viên yêu tà đều chu sát. Có thể làm được sao? Hoang đường không có khả năng, cho dù là Tề Vô hoặc tại Hoàng Lương nhất ngượng bên trong, kia làm thiên hạ tuyệt thế vô song phu tử, đều nhất định muốn nỗ lực cực đoan thảm liệt đại giới, có lẽ muốn người chiến tướng cùng địa trí tử thương ba thành trở lên mới có thể làm đến, mà kia thời điểm, đối phương phía sau màn thủ đoạn tự nhiên mà vậy xuất hiện, lại đem ngòi mệt đến cực hạn phe mình tu mạnh là một vòng lại một vòng menu, liền đứng ở nơi đó chờ lấy. Nhưng là nhân tộc đã làm được chứng minh cực hạn, Tê vô hoặc cũng không còn chỉ là có thể nhận ra đối thủ thủ đoạn vô hoặc phụ tử. Hắn thị tu người. Thiếu niên đạo nhân lại nghĩ đến kia đại đạo quân lời nói, có thể làm được tất cả mọi người cảm thấy chuyện không thể nào, mới có tư cách được xưng hô là thần thông, chuyện như vậy cũng chưa chắc làm không được. Đã không có lựa chọn, ngại gì thử một lần. Nương theo lấy tiếng long ngâm, thủy quan, địa trích đều tiếp nhận một cái mệnh lệnh, mà mệnh lệnh này lại bị truyền lại cho còn lại nhân tộc tu sĩ, chính là về phần đồng thời tại phân chiến chấm quyết, thanh tỉnh yêu tộc tu sĩ. Bọn hắn đang chờ về sau, đều làm ra đồng dạng đáp lại, mà tại cái này thời điểm, thiếu niên đạo nhân nhắm lại mắt, mở mắt thời điểm, chỉ còn lại quyết ý, đưa tay cầm kiếm, từ bỏ chính áp chế lôi hỏa thương thế. Hư không bên trong, từng hồi rùng đậm. Trung Châu các nơi, sông núi địa tích, bạch tộc tu sĩ, cùng nhau kết xuống pháp đàn, hư không bên trong có chấn động thanh âm. Liên miên bất tuyệt. Nơi này thiên địa sơn xuyên là tham dự. Vang vọng 24 tông pháp trống. Ngàn trăm vạn người, vô cùng vô tận chúng sinh, lên pháp đàn. Thiếu niên đạo nhân cầm kiếm, tay áo không gió phùng lên, trong bàn tay chi kiếm sinh sinh chịu đựng lấy dạng này khí cơ biến hóa đã môn pháp đàn, lịch chuyển chỉ hướng chính tế vô hoặc. Cơ hồ là sát na, thiếu niên đạo nhân cảm thấy ý thức của mình dâng lên, cảm thấy to lớn như tê liệt thống khổ, nhưng là đồng thời hắn cũng thấy được, cơ hồ toàn bộ trùng châu khắp nơi, cũng không phải là khẩn cầu hắn pháp đàn, mà là lấy hắn làm hạch tâm pháp đàn, tế vô hoặc biết rõ, pháp đàn hạch tâm là mượn lực. Lần này hắn không còn là hướng chư thiên tiên thần mượn lực, mà là hướng lần này tất cả nhân gian thương sinh mượn lực. Lấy núi là quỹ, lấy xuyên là dấu vết, vô số người mà thành nhất pháp đàn, tên là tiểu. Thiếu niên đạo nhân tay áo bay tán loạn, hai mắt mở ra, cầm kiếm, đặt vũ bộ, trường kiếm quét ngang. Tại trên mặt đất chém ngang thứ một cái. Bần đạo Huyền Uy, lập phương pháp này đàn." Lập Thiên chỉ nói. Bầu trời phía trên bắt đầu trổng sao mặc dù không có lực lượng, nhưng lại như cũ vẫn tồn tại, hơi sáng lên, nhưng là thiếu niên đạo nhân thoáng qua lại biến, xoay người dậm chân, đã thành vũ pháp, mũi kiếm tại một bên mặt đất chém qua, lưỡi phảngất tiếp nhận lớn lao áp bách mà có chút phát ra giọt vàng, tiếng nói khàn khàn. "Đạp đất chỉ đạo." Sông núi địa trích, buôn tẩu hùng lưu, là nhân gian hùng trận, bao la hùng vĩ sơn hà chỉ biến. "Lập nhân chỉ đạo." Huyền Giáp quân căm phết, tất cả mọi người dễ rủ phẫn nộ, lại đừng tại nhân đạo thương sinh lực lượng tụ đến. Tiểu niên đạo nhân trước mắt phát đàn, thành tam tài vị, địa trích chỉ lệnh, giữa bầu trời bắc cực lệnh, huyền giác quân lệnh phù treo tại trời cao, hấp thu từ Ngâu lưu, linh địau công, rất nhiều địa trích, tu giả, đám người khí cơ, làm lần này pháp đàn tam tài chỉ cơ. Sau đó lấy tề vô hoặc đã từng mở ra chói buộc linh bảo khí tức làm dẫn, kia một chương đã tán đi rất nhiều văn tự cùng tiến nuôi, tán đi rất nhiều linh tinh trống không bức tranh hiện lên ở trước mắt. Đao thái công tặng cho Ngọc thư bảy biển gia trung châu sơn thủy thành trì đồ quyền. Sau đó chậm rãi sụp đổ vỡ vụn, nhưng là Ngọc thư mặc dù vỡ vụn, trong đó đồ quyền hình tượng lại chưa từng tiêu tán, mà là phát ra hào quang. Vẫn tồn tại như cũng ở đây, kia một quyển thẻ vô hoặc rèn luyện linh bảo bức tranh bỗng nhiên vỡ trường, phảng phất trở nên vô biên to lớn, thiếu niên đạo nhân phảng phất liền đứng tại cái này chống không trong bức tranh. Chợt buông đầu địa trích, bay lên long, không cam lòng người giằng khắp nơi. Mấy cái này Trung Châu Sơn thủy vào trận. Trung Châu Sơn thủy, vạn tượng hùng trần, đều ở đây kiếm cuốn này phía trên, huyền đàn chi lực trên mặt đất chỉ cùng trong địa mạch chuyển lại, sau đó trong nháy mắt đến thành trì nhân đạo khí vật chỗ, sau đó lại lần nữa chuyển hướng biến hóa, thế là cái bóng cùng này họa quyển phía trên, tự nhiên có chỗ phản ứng, chỉ là lần này xuất hiện không phải tiếp đuôi, mà là toàn bộ Trung Châu Sơn xuyên địa thế đồ đã có thể chúng sinh hồng trần, luyện coi là bảo. Kia lấy cái này Trung Châu vạn dặm giang sơn nhập họa, luyện coi là bảo, lại có gì không thể. Pháp đàn sắp thành. Như thế nhưng cảm ứng các nơi yêu ma, Tề Vô hoặc chậm rãi nhấc lên kiếm. Tại cái này 24 pháp chống huyền đàn phía trên, liền phảng phất nhấc lên cái này Trung Châu chúng sinh sơn hà chí niệm. Cực kỳ nặng, cực bá đạo. Tề Vô hoặc cảm thấy cái này pháp đàn phải bỏ ra đại giới, bởi vì không biết rõ bao nhiêu điệu trích trợ giúp hắn đem Trung Châu sơn hà luyện vào cái này một bức tranh linh bảo bên trong, thiếu niên đạo nhân có thể tại pháp đàn trạng thái dưới Cảm ứng được trùng châu các nơi, thấy được tăng nhân quyết ý, thấy được lão đạo nhân trầm giết, cuối cùng giết chết kia đã bị hế khí nhiễm nói người, chính mình người cũng bị thương nặng. Ngồi dưới đất, lại không sức phản kháng, chỉ có thể nhìn xem yêu ma lướt đến. Thấy được huyền giáp quân chém giết, nhìn thấy vô số người giấy rủa. Thiếu niên đạo nhân hai tay cực nặng, nhớ tới lão sư ly biệt thời điểm cho mình giới luật. Đệ tử ta huyền vị, tu luyện chính pháp, cử động hành động, muối hợp thiên tâm, thường đi đại tử, phổ độ ác khó. Ngươi có thể cầm hay không? Thiếu niên đạo nhân không còn trả lời, chỉ là hai mắt bình thản. Đi thẳng nói: Đệ tử không phải trách móc nặng nề người bên ngoài mà tử tế chính mình người. Cầm kiếm đột nhiên đâm xuống, một cỗ kinh khủng khí diễm đột nhiên khuếch tán ra tới. Lấy thương sinh chấp nhiệm, vô số người ý chí là bắt đầu, địa trích làm cơ sở, thủy quan làm dẫn thành tựu, chính trong nhân thế trung châu đại tiểu đã thành, đây là một lần người tham dự vượt qua số trăm và người, chính là về phần có rất nhiều địa trích, thủy quan ở trong đó, lại không phải là vì cầu trời đại tiểu. Nếu không phải Tề Vô hoặc hiệu được thiên tồn tế tiểu nghi quý, nếu không phải hắn có địa trích thân phận, nhưng cũng có thiên quan thân phận, còn hiểu phải vận chuyển nhân đạo khí vận, bản khó có thể chịu đựng hành động điên cuồng như thế nhưng là một đường đi tới, ký kết duyên phận pháp, giờ phút này cuối cùng hội tụ thành lần này pháp đàn. Ta làm tâm. Tại pháp đàn thành tựu thời điểm, lúc đầu số tuổi thọ 300 có thừa thiếu niên đạo nhân, song tóc mai sát na hòa rầm, hướng phía đằng sau giơ lên. Đến tất có mất, nhất ẩm nhất trác, thiên chi đạo giả. Phía sau chợt có ngũ lôi phán quan ấn bị thêm vào pháp tiên tượng điệu thân ảnh xuất hiện, kia là Bắc Đế phong tồn tại cái này phán quan ấn thần thông, chỉ bất quá chỉ có thể coi là hình thức ban đầu, làm câm bức tranh phán quan trạng thái. Nhưng là giờ phút này, Nguyên Bản Lôi Đình lại bỗng nhiên tản ra, ngược lại bị một cỗ thanh chính chi khí sở chế cứ. Kia to lớn Lôi Đình pháp tướng đột nhiên nhấc lên cánh tay, đưa tay, chấn tay áo, sau đó tay áo bỗng nhiên lảo qua. Lôi Đình rủ xuống, sau đó hóa thành thủy vân chi văn. Cầm tú chiến bảo một tức một tức tốc độ, tại cái này phất tay áo chỉ tự đồng thời, hóa thành bay lên đạo bảo, hóa thành Liêu đạo châm. X sát na quét ngang, giống như đứng dậy, tay áo đảo qua, liền từ Lôi Đình chiến tướng biến hóa. Hóa thành Liêu đạo cư nguyên thần pháp tướng. Sau đó pháp tướng cầm kiếm. Thiếu niên đạo nhân nhắm mắt. Ngay như tính, Nguyên Thiên Mệnh Vân khí thủy vực như khí mạch, tìm đi lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Đạo môn đơn giản nhất pháp quyết, giờ khắc này ở nơi này đạt được lớn nhất mở rộng, thiếu niên đạo nhân nguyên thần dẫn động, pháp đàn nhanh chóng phát sinh biến hóa, địa tích nhóm dẫn dắt địa mạch tại hư không bên trong kéo dài, thủy quan dẫn đạo thủy mạch lưu chuyển, sau đó thị tu đạo giả nhật nguyệt chỉ tính, trong một chớp mắt đem kia thiếu niên đạo nhân nguyên thần pháp tướng bao khỏa trong đó. Sau đó trong một chớp mắt vô biên mở rộng đi lên, tệ vô hoặc còn nhớ rõ chính mình hỏi thăm lão sư vấn đề. Ngày thì tính, nguyệt thì mệnh, thân người một ngày địa. Như vậy tiên địa phải trang một đại nhân thân. Lão sư làm thời điểm chỉ là cười nói ngươi đến lúc đó liền biết rõ, hiện tại Tề Vô hoặc đúng là biết rõ, to lớn vô biên, Phản Phật đỉnh thiên lập địa đạo môn pháp tướng lập ở phía sau hắn, mà toàn bộ trùng châu lại điệu bỗng nhiên hơi sáng lên, trọng thương lão đạo nhân ngẩng đầu, mà bị tà khí vây quanh tăng nhân bỗng nhiên ngước mắt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, nói: "Đạo môn vô thượng thần thông, Phật tiên, tượng địa." Thiếu niên đạo nhân yên tĩnh bất động, chỉ song tóc mai tóc trắng tê lương, thỏ đi bà giáp, nhưng là kia nguyên thần pháp tướng mở ra hai mắt. Trong bàn tay chi kiếm điên cuồng Tề mình, pháp tiên mà lên, hóa thành một đầu huyết hạ, bị đạo nhân kia giữ tại trong bàn tay. Sau đó xoay người, một tay cầm cẩm huyết hạ, một cái tay từ nải huyết hạ phía trên phát qua, huyết quang tắt hết, minh khiếu thanh âm sông phá bầu trời, hóa thành trường kiếm. Tâm thần trong suốt, tựa hồ là bởi vì cái này đại thần thông nguyên do, hắn muốn thi triển kiếm thuật, trước mắt lóe lên lại không phải chính mình đốn nộ, trước tiên nổi lên, là đại đạo quân viết xuống văn tự hàm nghĩa. Là giết là hộ, đều tại ta một ý niệm. Pháp thiên tượng địa cầm kiếm, sau đó bỗng nhiên đâm xuống. Mà tại cái này thời điểm, Tề Vô hoặc tự nhiên mà vậy minh bạch chính mình chém ra một kiếm này danh tự. Trung Châu phương viên trên mặt đất xuất hiện tung hoành đường vân, phản phất tại trên bức họa Căng cứ chỉ chỉ dẫn đạo cùng thương sinh trị lực, một kiếm này trực tiếp chống đỡ mặt đất thật sâu xuyên qua, chọc điệu mạch lưu chuyển biến hóa, trong một chớp mắt lướt qua ngàn dặm, mà đồng thời, kia vụ rết về phía Huyền Giáp quân yêu ma há to miệng, đánh rết thời điểm, lại cảm giác được thân thể khó mà động đậy. Chợt nhìn thấy, vô biên kiếm khí trực tiếp từ này trung châu trong điệu mạch bạo khởi. Trong một chớp mắt, kiếm khí xé liệt vân điêu, chỉ rết yêu ma, lại chưa từng thường tới chúng sinh nửa phần. Kiếm khí huýt dài như rồng. Giữa thiên địa, duy này độc nảy âm thanh. Một kiếm phía dưới, quần ma vọ vụt. Là vì, thượng thanh độc hữu. Tiếp kiếm thứ 3. Chu ba Chuba công mệnh phiếu A. Chương 168, kiếm lớn, Tử Bì. Kiếm khí như sương, hồi lâu chi phía sau 18 đi. Lão đạo nhân mở to mắt nhìn xem phía trước. Nguyên bản đã chuẩn bị chịu chết, hắn nghe được chúng quanh ồn ào náo động ồn ào trong một chớp mắt đọc lại, bầu trời trong suốt, vạn vật yên tĩnh, đột nhiên tựa như là biến thành vốn nên yên tĩnh trong nhân thế, trước mặt giữ tợn yêu ma đấy mắt hiện lên một tia hoảng sợ e ngại, sau đó có gió thổi qua, cái này yêu ma liền chậm rãi sụp đổ chôn bụi. Vô thanh vô tức. Là bực nào bao la hùng vĩ phong quang? Phương viên ngàn dặm mênh mông, yêu ma đều chết lết hết. Gió thổi qua thời điểm giống như là rơi trên mặt đất bụi bặm đồng dạng tan hết, mà cùng lúc đó băng tán còn có kia đỉnh thiên lập địa, phảng phất không thể địch nổi đạo môn đại thần thông, kia thiếu niên đạo nhân bộ dáng pháp thiên tượng địa băng tán, chôn vùi, hoàn toàn biến mất tại trong gió, từ thiên địa chúng sinh cùng sông núi địa tích bên trong mượn tới lực lượng trở về. Đường đường 24 pháp chống cấp bảo viền đạn, tụ tập trung châu không biết rõ bao nhiêu lực lượng, cũng chỉ chẻo chống chém ra một kiếm. Nhưng là chỉ là một kiếm, liền đem hàng trăm vạn yêu ma đều tru tuyệt. Thiếu niên đạo nhân từ từ mở mắt. Trên thân trong một chớp mắt thêm ra một đạo đạo vết thương, là bởi vì cưỡng ép ngự sử khủng bố như vậy lực lượng mang tới phản phệ. Tâm cảnh của hắn không về phần mê thất tại Pháp Thiên Tượng Địa trong sức mạnh, nhưng là vô cùng bàn bạc khí, lại không là thân người chi khí, mà là tiên địa chi khí, lại từ chính hắn ngự sự, chắc chắn sẽ lọt vào phạt vệ. Dù là chính hắn chỉ là làm pháp đàn lên đàn người. Năm tay, tiên tiên nhất khí tại thể nội lưu chuyển trở nên hơi có chút không lưu loát, đạo môn tiên tiên nhất khí liền đã hiểu số mệnh con người, tiểu vô hoặc nguyên thần cảm ứng, tuổi thọ của mình chỉ còn lại có 100 năm tà hữu, mà lại lần này số tuổi thọ càng giảm, không cách nào lấy đan dược để đền bù, gánh chịu chúng sinh, tiêu ma hắn người thọ. Không còn là có thể ngoại lai đền bù có thể đền bù số tuổi thọ phần lớn là cưỡng ép đem thân thể cùng nguyên thần khôi phục lại tuổi trẻ trạng thái, mà bây giờ hắn cái này đạo môn tiên tiên nhất khí, là tuổi trọ của mình hạn mức cao nhất trực tiếp bị cắt giảm ba giáp, này tức là gánh vác thương sinh đại giới, cũng tược lại thiên đường, thiếu niên đạo nhân về sau nằm vật xuống, nhìn xem bầu trời, gió thổi qua gương mặt, chỉ là nhắm lại mắt. Kiếm lớn a. Thư không bên trong, quần ma nắt tận, một thân ảnh cứ thế mà bị cưỡng ép bước ra, há miệng ho ra miệng lớn tiên huyết, thần sắc mờ mịt phụ tạm, nói, làm sao có thể, làm sao có thể có dạng này thần thông? Hắn vốn đã cảm thấy mình là tuyệt không nửa điểm vấn đề an toàn, hắn có đại thần thông vốn không cái gọi là bản thể nguyên hình. Bỏ qua bản thân chi nhục thân, một điểm linh tính, chỉ ở ế khí chư ma bên trong lưu chuyển biến hóa, cái này ngàn vạn ma vật bên trong, chỉ cần còn có một cái còn sống, vậy hắn chính là còn sống, cho dù là bị vây giết, bị bác cực trừ tà viện dạng này sát phôi tử lôi pháp binh sát, cũng có thể từ cái khác trong thân thể khôi phục. Là cái gọi là nguyên thần không diệt, một điểm chân linh, vạn kiếp trường tồn, chẳng chi không hết, giết chi không được, là rất khó lay ứng đối huyền diệu chân kinh pháp môn. Hắn thậm chí còn tiềm ẩn rất nhiều ế ma, chưa từng để bọn chúng xuất chiến. Chính là cho chính mình lưu lại đường lui. Cũng như thế mới dám dạng này, lớn lá gan đến khiêu khích Bắc Cực Trừ Tà viện. Nhưng là mới, liền một kiếm kia, chỉ là một kiếm. Hắn Trôi chuẩn bị thân thể, toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ đều bị chém giết, thân hồn câu diệt. Cái này bao phủ tại nồng đậm tà ma chướng khí bên trong nam tử khuôn mặt giữ tận và mẹo, che lấy ngực, mới hắn tại tuyệt đối khó mà tránh khỏi tình huống dưới, lấy thân thể tiếp nhận một kiếm, hộ thân tiên giáp bị đánh ra kẻ nứt, bao nhiêu nhận vết thương, thần sắc giữ tận nói, đây là Huyền Đan chỉ pháp, hội tụ thiên tinh, địa tích, thủy quang, nhân đạo, chúng sinh tất cả khí vận, sau đó trừ ra một kiếm. Hắn tu chính là ai đạo? Luyện là ai pháp? Vì sao như thế hỗn tạp, vì sao lại như thế tổn thất? Đây là nơi nào tới tên điên đạo sĩ, không muốn sống nữa sao? Thiên điểu thương sinh nặng nổ, lại thế nào có thể là chỉ là một cái đạo sĩ có thể gánh vác được lên? Như thế nặng nghề, như người khiêng vạc cần, tất có nhân quả chồng hậu, gọt ngươi chỉ thọ, giảm ngươi chỉ phúc, để ngươi chết không có chỗ chôn. Trong lòng oán hận phía dưới, liền muốn lao đi đem kia kiệt lực thiếu niên đạo nhân trực tiếp chém, nhưng là phía sau chợt có hàn ý bức lên, chợt con ngươi bỗng nhiên co vào, cơ hồ là bản năng, bỗng nhiên hóa thành ngạn vạn thân thể tản ra, mới miễn miễn cưỡng cưỡng tránh đi một đao. Nặng nghề trường đao chỉ là lưỡi đao liền có một dạng có thừa, đột nhiên đánh xuống, thân đao lôi cuốn sẽ đánh, đem một bên sơn mạch đều bổ ra một đao kẻ nước. Thân ảnh kia khôi phục, đã thấy mở ra trọng giáp linh diệu công, từ bỏ phòng ngự, truy cầu tuyệt đối giết chóc. Một đao không trúng, nhưng cũng không e ngại, chỉ là xoay người nhất chuyện, kia trên chiến trường chém giết sử dụng cán dài chiến đao lôi cuốn mới chiêu thứ nhất chỉ lực lại lần nữa hung hăng phách trạm xuống tới, mặt mũi hiện lạnh linh diệu công tức xùi bặm ép, phẫn nộ quát. Chết đi. Bất quá chỉ là bạn tướng chân thân, ai sẽ không. Nam tử kia tựa hồ cũng biết rõ lần này tuyệt khó mà chạy thoát, ta khí chướng khí tiêu tán cũng thể hiện ra bản tướng biến hóa hình dạng, hóa thành so với linh diệu công núi cao bản tướng hơi thấp thấp chút, nhưng lại cũng cực to lớn tư thái, dạng này trạng thái đối với nguyên thần áp lực cực lớn, nhưng là nguyên khí lượng cùng điều động nguyên khí tốc độ đều tăng lên cực lớn. Là toàn phương vị tăng lên. Hai tôn thể hiện ra bản tướng thần ma chém liệt, bỗng có tiếng long long kịch liệt, lôi hỏa lan lộn từ bầu trời mà hạ xuống. Hung hăng rơi đập tại nam tử kia phía sau, to lớn lôi hỏa lăn lộn lưu chuyển, để hắn thân thể cứng ngắc, để hắn thân thể lão đảo hướng phía trước, trực tiếp tiếp nhận linh diệu công một đao, nguyên thần suýt nữa nhịn không được. Chân long xoay quanh hư không, hai con ngươi màu vàng nóng băng lãnh Khí cơ tiêu đốt, hóa thành màu đỏ vàng vân khí, loán thoáng đã có long quân cấp độ thực lực. Ngao Lưu trực tiếp lấy thân thể của mình cứ thế mà kháng trụ nam tử này tuyệt sát thần thông, khóe miệng đổ máu, hai mắt kiên quyết, Linh Diệu Công, động thủ. Còn không dạy, lỗi của cha, dạng này hai ách liền xem như có người nhận dây, nhưng là chỗ trước trách, không làm tròn trách nhiệm chính là không làm tròn trách nhiệm, giờ phút này hắn cơ hồ là không muốn mạng đầu pháp. Linh Diệu Công cũng không phải câu nệ người, đạo pháp càng phát ra bá đạo. Khí thế kia, liền phản phất dụ là ngay tiếp theo Ngao Lưu cùng một chỗ chém cũng sẽ không bỏ qua nam tử này. Lần này đại chiến, địa trích cũng tổn thất rất nhiều. Linh Diệu Công nhìn thấy nguyên bản quen biết vấn bối từng cái ở trước mắt vỡ lạc, trong lòng bi thống, sớm đã tức sủi bờ mép. Mà tiên thần dưới chiến trường, người của nhân thế gian nhóm đã hoàn thành chính mình chiến đấu. Chính bọn hắn rõ ràng địa, tại đủ để có thể xứng chân quân cấp độ thần ma bố trí phía dưới, đang điên cuồng yêu ma phía dưới bảo vệ mình gia viên, dù là bỏ ra cực đoan giá cao thẳng trọng, binh đối binh, tướng đối với tướng, đây vốn chính là chạy tại nửa ngày bên trong hủy diệt toàn bộ Trung Châu mà đến thay kiếp, là bối toán phía dưới tuyệt đối vượt qua Trung Châu nội tình thảm liệt. Nhưng là người không phải cỏ cây, cũng không phải tính trụ. Chưa hề so với đoán trước còn muốn ti tiện chính là người, nhưng là dưới tuyệt cảnh vượt qua mong muốn hạn mức cao nhất, đồng dạng là người. Một tên chiến sĩ miệng lớn tỏ hỗn hện, hai tay bưng đất gãy trưởng. Thương, thân thể đều đang run rẩy, hắn nhìn xem yêu ma đều tản đi, đầu tiên là không dám tin, sau đó là chính mình còn sống, loại kia giống như là ảo mộng cảm giác, để hắn đây lẩm bẩm nói, còn sống. Ha ha ha, lão tử còn sống, Lý Lao Tam, lão tử còn sống biết không? Lý Lao Tam, Lý. Hắn xoay người, nhìn thấy chiến hữu đồng bào ngã trên mặt đất, hai mắt đạm đạm nhìn xem bầu trời. Không có người trả lời hắn. Hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, thấy được tử thương thảm liệt chiến hữu đảm bảo. Hà hốc một, Đông Nhiên lên tiếng khóc lớn lên. Rõ ràng may mắn còn sống sót một dỡ, nhưng là bi thống lại càng nhiều lớn hơn. Mà tại phủ thành chủ, lần này Thái Ách Can Nguyên, kia huyết nục biến thành, cánh lá phía trên có vô tận đau khổ khuôn mặt yêu ma gạp ghét, cũng từ sụp đổ, chỉ là nơi này tà khí cực kỳ nồng đậm, yêu ma bị trảm, tà khí vẫn còn, liền muốn lại lần nữa bộc phát, muốn đi tìm kiếm rất nhiều nhân loại ký sinh, lại tại cái này thời điểm, phía trước từ đầu đến cuối tại ngăn được chống lại lấy cái này đồ vật vô tận Phật quan sát na biến mất. Nơi đó chỉ là đứng đấy một cái áo xám tân nhân. Chắp tay trước ngực, thần sắc bình thản, không làm phản kháng. Thế là những này, tà ma chi khí cơ hồ bản năng xông vào tăng nhân trong thân thể, hắn khuôn mặt sắt na trở nên tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, từng viên lớn mồ hôi từ hắn trên mặt chảy xuống, nhưng lại không lùi không tránh, cứ thế mà đã dung nạp những này lưu lại tà ma chi khí, hai mắt bình thản, cảm giác được tà khí bên trong chúng sinh đau khổ chớp nhất, chỉ là nói một tiếng từ bi. Chư Phật quang lưu truyền, kết cục nguyện ấn đưa ra. Kia vết nhục biên thành to lớn, nuốt sống toàn bộ phủ thành chủ yêu ma có duy vô số nhánh cây dây leo, trên đó đều có mặt người, nam nữ già trẻ, thống khổ chớp nhất. Giờ phút này bọn hắn tà niệm đều đều bị tăng nhân tiếp nhận, mà tại Phật quang phía dưới, những này bị yêu ma trước tiên nuốt hết giết chết trên mặt mọi người hung ác giết hết, đã bị vượt qua ác ý đi cuồng. Từ này yêu ma trói buộc bên trong giải thoát. Chư vị, lại đi thôi. Bắc cực trừ tà viện như tới, bọn hắn là sẽ không để ý các ngươi có phải là hay không bị quân mang. Chúng ta, chúng ta, các ngươi cũng không phải là yêu ma, bị tà khí lôi cuốn thương xình, cũng có quay lại cơ hội. Áo sam tăng nhân chắp tay trước ngực, mặt tái nhợt trên ôn hòa, nói, chư vị lại đi. Kia lưu lại yêu ma tà niệm bị điên cuồng không cam lòng, người đang làm cái gì? Ngươi đang làm cái gì? Những này cũng giết người, bọn hắn là đồng loại, là đồng loại, ngươi đang làm cái gì? Áo Sam Tăng nhân trả lời, chúng sinh vì cầu sống mà giết chóc, không phải tội, không phải nghiệp, càng không phải là ác, mà là khổ. Dẫn đến tương sinh như thế hành vi mới là ác. Ngươi vì sao không diệt bọn hắn? Vì sao? Hắn cất bước hướng phía trước, ánh mắt bình thản, chuyển động Phật châu, dưới chân Phật quang lưu chuyển, dù là đối cái này tà ma chấp niệm cũng sẽ trả lời. Từ bi, vì sao tiếp nhận tà khí? Từ bi, nếu là này tà khí tiêu tán, Tất nhiên cũng có thương sinh bị ăn mọn, đây cũng là cái này yêu ma cuối cùng khả năng sống sót, cái sau lưu lại thần niệm, cơ hội điên cuồng, điên cuồng mê hoặc, vậy chính ngươi đâu? Ngươi cũng là người, ngươi cũng sẽ bởi vì ta các loại chi khí cơ mà biến hóa cực đoan, ha ha ha ha, ha. đến thời điểm ngươi cũng sẽ hóa thành chúng ta. Thực lực của ngươi nếu là rơi vào tu la, giết chóc chi trọng nhưng so với hôm nay không tiếp nhận tà khí, mặc cho ta khôi phục nhẹ. Thế nào, ngươi cảm thấy mình sẽ không bị xâm nhiễm? Tăng nhân thanh âm bình thản, khi đó bẩn tăng tự sẽ tại bản thân ma hóa trước đó tự vẫn. Ngươi, mắt thấy chúng sinh khổ mà không hành động, không phải từ bi ma ngươi, làm nhiều việc ác, nguy rết thương sinh mà vì vui, bẩn tăng không cần nhiều lời, chỉ có một chữ." Áo sam tăng nhân tiến lên trước một bước, tay phải nâng lên, trong tay Phật châu nhất truyền, cuốn ở quyển phong phía trên. Nắm chặt, 18 quả bồ đề tử, đều phát ra sáng long lanh lưu quang. Động nhiên ra quyền, khí cơ dây dương hóa thành to lớn sư tử gào thét gào thét, Phật quang trong suốt, như đốt quang diễm, âm thanh trấn bốn phương, lại là quang minh chính đại. Chết! Ngã Phật cũng làm phẫn nộ sư tử hống. Phật quang tăng vọt, trực tiếp đem toàn bộ phụ thành chủ trên lưu lại yêu ma tà ma chi khí, đều xô tan giết chóc quả tuyệt, không lưu tình chút nào. Cuối cùng Phật Châu rủ xuống đến, kia tà ma chấp niệm lưu lại tới mê hoặc thanh niệm cũng chỉ còn lại có lưu lại một chút phần đôi, đây lẩm bẩm nói, ngươi từ bi chúng sinh, từ bi vô tội, từ bi hãm nhập ma đạo người, chính mình đâu? Tam nhân bổ đề tử rủ xuống, bình thản hồi đáp, bần tăng thân này, không cần từ bi. Ma niệm không nói gì, sụp đổ chốn bụi. Tam nhân gánh chịu cái này tà ma chi khí, từng bước một ly khai, khóe miệng có tiên huyết nhỏ xuống. Cũng chỉ niệm tụng kim cương kinh, bằng vào ta thân tụ tà trưởng, lấy Phật pháp hóa giải ma đi mà không phải tại vừa mới một hơi lấy lôi đỉnh thủ đoạn đi đem cái này yêu ma chém giết đi, nói như vậy, bị hắn thôn tính tiêu diệt rất nhiều người vô tội hồn phách cũng sẽ vì vậy mà tan thành mây khói, tăng nhân gặp qua những người kia, bọn hắn thật là tốt người, bị rơi vào ở chỗ này đã là bi ai, không đáng chết. Không đáng chết. Phật pháp có đại thừa có tiểu thừa, thế nhân tôn đại thừa, bần tăng độc tôn tiểu thừa. Tiểu thừa độ chính mình, trong đó khổ hành tăng, thế nhân cười hắn ngu lại củn. Nhưng Phật pháp nói thiên hạ vạn vật đều là đối ứng, trên đời tất cả mọi người khổ, tất cả mọi người vui chung vào một chỗ, đều là ngang nhau. Như vậy, bần tăng ăn nhiều chút đau khổ. Thế nhân ít tụ chút khổ, tà thế nhân khổ hạnh. Tăng nhân bước chân từng bước một, ở sau lưng lưu lại màu màu ân khí, thân thể kịch liệt đau nhức, hai con ngươi bình thản, chỉ là nói một câu, từ bi. Chương 169, ngàn năm uống dung hận, lúc này lấy kiếm này đoạn. Tiếng long ngâm, chấn thiên hám địa, thời khắc này ngao lưu cơ hồ là triệt để liều mạng trạng thái, mà linh diệu công cũng giống như thế, sân nhà tác chiến, địa tích vốn là có tương đương trình độ giá trị, huống chi bọn hắn hiện tại trong lòng lửa giận cơ hồ đã triệt để không khống chế nổi. Chiến đấu thắng bại, sinh tử tương bạc. Vốn cũng không phải là bên ngoài đối bính, tu vi bất quá chỉ là cơ sở. Có người, có một phần lực chưa hẳn có thể ra một phần lực, mà có người, một phần lực chính là không muốn sống nữa cũng muốn đánh ra 10 phần lực. Tu vi cung cấp là tiên tiên nhất khí vận chuyển điệu hắc thịnh hành động thiên địa nguyên khí, là đối bản thân thân thể trường khủng. Nhưng là nắm giữ mây chuyện, sở hội thủ đoạn ở giữa khắc chế, võ nghệ thuần túy không, pháp bạo cường hành không, thần thông huyền diệu không. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chính là về phần tính tình như thế nào, là không sợ hết thảy vẫn là sợ đầu sợ đuôi, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chém giết thắng bại thành bại. Thời khắc này Ngao Lưu Cơ hổ đem một thân chân long tinh huyết triệt để bốc cháy lên. Đột nhiên xuất thủ, vuốt rồng cơ hổ như sơn nhạc đồng dạng to lớn, trực tiếp hướng phía nam tử kia chụp tới. Yến Tính nghi mắng, một chiêu này tốc độ so với thanh âm mau ra rất rất nhiều. Nội Tung từng tầng từng tầng vận khí hướng phía bên ngoài bài xích mở, sau đó tầng tầng lớp lớp ra chỉ cùng một chỗ. Chỉ là dư bà cũng đủ để đem Tiên Tiên nhất khí cấp độ tu luyện người nhục thân phá hủy. Bởi vì tốc độ cực cao tự nhiên mà vậy dẫn động tiên địa nguyên khí, cho nên dạng này chiêu thức vốn là tương đương với đại thần thông. Nam tử kia sắc mặt bất biến, hai tay giao thoa cột chống chọi cái này mãnh liệt chiêu thức, ngao lưu vuốt rồng có chút gõ, long lân phía trên, lôi đỉnh bộ đậu. Cứ thế mà lấy tự thân là dẫn dắt, lấy một chiêu sát thân lôi, quét sát tại nam tử kia trên thân. Nguyên bản giáp trụ tựa hồ là ngắt lấy tường vân mà giàn lui thành, giờ phút này cứ thế mà bị hắn đánh nát, nam tử Nguyên bản xem như loăn chín khuôn mặt đều trở nên và mẹo, muốn dây rửa, nhưng là long chúc một mạch, theo hầu phía trên thật sự là vượt xa quá còn lại bất luận cái gì nhất tộc tu luyện người, huống chỉ thời khắc này, Ngao Lưu còn tại chọc giận bên trong, lực lượng chỉ lớn, hắn căn bản là không có cách trong nháy mắt tránh thoát. Trên tư thế, Linh Diệu công tiếng hét phẫn nộ bên trong, đao kia sớm đã tới, sắc Ngao Lưu long giáp, trực tiếp phách trảm tại nam tử kia trên bờ vai một thân giáp trụ cứ thế mà chống cự lại cái này tàn nhẫn phách trảm, bắn ra màu đỏ vấn khí, nhưng là liền xem như hắn, đối cứng lấy hai tên giờ phút này, bộ phát ra tiếp cận chân quân cấp bậc thực lực địa trích vây giết, vẫn như cũng là cảm giác lực có thua, thân thể nhoáng một cái, nửa quỷ trên mặt đất. Nam tử kia muốn dãy rựa, nhưng lại trực tiếp bị Ngao Lưu xoay quanh liên lụy, bị vớt rồng trực tiếp giữ lại nguyên thần, đúng là không không ở pháp tướng chân thân, linh diệu công trong bàn tay chỉ đao, khoảng chừng hơn 1 mét, không phải là không thể lại lớn, là bởi vì dưới mắt là chiếu cố tốc độ cùng chiêu thức trạng thái tốt nhất, giờ phút này tay phải vừa bung lỏng Trong bàn tay trưởng chôi chiến đao phần bơi đập đầm ầm ầm trên mặt đất, âm vang trong hưởng, khí cơ tiêu tán như mây khói, kia nặng nề binh khí tựa hồ núi lỏng chút, để nam tử thân thể có thể bừng lòng. Lưỡi đao phách chạm tại bả vai hắn, cán dài thì chống đỡ mặt đất, cùng nửa quỳ thân thể tạo thành một cái hình tam rất hãi. Linh rượu công gương mặt tựa hồ trở nên tức giận. "Bước dô, nâng lên chân phải." Tại nam tử kia bỗng nhiên ngưng kết nhìn chăm chú, tàn nhẫn vô cùng trực tiếp giẫm tại cái này tam giác kết cấu ở giữa trên chôi đao, ầm ầm tiếng gầm nộ tung, đó cũng không phải là hư ảo. Giờ phút này lệnh xuống căn bản không phải linh rượu công chân phải, hắn là điệu trúc là trung châu sơn thần chi chủ, thời khắc này nổi giận thì tương đương với toàn bộ trung châu tất cả sơn mạch trọng lượng cùng nhau lên cao. Sau đó, cùng một chỗ rơi đập, rời núi lấp biển, cũng không phải là hư ảo đơn giản chiêu thức, kia là đủ để trấn tiên phong thần kinh khủng tuyệt học. Một cước phía dưới, toàn bộ trung châu sông núi trọng lượng hóa thành khái niệm, hung hăng rót vào lưỡi đao bên trong. Cái kia thanh chiến đao cơ hồ bộc phát ra như là long hổ tê minh gào thét. Nam tử kia gầm thét, linh diệu công, ngươi dám? Thanh âm thoáng qua hóa thành tiêu thảm, đơn giản nhất một loại chiêu thức, lực lượng càng lớn, như vậy chiêu thức uy năng càng lớn. Tại Trung Châu chỉ trăm ngàn ngọn núi phân lượng trực tiếp nện ở đao này chùy bên trên. Mộ sát na, một đao này lực phá hoại trực tiếp nhảy lên tới lực cực hạn, không có chút nào nửa điểm phản kháng. Tiên giáp liên đôi lấy toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bị cái này lưỡi đao bổ xuống. Sắc mặt của hắn sát na tái nhợt và méo, tay trái chống đất, hắn mới là cố ý bị tóm đến quỳ xuống đất tư thái, mục đích là lấy thủ trưởng tiếp xúc mặt đất, lại hấp dẫn hai người tới, nhưng là không ngờ tới, linh diệu công cái này Trung Châu điệu trích vậy mà cho thấy cùng khuôn mặt khác biệt tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, trực tiếp truyền đến toàn bộ Trung Châu tất cả núi khái niệm. Thủ trưởng đè xuống đất, Tiếng hét giận dữ bên trong, dẫn dắt toàn bộ trùng châu rất nhiều tà ma lưu lại ma khí bộc phát. Thần sát dữ tợn, Ngao Lưu không lùi không tránh, mà linh diệu công thì là con người hơi có lại, cầm đao đột nhiên lui lại che chở tự thân. Hắn cũng không phải long tộc. Loại kia còn nhỏ thể liền có thể tại đáy biển núi lựa dung nham bên trong tắm rửa quái vật. Nhưng là nam tử thét giải về sau, lại là không có cái gì phát sinh, liền liền ôm miễn cưỡng ăn một chiêu này, Ngao Lưu đều ngơ ngẩn, nam tử kia đây lẩm bẩm nói, không có. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Kia pháp đan hiệu quả là xuất kiếm nhiều nhất chỉ có thể chạm ma, nhưng là lưu lại ma khí chứng khí đi nơi nào? Bọn chúng huyết nục đi nơi nào? Đi nơi nào? Đây là cái gì ta đạo thần thông? Nhưng là vô luận hắn làm sao kính sợ, giờ phút này dự định thẳng tiếp dẫn bạo những này huyết nục cùng chứng khí, mượn nhờ động tính này, bước lui linh diệu công cùng ngao lưu dự định cũng đã mất không, chỉ có thể cưỡng ép tránh ra khỏi ngao lưu, để hắn sẽ rách ra mạng lớn pháp tướng trấn thân, chất vật không chịu nổi muốn thoát đi. Luyện Dương kiếm có cực kỳ trung thực, trung thực vô cùng, không có đi tham dự kia một trận chân quân cấp độ chiến giết. Nhưng là loại này trung thực, cũng không phải là bởi vì tính tình của nó biến hóa mà là bởi vì cái khắc minh do, Tề Vô hoặc mượn nhờ nó ra một kiếm kia, tại pháp thiên tượng địa bảng bạt pháp lực duy trì dưới, kiếm này trực tiếp hóa thành nửa cái huyết hạ, Liên Liên rất nhiều yêu ma huyết độc đều tựa hồ bị một kiếm kia mà thôn vệ, không có vào trong huyết hạ. Liên Liên ta khí chướng khí đều không có chút nào lưu lại, dường như đói đến điên rồi, đến chỉ không cự tuyệt, một điểm không chọn, cho hết huyết. Sau đó pháp thiên tượng địa thần thông vỡ vụt, hắn đến đang vui luyện dương kiếm cũng bị đánh về nguyên hình. Giờ phút này trên thân kiếm, thần ẩn, ẩn thấm vào lấy một tia máu máu, tựa ở thiếu niên náo nhận một bên, Tề Vô hoặc giỗi xuất thủ đụng vào kiếm. Nhìn thấy kiếm này trên màu máu trong suốt, cũng chỉ có một tia, phản phất một ngụm nuốt cái này, ngàn vạn yêu ma thi hài huyết nục, nhưng cũng chỉ là để một thanh kiếm này khôi phục một chút xíu mà thôi. Thiếu niên đạo nhân khó mà tưởng tượng, kiếm này khôi phục toàn thịnh có thể là như thế nào tư thái. Tựa hồ chỉ có pháp thiên thượng địa, một kiếm kia nát tận quần ma tư thái mới có thể giải phóng kiếm này uy năng. Nhưng luyện dương kiếm bây giờ lại giống như cũng không thể nào dễ chịu. Có chút minh thiếu, chỉ là tựa như là đói bụng 1800 năm, đi theo Lư Thuần Dương lúc chỉ có thể ăn chút hành lá trộn lẫn đậu hũ. Sau đó lại cho đói bụng mấy trăm năm, liền chút cháo gạo đều không có ăn, gặp ai cũng nghĩ gặm hai cái, sắp đói điên rồi thời điểm, đột nhiên ăn dừng lại hung hác. Thanh kiếm này rõ ràng, ăn quá no, máu vừng sáng nhiễm, chính là tiêu tán không đi xuống. Đang ăn chống về sau, cả thanh kiếm cũng không có nguyên bản cái chủng loại kia tùy tiện cuồng ngạo điên cuồng. Để lộ ra một loại ăn quá no về sau nằm tại trên ghế nằm phơ như mặt trời tư thái, bề ngoài đều chẳng muốn đi tham dự bầu trời phía trên chiến đấu, đối mặt với Tề Vô hoặc thời điểm, cũng tán đi mấy phần ý, thiếu niên đạo nhân lại bỗng nhiên cảm giác được tấm gương có chút rung động, cái này đến từ Bắc Đế tấm gương sáng lên chỉ là lần này lại không phải đến từ Bắc Cực Trừ Tà viện liên hệ. Luyện Dương kiếm nuốt tà khí về sau, cũng không luyện hóa, nó tựa hồ chỉ là đối với vết chóc cùng máu cảm thấy hứng thú, thế là yêu ma chương khí chi lưu vực này tiêu hóa không được đồ vật một cách tự nhiên bị nó bài xích ra, nhưng lại bị tấm gương này nuốt vào trong đó. Giờ phút này kính có chút nổi lên lưu quang, cùng Bắc Đế tương quan đồ vật, bao nhiêu tựa hồ cùng trừ tà trừ ma liên quan. Trước đó mặt này cổ kính chỉ là vật tầm thường, tấm gương phía trên tràn đầy màu xanh đồng. Ma Kê vừa hoặc tiếp xúc đến Bắc Cực Trừ Tà viện về sau, tấm gương này mới có mấy phần khác khí cơ. Giờ phút này thì lại khác. Tựa hồ là thôn tính tiêu diệt chém giết những này, tà ma chỉ vật động tĩnh, để tấm gương này khôi phục. Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy tấm gương này tản mát ra tầng tầng lớp lớp như hỏa lưu quang, những cái kia mộng xanh đồng rốt cục triệt để biến mất. Kê Vô hoặc chỉ cảm thấy cổ tay đau sót, ngón của mình rơi vào tấm gương. Này bên trên, hoặc là nói là cái này, một mặt tại khiên nhu tốc yên lặng dài dàng giật tuyết nguyệt cổ kính chủ động lựa chọn người trước mắt. Cổ kính biến hóa lưu truyện, lại không phải lúc trước chỉ vật. Kính nang dài tạm tức, cổ kính mặt sau hiện hóa là kỳ lân nút chỉ tượng, quân kỳ lân vây liệt bốn phương, quy long phượng hổ, theo bốn phương trấn bố, bốn phương bên ngoài lại thiết mắt quái. Quệ bên ngoài đưa thập nhị thần vị, thập nhị nguyên thần gốc dễ tướng hiển lộ rõ ràng trong đó, nguyên thần bên ngoài lại đưa 24 chữ, tuần quân hình dáng, văn thể giống như lệ, nét không thiếu sót, chính là linh văn. Giờ phút này trên gương, nhưng lại duy trì có hơi sáng lên một tia, mà sau các loại dị tướng đều là âm đạo, chưa từng khôi phục, trừ bỏ biến hóa bộ dáng bên ngoài, không có gì đặc biệt. Thiếu niên đạo nhân chỉ là đem này tính như cũ như ngày xưa như thế, đeo tại bên hông. Bắc cực trừ tà viện, như cũ còn chưa từng liên lạc với. Đây là bao trùm toàn bộ thế gian kiếp nạn, không chỉ là hắn chỗ nhân tộc thần vũ triều cựu châu, trừ bỏ hắn Tất cả Bắc cực trừ Tà viện chiến tướng đều tại tuyến đầu trên chiến trường chém giết. Mà giờ khắc này, bầu trời phía trên chiến trường cũng đã đến cực hạn. Bởi vì chưa từng dự liệu được có luyện dương kiếm vực này huyền bí chi vật tồn tại, nam tử kia dường như rơi vào cực trật vật trạng thái, đã sớm tự pháp tướng chân thân tư thái bên trong sụp đổ, cánh tay phải đồng dạng là đứt gãy, chính cảm thấy khó giải quyết thời điểm, nhưng lại có tiếng long ngâm vang lên, lại là một cái khắc thương long xoay quanh mà đến, nam tử kia ánh mắt lóe lên, thẳng lực hướng về phía tại giải quyết thủy vực thai kiếp về sau, đến đây viện trợ niên, kỳ ấu lang vương, nói: "Ta bạn, là ta á, là ta" Ngươi bạn tri kỳ hảo hữu Càng Liên Thanh a, ngươi phụ thân cùng linh rượu công bị nhân cậu nghi ngờ, đông nhân đối ta xuất thủ. Ngươi nhanh khuyên hắn một chút nhỏm, có vấn đề gì cùng hiểu lầm, chúng ta có thể ký cẳng tới nói. Càng Liên Thanh cấp tốc tới gần tuổi trẻ Thương Long, đoạn đi một tay bộ dáng, kỳ thực lại là ngang nhiên xuất thủ, muốn cầm nã cái sau, nhưng là kia Thương Long vậy mà không lưu không tránh, Càng Liên Thanh tâm bên trong cởi nạo, lại còn là như thế dễ dàng tin tưởng hắn người, khó trách ngươi có kiện nạn này. Nhưng lại phát hiện một trường rơi xuống, cảm giác không đúng. Đại biểu cho Kính Hà Long Vương chỉ vị thủy mạch chỉ lực gia trị, cứ thế mà chặn lại một chiêu này. Hắn đã là Kính Hà Long vô rồi. Chính hắn đi. Liên hắn rằng này, Cang Liên Thanh Tư Duy có một nháy mắt chỉ trệ, ngẩng đầu nhìn thấy kia thương long đã hóa thành thanh niên, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt lại phảng phất tiêu đốt lên lửa, lấy thương đổi thương, cố ý thụ hắn một kích đồng thời, vút rồng lạnh lạnh, trực tiếp đâm vào bụng của hắn, nói, "Tạ tử, làm chết." Ngạo Vũ Liệt một thân thương thế, giáp trụ tổn thương, đại đội trưởng thương đều đã tuột tay đứt cái mở, liền vội vàng chạy đến. Hiển nhiên, tại mới kia một trận chật vật chém giết bên trong, làm Kính Hà Long Vương hắn trùng sát tại chút nhất. Làm một người không còn trốn tránh tự mình có phụ chức trách thời điểm, hắn mới nên đón chính mình chân chính trưởng thành. Cang Liên thanh nị non, Linh Diệu Công cùng Ngao Liêu Thế Công đã tới, trên người hắn tiên giáp, vì hắn đỡ được sau cùng chiêu thức, thừa dịp ba bên phương hướng bỏ chạy, lại chung quy là bị đánh đến đập trầm ầm ầm rơi xuống. Ngao Liêu, Linh Diệu Công, Ngao Vũ Liệt riêng phần mình chiếm cứ một chỗ phương vị, cho nên hắn vậy mà đánh bại lãnh bạn, bị đánh đến thiếu niên náo nhân phương vị. Chật vật không chịu nổi, chật vật không chịu nổi. Cang Liên thanh tay cụt, thần sắc dữ tợn, không ngờ tới chính mình tính toán vậy mà ra như vậy to lớn sai lầm. Vì sao? Tại sao lại đột nhiên có biến hóa như thế? Những người kia vì sao không muốn sống đi chết? Hoa thượng vì sao không lùi? Đạo nhân vì sao không hạng? Quân tốt vì sao tử chiến? Ngao Vũ Liệt, ngươi cái phế vật vì sao lại tính bất ngờ tình đại biến? Vì cái gì? Vì cái gì? Mấu chốt nhất là, cái kia tuổi trẻ đạo sĩ đến cùng lại là từ nơi nào xuất hiện? Là ai tạo nên ra người này? Hắn Ho Khan đứng dậy, giáp trụ tản ra đến, hóa thành mạng lớn màu đỏ vân khí, hiện lộ ra chật thân, có chút chật vật. Thiếu niên đạo nhân con ngươi kịch liệt co vào. Cang Liên Thanh, lấy áo đen xích long phục. Chương 170, Bắc cực trừ tà viện sở thuộc, giết Lam Kiệt Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy kia một thân phát ra thần vận áo đen xích long phục thời điểm, đại não trong một chớp mắt một mảnh trống không. Trong đầu chỉ muốn đến ngày đó tại Minh Chân Đạo Minh thời điểm, nghe được cái kia trung niên đạo nhân nói tới câu nói kia, lấy áo đen xích long phục người dẫn tới yêu quốc. Đây là Minh Chân Đạo Minh minh chủ dùng bỏ mình vẫn lạc đổi lấy tình báo. Lấy áo đen xích long phục người, giết ta thân tộc, hủy quê nhà ta, mấy ngàn dặm Cẩm Châu, hóa thành đất khô cằn. Ngao Lưu cùng Linh Diệu cung cấp tốc lập đến thời điểm, nhìn thấy cái kia vốn là đã kiệt lực tiêu hao Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên đứng dựng, trở tay bắt lấy chuôi này, tản mắt ra màu đỏ thần vận thần binh cầm kiếm hướng phía phía trước chém ngang, phóng đi thời điểm, như thế đi cùng, liền liền thân tử đều phảng phất muốn để lên đi giống như. Kiếm một ngụm màu đỏ thần binh bỗng nhiên kiếm mình. Lần thứ nhất chân chính cùng cái này thiếu niên đạo nhân sinh ra cảm minh. Cho dù là lúc trước kia ngang qua bên ngông trung châu chi địa bảng bạc một kiếm, thiếu niên đạo nhân trong lòng suy nghĩ đều là hộ, mà giờ khắc này, không, có cái gì những tạp niệm khác, không có bất kỳ suy tư, chỉ còn lại có vô cùng mãnh liệt sát nghiệp một phát, giang hồ võ giả nuôi nội khí, nội khí hao hết thì là tán đi thủ đoạn, cùng thường nhân không khác. Mà đạo môn chân tu tu tiên tiên nhất khí, là nguyên khí cùng mệnh bảo tụ hợp như là thân thể người cơ bắp rắn cốt, chỉ tồn tại mỏi mệt không cách nào xuất lực, lại không tồn tại hao hết. Nhưng, trong trận phía dưới, kết lực người cũng có thể khiêng thiên quân. Thiếu niên đạo nhân thể nội lúc đầu đã khó mà biến hóa tiên tiên nhất khí giờ khắc này, ở nguyên thần tức trận phía dưới lại lần nữa dâng lên, đạo môn huyền thông, đều lấy thân ngự khí, thần đã giận, khí từ biến hóa, kiếm quang máu máu, thôn tính tiêu diệt ngàn vạn yêu ma, giờ phút này đang đứng ở khí cơ bành trướng trạng thái, thể vút hoặc huy kiếm lại vừa lúc dẫn động kiếm này. Máu máu lưu chuyển, rốt cục tán đi lúc trước đạo môn bình thản chỉ khí tượng. Thần thần phát ra sát khí không rõ Việt Liên Thanh Quân là bị chém giết một tay, trước mắt cái này thiếu niên đạo nhân, đạo hạnh thấp, thủ đoạn bình thường, duy trì có kiếm này lại có mấy phần bất phàm, hắn không nguyện ý tại như bây giờ trạng thái đi cùng giằng rằng giải, có chút lui lại, chỉ xích thiên nhai thần thông, mặc dù rất gần, nhưng lại như là cách ngàn dặm xa, kiếm khí khó thương hắn. Nhưng lần này màu máu kiếm quang lại nhất là tà dị, hắn con người hơi co vào, phát giác được chính mình thần thông vậy mà khó mà chống cự. Kiếm này chẳng phá phòng ngự cùng chỉ xích thiên nhai chỉ thuật, nếu không phải tránh né kịp thời, cơ hồ muốn bị hắn chém bị thương. Ngẩng đầu nhìn thấy giờ phút này nổi giận địa trích cũng đánh tới. Hai Tôn sơn nhà chiến đấu đến chân quân cấp độ Thủy quân Cùng Sơn thần công, lại thêm một tên Kính Hà Long Vương, hắn nếu là bị dây dưa bên trên, tiếp kích quân thân, sợ là thật muốn vất lạc, rứt thoát trên thân lưu quang biến hóa, liền muốn bỏ chạy. Thiếu niên đạo nhân cầm kiếm thời điểm, cảm giác chuôi kiếm này trên thân kiếm, có cực cấm áp khí cơ truyền lại tới, nhưng lại mang theo từng kia từng sợi huyết tinh chi khí. Tại hắn giờ phút này, cực suy yếu thân thể cảm ứng xuống, kiếm này phản hồi mà đến huyết sát khí cơ ngược lại đền bù thân thể của hắn trống chỗ, mặc dù hắn vung ra kiếm trong tay sợ rằng sẽ trực tiếp đổ xuống, nhưng là giờ phút này cầm kiếm Phản phất có thể một mực chém giết một mực chiến đấu tiếp, mà không cần phải lo lắng thể lực chống đỡ hết nổi. Giờ phút này thân thể bộc phát khí cơ, trong bàn tay chi kiếm tuột tay trực tiếp đâm vào nam tử kia trên thân. Sau đó khí cơ liên lụy, nam tử bỏ chạy, thân binh lôi cuốn tề vô hoặc, vậy mà cũng cùng nhau mượn nhờ kỳ lực cùng một chỗ bỏ chạy. Làm ناو lưu bọn người đến thời điểm, lại đã nhận ra người này khí cơ vậy mà tiêu tán không thấy, linh diệu công túi người tại hư không bên trong một trảo, làm địa trích, đem địa mạch cảm ra một sợ, đã thấy đến nguyên bản nặng nề trong địa mạch, vậy mà lấy dính từng kia từng sợi xán lạn tinh huy, thần sắc ngưng lại, ẩn hiện lo lắng. Đây là Đối diện là tinh quân, Tê Vô hoặc chỉ cảm thấy trước mắt vô số hào quang dị sắc, lưu chuyển biến hóa, vạn sự vạn vật đều trở nên chẳng phải rõ ràng, phảng phất chính mình cũng hóa thành thiên địa nguyên khí mơ sợi, tại thế gian này nhanh chóng ghé qua, nếu không phải là trong bàn tay chi kiếm tản mát ra rất cường liệt huy quang, chính mình cơ hồ tại độn thuật mở ra thời điểm liền bị phân giải. Liên xép như như thế, hắn cũng có một loại ngâm nước tương văng não giác. Không thể thở nổi. Có thể đạo môn tu sĩ đến hắn cấp độ vốn cũng không cần hít thở. Loại đau khổ này cực rõ ràng, thiếu niên đạo nhân suy nghĩ dần dần tăng dã, thất thần xa vào đến bởi vì cực đoan cực hạn trạng thái dưới bản thân bảo hộ bên trong, hô hấp thời điểm thống khổ, ngày xưa cũng đã từng trải qua dạng này trải qua, thế là ký ức nhất chỗ sâu hình tượng xuất hiện. Nó nó hài tử kéo lấy một thanh kiếm, hai mắt lăng liệt giống như là bị ném bỏ ấu thú, gắt gao cắn trước mắt tay của một người cánh tay, mùi máu tươi chảy xuôi vào huyết hầu, làm dịu mở kia phảng phất rơi vào luyện mục khắc khô, sau đó chính là một loại gì sắt mùi máu tanh tại khóe miệng dâng lên. Hết khát hách rồi sao? Khoan hậu thanh âm. Phía trước lại có một cái trung niên nam tử có chút nước mắt, mà năm đó tuổi nhỏ hài tử liền gắt gao cắn cánh tay của hắn hút máu, nam tử kia bình thản nói: Như mau đã viết, không phải người nên làm, có người trước khi chết sẽ thất thố như là dã thú, nhưng là quân tử hẳn là đối mặt tử vong, cũng vui vẻ chịu đựng, không mất nhân trị bản sắc. Có thể biết rõ, là người, không phải thú. Nam tử kia xoa xoa hài tử máu trên khóe miệng, duỗi xuất thủ lôi kéo hắn đi lên phía trước, đi qua hỗn loạn đất khô cằn, đi qua tử vòng, cuối cùng đem hắn đẩy ra kia phảng phất địa ngục ngậm cầm châu. Thiếu niên đạo nhân giống như là làm cái ác ngậm, tựa như rơi xuống ngâm nước thấm khổ ngạt thở bên trong, tản gia nguyên thần lại tựa hồ như nhận lấy kích thích, lại lần nữa một lần nữa ngưng tụ mở choang mắt, bởi vì cực đoan thống khổ cùng mỏi mệt mà tán loạn ý thức dễ rũa lấy, thần sắc thống khổ, tư duy rõ ràng, dễ rũa lấy đem kia một mặt bắc đế kiếm chộp vào trong tay. Sau đó dùng hết toàn lực, nhét vào tim vị trí, kiếm minh một phát, mà cái này sát na, độn vật kết thúc. Thiếu niên đạo nhân rơi ầm ầm trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, đã mất thể lực, lại như cũng đông nhân đứng dậy vồ rết về phía trước mặt tay cột nam tử, trên mặt cuối cùng xuất hiện, giống như năm đó nhân gian luyện ngục bên trong trải qua lúc lợi khí. Cái sau cứng ép bò chạy, cho dù là hắn đều cảm thấy to lớn mỏi mệt trước mắt cái này dầu hết đèn tắt nói người lại còn hữu lực nói, mà loại kia thuần túy sắc ý, hắn đưa tay chống cự, vừa xa quá tể vô hoặc cảnh giới, đưa tay chính là cường hành vô cùng phòng ngự tính thần thông, tựa hồ cùng cái này thiên địa lẫn nhau liên kết, kia một cây kiếm trực tiếp đâm vào hư không bên trong tầng tầng lớp lớp triển khai phản phật phía trên. Trường Kiếm Minh thiếu, là người, không phải thú. Kiếm Minh càng phát ra bạo ngược. Tuổi nhỏ người sống, không sao, lần này ta nhìn xem ngươi ra ngoài, ngươi không cẩn quay đầu thiếu niên đạo nhân hai mắt phướng hồng, màu máu chỉ kiếm tựa hồ của mình, thuần túy sát nghiệm, không, có cái khác phổ độ chỉ tâm. Thế là cái này rất trốc ngàn vạn yêu ma màu máu khí cơ toàn bộ hiện lộ ra, nếu là bình thường binh khí sẽ bản năng khao khát hấp thu những này huyết sắt đến ôn dưỡng tự thân, mà kiếm này lại bản năng đeo đuổi rất trốc. Nếu là có thể giết trốc, dù là kiếm này tự thân vỡ vụn cũng ở đầy không tiếc. Bản năng, dù là không tiếc hao phí những này đồ vật, cũng muốn giết người trước mắt. Chỉ còn lại một cánh tay nam tử muốn rách cả mí mắt, nhìn xem cây kiếm này vậy mà sắc bén đến trình độ như vậy, cho dù là giờ phút này hắn đã không thể cùng toàn thị so sánh, nhưng là cái này thần thông cũng là đủ để chống cự nhân tiên tập sát phòng ngự, nhưng là thủ đoạn như thế Tại cái này rủi kiếm phong vậy mà chậm rãi xuất hiện cái nức. Nam tử con ngươi co vào. Điều này đại biểu lấy kiếm này vị cách tại tiên nhân cấp độ phía trên. Trôi kiếm này tựa hồ giai đoạn gay gắt nhất của bệnh đợi vui vẻ, minh thiếu không thôi, gắt gao hướng phía trước, cuối cùng tại một tiếng tiếng hét phẫn nộ bên trong, kiếm này hao hết lúc trước thôn tính tiêu diệt ngàn vạn yêu ma chỉ huyết tích lũy. Nhưng là kia tiên nhân cấp độ phòng ngự cứ thế mà bị đánh nát. Trường kiếm đâm xuyên trước mắt tỉnh quân ngữ bụng, đem hắn đính tại trên vách đá. Kiếm uống tiên nhân máu. Cực thỏa mãn. Thiếu niên đạo nhân thoát lực, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, nói, "Cẩm Châu, là các ngươi làm." Nam tử kia giơ tay lên dựng lấy kiếm này, nhưng là hắn tuyệt đối không ngờ rằng, dù Lai chỉ là dựng lấy thân kiếm đều bị cắt to thương, cười lạnh nói, "Cẩm Châu." "Ha ha ha ha, nguyên lai ngươi là Cẩm Châu người à, không nghi tới, năm đó ngươi còn sống sót bên trong." Khụ khụ khụ. Đế Vũ hoặc đem trong bàn tay mổ máu trường kiếm hướng phía trước. Cái kia vốn là tại hai tôn trấn quân cấp độ địa trích vây rết phía dưới thụ thương không nhẹ nam tử ho khan kịt liệt, sắc mặt tái nhợt, lại như cũ cười lạnh nói, "Là ta làm." "Kia lại như thế nào? Chỉ là một châu chi địa sâu kiến thôi." Tiểu niên đạo nhân chọc giận đã không cách nào khu động thân thể, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, "Hoàng đế để ngươi làm." "Hoàng đế?" Nam tử liền giật mình, chợt cười to lên, đầy mặt đùa cợt, nói, "Hoàng đế? Cái người kia hoàng." Ha, ha ha ha ha, buồn cười, thật sự là quá buồn cười, hắn mạch này căn bản cũng không phải là mấy ngàn năm trước cái người kia hoàng hậu duệ, cái người kia hoàng sau khi chết, hắn tám cái thần tử điểm hắn độ vận, nói là cộng trị thiên hạ. Nhưng căn bản không có thủ đoạn như vậy, mới bất quá trăm năm, cũng đem cái này nhân gian giới điểm. Cái gọi là nhân đạo khí vận. Bất quá chính chỉ là đứng ngoài quan sát năm đó cái người kiêu ngạo ra tới đồ và thôi. Như là người mù sờ voi, sao mà bở cười, năm đó người xem như hảo kiệt, bây giờ cái này, bất quá chỉ là cái còn tính là thú vị người hợp ta thôi, chỉ là hắn, làm sao có tư cách đến ra lệnh cho ta. Nam tử rũi xuất thủ năm lấy kiếm, không để ý mình tay bị cắt tới máu chảy, chỉ là để thể vô hoặc cũng vô pháp rút kiếm xuất kiếm, cười lạnh thời điểm, thần sắc bế ngệ, nói, Cẩm Châu, Thiên Hạ, bất quá chỉ là một bàn yến hội. Các ngươi tính mạng, cũng chỉ là trước đồ ăn. Chúng ta bất quá chỉ cùng là thứ khách, theo như nhu cầu thôi. Thiếu niên đạo nhân ánh mắt băng lãnh, Việt Liên Thanh cười lạnh nói, "Cái này Trung Châu vốn là lần thứ 2 cơ hội." Tê Vô hoặc ngăn chặn sắc cơ, hắn biết rõ phần lớn tu sĩ đều có toái hồn chỉ năng, vỏ nát về sau thần hồn chốc bụi, ai cũng không cách nào làm rõ ràng phát sinh sự tình, cho nên hắn bản năng nghĩ phải biết càng nhiều, Trung Châu cũng là các ngươi lựa chọn kỹ càng." Việt Liên Thanh phảng phất nghe được lớn lao trò cười, đương nhiên cười to lên. "Lựa chọn?" "Ha ha ha ha ha." "Vâng, cũng có thể xem như lựa chọn, bất quá không phải chúng ta, mà là kia lão Long Vương." Hắn hờ hững nói, bởi vì lúc trước giao lưu cái này, lão Long cũng dám đi cầm Châu Hà Vũ. Mặc dù nói chỉ là một chút mưa rơi, giúp được người cũng không nhiều, nhưng là kia Long Vương trung quân lãng lịch chúng ta. Liền muốn nhà hắn phá người vong, phụ tử tương tàn, che chở ngàn năm trung châu cho muội. Coi đây là một chút thú vị, cho nên lựa chọn trung châu thôi. Cửa nát nhà tan, phụ tử tương tàn, coi đây là thú vị. Thiếu niên đạo nhân trong bàn tay chi kiếm minh thiếu, nhưng là trước mắt nam tử cầm kiếm, lại la cười lên, nói: "Ngươi cảm thấy ta vì sao muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy chứ? Không bằng ngươi lại tưởng tượng nhìn, đứng trước vây giết, ta lại sẽ đi chỗ nào?" Băng Linh thanh âm bình thản nói: "Kế đô, ngươi thái lăn bãi." "Kế đô." Tê vô hoặc thanh âm nỉ non. Nhìn trước mắt nam tử, cái sau cười to lên, nói: "Không phải ngươi nói, không cho phép lây tỉnh quân thủ đoạn xuất thủ, để tránh bị phát giác được cái gì? Nếu không, lấy ta tinh quân chân thân tới đây, kia hai cái địa trích, mặc dù một cái là một châu sơn thần đứng đầu, một cái khác là chỉ ở tứ động phía dưới thủy quân, cũng không phải ta chỉ địa thủ. Đấu bộ 11 rượu, bốn ẩn rượu thứ hai tịch, thần đôi kế đô tỉnh quân. Chủ dưới 9 tầng trời hết thảy tội phúc, chỉ dùng tỉnh quân bên ngoài thủ đoạn, liền cứ thế mà chiến bình hai tôn chân quân cấp độ bổn tràng địa trích." Cái sau cầm luyện dương kiếm, tê vô hoặc khó mà rút ra, mà kế đô tỉnh quân thản nhiên nói: Các ngươi đã tới thuận tiện, kiếm này có tà dị, nên cầm đi nhìn thử một chút." La Hầu, "Chu Thiên Liệt tốc xếp hạng kẻ cao nhất vậy. 11 điểm rượu tỉnh quan bên trong điểm ba loại, Nhật Nguyệt, 5 ẩn rượu, 4 ẩn rượu. 4 ẩn rượu đứng đầu." Thân thủ La Hầu tinh quân, chủ dưới 9 tầng trời hết thảy chữ ác. Có bình hòa thanh âm nói, "Vạn sự đều muốn làm cũ cùng thứ ba tay chuẩn bị, chúng ta chẳng qua là cảm thấy, làm chuẩn bị ở sau không có vấn đề, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà thật sự có người có thể bức bách ngươi dùng ra cái này chuẩn bị ở sau, cũng không nghĩ tới, làm được điểm này, vậy mà chỉ là cái bình thường tiểu đạo sĩ." Trong sao liệt tốc thượng tử nhất, bốn ẩn rượu tinh quân, thái nhất nguyệt bộ tinh quân. Chủ dưới 9 tầng trời hết thảy rất người. Bốn ẩn rượu tới đây, như vậy bọn hắn tùy thân tinh quân ở đâu? Thiếu niên đạo nhân chỉ là muốn cứu người, chỉ là muốn làm rõ ràng sự tình, nhưng là địch nhân cũng không phải là chỉ là ngu dại, đương nhiên sẽ không chỉ có một loại chuẩn bị, kia pháp thiên tượng địa động tính thật sự là quá lớn, lớn đến đối phương nhất định sẽ phát giác, mà 24 pháp chống cấp bậc huyền đàn lực lượng cấp độ thì là sẽ thẳng đưa tới đối diện cho rằng, đủ để giải quyết cái này một cỗ lực lượng người nắm giữ đội hình. Thí dụ như nói, đấu bộ tầng cao nhất, 11 rượu tinh quân trong đó 4 vị Thiếu niên đạo nhân ý thức được điểm này thời điểm, một đạo tinh quang đã sớm hướng phía hắn rơi xuống, tốc độ là rất kỳ quái đồ vật, làm cấp tốc thời điểm, chú ý tới thời điểm lại phảng phất cực kỳ chậm chạp, điểm này tinh quang bình thản ung dung hướng phía Tề Vô hoặc tim rơi xuống, đạo bảo xoạt hướng phía đằng sau giơ lên. Bị tức cơ bắt buộc bách, thân trước khí chết, kia một viên Bắc Đế kính bị tức cơ khói động có chút giơ lên. Thiếu niên đạo nhân nguyên thần nhìn thấy tinh quang cấp tốc lại chậm chạp, nhìn thấy Bắc Đế kính giơ lên, như cũ bình thường, hết thảy chậm chạp. Thẳng đến một cái tay rũa ra, bắt lấy tâm gương này. Thiếu niên đạo nhân tựa hồ nghe đến tốc sát thanh âm. Nghe được đè nén hô hấp và giáp lá ma sát thanh âm, có người từ phía sau hắn đi ra, giữ lại Bắc Đế Kính, sau đó trực tiếp một quyền đệm, cái này tinh quang đánh cho vỡ nát, tinh quang vỡ vụn thành tinh mảnh, loại kia cơ hồ dự vào khí cơ liền muốn đem Tề Vô hoặc giết chết khí tức tiêu tán, thế là nguyên thần cảm ứng xuống thời gian lần nữa khôi phục bình thường lưu động. Xoạt đâm thanh bên trong, Cẩm Tú chiến bảo nhuốm máu rơi xuống, Tề Vô hoặc nhìn thấy quyền kia phong thu hồi, nam tử thần sắc lạnh như băng từ chính mình bên trái dạo bước mà ra, hắn mặc lân giáp, lấy Cẩm Tú chiến bảo đều nhuốm máu, mà bây giờ kia Cẩm Tú chiến bảo trực tiếp rơi vào thiếu niên đạo nhân trên bờ bay. Nam tử kia đứng tại tề vô hoặc một bên, chậm rãi nói: "Làm được không tệ." Kế đô tỉnh quân con ngươi băng lãnh, sát na bùng lòng ra kiếm xạ thân nhanh lùi lại, nói: "Là ngươi?" "Ta ta." Ai nói, hắn là một người. Nam tử ngữ khí băng lãnh, hờ hững trả lời: "Lúc đầu ta cũng không tán thành dung nạp một giới bình thường đạo nhân đi vào, nhưng là hắn quả thật công phụ ta Bắc Cực Trừ Tà viện chi danh hảo, đã như vậy, Bắc Cực Trừ Tà viện cũng sẽ không phụ hắn, lúc trước trên đường có địch đông đạo, quả thật hao tốn chút thời gian, phán quan chớ trách. Ta chi danh hảo sớm đã bỏ qua. Có thể ngươi đã làm được chuyện như thế." như vậy ta cũng không thể không lấy chân thân gặp nhau. Nam tử ánh mắt băng lẫm lạnh lạnh, cầm kiếm chậm rãi nói: "Tiền Lôi bộ 36 thần tướng đứng đầu, Linh Phong hào chính tâm Lôi phủ bốn phương tám hướng vân Lôi đô đốc đại tướng quân. Hiện Bắc cực trừ tà viện thứ chín tịch, đến rút." Khác một bên có thủ trưởng đặt tại thiếu niên đạo nhân bà vai, một bên thân thể nhuốm máu thanh niên bình tĩnh dạ bước đi ra, vô vô bờ vai của hắn, thần sắc lạnh lẽo, lại khó được ôn hòa, nói: "Làm không tệ." Lại nhìn về phía kia Lôi tướng cười nói: "Tốc độ quả nhiên là khá nhanh a." Chợt cầm kiếm, nhìn về phía trước rất nhiều tinh quan tinh quân, thần sắc hờ hững lạnh như băng nói: Tiền đấu bộ thập nhất rượu thái bạch tỉnh quân, hiện bắc cực trừ tả viện thứ 7 tịch, đến rút. Tiền thái hoàng lôi phủ khai nguyên tê hóa lôi công, hiện bắc cực trừ tả viện thứ 32, đến rút. Tiền đấu bộ, Thiên lôi bộ. Thành em rất nhiều, cơ hồ là trước sau chỉ kém mấy hơi thở liền đến. Thiếu niên đạo nhân dáng vóc còn không có triệt để lớn lên, sau lưng của hắn ẩn giấu đi hắc ám, nhưng là có từng đôi ánh mắt lạnh như băng mở ra, bọn hắn toàn thân nhuốm máu, trên thân người mặc giáp trụ, giáp trụ nhuốm máu, đều ánh mắt băng lãnh, sát khí tanh hẩm, cầm trong tay binh khí, bắc cực trừ tả viện cũng không toàn bộ đổ tới nhưng lại có thể chạy đến tất nhiên đều là một hơi từ riêng phận mình chỗ phụ trách khu vực quần quần đánh tới. Thiếu niên đạo nhân phía sau tả hữu đều đều phát ra băng lãnh sát khí nam tử, ánh mắt băng lãnh như có thực chất. Để cái này nhỏ yếu thiếu niên đạo nhân trên thân đều lấy dính ùn tùm sát khí. Bọn hắn đem kia thiếu niên đạo nhân bảo hộ ở sáu tầng, tại trước nhất, một tên nam tử bên hung do kiếm, ném ra ngoài một cái đầu lâu. Đầu lâu kia là thế hệ này bốn ẩn dịệu một trong, thiên nhất tử khí tình quân. Sau đó có tiếng nói hờ hững như là đáp lại. Trung Thiên Bắc Cực khu tả viện sở thuộc, liệt Bắc Cực Trư Thánh thứ hai, Thiên Du. Đến rút. DS Mấy tịch cái này xem như cổ đại liên có, chương cựu linh đại đường Cố Quang Lộc đại phu từ văn công thần đạo bi minh tự, hoàng đế. Mệnh treo lên thủ tịch. Động nguyên tập quyền bại sưng, La hầu thần thủ tinh quân, chủ giữ 9 tầng trời hết thảy chữ ác, còn lại đều tại cái này quyền. Chương 171, nhập bắc cực, ban thưởng tôn hiệu. Làm vị nam tử kia tự báo danh hào về sau, trước mắt ba vị tinh quân, cùng tiềm ẩn ở chỗ này rất nhiều cái khác chuẩn bị ở sau tinh quan thuộc hạ, đều tĩnh mình xuống tới, kẻ vô hoặc nhìn thấy bọn hắn đã mất đi lúc trước phong dong cùng trấn định, kia nhắc lên đại kiếp nạn kế đô tinh quân đáy mắt thậm chí xuất hiện bối rối loại này không nên tồn trên người vô tu hành giả cảm xúc. Bắc cực chư thánh, xếp hạng vị thứ 2, Thiên Du, chủ trì nguyên cảnh đan tiên phủ, dưới trướng 30 vạn thiên binh thiên tướng. Nam tử này tiếng nói bình thản, chính là lúc trước phán định hỏi tham tể vô hoặc những có chân quân cấp độ thực lực, có thể hay không sức một mình chống cự mấy tam thanh đích truyền thủ đoàn người, giờ phút này một cái tay cầm kiếm, ngữ khí lại là không nói ra được bình thản, đứng tại tể vô hoặc trước người, dò hỏi: "Ngũ Lôi phán quan, ngươi xem bọn hắn trong mắt là cái gì?" Thiếu niên đạo nhân miễn cưỡng đứng vững. Bắc cực chư tà viện không có bất luận cái gì một người đi nâng. Đều được giáp, cầm kiếm, đứng ở một bên thần sắc băng lãnh thông dòng. Tại bốn ẩn diệu phía sau, có rất nhiều tỉnh quan cùng cất dấu chuẩn bị ở sau, xa xa so với mấy vị này bác cực trừ tà viện càng nhiều. Nhưng là thần sắc của bọn hắn bệ nghĩa mà thông dòng, sát cơ của bọn hắn ẩn ẩn lưu chuyển, phảng phất bọn hắn không phải bước vào địch nhân hang ổ cùng cả mây, mà là manh thú sắp phát động sau cùng cấp giết. Thiếu niên đạo nhân đứng tại thiên du bên cạnh, nhìn thấy mấy vị kia tỉnh quân đấy mắt đều có dị sắc chớp động, hắn đã từng rất nhiều lần thấy qua dạng này nhãn thần, nhưng là kia là tại Cẩm Châu Bạch tính đấy mắt, tại kia thời điểm nhìn thấy dòng sông khô cạn, vạn vật khô héo thời điểm đấy mắt ánh sáng, hắn hồi đáp: Là sợ hãi. Thiên Du Bình thẳng nói: "Đúng, cũng không đúng. Kia là sợ hãi, là hối hận, là may mắn về sau đối mặt kết cục điên cuồng. Bọn hắn e ngại cũng không phải là người ta, mà là bắt cực trừ tà bốn chữ tại ngàn vạn năm đệ tích lũy hạ phất lượng. Nói cách khác, bọn hắn kỳ thật biết mình làm sự tình sẽ nên đón dạng gì kết cục. Người tu đạo tu bản thân, mà khi chỉ còn lại bản thân, vì bản thân hết thảy đều có thể bỏ qua, đều có thể giết chóc, đều có thể trà đạp thời điểm, cho dù như cũng còn đi đăng cầu xin nói trên đường, coi là cầu đạo người, nhưng là kia ở tại chúng ta xem ra, đã là ma đạo, mà chưa thần cầu đạo duy tâm mà nhập ma người, đều đáng chém giết trị." Thiên Du, ngươi không muốn cản rõ." La Hầu thần thủ Tĩnh Quân tiếng nói trầm thấp, qua hồ có loại thấp giọng gằn rét, bác cực trừ tà viện bên trong, duy trì có thiên đồng là đế quân thủ đoạn, ngươi cùng chúng ta đồng dạng đều chẳng qua cảnh giới tương tự, các ngươi khổ chiến tới đây, chẳng lẽ liền hoàn toàn chắc chắn bắt được chúng ta? Ngươi sao có thể như thế cuồng vọng?" Thiên Du trong mắt nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, ngữ khí bình tĩnh, đây là cuồng loạn, là biết không cái khác con đường có thể đi, sau cùng phát tiết, mà xuống một khắc, bọn hắn liền sẽ thừa dịp cơ hội lén lén. Tại Thiên Du tối đầu xuống thời điểm, phía trước tinh thần chi quang đột nhiên sáng rõ, nhưng là dạng này tinh quang Cùng trước đó tề vô hoặc cảm ứng được tinh quang là khác biệt, không phải trong suốt trong vắt, mà là mê man, giống như vạn vật mờ nhạt, mang theo để cho người ta bất an cùng sợ hãi khí tức, diễn phần mình diễn hóa thần thông, hướng phía thiên du phía sau lưng tập sát mà tới. Bởi vì biết rõ Bắc cực trừ tà viện tuyệt đối không có lưu tình cùng quay lại chỗ trống. Tại cuối cùng này dưới tuyệt cảnh, thì là sẽ điên cuồng phía dưới tiến hành trăm giết, nguyên khí lưu động biến hóa giao thoa, đã rốt cuộc không lo được che lớp thân phận của mình, trực tiếp dẫn dắt bầu trời phía trên sao trời cùng lực lượng, tầng tầng lớp lớp khí tiến hành dẫn dắt, đây đã là vượt xa quá thiếu niên đạo nhân có thể hiểu được thần thông. Sau đó đều hiển hóa chân thân, cùng nhau hóa thành thân cao ngàn trượng kinh khủng tư thái, chỉ là nơi đây tụội hổ trực tiếp bị tinh quang phóng tỏa, phát sinh sự tình vậy mà chưa từng bị ngoại giới phát giác được. La Hầu Tinh Quân người khoác kim giáp, cầm trong tay quang mâu, phía sau Tinh Quân Nguyên Thần Pháp Tướng phát ra vô tận lưu quang, tiếng hét giận dữ bên trong, hiện ra ba đầu sáu tay chi vi cho, cầm trong tay kim qua, thất tinh kiếm, hàng ma gạch vàng chứa thần binh lợi khí. Khuôn mặt thần ẩn ẩn dữ tợn, là La Hầu Hung hãn chi sao trời. Ta tu đạo tam thiên năm, mới có này cảnh giới, chỉ là một lần thay kiếp, muốn chúng ta bỏ mình. Làm cản. Phía sau Tinh Quân Pháp Tướng chân thân gầm hét. Hai tay nắm mồ qua, trùng điệp phách chạm mà xuống. Khí lãng bỗng nhiên nổ tung từng tầng từng tầng, nguyên khí đều chuyển động theo, hóa thành tím đậm gần đen lôi đỉnh biến hóa lưu truyện. Kế độ, nguyệt bột cũng đều diễn hóa ra tỉnh quân chân thân. Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy trước mắt ba tôn ngàn trượng chân thân tiên thần, đều tản mát ra cường hành vô cùng khí cơ. Pháp tướng chân thân bên trong ẩn ẩn có vô số tỉnh quang lưu truyện, càng tại linh diệu công cùng ngao lưu phía trên. Đều hiện lộ ra ba đầu sáu tay chém giết tư thái sau đó phách chạm xuống tới. Lôi đỉnh, ánh lửa, chư thần binh tiên khí đều tán vô tận chỉ hà quang, sau có dáng mây, chân đạp tỉnh quang, là chính là tỉnh quân chỉ khí cơ trừ bỏ lão sư cùng kia vị thần bí khó lường đại đạo quân, hắn chô biết đến người mạnh nhất là Nưu Túc cùng Vân Túc. Là 28 Túc bên trong Nưu Túc chính phó tỉnh quân. Nhưng là giờ phút này Tề Vô hoặc lại ẩn ẩn cảm rất được, Nưu Túc liên thủ với Vân Túc đều không thể tại dạng này tập sát phía dưới sóng sót, đứng ngoài quan sát trường hợp như vậy, trong lòng chỉ còn lại có rung động cái này, một loại trong lòng cảm xúc. Kia là tứ diệu tỉnh quân cuối cùng điên cuồng, Thiên Du đem trong bàn tay kiếm ném cho Tề Vô hoặc. Quay người, nắm tay. Hoành kích. Thế là vạn vật ngưng kết. Ngàn trượng chi cao pháp tướng chân thân, sát na vỡ vụn. Vô tận tinh quang tản ra. Ba vị tinh quân trực tiếp bị đánh lui chân thân. Mà bàng bạc lưu chuyển khí cơ biến hóa, liên lụy, ngưng tụ, cuối cùng tụ hội vạn vật đều tại thiên du trong bàn tay, dẫn động toàn bộ tinh thần chi quang sổ đổ, mà cái này vốn nên muốn triệt để nổ tung, chính là về phần hóa thành so với 7 năm trước càng lớn thai kiếp lực lượng, lại trực tiếp bị thiên du giữ lại trong bàn tay, một quyền phía dưới, phảng phất muốn khiến chòm sao vỡ vụn, hết thảy thần thông, tàn hết ra. Thiên du cất bước hướng phía trước, nắm máu chiến bảo giơ lên, thiếu niên đạo nhân nhìn thấy hắn đứng ở phía trước, tinh quang tử trùng quanh lưu chuyển, ngữ khí bình thản. Ngũ Lôi phan quan, nhìn kỹ Ngươi mới đối mặt bọn hắn thời điểm có một cái to lớn sai lầm, đó chính là lòng mềm yếu. Đối với nhập ma người, không cần bất luận cái gì giao lưu, làm trực tiếp chu sát. Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy Thiên Du thậm chí không có sử dụng binh khí của hắn, mà là lấy song quyền chiến đấu hết thảy thần thông đều vỡ vụt, bởi vì thấy được kia Thiên Du chân quân tiến lên trước một bước, song quyền quyền phong phía trên dây dựa vô biên khí cơ, chiến đấu tư thái của quồng vọng bá đạo, nhưng lại uy thái thông dong. Còn lại trừ Bắc Cực Trừ Tà viện chiến tướng thì là tiến đến phong tỏa chém giết, còn lại đi theo bốn ận diệu người. Trong đó nổi danh sách tại Thiên Cung Thiên Quan, cũng có hạ giới chân tu. Càng có chút tà ma ma vật chỉ lưu, đều không từng lưu tỉnh, dưới kiếm phong, giết chóc nhất là nặng nề. Nhưng lạ dù vậy, như Cố Tại Thiếu niên náo nhân bên cạnh lưu lại hai người che chở hắn. Cái này tiểu tử quá yếu. Bọn hắn lo lắng đợi chút nữa mà giết đến nỗi quạo, không lo được che chở hắn. Tê Vô hoặc một bên lôi tướng chú ý tới lo lắng của hắn, đưa khí bình thản họ hững, lại là đang an ủi hắn nói, Thiên Du Tôn thần từng học hết trên Thanh Đại Thiên Tôn Quá Sích Linh Văn, lại từng có duyên học qua Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn thần đồng, chém giết tiên hạ 3000 năm, mặc dù đều là chân quân dạng này cảnh giới, nhưng là chân quân cùng chân quân, là kiên quyết khác biệt ta. Lúc đầu tưởng rằng ta cách nơi này gần nhất, lúc này mới vội vàng chạy đến. Sớm biết rõ Thiên Du đại chân quân tại, chúng ta cần gì phải sốt ruột đâu. Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt chém giết cùng chiến đấu. Bên cạnh lạnh lùng thanh niên ngứ khí bình thản nói, người tu hành có thể đến nhân tiên thì là có thể nhập trời là trời quan, nếu là chân nhân cấp độ, cần phải lĩnh tụ phù chiếu, mà nếu có thể đạp phá bát nan người, Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chư nguyên, nhưng vì thân ngoại hóa thân, tha hóa tự tại người, có thể xưng hô một câu thần tiên. Nhưng là điệu tiên cùng điệu tiên khác biệt, Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chư nguyên chỉ là sinh mệnh cấp độ. Nhưng là tựa như là nhân gian giới người 20 tuổi cập quan về sau trưởng thành, nhưng là người với người chênh lệch không phải cũng cực lớn. Trong đó cường giả có thể xưng chân quân, kẻ yếu cũng bị tôn xưng lại chân quân, nhưng là nói là chân quân, đã không thể nào thuộc cũng không có chức quyền, bất quá chỉ là cái hư xưng mà thôi, bất quá là tán tiên, tự xưng tiêu dao mà thôi. Cần thông lôi pháp, thiện chém giết chiến đấu, có thể hành vân bố vũ người, có thể vào lôi bộ, mà đến sao trời chi thần trước hô ứng, có thể lên ứng thiên tinh, chuyến về chính pháp người, có thể nhập lôi bộ, nhưng là tuyệt đại đa số người tu đạo, nhưng không có tư cách nhập cái này hai bộ, thiên đỉnh gắn bó lục giới trật tự, cũng không cần chỉ có cảnh giới phế vật chỉ có thể ở bên ngoài làm tán tiên điệu tiên. Lúc giới binh mã người mạnh nhất là Lôi Bộ, tiếp theo đấu bộ, đều có thể cùng cảnh giới bên trong lấy một chỗ người. Mà Bắc Cực Trừ Tà viện thì là mỗi qua 3000 năm, từ đấu bộ, Lôi Bộ bên trong tìm người mạnh nhất đi vào. Dung cái này duy trì trừ tà viện quy mô. Về phần tiên dù lão đại, hắn là áp đạo Bắc Cực Trừ Tà viện bình thường chiến tướng phía trên Bắc Cực Trừ Thánh một viên. Bên cạnh Lôi tướng nói, ngươi cùng hắn nói chuyện này để làm gì? Trước đây Thái Bạch Tỉnh Quân thản nhiên nói, hắn sớm muộn đến mới rõ. Thế là Lôi tướng không nói nữa, tựa hồ chấp nhận câu nói này. Thái Bạch Tỉnh Quân nói, Ngươi vừa vận rất tốt kỳ, vì sao Tỉnh quân sẽ làm loạn? Thiếu niên đạo nhân trầm mặc, cái trước cười một tiếng, gõ xuống một bên hồ lô tiện tay đưa tới, ra hiệu hắn tống một ngụm, tề vô hóa uống một ngụm, chỉ cảm thấy củng vào ấm thuần, thần thần có bạch hoa thương khí, không uống nhiều, một lần nữa giao trả lại cho Kiêu Cẩm kiếm Tỉnh quân, Thái Bạch Tỉnh quân cười cười, thì là hồi đáp. Ngươi tu hành, tu đạo tu bản thân thuần túy, nhưng lại chúng sinh muôn màu, ta cái này đồ vận, xưa nay không là chỉ có một thanh âm, nhân gian phần lớn người đều chẳng phải thuần túy cùng kiên định, đều sẽ ầm ĩ lên, huống chi thị tu đạo giả. Phần lớn người tâm tính không kiên định, chỉ là ầm ĩ Có thể người tu đạo lại là cực kỳ kiên định bản thân. Mặt bọn hắn lâm vấn đề, sẽ không cái lộn, mà là sẽ trực tiếp động thủ, giải quyết vấn đề. Đây cũng là cái không tốt địa phương. Có muôn và người, thì có muôn và ta, thiên nhân tinh diện, chưa từng giống nhau, trong nhân thế hai người ở giữa đều sẽ có mâu thuẫn, có 1000 người bên trong thì là xung đột liên miên, tu đạo được hòa hợp, không khỏi là cực coi trọng một cái ta chứ hạ người, như thế nào lại là độc đoán? Xung đột cũng không đi ta, nhưng có phải hay không vì lợi, cầu là thật. Thí dụ như ngươi cùng người quen biết, nhưng là hắn con đường ngăn trở ngươi con đường, ngươi nên như thế nào? Để là không cho Nếu là ta cầu là đạo này duy ta, có thể ngươi cũng đi đạo này, đều là cực thành tại đạo giả, lại như thế nào?" Thái Bạch Tinh Quân thản nhiên nói. Xung đột nhiều tự có chém giết cùng tranh đấu, lúc ban đầu thiên đỉnh là bởi vì này mà thành cửu. Về phần bọn hắn, Kế Đô, La Hầu vốn cũng không phải là nhân gian trị sinh linh, bọn hắn là tiên tiên tỉnh khí biến thành, trong mắt bọn hắn, người cùng có cây, cũng đều cùng, bọn hắn giết người chứng đạo, cùng người chặt cây cỏ cây lấy ấm người, cũng không có khác biệt về bản chất a. Cái này tứ đại ẩn rượu đều là giết người chỉ sao trời, bọn hắn tiếp nhận thần chức, vì cầu con đường phía trước, tự nhiên muốn dẫn tới thiên hạ kỳ biến. Lời nói vài câu thời điểm, đã thấy đến cái này, đệ trời tinh quang đều đã tắt hết, thiếu niên đạo nhân nhìn thấy trên mặt đất nhiều hai cái đầu sọ, vị kia đường đường La Hầu Tình quân đã bị sinh sinh đánh giết, tinh quang tắt hết, nguyên thần bị Tiên Du đại chân quân trực tiếp cầm ra đến, một cái tay giữ lại cổ họng, một cái tay khác bình ung. Thế là kia Thiên truy bách luyện Tình quân chân thân bị trực tiếp hóa thành vỡ nát. Thế vô hoặc trong lực ôm Thiên Du đại chân quân kiếm. Bỗng nhiên trưởng tiệm mình khiếu vài tiếng, bay thẳng bầu trời. Mây tức về sau, bầu trời phía trên, La Hầu Tình bỗng nhiên sáng rõ, sáng tỏ sáng lạ, sau đó liền triệt để phai nhạt xuống. Khó mà quan sát đến Tề Vô hoặc chú ý tới một màn này, tựa hồ đã nhận ra cái gì, bên cạnh Thái Bạch Tinh quân hồi đáp, La Hầu Tinh Tinh quân phủ đã bị phá hủy. Một kiếm phía dưới, trực tiếp diệt một tôn 11 diệu cấp độ tinh quân căn cơ. Trật La Thái nhất nguyệt bộ tinh quân, sợ hãi không thôi nhưng cũng bị chém đầu, phá tinh, diệt thần chức về sau cầm nã nguyên thần. Nhưng là Tề Vô hoặc nhìn thấy vị kia tiên du đại chân quân thần sắc bình thản, bình thản nói một câu lại tối lui, hắn dày chiến phía dưới tràn đầy tiên huyết, còn lại bắt cực trừ tà viện chiến tướng đều đã hoàn thành dạo sát, sau đó cũng cùng nhau vãng hai bên tránh ra, đều cầm kiếm, thân nhiệm sát phạt chi khí cơ. Thiên Du đại chân quân hướng một bên dậm chân, tay phải quang ra, Kế Đô Tinh quân rơi trên mặt đất. Ngũ Lôi phán quan sứ, đây là chức trách của ngươi. Ngươi đổi giết hắn đến nơi này, chúng ta không có thay ngươi giết quyền lợi của hắn. Như thế nào? Thiên Du đại chân quân trên mặt bình thản, dò hỏi, ngươi muốn đích thân động thủ, vẫn là ta vì ngươi xuất thủ? Ta muốn, chính mình đến. Thiếu niên đạo nhân bước chân còn có mấy phần lảo đảo, hắn từ từng tôn Bắc cực trừ tạ viện chiến tướng phía trước đi qua, đi tới Kế Đô Tỉnh quân trước mặt, cái sau trên mặt như cũ vẫn là kiêu ngạo không thuần, cười nhạo không thôi, nói, nhân gian sinh linh, bất quá chỉ là tinh khí biến thành. Nói sinh vật vật mà tôi, sống và chết không có khác nhau, ta giết chết bọn hắn, chỉ là để bọn hắn một lần nữa trở về thiên địa mà tôi. Ha ha ha, ta có lỗi sao? Bản tọa không sai. Thiên Du, ngươi nói, ta có lỗi sao? Thiên Du đại chân quân gật đầu trả lời, không sai. Cho nên, Ngũ Lôi phán quan chẳng ngươi, đồng dạng không sai. Đương nhiên, Quang Minh chính lại. Phù hợp thiên địa vận chuyển, không phải sao? Kế Đô tỉnh quân cắn răng giễu nói, ngươi, nếu không phải là ngươi xuất thủ, ta sao lại ở chỗ này? Ngươi có bản lĩnh vùng ta xuống đến, ta cùng hắn hiện tại một đối một trăm giết, ta đã như bây giờ bộ dáng, cũng không tính là chiếm hắn tiện nghi. Thiên Du đạm mạc thu tầm mắt lại, hắn thủ trưởng đặt tại thiếu niên đạo nhân trên bờ vai, nói: "Động thủ đi." Thiếu niên đạo nhân thân thể khẽ run, cầm kiếm cắn răng, duy trì lấy cảm xúc, báo lên danh tự. Nói: "Cẩm Châu nhân sĩ, tới đây báo thủ." Hắn không nói tên của mình, sau đó cầm trong bàn tay huyết kiếm, cắn răng, tiếng trầm một kiếm nhất kiếm vách chạm xuống dưới, thiếu niên đạo nhân tựa hồ muốn bảy năm vô số cái cả ngày lẫn đêm thống khổ giãy rửa toàn bộ phát tiết ra ngoài, kiếm đánh xuống, ngay từ đầu thời điểm, kia kế đô hung tinh còn có thể mạnh miệng, tại tùy tiện càn rỡ chửi rủa. Nhưng là thời gian dần trôi qua lại là chỉ còn lại có tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng liền thần hồn đều tựa hồ bị đánh tán, nỗi giận thiếu niên đạo nhân cơ hồ muốn đem hắn chém nát thành một đám huyết nhục giống như. Cuối cùng tở hào hèn lão đạo lui lại, nhìn trước mắt chết không nhắm mắt, tiêu thảm hồn phi phách tán kế đô tinh quân. Kích liệt thở hào hẹn, giọt lớn giọt lớn nước mắt lại là không chế không nổi rơi xuống tới. Mười năm tuổi thiếu niên cắn hàm răng lặng nào, nói không ra lời. Tiên du đại chân quân đem kiếm trong tay cắm ngược ở trên mặt đất. Thân cao tròn vẹn 2m có thừa đại chân quân có chút nằm nửa mình dưới, thủ trưởng nuốt nuốt thiếu niên đạo nhân đầu, không nói gì thêm. Giáp trụ lạnh lẽo Giới kiếm vô tình, lòng bàn tay nhiệt độ ấm áp, mà chuôi này huyết hạ kiếm thì là cố gắng hấp thu nơi đây tiên huyết. Lúc đầu đã ăn quá no. Thế nhưng là tỉnh quân tiên huyết, thật sự là quá có dụ hoặc. Kia là cho dù là nôn đều phải chết chống đỡ nuốt xuống đồ vật. Bỗng nhiên lại bị vị kia thái bạch tỉnh quân nhấc lên, tỉnh quân thủ trưởng vất qua thân kiếm, bấm tay go đánh, thân kiếm thanh minh, lại là ào ào cười nói, cái đồ chơi này có chút tà khí, nhưng lại rất hẳn là rất tốt tay. Sắc thực không tệ, có thể giết ma chính là hảo kiếm. Hảo kiếm a? Đúng vậy a. Một đám Bắc Cực trừ tà viện cắt chiến tướng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảm thấy thanh kiếm này rất tốt lẫn nhau trao đổi lấy nhìn, Luyện Dương kiếm phi thượng thành thật. So với ăn quán nó no ở đều trung thực được nhiều. Nếu là thả cái người tới đây, mở to mắt đi xem, xung quanh là một chút khí cơ quang minh chính đại tinh quân, Lôi Trần đang nhìn một thanh tà khí trùng thiên kiếm, có thể nhắm mắt lại cảm giác, mẹ nó đám này ra hỏa sát khí trên người so bản thân đều đồng nặng nhiều, tử khí sát cơ cơ hồ đậm đến muốn trở thành thực chất. Hung nhân, ngoan nhân. Trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu một đám sát phối tử. Luyện Dương kiếm trung thực giống là cái ngoan bà bảo, bảo. Thiếu niên đạo nhân miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình, mà Hậu Thiên Du đại chân quân hỏi tham phát sinh sự tình. Thiếu niên đạo nhân từng cái nói xong, đông đảo Bắc cực trừ tà viện chiến tướng đều có chút nghiêm nghị, liếc nhìn nhau, sau đó khẽ hất cằm. Thiên Du đại chân quân đứng dậy, còn lại chiến tướng đều nghiêm túc, cầm kiếm mà đứng, trong lúc nhất thời ẩn ẩn trang nghiêm chỉ khí cơ tràn ngập ở chỗ này, Thiên Du đại chân quân rôi xuất thủ, nói, "Lúc trước nói, ngươi là chúng ta tạm thời ngũ lôi phán quan, hiện tại nơi đây sự tình đã đến cuối cùng, đưa ngươi lâm thời ngũ lôi phán quan khiến giao về tới." Thiếu niên đạo nhân nuốt ngũ lôi phán quan lệnh, sau đó hai tay đưa qua. Hắn muốn thu hồi thủ trưởng thời điểm, lại bị Thiên Du đại chân quân đè xuống, chân quân lắc đầu nói, "Sốt ruột cái gì?" chỉ là cho ngươi đổi cái mới. Hắn lấy ra một viên mộc mạc rất nhiều lệnh bài, lại trân trọng rất nhiều, đặt ở thiếu niên trong tay. Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy cái này lệnh bài tại lòng bàn tay, một bên trống không, một bên thì là trung thiên bắc cực khu, tà viện bảy chữ to. Thiên Du đại chân quân nói, đây mới thực là bắc cực trừ tà viện lệnh phù. Không cần có chút nhận lấy thì ngại tâm tư. Tiếp nạn này ngươi cầm nổ công. Đương nhiên, nếu như ngươi không ngần ý, cũng có thể đem này khiến phòng ấn, như thế, này khiến cho dù là chúng ta thiếu ngươi một cái nhất tỉnh, tại không làm trái trật tự tình huống dưới, sẽ giúp ngươi, như thế nào, làm quyết đoán đi phải chăng nhập ta Trung Thiên Bắc Cực khu Tà viện Lệ Kê, là thiên hạ quét sạch yêu tà. Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt chiến tướng, vừa chỉ chỉ cái đô la hầu thi hải, dò hỏi, Bần đạo muốn hỏi, bọn hắn phía sau, hẳn là còn có tầng cao hơn a. Thiên Du đại chân quấn nước mắt, chầm mặt dưới, hồi đáp, cho nên tiên bổng công ra. Như vậy, Bần đạo nguyện ý gia nhập Bắc Cực trừ Tà viện. Thiếu niên đạo nhân cầm cái này lệnh bài, đông đạo Bắc Cực trừ Tà viện chiến tướng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không thèm để ý thiếu niên đạo nhân những nguyên do khác, nhìn thấy tề vô hoặc muốn rỗi xuất thủ trên lệnh bài viết xuống tên của mình nhưng cũng người xuất thủ để lại, lôi tướng thần sắc đột ngạn, chỉ là bình thản nói, không muốn chân dung tên, dễ dàng bị ám toán. Thái Bạch Tỉnh Quân uống rượu cười nói, phán quan chỉ là thời gian chiến tranh lâm thời gia phong chỉ trách, bình thường không có, mà chúng ta Bắc Cực Trừ Tà Viện đối mặt đều là thiên hạ nhất là hung ác gác liệt hạng người, nếu là lấy tên thật hành tấu thiên hạ, tất nhiên sẽ có bị ám toán nguy hiểm, cho nên Bắc Cực Trừ Tà Viện đều lấy đặc thù danh hiệu xưng hô lẫn nhau, những cái danh hiệu đều trực tiếp ghi chép khắc dấu tại trộm sao liệt tốc bên trong, không cách nào lấy sao trời thiên cơ tọa định. Như vậy, liên sẽ không trúng chút thiên cơ thủ đoạn ám toán mà bác cực trừ tà viện duy trì có tại triệu tập lẫn nhau, thời điểm chúng ta mới có thể tụ họp, ngày bình thường cũng không lấy trước vị này hành động. Một fan giải thích phía dưới, Tề Vô Hoặc mới hiểu được, nhấc lên tay. Đám người còn nói hôm nay vội vàng, không kịp lên pháp đàn, rốt khoát giống như ngày xưa như thế, Từ Thiên Du tự tự mình đặt tên, sau đó trực tiếp ghi vào tử vi đấu số bên trong, để tránh ra cái xọn, Thiên Du đại chân quân tiếp nhận Tề Vô Hoặc lệnh bài, hồi đáp, ngươi đã có càn quét yêu tà chỉ tâm. Như thế, hắn làm quyết định cầm trời bút, tại thiếu niên đạo nhân trung thiên bắc cực hiến trên viết xuống hai cái tranh sắt kim câu, bút pháp lăng liệt văn tự, đám người thấy đều cảm thấy cái này danh hào cực kỳ thỏa đáng, gật đầu đồng ý, Thái Bạch tỉnh quân Vô Tay thở dài cười nói, như vậy, hoàn toàn không có vấn đề, cùng nên như thế. Lôi tướng ngước mắt nhìn thoái qua, nghĩ nghĩ, gật đầu, lời ít mà ý nhiều. Tốt. Sau đó đem nải trung thiên bắc cực khu tạ lệnh đưa cho cái kia song tóc mai tái nhận, khóe mắt còn phiếm hồng thiếu niên đạo nhân, tự mình cho hắn đeo tại bên hông, thiếu niên đạo nhân cầm kia một ngụm chém hết tà ma kiếm, đứng ở nơi đó, mà Bắc Cực trừ tạ viện chiến tướng thì phân loại hai đầu. Thế là chúng đều nghiêm nghị, cầm kiếm, phê giáp, chiến bảo nhuốm máu. Như là nói, như là nói. Trung Thiên Bắc Cực, trừ Tà Diệt Thú. Thử Vi Liên Số, quản lý trung nơi đấu. Bởi vì ngươi tận diệt một châu yêu ma. Ban danh, đã ma